170 t h ứ 170 chương ai muốn hy sinh 1 ộ t bảy linh ai muốn hy sinh s ở thiên hành ba người nhanh chóng rời đi thông tin ê cột sáng chỗ bốn phương tám hướng từng đội từng đội nhân mã liên tiếp m à tới vắng vẻ rừng rậm ở giữa s ở thiên hành ba người không ngừng tránh thoát tuân hướng cột ánh sáng nhân mã lý đằng sáu người bị áp tại phía trước chật vật đi về phía trước công tử công tôn tử tiên n g h i hoặc chúng ta bây giờ là muốn đi phát động mặt khác tám quyết s ở thiên hành vi khẽ gật đầu tốc độ nhanh hơn muốn đại đệ nhất quyết cột sáng năng lượng tiêu hao hết phía trước đem còn lại tám quyết toàn bộ phát động ân công tôn tử tiên gật đầu một cái lý đằng cắn răng mở miệng các ngươi những thứ này mã quỷ đến tột cùng muốn làm cái gì x u ý t đừng nói nhiều s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt cười nhạt bản công tử không ngại bây giờ để cho ngươi trở thành công tiết mười sáu lý đằng vội và ngâm miệng lòng nóng như lửa đốt như thế nào mới có thể thoát ly những thứ này mã quỷ thông tin ê cột sang chỗ dần dần biện người đông đúc cả đám đề phòng lẫn nhau phần lớn là một mặt m ở mịt đại đa số người tất cả cách thiên long học viện cả đám xa xa tựa hồ vô cùng kiên kỵ nô sáu hạc n g ê n khanh h u mày đánh giá cột sáng bôi phía cuối cùng là chuyện gì xảy ra trận pháp này đến tột cùng là làm cái gì mày may nhìn không ra có tác dụng gì x ấ u long nguyệt nhi nhữ mày chầm tư đây chính là cơ duyên sao giống như không có cảm giác gì a b ạ c h linh vượng nhất khuôn mặt không hiểu đánh giá b ộ t phía ừ long đồng hư lạnh một tiếng cái này dị tượng xuất hiện tất nhiên có hắn nguyên nhân cơ duyên hẳn là chính là chỗ này chỉ là chúng ta bây giờ không có cách nào tìm được nó long tam phó nghĩ hoặc có hay không có thể cơ duyên này là ở chờ đợi chọn chúng người đến cho nên chúng ta không có cách nào tìm được nó ấ n sáu hạc nguyên gật đầu một cái có khả năng này nếu là như vậy long đồng hai mắt híp lại vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là chờ người kia tới đưa tới cơ duyên lại tranh đoạt long nguyệt nhi chân mày cao lại liền sợ cơ duyên kia chỉ nhận định rồi cái kia một người chúng ta cướp không được sáu long đồng nhiễm à y đến lúc đó lại nói ngược lại hẳn là không đến mức tay không mà về sáu một bên khác s ở thiên hành đám người đi tới một chỗ khác trong rừng trên đất trống công tử đến rồi công tôn tử tiên kinh ngạc nhìn xem bốn phía đến rồi s ở thiên hành gật đầu một cái nhìn xem lý đằng sáu người s ở thiên hành nhất mặt lành nhạn lý đằng hơi hơi cắn răng vị công tử này lý mộ biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết sáu nô sở thiên hành vi trao lên lông mày phốc một thanh em vang lên lý đằng trước mặt mọi người q u ỳ xuống đám người nhao nhao s ư n g sở lý sư thúc triệu lỗi một mặt kinh ngạc công tử lý đằng một dập đầu tử kiếp khó thoát lý mộ không cầu gì khác chỉ cầu công tử tha ta đây bên trong cửa mấy vị đệ tử một mạng bọn hắn còn trẻ không hiểu thế sự mong công tử năng thủ phía dưới lưu t ì n h sở thiên hành vi hơi ngạc nhiên dị lý sư thúc sáu triệu lỗi mấy người hốc mắt p h i m hồng liêu huyên sắc mặt phức tạp môi son khẽ mí môi công tôn tử tiên sắc mặt độc dung xin lỗi sở thiên hành nhàn n h ạ t mở miệng bản công tử cũng không phải mở thiệt đường lý đằng cơ thể cứng đờ triệu lỗi mấy người một mặt cho tàn công tôn tử tiên miệng nhỏ hơi hơi giật giật cuối cùng cũng chưa mở miệng thiếu ra liêu huyên cắn răng mở miệng ngươi không thể bộ dạng này những người này cũng không phải người xấu gì ngươi tại sao có thể tuyệt tình như vậy lý đằng bọn người sững sờ nhìn về phía liêu huyên công tôn tử tiên trầm mặc a sở thiên hành sắc mặt bình thản lắc đầu ngươi cái này ngu xuẩn tí n ư như thế nào biết bọn hắn không phải người xấu giống những thứ này quanh năm qua lại tiềm linh sơn lịch luyện cái nào trong tay không có dính lên mấy cái tính mệnh bọn hắn dám ưng sao liêu huyên nhất trệ lý đằng hơi hơi há muộn muốn mở miệng s ở thiên hành cười lạnh trước đây nhìn trộm chúng ta chẳng lẽ không phải mấy người kia lý đằng trầm mặc không dám làm âm thanh nhưng sáu liêu huyên mí môi một cái đại thúc này mà chết cũng phải vì đệ tử cầu mệnh sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu người này chính xác còn có chút n h â n t í n h như huyên nhi ngươi nghĩ vì bọn họ cầu tình sợ thiên hành nhìn về phía liêu huyên cũng không phải không thể liêu huyên nhất xứng sở lý đẳng bọn người lộ ra vui mừng Đà Đà đằng Đừng tạ thiếu tạ tử. huyên hưng Liêu vi vi vui mừng. Đà tạ công tử. Lý đằng bọn người vội miệng. quá ra. cao Lý mừng. công bọn vàng mở s ớ m Sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng bản công tử còn chưa có nói xong liêu huyên giữ l ý đằng bọn người trong lòng cảm giác nặng nề s ở thiên hành nhìn về phía lý đằng mỉm cười bản công tử có thể đáp ứng ngươi điều kiện tha cho ngươi những đệ tử này một mạng nhưng bản công tử có một điều kiện công tử mời nói lý đằng nặng thanh khai khẩu ngươi cái này nằm tên đệ tử sáu sợ thiên hành nhàn nhạt quét về phía triệu lỗi năm n ờ i bản công tử không có khả năng toàn bộ bưng tha dù sao thời gian có hạn sợ thiên hành i lạnh, nhao nhao vi, vi lạnh thanh trong bọn n khai khẩu huyên nhi đây là bản công tử danh giới cuối cùng chưa tới cũng không cần nói chuyện liêu huyên vi miệng mở rộng sắc mặt có chút thất lạc có chút một bã trong hai con ngươi thoáng qua vẻ dãy ruộng vì sao lại có loại cảm giác kỳ thực thiếu ra sớm đã rời đi sáu có ai không sở thiên hành sắc mặt biến thành l ệ n h nhìn xem triệu lỗi năm người bản công tử thời gian thế nhưng là có hạn triệu lỗi năm người nhao nhao trốn tránh sở thiên hành ánh mắt Người 6. Các người ai nhanh chóng đáp ứng hắn A6. Một người nhịn không được thấp thành khai khẩu. Sư Minh, tại sao muốn chúng ngươi không đáp ứng hắn. Ta thế nhưng là Sư Minh.、Tại、trong môn người liền muốn đáp ứng.、6. Huyên áo soạt tiếng vã văng lên. đằng gì giật gi được Sư Sư ai khai tại Tại với cái cai môi Các các cao. đáp đáp đáp áo A6. sao ta, 6. Ta địa Dựa địa thấp khẩu. thế thấp Một sột soạt vị vị là vào sẽ so Lý vã bờ triệu lôi rung động thanh khai khẩu cắn răng một cái ta nguyện ý hiên thân chỉ cầu vị công tử này người tha mấy vị sư huynh đệ lý đằng nao nao triệu lôi sáu triệu lôi bốn vị sư huynh đệ t r ầ mặc m có chút không dám nhìn triệu lỗi liêu huyên giữ công tôn tử tiên sắc mặt phức tạp nhìn xem a s ở thiên hành cười liêu tiếu vì cái gì ngươi nguyện ý triệu lôi c h ầ m rãi nhìn về phía bốn vị sư huynh đệ bốn vị sư huynh đệ nhao nhao mở miệng triệu lôi sư đệ đà t ặ ngươi trở về ta nhất định phải sư môn chiếu cố tốt người nhà ngươi triệu lôi sư đệ ân này cả đời khó quên triệu lôi sư huynh có lời gì cần sư đệ mang về sư môn sao sáu triệu lôi chậm rãi hai mắt nhắm lại khẽ thở dài một tiếng hy sinh một người dù sao cũng tốt hơn toàn bộ hy sinh ở đây á ít nhất sáu còn sẽ có người trở về cho chúng ta lập cái bia sáu ừ s ở thiên hành cười liêu tiếu quay người đi hướng lý đẳng vậy thì quyết định như vậy a ai khẽ than thở một tiếng lý đẳng chậm rãi hai mắt nhắm lại hơi nghiêng một đạo quang trụ phóng lên trời tụ tập tại đạo thứ nhất cột ánh sáng đám người rối loạn tưng ơ bừng chuyện gì xảy ra tại sao lại có một đạo của sáng chẳng lẽ bên kia mới thật sự là cơ duyên đi mau đi xem một chút các loại vậy trong này làm sao bây giờ cái này sáu lưu một nhóm người a sáu một trăm bảy mươi một thứ một trăm bảy mươi một trường chín quyết mở trận một thất nhất chín quyết mở trận đi tới nơi thứ ba triệu lỗi sư huynh hốt hoảng mở miệng vị công tử này lúc nào có thể thả chúng ta rời đi cái này a sáu sở thiên hành cười liêu tiếu thân ảnh k h ẽ động tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong sở thiên hành cấp tốc đối với triệu lỗi bốn vị sư huynh đệ ra tay a bốn tiếng thê lương rú thảm liên tiếp vang lên một đạo quang trụ tùy theo phóng lên trời liêu huyên công tôn tử tiên triệu lỗi kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành bây giờ liền phóng các ngươi rời đi sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng thả các ngươi rời đi thế giới này sáu thiếu gia ngươi sáu liêu huyên nhất khuôn mặt khó có thể tin công tôn tử tiên sững sở công tử sáu n g ư ơ i sáu triệu lỗi toàn thân run rẩy hai mắt đỏ bừng ngươi tên ma quỷ này a ta muốn giết ngươi triệu lỗi cấp tốc phước hướng sở thiên hành sở thiên hành nhất quay người thân ảnh khẽ động thiếu gia không muốn liêu huyên nước nợ kinh hãi thân ảnh giao thoa triệu lỗi một cái lảo đạo vô hụt có thể hay không còn sống rời đi t ì m linh sơn thì nhìn chính ngươi thanh âm nhàn nhạt vang lên sở thiên hành trực tiếp mà đi huyên nhi tiểu hồ ly làng lơ chúng ta đi liêu huyên công tôn tử tiên triệu lôi nao nao s ữ n g sở n g ư ơ i sáu triệu lôi cứng ngắc quay người lại nhìn hướng sở thiên hành n g ư ơ i sáu có ý tứ gì ngươi không phải đáp ứng thả ta sư huynh đệ rời đi sao a sở thiên hành cười nhạt một tiếng b ạ n công tử từ đầu đến cuối cũng không nói qua muốn để bọn hắn còn sống rời đi chỉ là quyết định lưu ngươi một mạng thôi vì cái gì triệu lôi không hiểu bởi vì ngươi vẫn là một người còn sống tiếp tư cách sở thiên hành đi xa vẫn là một người sáu triệu lôi ngây người công tôn tử tiên hai con ngươi hơi hơi lấp lóe vội vàng truy hướng sở thiên hành công tử các loại tử tiên liêu huyên sắc mặt phức tạp nhìn triệu l ô i c ước bộ b ư ớ c r a truy hướng sở thiên hành sáu trên đường huyên nhi sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu còn tại hoán trách bản công tử sao liêu huyên trầm mặt một hồi khẽ lắc đầu không có có cũng tốt không có cũng được s ở thiên hành ngữ khí bình thản nếu như ngươi chân quyết ý đi theo bản công tử đi ra sông sáo liền nên làm tốt giác ngộ thế đạo này hiệp ác có đôi khi ngươi không muốn không từ thủ đoạn người khác cũng sẽ không nâng tay ta sáu liêu huyên m í môi chỉ là phía trước những người kia đối với chúng ta đã không có chút uy hiếp nào sáu công tử làm được không sai công tôn tử tiên mở miệng nhược chi lúc trước mấy người mỗi người đều nguyện ý tiến lên hy sinh đ o á n chừng công tử sẽ thả bọn hắn rời đi đáng tiếc cũng chỉ có một người nguyện ý hy sinh ý tứ cũng liền cái này một người phù hợp tiểu tiện tỷ như lời ngươi nói không phải là người xấu gì còn lại mấy cái nhưng là khó mà nói sáu nhưng sáu liêu huyên cắn răng phía trước đại thúc đó sáu sở thiên hành nhạc thanh khai khẩu người kia đã là lao giang hồ chết ở trên tay hắn nhân bất kể là tốt hay xấu cũng sẽ không thiếu hắn sẽ cầu tình bất quá là có chút tình đồng môn cũng biết hẳn phải chết thôi dù sao tuyệt đối vô tình trên đời lại có mấy người có thể làm được đến liêu huyên trầm mặc tâm tình tốt rất nhiều đi thôi công tôn tử tiên bất đắc dĩ l â y động đầu thừa dị p bây giờ toàn bộ tiềm linh sơn lực chú ý đều tập trung ở cái kia hai đạo ánh sáng trụ thượng chúng ta nhanh chóng tìm mấy cái tế phẩm đem còn lại bảy quyết phát động a p ụ cận đây chắc có vài đầu thực lực không phải rất mạnh linh thú sáu dần dần lòng Hạc Hạc có có hồ hồ đồng cổ khen n h ề mày chẳng s lẽ có đại cơ duyên sắp xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy long tam phó sắc mặt có chút nghiêm trọng ta xem cũng là tám mươi chín phần một mươi chỉ là động tĩnh lớn như vậy e rằng chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới các phương đại thế lực cường giả đến đây chúng ta nhưng nếu không thể sớm cấp đoạt cơ duyên sáu đám người ánh mắt khác nhau Tốt. hạt nguyên sắc mặt bình thản loại chuyện này cũng cưỡng cầu không tới hết thể lấy an toàn làm trọng bạch linh vượng mấy người khẽ gật đầu sáu một trong rừng đá cuối cùng một đạo sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng đạo thứ chín của sáng phóng lên trời liêu huyên giữ công tôn tử tiên một mặt vẻ khẩn trương phong vân dần dần phun trào đám người kinh ngạc chín đạo cột s á n g chỗ lấy trấn tiên phong dương khúc dấu vết v ảnh chín cái chữ lớn dần dần hiện lên một cỗ to lớn khí tức cầm v a n g bộc phát tại cả đám trong ánh mắt kinh ngạc c h í n đạo trong cột ánh sáng tâm n i ệ m tụ từng đạo quang hoa không ngừng thoáng hiện đám người nhao nhao kinh ngạc cơ duyên tất nhiên ở nơi đó chỉ sợ là có cái gì trí bảo hiện thế đi nhanh đi như thế đại động tĩnh tất nhiên không đơn giản sáu thiếu ra sáu liêu huyên n h ắ t khuôn mặt kinh nghi thiềm linh sơn bí mật mở ra công tôn tử tiên một mặt mong đợi nhìn xem quang hoa thoáng hiện chỗ a sợ thiên hành cười liêu thiếu chỉ là bí mật nổi lên mặt nước muốn tiết lộ vẫn cần tự mình đi tới thế nhưng là sáu liêu huyên có chút bận tâm Ở đây đến t r sáu long nguyệt nhi một mặt hưng phấn chúng ta cũng nhanh chóng lên đường đi nơi đó nhất định có bảo vật gì xuất hiện đối với long đồng hơi hơi nằm đấm tuyệt đối là cơ duyên lớn lao chỉ sợ là cái này tiềm linh sơn cho tới nay cũng không có người có thể lộ ra bí mật cũng khó nói đừng xung động h ạ c nguyên n h ấ t khuôn mặt vẻ mặt ngưng trọng trận pháp này quá không tìm thường lao phu mảy may nhìn không thấu ảo diệu trong đó vẹn vẹn những thứ này cột sáng thì cũng thôi đi ít nhất không có gì uy hiếp nhưng bây giờ chỗ này đã tràn ngập lao phu đều không thể thấy rõ nguy hiểm long nguyệt nhi nhất miệng h ạ c lao đầu ngươi thực sự là nghi thần nghi quỷ a người người đều đi cấp cơ duyên chúng ta còn ở lại chỗ này nghi thần nghi quỷ thực sự là càng sống càng phí ngươi một cái xù nha đầu hạt nguyên dựng râu trứng mắt ngươi biết cái gì lao phu thế nhưng là đến mang các ngươi rèn luyện không phải mang các ngươi sáu không đợi h ạ c nguyên nói xong long nguyệt nhi cất bước chạy về phía trước mọi người xông lên a cơ duyên ở trước mắt chân sắp có chân chầm không h ạ c nguyên mắt lao vừa mở người sáu lần lượt từng thân ảnh vào ra tiếng kêu gọi liên tiếp vang lên tiểu hoàng hội n g ư ơ i chờ một chút n g ư ơ i tại sao có thể t r ù n bước đi m ạ u cùng bên trên công chúa hoàng tử đều xuất phát chúng ta còn chờ cái gì nhanh a đ ư n g rơi ở phía sau sáu nhấp chúng học viên nao nhào đuổi theo uy sáu các ngươi sáu hạt nguyên khỏe miệng liên rút t h á một trăm u nhau nhau n niên nhìn g đạo sư phía h về bảy mươi hai thứ một trăm bảy mươi hai trường tiềm linh cơ duyên một trăm bảy mươi hai tiềm linh cơ duyên trung tâm trợ pháp một đoàn quan hoa lập lòe làm cho người thấy không rõ trong đó hư thực dần dần từng người từng người võ giả liên tiếp đến đi đầu đi tới võ giả trần trơ một chút cấp tốc xông vào quan hoa bên trong Người A. sáu đám người còn nhau nhau lại đổi không một toàn rộng rãi đ có cách nào tới gần đại điện giống như con rồi không đầu giống như vốn phía tán loạn Thiên long đồng mặt coi thường tam hoàng đệ người đều đi rời già ngươi mời đến hô hô cái giám a cái này sáu hạt nguyên lông mày cao chặt nơi này quả nhiên không đơn giản không ổn chúng ta tựa hồ lâm vào khởi cục bạch linh vượng hơi trần trờ lên tiếng quát nhẹ chư vị làm phiền các ngươi cũng đứng tại chỗ đường động nơi đây nếu là chất pháp tất nhiên có hắn quy luật chư vị trước tiên phối hợp lẫn nhau tìm ra quy luật mới có thể hóa giải trước mắt k h ố n cảnh đám người xứ sở nhao nhao gật đầu đồng ý linh phượng học tỷ long nguyệt nhi mở miệng chúng ta muốn thế nào tìm ra nơi này quy luật dạng này bạch linh phượng đi thẳng về phía trước công chúa đ i ệ n h ạ ta bây giờ đi về phía trước ngươi xem ta có biến hóa gì a long nguyệt nhi hơi kinh hãi linh phượng học tỷ ngươi đi tới đi tới phương hướng liền cóng hướng bên trái cong thật quỳ dị sáu phụ cận người đều là kinh ngạc nô sáu bạch linh phượng dừng bước hảo ta lại đi ngươi nhìn lại ân long nguyệt nhi gật đầu bạch linh vượng cất bước p h í a bên phải nói móc đi cái này sáu cái này sáu long nguyệt nhi vô cùng ngạc nhiên rõ ràng là rẽ ngọt đi như thế nào phương hướng là thẳng các loại cong cong này lại bình thường bạch linh vượng c ấ t bộ dừng lại hảo công chúa điện hạ làm phiền ngươi tiếp tục chỉ cho ta lộ một hồi ta lại để cho n g ư ờ i cùng lên đến lần này là đi thẳng hảo long nguyệt nhi liền vội vàng gật đầu bạch linh vượng c ấ t bộ bước ra những người còn lại dần dần nhìn ra hảo rượu trong đó n h o nhao từng đôi nhi bắt trước phút chốc đám người chầm rãi ép tới gần đại điện long nguyệt nhi đ ạ i hỉ sắp tới sắp tới linh vượng tỉ chúng ta lại thêm nhanh lên tốc độ những người còn lại nóng lòng đứng lên nhao nhao lẫn nhau thúc giục nóng vội phía dưới phần lớn người ngược lại làm rối loạn bước chân tiến độ càng thêm chậm c h ạ m lại là tiến lên phút chốc bạch linh vượng cùng long nguyệt nhi mười phần tới gần đại điện hai người khoảng cách đại điện đất chống phạm vi theo thứ tự là ba bước cùng năm bước khoảng cách linh vượng học tỉ Đi. long nguyệt nhi khỏe miệng dâng lên trong đại điện bảo vật lập tức là của chúng ta ân bạch linh vượng hơi gật gật đầu bước ra một bước một trận ánh sáng hoa thoáng hẹn Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong bạch linh vượng thân ảnh biến mất không thấy long nguyệt nhi kinh hãi linh vượng học tỷ h ạ c nguyên nhất khuôn mặt kinh ngạc chuyện gì xảy ra không thấy ta sáu ta ở đây sáu một đạo kinh ngạc âm thanh v a n g lên đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại bạch linh vượng xuất hiện ở tít ngoài rìa chỗ sáu đám người nhao nhao bạo động chuyện gì xảy ra làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó địa phương bị quái này thực sự là rất cổ quái a làm sao bây giờ giống như không có cách nào tới gần cung điện kia sáu bạch linh vượng mở miệng công chúa điện h ạ ngươi cũng thử xem ân long nguyệt nhi gật đầu đám người vội vàng nhìn xem long nguyệt nhi bước ra hai bước một trận ánh sáng hoa thoáng hiện tại mọi người trong ánh mắt long nguyệt nhi thân ảnh biến mất không thấy xuất hiện ở một chỗ khác biên giới mọi người sắc mặt cổ quái nhao nhao nếm thử đều không ngoại lệ đều là xuất hiện ở nơi danh giới đám người lần nữa dối loạn làm cái gì a đây không phải chơi người sao cái này phá loạn ý ai lấy ra dày vào người đáng giận cái gì phá cơ duyên ngay cả nhìn cũng không thấy sáu công chúa điện hạ bạch linh vượng mở miệng chúng ta thử lại lần nữa à phía trước hẳn còn có cái khác quy luật long nguyệt nhi gật đầu một cái h ả o sáu ách sáu cái này sáu cái kia sáu n h ẹ n h ẹ n h ẹ sáu long nguyệt nhi sắc mặt dị thường đặc sắc nhìn về phía một cái phương hướng không ít người đều là theo nhìn lại tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong sở thiên hành mang theo liếu huyên giữ công tôn tử tiên đ ạ m n h i ê n đến liêu huyên giữ công tôn tử tiên phân biệt ôm sở thiên hành tả hữu cánh tay tại sở thiên hành dẫn đầu dưới trực tiếp đi hướng về phía đại điện đám người nao nhao bạo động ba tên này chuyện gì xảy ra đi như thế nào phải nhẹ nhàng như vậy cũng không dừng lại một chút bọn hắn không cần lẫn nhau chỉ dẫn như thế nào cảm giác bọn hắn đi được chót lọt như vậy quả thực là bơi hậu hoa viên a sáu thiếu gia sáu liêu huyên sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng túi đầu nhìn xem sở thiên hành bước chân chúng ta tại sao muốn dạng này đi vào a những người kia giống như đang nghị luận chúng ta sở thiên hành vi hơi n h ư mày đừng nói chuyện đi theo bản công tử tiết tấu đi đừng khắp nơi nhìn loạn người nào đều không cần lý a năm liêu huyên túi đầu lên tiếng tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc sở thiên hành ba người từng bước một tiếp cận đại điện cuối cùng thông suốt tiến nhập trong đại điện sáu một hồi xôn xao vang lên 6. trong đại điện hoa liêu h u y ê n nhất khuôn mặt sợ hai thán p h ụ thật là đẹp cung điện toàn bộ đại điện điêu lan nóc vẽ t ử quang lấp lóe màu tím vách tường màu tím pho tượng màu tím hoa bích màu tím thủy tinh trang trí toàn bộ đại điện đều là màu tím điều tại trong đại điện một ngụm màu tím quan tài thủy tinh quan tài thủy tinh bên trên một đoàn năng lượng quan g hoa trôi nổi tràn ra từng trận mánh liệt sóng linh khí công tử công tôn tử tiên hai con ngươi tỏa sáng nhìn về phía năng lượng quan hoa thật là tinh thần linh khí tinh hoa hẳn là có thể để chúng ta đề thăng không thiếu thực lực chẳng lẽ đây chính là tiềm linh sơn bí mật nô、no. sở thiên hành vi hơi nhũ mày linh khí này tinh hoa mặc dù không tệ nhưng sáu đối với cái này toàn bộ đại trận hơi bị quá mức không có ý nghĩa quá mức không lập mắt ách công tôn tử tiên xứng sở ý của công tử là linh khí này tinh hoa còn không phải tiềm linh sơn bí mật thiếu ra liêu huyên kinh ngạc âm thanh v a n g lên thủy tinh kia trong quan tài giống như có người trong quan tài kiếng ẩn ẩn một đạo ngủ say ráng người nô、no. sở thiên hành vi hơi xứng sở phụ cận xem sở thiên hành ba người chậm rãi phụ cận tập trung nhìn vào đập vào mắt lạ vừa ra trần mỹ nhân nhi nhẹ nhàng giai nhân che con mắt càng ngủ một bộ tí máy yên yên tường h mắt cổ trắng l ẩn hiện ngưng ngọc da tuyết đẹp như tranh khuôn mặt thiên công tạo thành ba phần xinh đẹp bảy phần thanh lãnh h ồ n g trần tuyệt sắc làm sao có thể tô điểm t ử tuyết giai nhân loa liêu huyên kinh hô lên một tiếng thật đẹp người a đều nhanh bắt kịp h u y ê n nhi sáu một trăm bảy mươi ba thứ một trăm bảy mươi ba trường con vịt bay một bảy ba con vịt bay tiềm linh sơn đại trận trung tâm bên ngoài đại điện một hồi xuân sao bọn hắn tiến sáu tiến vào làm sao có thể ba người kia thật sự tiến vào chỉ đơn giản như vậy tiến vào cơ duyên chẳng phải là muốn bị bọn hắn l u ậ đi sáu long nguyệt nhi bọn người hai mặt nhìn nhau linh phượng học tỷ sáu long nguyệt nhi một mặt chờ mong mở miệng ngươi có thể nhìn ra môn đạo gì bạch linh phượng lông mày nhẹ trao lại lắc đầu long nguyệt nhi một mặt không hiểu vì cái gì bọn hắn có thể dễ dàng như vậy đi vào chẳng lẽ bọn hắn đã sớm biết nơi này quy luật nhưng mà cũng không đạo lý ở đây mới mở ra tất cả mọi người là không hiểu ra sao bọn hắn làm sao có thể biết chẳng lẽ bọn hắn bản thân liền là điện này người bên trong cái này càng thêm không thể nào không rõ ràng bạch linh p ư ợ n g lắc đầu có lẽ bọn hắn chính là cơ duyên chờ đợi người cũng khó nói tất nhiên ba người kia có thể vào sáu bạch linh vượng hơi trầm ngầm vậy thì mang ý nghĩa tất nhiên có phương pháp tiến bảo chúng ta tiếp tục t h ì a có lẽ chúng ta còn có cơ hội nói không chừng ân long nguyệt nhi gật đầu một cái mọi người đều phải không cam tâm tiếp tục nếm thử sáu trở lại trong điện công tôn tử tiên khỏe môi hơi rút ra cái này tiểu tiện thì thật đúng là tự luyến s ở thiên hành khỏe miệng giật giật cũng lười nhiều để ý tới l i u huyên thiếu ra l i u huyên mở miệng ở đây tại sao có thể có cái chưa ở quan tài thủy tinh mỹ nhân con a chẳng lẽ đây là mộ địa không thành như vậy cũng quá xa xỉ a công tôn tử tiên nhìn xem quan tài thủy tinh mỹ nhân nhi hơi hơi nhữ mày nhìn không hề giống người chết giống như ngủ thiếp đi một dạng chẳng lẽ là bảo tàng thật tốt đúng vậy a liêu huyên g ậ t đầu một cái nếu như đây thật là một người chết thì thật là đáng tiếc s ở thiên hành sắc mặt cổ quái chẳng lẽ đại trận này chính là vì tiểu nương bị này tồn tại nếu thật là dạng này bản công tử xa xôi ngàn dặm chạy đến hết thể chẳng phải là đều trắng hao tấm tổn trí cơ thiếu gia liêu huyên đẩy sợ thiên hành chúng ta bây giờ muốn làm gì a ở đây giống như cũng không cái gì khác đặc thù đồ vật ách s ở thiên hành lấy lại tinh thần sắp mặt có chút phức tạp nhìn xem trong quan tài kiếng mỹ nhân nhi liêu huyên t r ò n g mắt đi lòng vòng thiếu ra xây thành tòa đại điện này tài liệu giống như thật không đơn giản ngươi nói chúng ta nếu là hủy đi chút đồ quý trọng trở về có thể hay không bán một bút Người、sáu. Công tôn tử tiên có chút trận mắt hốc mồm nhìn huyên này tiểu tiệt tỉ, cả ngày trong đầu nghĩ cái gì. Sở thiên hành gì Liêu Cái tiểu tiệt cái miệ sáu Sở đầu có chút hốc cả tử mắt tỷ, khỏe mồm xem sở thiên hành nhìn về phía quan tài thủy tinh phía trên nổi lơ lửng đoàn linh khí kia tinh hoa sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu chờ bản công tử trước đem linh khí này tinh hoa hấp thu rồi nói sau a liêu huyên nhất xứng sở vậy chúng ta thì sao công tôn tử tiên khỏe miệng giật giật cũng không mở miệng nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía liêu huyên sở thiên hành mở miệng bản công tử tu vi tăng lên lợi hại cũng là n g ư ơ i tu vi tăng lên lợi hại ách sáu liêu huyên túi đầu ngập ngừng một tiếng đương nhiên là thiếu ra sáu sở thiên hành hơi nhìn công tôn tử tiên một mắt đến nỗi tiểu hồ ly lẳng lơ còn có bí thuật linh khí này tinh hoa đối với nàng mà nói cũng không trong tưởng tượng trọng yếu như vậy Bản c ô sở, sở thiên hành sắp chạm đến linh khí tinh hoa linh khí tinh hoa hơi động một chút hô một tiếng tại sở thiên hành ba người không phản ứng lại thời điểm linh khí tinh hoa cấp tốc bay lên xuyên qua đỉnh điện biến mất không thấy gì nữa sáu cái này sáu cái này sáu liêu huyên trợn mắt hốc mồm nó bay mất công tôn tử tiên mát hạnh liền náy sở thiên hành khỏe miệng co giật cái này thứ đổ dị một mươi hai linh khí tinh hoa bay ra đại điện chia làm ba đạo một đạo bay đến long nguyệt nhi trước mặt dừng lại hai đạo khác xuyên ra trận pháp r i ê n g phần mình bay về phía tiềm linh sơn địa phương còn lại ách long nguyệt nhi một mặt xứng sở cái này sáu đám người nhao n h a u phản ứng lại một mặt kinh ngạc cơ duyên là cơ duyên đó là cơ duyên nhanh cơ a cô nàng đ ừ n g động đó là l ã o tử sáu đám người cấp tốc phóng tới long nguyệt nhi công chúa điện hạ bạch linh v ư ợ n g vội vàng mở miệng nhắc nhở nhanh chóng nhận lấy trước mặt cơ duyên bởi vì trận pháp ảnh hưởng trang diện cấp tốc lâm vào hỗn loạn Không n g u linh khí tinh hoa nhập thể i n t long nguyệt nhi trên thân linh khí khoái động chỉ cảm thấy toàn thân kích trướng càng ngày càng khó chịu long nguyệt nhi biến sát hạng sáu thật hôn hậu sức mạnh ngu xuẩn nha đầu hạt nguyên quát to một tiếng c ân hạt, hạ hạt nguyên a hóa t nhất gật đầu yến tĩnh hạt nguyên nhất âm thanh quất lớn một cỗ hùng hồn khí tức quyết tán mà ra thiết quất cảnh đám người nao nao h trong lòng run lên sắc mặt đại biến thiết quất cảnh là thiết quất cảnh thiết quất cảnh lao nhân này là ai lại là thiết quất cảnh cường giả sáu không người dám lộn sổ nữa nhàn nhạc quét đám người một mắt h ạ c nguyên hơi l ề khí thiên long học viện tất cả nhân mã bên trên tụ tập vì công chúa điện hạ h ộ pháp trở lại đại điện bên trong sở thiên hành đưa ra tay c h ầ m dại nằm đ ấ m đến miệng c o n vịt cứ như vậy bay thật gọi bản công tử đi một chuyến buồn công nắm chặt quyền run nhẹ nhẹ tựa hồ ẩn n h ẫ n lấy một cỗ phẫn nộ thiếu ra sáu l i ê u huyên tiểu thanh khai khẩu người sáu người không sao chứ sáu sở thiên hành khỏe miệng liệt lên từ hàm giang gạt ra hai chữ không có sáu chuyện sáu nhìn xem sở thiên hành gân xanh trên trán liều huyên khỏe miệng giật một cái thiếu ra đừng kích động sáu ở đây hẳn còn có cái gì khác đồ tốt sáu s ở thiên hành chầm r i hít vào một hơi bản công tử bây giờ thật muốn phá hủy cái chỗ chết tiệt này công tử công tôn tử tiên một mặt không hiểu mới là chuyện gì xảy ra cái kia linh khí tinh hoa làm sao lại chạy s ở thiên hành vi hơi nhũ mày c h ầ m tư một chút nô sáu nếu như bản công tử đoán không sai vừa mới cái kia linh khí tinh hoa hẳn là tiềm linh sơn cho tới nay cái gọi là cơ duyên mỗi cách một đoạn thời gian xuất hiện một lần ngẫu nhiên rơi vào tiềm linh sơn bất luận cái gì một chỗ bị đến đây lịch luyện số ít võ giả nhận được liêu huyên trong lòng thầm đủ nói như vậy vừa mới cái kia hẳn là cũng không phải là thiếu gia cơ duyên không chừng n h ư ờ n g huyên nhi tới liền có thể nhận lấy đ â u sáu nô công tôn tử tiên cao lại lông mày nếu như dựa theo công tử nói tới ý tứ ở đây sẽ một mực có linh khí tinh hoa sinh ra không tệ s ở thiên hành nhàn nhạt nhìn về phía quan tài thủy tinh liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao n h a n n h ì n chằm chằm quan tài thủy tinh quan tài thủy tinh thỉnh t h o ả n g thoáng qua nhạt yếu tử quang trong mơ hồ từng sợi linh khí yếu ớt tinh hoa từ trong quan tài kiến lộ ra hội tụ ở quan tài thủy tinh phía trên 174 t h ứ 174 t r ư ờ n g phiền phức mỹ nhân 174 phiền phức mỹ nhân thiếu ra sáu liêu huyên kinh ngạc mở miệng chẳng lẽ những cái kia linh khí tinh hoa cũng là mỹ nhân này n h ì tản ra ngoài nô sáu sở thiên hành n h ấ t tay chậm rãi để ở quan tài thủy tinh bên trên không phải sở thiên hành lắc đầu linh khí tinh hoa là từ quan tài kiếng này tản ra ngoài quan tài kiếng này là trận nhãn thông qua đại trận hấp thu giữa thiên địa linh khí ngưng k ế t thành linh khí tinh hoa nhìn trong quan tài kiếng mỹ nhân nhi nhấc mắt liêu huyên vi nhữ mày vậy bây giờ là cái gì tình huống chúng ta muốn làm sao bây giờ sáu s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn n xem trong quan tài kiếng mỹ nhân nhi bí mật cùng quan tài kiếng này bên trong tiểu nương bị có liên quan cụ thể là cái gì bản công tử cũng không tin tưởng nhưng tất nhiên không cách nào cấp tốc sách t h ă n g tu vi những thứ này đối với chúng ta không có ý nghĩa gì cùng mỹ nhân này có liên quan liêu huyên nghi hoặc nhìn trong quan tài kiếng mỹ nhân nhi mỹ nhân này rốt cuộc là người chết vẫn là người sống a s ở thiên hành cười lạnh là người chết vẫn là người sống bản công tử không rõ ràng nhưng tuyệt đối là một phiên phức vì cái gì liêu huyên b ấ t giải công tôn tử tiên lộ ra vẻ kinh ngạc s ở thiên hành sắc mặt bình thản các ngươi đoán xem nhìn ở đây tại sao muốn một mực chế tạo cơ duyên ra ngoài cái này sáu liêu huyên nhữ mạnh trầm tư công tôn tử tiên hơi hơi nhắm mắt suy tư hơi nghiêng liêu huyên lắc đầu không biết có thể hay không chế tạo trận pháp này nhân quá nhàm chán sợ thiên hành nếp miệng nhìn về phía công tôn tử tiên công tôn tử tiên lắc đầu thôi sợ thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu xem ra là không có cách nào quá để cao các ngươi liêu huyên miệng nhỏ một i ữ u hôn đản thiếu ra thật t i ê u ngạo công tôn tử tiên hơi nhất miệng có thể thiết hạ trận này n g ư ờ i sáu s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu tất nhiên là đến từ thượng giới muốn từ thượng giới xuống cũng không phải là chuyện dễ có khả năng bên trong tiểu nương bị này chính là thiết hạ trận pháp người a liêu huyên nhất khuôn mặt kinh ngạc mỹ nhân này là đến từ thượng giới có thể thiết hạ dạng này đại trận hẳn rất lợi hại a nhưng mà nàng xem ra rất trẻ trung a giống như liền theo chúng ta không sai bị lắm thế này thì quá mất rồi hơn nữa nàng còn trẻ như vậy là thế nào chạy đến thượng giới đi sở thiên hành tức giận cười liêu tiếu thượng giới người cũng sẽ có hậu đại tự nhiên sẽ có giống như chúng ta lớn người a năm liêu huyên gật đầu một cái nhưng mà mỹ nhân này còn trẻ như vậy thì có loại này bản sự đó cũng quá đáng sợ chẳng lẽ thượng giới tùy tiện một người cũng là rất lợi hại khó có thể tưởng tượng sở thiên hành lắc đầu mỹ nhân này thực tế niên kỷ có thể chưa chắc là chúng ta từ bên ngoài nhìn vào dáng vẻ thiên phú càng cao người tu vi tăng lên càng nhanh tuổi thọ cũng càng dài dưới tình huống bình thường thượng giới tốc độ tu luyện là hạ giới hơn gấp mười lần cho nên thượng giới tùy tiện một cái võ giả đều có thể dễ dàng thu được kéo dài tuổi thọ ở sáu liêu huyên vi vi kinh ngạc khó trách nhiều người như vậy hướng tới thượng giới liền thiếu đi ra ngươi nói như vậy liền đầy đủ hấp dẫn người chúng ta lúc nào cũng có thể lên trên giới a ngươi còn sống đâu s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng vẫn là thành thành thật thật tu luyện a những chuyện này không phải ngươi bây giờ nên nghĩ liêu huyên vi vi c h ú môi cái kia thiếu ra ngươi nói tiếp nói trận pháp này sự tình a vì cái gì cái này có thể thiết hạ trận pháp mỹ nhân lại là đại phiền t h á i chẳng lẽ nàng còn có thể hại chúng ta không thành hơn nữa nàng ngủ ở quan tài kiếng này bên trong Là thế nào thế thiết hạ trật hạ sợ thiên ố n như nhiều ẩn h rất Tốt. t i bí A6. Sở hành bất đắc dĩ lắc đầu trước tiên bất kể có phải hay không là tiểu nương bị này bẫy trợ pháp cũng không để ý trên người nàng có cái gì bí ẩn có một chút có thể xác định tiểu nương bị này cần giúp đỡ một cái đến từ có năng lực tới chỗ này người trợ g i ú p có năng lực tới chỗ này người trợ g i ú p sáu công tôn tử tiên tinh tế trong trước hai con ngươi sáng lên công tử chẳng lẽ nói sáu thiếu ra liêu huyên vượt lên trước mở miệng chẳng lẽ nói những cơ duyên này chính là vì hấp dẫn cái này người có năng lực công tôn tử tiên khánh hết khỏe miệng sững sờ khép lại khỏe môi hơi rút ra cái này tiểu tiện tỷ sáu sợ thiên hành cười liêu tiếu thông minh hoa sáu liêu h u y ê n n h ỉ non một tiếng lại còn có nhiều môn như vậy môn đạo đạo sáu nô công tôn tử tiên lộ ra vẻ không hiểu nhưng cái này cùng đại phiền phái có quan hệ gì sao a sợ thiên hành cười liêu tiếu một cái có thể thiết hạ trận này người đều không có cách nào giải quyết vấn đề còn cần làm cho người đến giúp đỡ giải quyết ngươi nói đúng không đại đại phiền phước cái này sáu công tôn tử tiên là người lông mày nhẹ trao lại chính xác sáu có thể thiết hạ trận này nhân tất nhiên là tồn tại hết sức mạnh mẽ nếu như ngay cả dạng này người đều cần tìm kiếm người khác hỗ trợ giải quyết vấn đề k i a t u y ệ t đối không đơn giản sáu liêu huyên cổ quái nhìn xem sợ thiên hành đây có phải hay không là mang ý nghĩa thiếu ra người có thể đủ giải quyết vấn đề này sợ thiên hành cười nhạt một tiếng ai biết liền xem như có thể giải quyết cũng không biết phải bỏ ra giá tiền gì đến nỗi chỗ tốt sáu sợ thiên hành quét bốn phía đại điện một mắt có thể cũng chỉ có thể phá hủy đại điện này đổi điểm tài nguyên tu luyện a sáu cái t i ế u thiếu ra chúng ta chuẩn bị làm sao bây giờ đơn giản s ở thiên hành cười liêu tiếu đương nhiên là rời đi a liêu huyên kinh ngạc cứ như vậy rời đi dạng này chẳng phải là một chút chỗ tốt đều không ngò lấy đi một chuyến vô ích yên tâm s ở thiên hành khỏe miệng d ư n g lên bản công tử đại khái cũng tính ra ra ở đây linh khí tinh hoa triệt để hình thành thời gian trên lệch thời gian không nhiều lắm chúng ta trực tiếp tới hấp thu liền có thể liêu huyên trợn mắt hấp mộm cái này sáu dạng này cũng có thể công tôn tử tiên một mặt kinh ngạc nhưng sáu liêu huyên nhìn một chút trong quan tài tiếng mỹ nhân một mắt mỹ nhân này làm sao bây giờ như thế nào s ở thiên hành my đầu nhất chọn chẳng lẽ huyên nhi ngươi còn nghĩ ra tay trợ giúp tiểu nương bị này liêu huyên n g h i hoặc không được sao có thể s ở thiên hành cười liêu tiếu chỉ cần huyên nhi ngươi ưa thích tùy ngươi giúp thế nào a liêu huyên nhất xứng sở ta huyên nhi giúp thế nào được mỹ nhân này khẳng định muốn thiếu ra ngươi a a s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng bạn công tử nhưng không biết muốn làm sao giúp tiểu nương bị này cái này sáu liêu huyên trần t ờ tất nhiên thiếu ra ngươi có thể đủ mang bọn ta đi tới nơi này hẳn là sáu không có hẳn là s ở thiên hành lắc đầu nếu là giúp tiểu nương bị này không nói trước có thể hay không giúp được ít nhất trận pháp này sẽ phát sinh biến hóa có khả năng sẽ trực tiếp hủy đi đến lúc đó chúng ta coi như thật một chút chỗ tốt đều không vớt được l i ê u huyên lông m à y nhắc lại nhưng sáu không cần nhưng s ở thiên hành nhất khuôn mặt tức giận chúng ta bây giờ năng lực chưa hẳn giúp được tiểu nương bị này hơn nữa giúp nàng sẽ mang đến hậu quả gì cũng là không thể biết được chờ chúng ta thực lực đầy đủ suy nghĩ thêm cũng không muộn một t h ứ một chương mỹ nhân cơ duyên một m ỹ nhân cơ duyên thiếu ra liêu huyên liền vội vàng lắc đầu ngươi nghe huyên nhi nói xong a a s ở thiên hành kinh ngạc ngươi nói kỳ thứ sáu liêu huyên có chút trần trờ không chắc huyên nhi ẩn ẩn có loại trực giác mỹ nhân này lại là một cái cơ duyên trực giác s ở thiên hành nữ h mày nhìn xem liêu huyên công tôn tử tiên hơi hơi kinh ngạc sao sáu thế nào liêu huyên có chút yếu ớt nói nhỏ thiếu ra sáu có vấn đề sao sáu trực giác không được sao s ở thiên hành nữ h mày cũng không phải không thể nhưng ngươi xác định không phải là ảo giác sai sáu ảo giác liêu huyên chu miệm nhỏ một cái thế nào lại là ảo giác loại cảm giác này thế nhưng là rất mãnh liệt a năm s ở thiên hành như có điều suy nghĩ như thế nào thiếu ra liêu huyên mong đợi nhìn xem s ở thiên hành s ở thiên hành vi khẽ gật đầu bản công tử sẽ mang ngươi đi tới nơi này bản thân liền là một loại chỉ dẫn đã ngươi có cái chủng này trực giác cái kia cũng chưa chắc không phải t r o n g còi u minh ám chỉ liêu huyên vi vi vui mừng thiếu ra là đáp ứng đáp ứng là đáp ứng s ở thiên hành cười liêu tiếu h bất quá sáu chúng ta muốn như thế nào giúp tiểu nương bị này chúng ta mở ra trước quan tài kiếng này xem liêu huyên nhìn về phía quan tài thủy tinh sở thiên hành vi hơi nhữ mày mở ra quan tài kiếng này sáu như thế nào liêu huyên n g h i hoặc có vấn đề sao đương nhiên sở thiên hành gật đầu một cái quan tài kiếng này một khi mở ra đại trận liền sẽ bắt đầu đóng lại bộ phận tiếp nhận cũng sẽ hư hao linh khí tinh hoa ngưng kết sắp hết chỉ lấy bản công tử thực lực bây giờ nhưng không cách nào để nó khôi phục vận chuyển cái này sáu liêu huyên là người ý là tiềm linh sơn về sau không có những cơ duyên này xuất hiện không tệ sở thiên hành gật đầu một cái hiện tại còn quyết định muốn giúp tiểu nương bị này sao liêu huyên nhữ mày chầm tư phúc chốc liêu huyên vi, vi cắn răng giúp chỉ cần thiếu ra không phản đối huyên nhi cảm thấy có thể thử một lần có thể s ở thiên hành gật đầu bản công tử liền tin trực giác của n g ư ơ i một lần mở nước tinh quan tài a n liêu huyên gật đầu một cái đến gần quan tài thủy tinh đầu ngón tay đẻ ở trên nắp quan tài m ở liêu huyên vi vi một vật k ì n h nắp quan tài không nhúc nhích tí nào sáu a liêu huyên mắt hạnh chấp chớp thật nặng a sáu liêu huyên lại vật k ì n h nắp quan tài không hề có động tinh gì ân sáu nhà sáu liêu huyên khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng sáu sợ thiên hành tao mày nhìn xem liêu huyên dừng động tắt lại há mồm t h ở dốc a sáu a năm không được sáu thiếu ra huyên nhi đẩy không ra n g ư ơ i tới thử xem sở thiên hành đưa tay đặt tại trên nắp quan tài nhàn nhạt, nhạt nhìn xem c h ầ m tư p h ú t chốc sở thiên hành linh khí vật khởi một đạo trận văn tại dưới trưởng tràng già bao trùm quan tài thủy tinh một c ỗ năng lượng di động quan tài thủy tinh dần dần ánh sáng l ó e lên từ từ mở ra liêu huyên trận mắt hốt mồm thiếu ra n g ư ơ i nói sớm đoa biết rõ cái đồ chơi này không phải dùng m a l ư ợ mở còn nhường huyên nhi tốn sức sở thiên hành tức giận lắc đầu bản công tử cũng sáu ông sáu ông sáu sở thiên hành lời còn chưa dứt, toàn bộ đại điện hơi rung nhẹ t ử quang liên tiếp lấp lóe liêu huyên vi kinh đây là thế nào không có gì sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng đại trận bắt đầu đóng lại a năm liêu huyên vi vi gật đầu bắt đầu đóng lại a tốc độ nhanh một chút sở thiên hành gõ gõ liêu huyên trán tại đại trận triệt để đóng lại phía trước còn chưa ra ngoài liền triệt để không ra được a liêu huyên vi vi cả kinh bên ngoài đại điện bởi vì quan tài thủy tinh mở ra đại trận bắt đầu di động một cỗ mánh liệt khí tức bục phát nóng này năng lượng tàn phá bừa bãi mà ra đám người nhao nhao kinh hãi chuyện gì xảy ra đây là có chuyện gì cẩn thận a một tiếng rú thảm một cái võ giả bị nóng này năng lượng xe rách tiên huyết bắn tung t vé không tốt trận pháp này gặp nguy hiểm a a từng tiếng rú thảm từng người từng người võ giả bị thốn h ệ mau lui lại a trận pháp này đang co giúp lại a lại là một tiếng rú thảm nhanh không nên chạy loạn lẫn nhau chỉ dẫn thối lui đến địa phương an toàn ở đây không cách nào bình thường h à n h cầu nhưng mà thối lui đến đằng sau cũng là không có đường a không đi ra loạt cái địa phương quỷ quái này lần này xong đời các vị đừng hoảng hốt đại gia lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ có thể chống cự trận pháp công kích lạc đàn dễ dàng lọt vào tứ phía phục kích sáu thiên long học viện cả đám t ụ ở long nguyệt nhi bốn phía hộ pháp bạch linh vượng nhất khuôn mặt ngưng trọng hạc đạo sư làm sao bây giờ nô sáu hạ c nguyên lông mày sâu nhăn nặng thanh khai khẩu mấy vị đạo sư cùng tụ khí cảnh trở lên học viên cùng lao phu tạm thời lưu lại công chúa điện hạ bốn phía hộ pháp chống cự trận pháp công kích linh vượng học viên hạ nguyên nhìn xem bạch linh vượng ngươi mang những thực lực này yếu hơn tới trước bên trong địa phương an toàn đợi thuận tiện tìm kiếm đường ra、Hảo. sở thiên hành lắc đầu ngươi nói cứu tỉnh liền cứu tỉnh không có lấy ra phương pháp căn bản là không có cách để cho nàng tỉnh lại trong thời gian ngắn muốn sở đi ra ngoài lộ cảng là không dễ dàng hay là trực tiếp đem tiểu nương b ì này mang đi ra ngoài rồi nói sau không đúng liêu huyên nghi hoặc không phải nghe nói ngủ say mỹ nhân chỉ cần hôn một chút liền có thể tỉnh lại sao ách sáu sợ thiên hành một người khoe miệng giật một cái ngươi nghe ai nói công tôn tử tiên nhữ mày mở miệng cái này giống như chỉ là dân gian trong chuyện xưa lựa gạt đứa trẻ à? liêu huyên mắt hạnh c h ố p chớp nói không chừng thật sự đâu không thử một chút làm sao biết s ở thiên hành n i ế t miệng bản công tử không có rảnh rỗi cùng ngươi nội điên muốn thử chính ngươi tý nhưng huyên nhi cũng là nữ a liêu huyên miệng nhỏ hơi hơi con lên ừ thử. thử xem liền thử xem giống như cũng không nói nhất thiết phải liền phải nam hôn nữ liêu huyên túi đầu túi hướng về phía quan tài thủy tinh s ở thiên hành khoe miệng giật một cái tên n g u si này tỷ nữ thực sự là đủ sáu một đôi kiểu d i ễ m môi đỏ nhẹ nhàng c h ạ m nhau liêu huyên mắt hạnh nhẹ nháy nô、no. thật sự không cần sao mỹ nhân này bờ môi hảo mềm mại a sáu s ở thiên hành nữ môi đây nếu là có khả năng đem tiểu nương bị làm tỉnh lại b ạ n công tử liền sáu ông một thanh âm vang lên một luồng tràn chê khí tức tử mỹ nhân nhi trên thân quần cháo tuôn ra nhà một tiếng kinh hô liêu huyên vội vàng t h i lui thật sự tỉnh sở thiên hành giữ công tôn tử tiên t r ợ n mắt h ố t m ồ m cái này sáu sở thiên hành khỏe miệng co giật cái này sáu cũng có thể công tôn tử tiên miệng nhỏ t r ò n trương nhẹ che đôi mắt đẹp trợt mở ra mỹ nhân nhi trong hai con ngươi mỹ lệ tử mang lấp lóe o a y một thanh âm vang lên cực đoan linh lực ba động bộc phát cấp tốc huyết tán mà ra trong đại điện nhấc lên một hồi c u â n phong tàn phá bừa bãi lộn xộn cường hãn linh lực ba động phía dưới công tôn tử tiên giữ liệu huyên nhau nhau run dày sắc mặt chẳng bệnh cái này sáu đây là công tôn tử tiên một mặt hãi nhiên ngự không cảnh hóa linh cảnh sở thiên hành con ngươi kịch co lại gặp ủy đây là lịnh tôn cảnh một trăm bảy mươi sáu thứ một trăm bảy mươi sáu chương giới hạn bài xích một bảy lục giới hạn bài xích lịnh tôn cảnh công tôn tử tiên kinh ngạc đó là cái gì cảnh giới sở thiên hành nặng thanh khai khẩu thượng giới cảnh giới thượng giới công tôn tử tiên kinh ngạc theo mỹ nhân nhi thất t ỉ n h sức mạnh cường hãn bộc phát tiềm linh sơn bên trên thiên địa biến sắc trên bầu trời lôi vân dày đặc d o a người lôi xả lấp lóe tiếng sấm đùng đùng đại tác cuốn phong thổi loạn giống như h n độ ổ bụ rụ ổ bởi vì tiềm linh sơn d ị động nhao nhao chạy tới các phương nhân mã tụ tập tại đại trận bên ngoài thiên địa hiện dị tượng đám người bạo động không thôi cái này sáu đã xảy ra chuyện gì hơi thở thật là đáng sợ xem ra cái kia trận pháp bên trong tất nhiên có chúng ta chuyện không cách nào tưởng tượng phát sinh đáng chết ta vì cái gì chúng ta vào không được phía trước rõ ràng có rất nhiều người tiến vào xem ra bên trong tất nhiên có đại cơ duyên không cái này sợ là thiên kiếp buông xuống chi tượng chẳng lẽ nói sáu nơi này có hóa linh cảnh cường giả sắp độ k ế p rồi thiên kiếp vậy chúng ta ở đây chẳng phải là rất nguy hiểm Ơn. Như tình huống không đúng, liền mau chóng mau đi rời ha. Dù sáu a ta o chúng cũng không được chứng kiến chân chính thiên kiếp, không biết sẽ có những hẳn không thiên không người này kiến gì biết kiếp, là sẽ bên ngoài đại điện theo đại trận dần dần đóng lại cường h á n trận pháp năng lượng đánh xuống cả đám tử thương t h ả g trọng mỹ nhân nhi cường h á n sóng linh khí tuôn ra đám người nao h n h a o h á i nhiên đây là thật cường h á n sóng linh khí chẳng lẽ trong đại điện có ngự không cảnh cường giả vẫn là hóa linh cảnh không xong chẳng lẽ nơi đây là ẩn thế cao nhân chỗ tu luyện、sáu. thiên long học viện một đám vì long nguyệt nhi hộ pháp học viên đều có bị thương nhao n h a u lui đến nơi an toàn còn lại h ạ c nguyên mấy vị đạo sư vì long nguyệt nhi hộ pháp ngoại trừ h ạ c nguyên các vị đạo sư tất cả bị thương không nhẹ bạch linh vượng bọn người bên này lo lắng tìm kiếm được ra chậm chạp không có kết quả tựa hồ chịu đến mỹ nhân nhi cường h ã n khí tức ảnh hưởng đại trận tắt tốc độ chậm rất nhiều đám người hơi lộ giá vẻ vui mừng toàn lực ngăn cản nguyên lai、like、càng mạnh năng lượng oanh kích hạt nguyên mồ hôi lạnh trượt xuống đã không kiên trì được bao lâu công chúa điện hạ lại không tỉnh lại chỉ có thể cưỡng ép đem mang đến nơi an toàn mặt khác vẻ này cường hãn sóng linh khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là hóa linh cảnh cường giả h ạ c nguyên trong lòng hãi nhiên manh liệt như thế ba động e rằng ly thiên kiếp không xa đã rất lâu không có người có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp qua thiên kiếp bất kể như thế nào chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi nếu thật là thiên kiếp bung ô xuống chúng ta những người này tuyệt đối không người có thể may mắn còn sống sót hô sáu một tiếng hồi sức long nguyệt nhi thức tỉnh một mặt vui mừng bản cung luyện khí cảnh đại viên mãn chỉ lợi đột phá liền trực tiếp tụ khí cảnh cuối cùng tỉnh đám người nhao nhau nhẹn thở ra một tiếng kinh ngạc long nguyệt nhi phát hiện bốn phía tình trạng một mặt kinh hãi hạt lao đầu linh vợ n g tỷ các ngươi đây là thế nào cái này chuyện gì xảy ra nô long nguyệt nhi con ngươi hơi co lại thật cường hãn sóng linh khí từ h lâu tới nhanh bạch linh phượng vội vàng mở miệng công chúa điện hạ không nên hỏi nhiều như vậy mau tới linh phượng bên này ở đây xảy ra d i biến sáu trở lại đại điện bên trong từng đạo dị không vết rách xuất hiện mang ra cắn người khác khí tức khủng bố khí tức kinh khủng n h o nhao tuân hướng mỹ nhân nhi têu đau một tiếng mỹ nhân nhi cấp tốc k h a n h chân dựng lên hai mắt nhắm chặt quanh thân linh k h í kịch liệt phun trào năng lượng bị dị tràn ra tựa như bông tuyết một dạng màu tím băng tinh phiêu đã ngư không chống c ự lại mãnh liệt mà đến dị không thôn vệ chi lực nhìn xem bốn phía màu tím tinh tuyết sở thiên hành nhữ mày đây là lĩnh vực đây là có chuyện gì công tôn tử tiên một mặt kinh ngạc sở thiên hành thần s ắ c chấm xuống tiểu nương bị này sức mạnh vượt ra khỏi hạ giới giới h ạ bị lực lượng pháp tắc bài xích liêu h u ê n mắt hạnh trận lên sức mạnh vượt ra khỏi hạ giới giới h ạ vẹn vẹn mấy tức mỹ nhân nhi mặt tái nhận t ả ra màu tím tinh tuyết lắc lư không chắc không tốt sở thiên hành th lĩnh tôn cảnh căn bản là không có cách tại hạ giới tồn tại liêu huyên n h ấ t khuôn mặt kinh hoàng thiếu ra đây là ý gì nha chẳng lẽ mỹ nhân này muốn xảy ra chuyện s ở thiên hành m i đầu nhất nhăn tùy ý xuống đừng nói tiểu nương bị này sẽ xảy ra chuyện e rằng toàn bộ tiềm linh sơn đều sẽ hủy đi chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi cái gì liêu huyên kinh hãi công tôn tử tiên kinh hoàng công tử vậy làm sao bây giờ không trả lời s ở thiên hành thân ả n h k h ẽ động cấp tốc phóng tới mỹ nhân nhi chưa tới gần kêu đau một tiếng sợ thiên hành bị màu tím tinh tuyết ngăn cản ở ngoài cô nương sở thiên hành sắc mặt c h ầ m xuống nếu không nghĩ rơi vào thân t ử đạo tiêu hạ tràng liền toàn lực phối hợp bản công tử chớ có có một tí chống cự lực cản cấp tốc tiêu thất sở thiên hành sắc mặt buông lỏng cấp tốc đi tới mỹ nhân nhi trước mặt cô nương sở thiên hành nặng thanh khai khẩu bản công tử vì ngươi thiết hạ cấm chế này cấm chế sẽ lấy ngươi tự thân chi lực á p chế tự thân chi lực làm cho người trở thành người bình thường như thế mới có thể miễn trừ đến từ giới hạn lực bài xích bản công tử thi pháp quá trình không thể có bất kỳ kháng cự nào như đáp ứng trở về ứng không chút do dự mỹ nhân nhi khẽ gật đầu sở thiên hành hơi ngạc nhi đáp ứng ngược lại là dễ dàng sáu sở thiên hành nhất vươn tay ra linh khí vật khởi một đạo trận văn cấp tốc xuất hiện ở trường phía trước trần văn t ấ n rơi mỹ nhân nhi cái chán chậm dãi hóa thành từng đạo cấm chế đường vân k h u ế c h tán nô sáu sở thiên hành hai mắt ngưng lại m u ố n ở nơi này tiểu nương bì trên thân triệt để rơi xuống cấm chế áp lực không nhỏ a sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên khẩn trương nhìn xem mấy tức thời gian trôi qua sở thiên hành giữ mỹ nhân nhi cái chán riêng phần mình mồ hôi trở xuống sở thiên hành hai người giống hệt vượt qua thời gian dài dàng g ặ c ông một thanh em vang lên mỹ nhân nhi trên thân cấm chế triệt để rơi xuống mỹ nhân nhi nhất thân sóng linh khí cấp tốc tiêu thất hầu như không còn tựa như người bình thường đồng dạng bốn phía đến từ giới hạn khí tức khủng bố dần dần biến mất trở thành liêu huyên mắt hạnh liền n g á y công tôn tử tiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm sáu đại trận bên ngoài hết thể dần dần bình thường trở lại đám người nao nhao kinh ngạc đây là thế nào khôi phục bình thường chẳng lẽ không phải độ k i ế p sáu bên ngoài đại điện cả đám mảy may không nhàn tâm bận tâm trong thiên địa d i biến tùy theo đại trận dần dần đóng lại trong trận cả đám tử thương hơn phân nửa đại trận năng lượng oanh kích càng ngày càng mạnh từng tiếng bạo anh Cắn cắn t sáu trở lại đại điện bên trong cô nương cẩn thận sở thiên hành ném máy đỡ mỹ nhân nhi bước đi thong thả ra quan tài thủy tinh ân sáu dễ nghe thanh âm vang lên mỹ nhân nhi khẽ gật đầu đa tạ sáu mềm mại giai nhân thất tha mà đứng đôi mắt đẹp nhìn h u a n h tự sinh một tia nhu thương liêu huyên mắt hạnh nhẹ nháy một chút đều nhìn không ra là một gã siêu cấp cường giả lợi hại đâu vừa rồi khí tức kia rõ ràng là lợi hại như vậy công tôn tử tiên t ò mò nhìn mỹ nhân nhi trong lòng thầm nghĩ lại bị cái này chết biến thái đắc thủ bị hắn xuống cầm chế đ o á n chừng cũng là khó thoát ma trường sáu một trăm bảy mươi bảy thứ một trăm bảy mươi bảy chương hôn định phu quân một c u n g thất tuần hôn định phu quân mỹ nhân nhi t ò mò nhìn t r u n g quanh lại nhìn một chút sở thiên hành ba người nhìn xem sở thiên hành mỹ nhân nhi gương mặt xinh đẹp lộ ra ngượng ngùng chi sắc nô sở thiên hành hơi nghi hoặc một chút cô nương như thế nào phu sáu mỹ nhân nhi thấp thanh khai khẩu phu quân nơi này là nơi nào a sáu sở thiên hành vi hơi ngần ra kinh ngạc mở miệng cô đường ngươi nói cái gì phu sáu phu quân l i ê u huyên mắt hạnh trở lên công tôn tử tiên ngây người liền sáu liền sáu mỹ nhân nhi thấp giọng thì thầm chính là hỏi sáu phu quân ngươi nơi này là nơi nào a sáu mỹ nhân nhi nhắc khuôn mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu ánh nắng chiều đỏ một dạng kiểu nhan phát ra mê người hào quang s ở thiên hành ba người nhao nhao s ứ n g sở vì cái gì s ở thiên hành nhắc khuôn mặt n g h i hoặc vì cái gì gọi bản công tử phu quân cô nương ngươi có hay không nhận là người không phải mỹ nhân nhi ngượng ngùng lắc đầu ngủ say phía trước cha nói qua tương lai có một ngày phu quân của ta sẽ đến hôn tỉnh ta sáu tỉnh lại phía trước ta trong mơ hồ cảm nhận được có người sáu cho nên sáu ạch sáu cái này sáu s ở thiên hành khỏe miệng hơi rút ra loại này lời nói vô căn cứ sáu liêu huyên mắt hạnh trợ lên chu cái miệng nhỏ đẹp nhân t ạ t ạ kỳ thực là sáu s ở thiên hành m i đầu nhất c h ọ n không tốt s ở thiên hành thân hành k h a động cấp tốc bưng kín liêu huyên miệng nhỏ ô sáu ô sáu liêu huyên kinh ngạc liên tục dãy rủa ô sáu công tôn tử tiên thang m ụ kết thiệt nhìn xem nô mỹ nhân nhi kinh ngạc nhìn xem ha ha sở thiên hành cười liêu tiếu không có việc gì ở đây cũng liền bản công tử một cái nam tử thật sự là xin lỗi phu quân nói đ ừ a mỹ nhân nhi nhất khuôn mặt ý xấu hổ tất nhiên phu quân hôn t ì n h tiếp thân đó chính là mệnh trung chú định duyên phận ô sáu ô sáu liêu huyên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng giấy r u ộ n đẹp nhân tà tà huyên nhi mới là phu quân của người a người là huyên nhi cơ duyên a sở thiên hành vững vàng che lấy liêu huyên m i ệ nhỏ g n không để mà nói ra lời nói sở thiên hành t r ư n g liêu huyên nhắc mắt ngu xuẩn tín nữ trung thực lợi đừng làm loạn liêu huyên trở về trường sở thiên hành thối hôn đản tiếu ra không biết x ấ hổ nhanh chóng thả ra huyên nhi ngươi không thể đoạt huyên nhi cơ duyên mỹ nhân nhi tỏ mọi nhìn phu quân các ngươi làm cái gì vậy a ngươi vì cái gì một mực che lấy vị cô nương này miệng công tôn tử tiên khỏe môi hơi n ế t cái này chết biến thái thực sự là không biết xấu hổ a sáu mỹ nhân nhi nhìn một chút công tôn tử tiên hai vị cô nương này lại là người nào ha ha s ở thiên hành cười vang l i ế u tiếu không có gì hai vị này là bạn công tử tỷ nữ huyên nhi tiểu tao sáu công tôn tử tiên vội vàng mở miệng tỉ tỉ tiểu mội công tôn tử tiên á c sáu sợ thiên hành mọi người công tôn tử tiên chừng liễu sở thiên hành n h ấ t mắt chết biến thái cẩn thận ta vạch trần ngươi lao thực chất sở thiên hành núi mai t ỷ nữ a sáu mỹ nhân nhi mắt hạnh chấp chớp vẫn như cũng một mặt tò mò nhìn sở thiên hành giữ liêu h u y ề n ai sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt bất đắc dĩ cái này ngu xuẩn t ỷ nữ từ nhỏ đi theo bản công tử bị bản công tử làm hư không có việc gì liền sẽ vui buồn tất h thường nói chút vật kỳ quái bản công tử lo lắng nàng đường đột cô đương cho nên không dám để cho nàng nói chuyện liêu huyên mắt hạnh mở to ấu â sáu âu sáu âu sáu âu sáu công tôn tử tiên k h ỏ miệm hơi rút ra cái này chết biến thái vô s ỉ trình độ xa xa không cách nào trà rõ sáu mỹ nhân nhi cười liêu tiếu phu quân đều là người trong nhà không có chuyện gì tốt ta s ở thiên hành gật đầu một cái đi thôi chúng ta nhanh đi ra ngoài s ở thiên hành nhấc khuôn mặt cảnh cáo nhìn xem liêu huyên đại trận này đóng lại sắp đến lại không sớm một chút ra ngoài chỉ sợ cũng v i n h viễn cũng không ra được có chuyện gì đi ra lại nói đại trận mỹ nhân nhi nghi hoặc công tôn tử tiên ngưng trọng gật đầu một cái liêu huyên thợ phì phò t r ư n g sợ thiên hành không biết xấu hổ thiếu ra cấp huyên nhi cơ duyên huyên nhi hận ngươi đi s ở thiên hành lôi kéo liêu huyên hướng bên ngoài đại điện bước đi theo sát bản công tử hừ liêu huyên n h ấ t khuôn mặt giận dữ hừ một tiếng thối hốn đàn thiếu ra không biết xấu hổ mỹ nhân nhi hơi hơi kinh ngạc chấp chấp mắt hạnh thật đúng là làm hư a sáu vị tỷ tỷ này đi thôi công tôn tử tiên lôi kéo mỹ nhân nhi mỹ nhân nhi ngần người k h ẽ gật đầu ân đi tới cửa đại điện bốn phía bị mãnh liệt hỗn loạn năng lượng tràn ngập cái này sáu công tôn tử tiên một mặt ngưng trọng này làm sao ra ngoài e rằng còn chưa đi ra đi liền bị những thứ này hỗn loạn năng lượng xé nát l i ê u huyên vi vi nuốt sẽ không ra không đi a mỹ nhân nhi nhìn hướng sở thiên hành một mặt hiếu kỳ nô sáu sở thiên hành vi hơi trầm âm lật bàn tay một cái một đạo trận văn hiện lên chịu đến trận văn tán phát năng lượng ba động ảnh hưởng đại trận hôn loạn năng lượng cấp tốc nhường ra một vùng không gian n h a l i ê u huyên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thiếu ra ngươi như thế nào lợi hại như vậy thiếu nói nhảm theo sát bản công tử n h a n nhạt một tiếng sở thiên hành nhất bước bước ra hôn loạn năng lượng nhường ra không gian tùy theo lệnh vị trí công tôn tử tiên vội vàng đuổi theo hứ liều huyên vi, vi hừ một cái thối hôn đản thiếu ra mỹ n h u y ê n nhi mỹ nhân nương tử còn sĩ diện mỹ nhân nhi kinh ngạc nhìn xem liêu huyên m ắ t hạnh chấp chấp cô nương này thật là vui buồn thất thường a sáu đẹp nhân t ạ t ạ liêu huyên vội vàng khoác lên mỹ nhân nhi tiêm cánh tay kỳ thực phía trước hôn tỉnh ngươi là huyên nhi đâu cũng không phải cái kia hôn đản thiếu già ngươi cũng đừng làm cho hôn đản thiếu gia l ự a liêu huyên kéo mỹ nhân nhi đi theo liếu sở thiên hành sau lưng á c sáu mỹ nhân nhi lung túng gật đầu một cái là sáu là sáu nô、no. liêu huyên nhìn chằm chằm mỹ nhân nhi đẹp nhân tà tà ngươi có phải hay không không tin huyên nhi nói lời a huyên nhi nói thế nhưng là thật sự a thật là huyên nhi hôn tình ngươi đẹp nhân tả tả bờ môi có thể mềm n ú n huyên nhi mới là phu quân của n g ư ơ i a s ở thiên hành khoe miệng d ư ơ n g lên cái này ngu xuẩn tì nữ sáu ạch sáu a năm mỹ nhân nhi cảm thấy có chút đau đầu thùa theo mở miệng là sáu là sáu nhưng mà huyên nhi cô nương chúng ta cũng là nữ a sáu a năm đẹp nhân tả tả ngươi vẫn là không tin huyên nhi liệu huyên nhất khuôn mặt lo lắng thật là huyên nhi hôn tình ngươi a người tin h u y ê n nhi a mỹ nhân nhi lăng lăng gật đầu hảo sáu hảo sáu tin ngươi sáu nhà đẹp nhân tả tạ ngươi sáu công tôn tử tiên bất đắc dĩ lắc đầu ai cái này ngu xuẩn t ỷ nữ quả nhiên cấp không thắng chết biến thái a sáu cơ duyên a sáu công tôn tử tiên lộ ra vẻ cổ quái lại nói hôn tỉnh mỹ nhân này mới là phu quân của nàng nhưng cái này ngu xuẩn t ỷ nữ là nữ a sáu cái này há chẳng phải là lộn xộn chẳng lẽ nữ nữ cũng có thể mười hai bên ngoài đại điện đến đây tìm cơ duyên người cơ hồ đều mất mạng thiên long học viện cả đám đoàn tại một chỗ đau khổ trèo trống hạt n g ê n cùng một đám đạo sư vận khởi toàn thân tu vi miễn cưỡng ngăn cản đại trận năng lượng áp sức tốc độ hạt lao đầu sáu long nguyệt nhi hơi hơi bồi dối làm sao bây giờ thật sự không xuất được sao hạc nguyên cắn răng ách thanh khai khẩu các ngươi nhanh chóng tìm xem một chút có hay không sinh lộ sáu ai sáu long tam phó mặt sám như cho địa phương quỷ quái này nào có cái gì sinh lộ a sớm biết không tới sáu nhất chúng học viên đều là một mặt tuyệt vọng bạch linh vượng tỉnh táo mở miệng chư vị đừng nản trí không đến cuối cùng mực khắc kết quả vẫn là chưa định số đều cố gắng tìm một chút đi linh vượng học bội long đồng lắc đầu ở đây nào còn có cái gì sinh cơ a chúng ta hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ linh vượng long đồng một mặt thâm tình trước khi chết ngươi có thể không thể đáp ứng bản hoàng tử làm bản hoàng chết nữ nhân chúng ta xuống hoàng tuyền cũng tốt có một bạn a long đồng một tay nắm hướng bạch linh phượng đầu một tay bạch linh phượng vội vàng thối lui hơi hơi nhữ mày nhị hoàng tử ngươi sáu long nguyệt nhi giận dữ hôn đản hoàng huynh ngươi dám cùng ta cướp linh phượng học t ỷ sáu long nguyệt nhi lời còn chưa dứt một cô năng lượng dị động chuyển đến đám người nhao nhao một mặt lần theo nhìn lại sợ thiên hành mang theo liều huyên tam nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người một trăm bảy mươi tám thứ một trăm bảy mươi tám chương mười cái danh ngạch m ư ơ i bảy tám mươi cái danh ngạch ô sở thiên hành hơi kinh ngạc nhìn về phía người trước mắt liêu huyên mắt hạnh nhẹ nháy nhìn xem bạch linh phượng đám người nao nhau bạo động là bọn hắn phía trước đi vào ba người kia ai không đúng như thế nào nhiều hơn một vị mỹ nhân bọn hắn vậy mà sống sót đi ra hơn nữa bọn họ là đi như thế nào qua cái kia hỗn loạn dòng năng lượng chẳng lẽ bọn hắn có thể tự do ra vào nơi đây quá tốt rồi chúng ta gặp phải cứu tinh sáu đám người nao nhau lộ ra vẻ mừng rỡ long nguyệt nhi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng các ngươi có phải hay không có biện pháp rời đi địa phương quỷ quái này nhanh chóng mang bọn ta rời đi nô、no. s ở thiên hành nhàn nhạt đánh giá long nguyệt nhi cô nương là người phương nào bản công tử có thể hay không rời đi cùng các ngươi dị quan ách sáu long nguyệt nhi ngần người những người còn lại nhao nhao ngốc trệ thiếu ra liêu huyên nhìn xem bạch linh phượng t h ấ p giọng thì t h ầ m vị cô nương kia tựa như là bạch gia bạch linh phượng sáu nô、no. s ở thiên hành thản nhiên nhìn bạch linh phượng n h ấ t mắt tiểu nương môn này chính là bạch linh phượng bạch linh phượng nhất khuôn mặt bình tĩnh tri sắc vị công tử này long nguyệt nhi hơi hơi n h ữ mày bạn cũng là điên cùng long đế quốc duy nhất công chúa long nguyệt nhi chắc hẳn ngươi cũng là điên cùng long đế quốc cảnh nội người nếu là mang bọn ta ra ngoài bản cung trọng trọng có thưởng không tệ ngăn cản đại trận đánh hạ c nguyên ách thanh khai khẩu lão phu chính là thiên long học viện thượng vị đạo sư hạ c nguyên chỉ cần tiểu huynh đệ ngươi có thể mang bọn ta rời đi không chỉ có là hoàng thất sẽ coi trọng thưởng chúng ta thiên long học viện cũng sẽ trọng lễ hậu báo liêu h u y ê n kinh ngạc nhìn xem hạ c nguyên n à y khí tức lao nhân gia kia là thiết cốt cảnh cường giả không hổ là thiên long học viện thượng vị đạo sư a năm sở thiên hành như có điều suy nghĩ điên cùng long đế quốc duy nhất công chúa long nguyệt nhi sáu thiên long học viện thượng vị đạo sư hạ nguyên sáu vị huynh đệ kia long tam phó liền vội vàng tiến lên bản hoàng tử chính là điên cùng long đế quốc tam hoàng tử long tam phó chỉ cần ngươi dẫn chúng ta rời đi bản hoàng tử cũng là trọng trọng có thưởng sở thiên hành mi đầu nhất chọn còn có điên cùng long đế quốc tam hoàng tử long đồng liền vội vàng tiến lên bản hoàng tử điên cùng long đế quốc nhị hoàng tử long đồng nhờ cậy vị bằng hữu này sau khi ra ngoài sẽ làm trọng thưởng sở thiên hành cười liêu tiếu xem ra bản công tử vận khí không tệ a cũng là chút hoàng tử công c h ú a nhất chúng học viên nao nhau tiến lên tao động ta là mặt trời lặn vương phủ thế tử long đồ mang bọn ta ra ngoài bản thế tử cũng trọng trọng có thưởng còn có ta đình đ an phủ tướng quân thiếu tướng quân d ì đằng lòng cũng trọng trọng có thưởng ta ta ta phải thưa tướng tam tử đã dậy sóng sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là gương mặt trận mắt hốc mồm mỹ nhân nhi nhất khuôn mặt vẻ tò mò ha ha ha ha ha sáu s ở thiên hành phá lên cười đám người nhao nhao khẽ giật mình ha ha ha sáu long nguyệt nhi bọn người hai mặt nhìn nhau công tôn tử tiên trong lòng thầm đủ cái này chết biến thái lại tại đánh ý đồ xấu gì cơ chị sở thiên hành vi cười mở miệng cảm tình cũng là chút hoàng thân quốc thích a xem ra không giúp cũng có chút không thể nào nói nổi a đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra Tốt. sở thiên hành vi điểm cười đầu công chúa xinh đẹp điện hạ hai vị hoàng tử cùng thiên long học viện thượng vị đạo sư hàn lão các ngươi mấy vị có thể theo bản công tử cùng nhau rời đi cái gì long nguyệt nhi ngây người đám người nhao nhao kinh ngạc vậy chúng ta thì sao vị huynh đệ kia bản thế từ đâu vị bằng hữu này phụ thân ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh vũ hầu tướng quân a mang ta rời đi tất có thâm tạng、Sáu. liêu huyên giữ công tôn tử tiên kinh ngạc nhìn xem sợ thiên hành riêng phần mình trong lòng ngờ tới sợ thiên hành tâm tư vị công tử này sáu long nguyệt nhi nhữ mày mở miệng vì cái gì chỉ có thể mang bọn ta mấy người rời đi chúng ta những người này cũng là đế quốc người có thân phận chỉ cần nguyên nguyện ý hơi thi giúp đỡ cần gì thù lao chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt a sợ thiên hành n h ấ t khuôn mặt cười nhạt thù lao bản công tử cũng không phải đặc biệt cần đám người nhao nhao kinh nghi cái kia sáu công tử kia ngơi ý tứ long nguyệt nhi trong lòng n g tới không chắc gia hỏa này đến tột cùng là có ý tứ gì còn có hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao vì cái gì có thể tự do xuất nhập nơi đây s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem long nguyệt nhi mang các ngươi mấy vị rời đi chẳng qua là bạn công tử cho điên cùng long đế quốc hoàng thất cùng thiên long học viện một bộ mặt bản công tử cũng không có nghĩa vụ mang các ngươi cái này một đám lớn rời đi ha long tam phó cùng long đồng n h a u n h a u nhữ mày n g ư ờ i sáu long nguyệt nhi h i ế p đôi mắt một cái đang muốn mở miệng chúng học viên nổi giận đứng lên thực sự là cho thể diện mà không cần chúng ta đem hắn cầm xuống nhìn hắn còn có đáp ứng hay không đối với đem hắn cầm xuống một cái tiểu từ còn sáu ba bốn học viên cấp tốc p h ấ c hướng sở thiên hành long nguyệt nhi bọn người nhàn nhạt nhìn xem không ngăn cản làm cản một tiếng khét ê liêu huyên nhất bước bước ra linh khí phun trào tiêm trưởng bành ra phanh một thanh â m vang lên a a sáu mấy tiếng tiêu thảm mấy tên t i ê n long học viện học viên nhao nhao bị liêu huyên đánh bay liêu huyên gương mặt xinh đẹp trầm xuống ai dám đối với thiếu gia vô lễ liêu huyên nhất thân khí thế man hành làm cho còn lại muốn động tay học viên nhao nhao cứng đờ long nguyệt nhi con người hơi co lại tu khí cảnh c nhao nhao sợ、e so、thiên hành hư lệnh một tiếng một đám phế vật cũng dám đối bản công tử độc thủ chúng học viên nhao nhao sắc mặt khó xử không đợi chúng học viên mở miệng s ở thiên hành nhất mặt lạnh mạng nếu như các ngươi mấy vị đạo sư trạng thái còn tại còn có cơ hội đến nỗi bây giờ s ở thiên hành híp đôi mắt một cái không muốn sống vậy thì cứ tới a chúng học viên nao nao r u lên không dám lên tiếng long nguyệt nhi sắc mặt cứng n gắc vị công tử này tất nhiên đáp ứng giúp chúng ta lại vì cái gì làm khó dễ như vậy mang bọn ta những người này ra ngoài đối với ngươi mà nói hẳn là chỉ là tiện tay mà thôi hơn nữa đối với ngươi chỉ có chỗ tốt cũng không chỗ xấu vì sao muốn làm này bất cận nhân tình cử chỉ liêu huyên bất hiểu nhìn xem sợ thiên hành ừ sợ thiên hành nhạt thanh khai khẩu bản công tử không muốn cùng ngươi giảng giải quá nhiều long nguyệt nhi lông mày nhăn lại vị này sáu bất quá s ở thiên hành cười liêu tiếu xem ở công chúa điện hạ ngươi xinh đẹp động người như vậy mặt trên bản công tử có thể cho thêm các ngươi mười cái danh l ạ c h long nguyệt nhi hơi s ữ n g sở s ở thiên hành quét mọi người tại đây một mắt công chúa điện hạ ngươi nói những người này ngươi muốn dẫn ai rời đi cái này sáu long nguyệt nhi mắt hạnh trận lên có chút không bình tĩnh nổi long tam phó cùng long đồng có chút không vui nhìn lẫn nhau một cái cũng không lên tiếng chúng học viên ngao ngao khát vọng nhìn xem lòng nguyệt nhi công chúa điện hạ mang ta rời đi mang ta a mang ta phụ thân ta v ì đế quốc lập được không thiếu công lao h án mã mang ta rời đi a sáu bản cung sáu long nguyệt nhi một mặt trần trờ có chút không biết làm sao một trăm bảy mươi chín thứ một trăm bảy mươi chín chương nàng này không cho phép một trăm bảy mươi chín nàng này không cho phép tiểu hoàng hội long tam phó tiểu thanh khai khẩu nếu là ngươi không làm được quyết định liền để vi huynh đến đây đi không thể long đồng v ộ i vàng mở miệng tiểu hoàng hội để cho ta tới tam hoàng đệ tất nhiên sẽ vì bản thân chi tư không xử lý công bình ngâm miệng long nguyệt nhi hừ lạnh một tiếng ta tự có chừng mực đừng cho là ta không biết các ngươi có chủ ý gì không phải liền là nghĩ bảo vệ mình đảng p h ả i sao cẩn thận ta trở về báo đến vụ hoàng nơi nào đây xem các ngươi kết thúc như thế nào long tam phó cùng long đồng khoe miệng giật một cái nhìn nhau một cái r i ê n g phần mình không ra long nguyệt nhi nhìn xem sở thiên hành hơi hơi c ẳ n ắ n r ă n g bản cung thứ nhất danh lệch linh vượng học tỷ a sở thiên hành m i đầu nhất chọn linh vượng học tỷ liêu huyên m là người cái này công chúa điện hạ thật không ngờ coi trọng thiếu gia vị hôn thế sáu chúng học viên hơi hơi bạo động cũng không lên tiếng ân linh vượng học tỷ long nguyệt nhi nhìn về phía bạch linh vượng bạch linh vượng bình tĩnh nhìn long nguyệt nhi có chút cảm kích cũng có chút bất đắc dĩ nàng này sáu s ở thiên hành nhất khuôn mặt bình thản bản công tử không cho phép cái gì đám người nhao nhao s ữ n g sở liêu huyên nhất khuôn mặt kinh ngạc thiếu ra vì cái gì a linh vượng cô nương thế nhưng là vị hôn thê của ngươi a vì cái gì không mang theo nàng rời đi đâu chẳng lẽ là bởi vì lúc trước bạch ra tới bái phòng sự tình sao vì cái gì long nguyệt nhi một mặt không hiểu vị công tử này không phải ngươi nhường bản cung chọn lựa danh m ạ c sao sao bây giờ bản cung đã chọn được bây giờ thì không thể không tại sao sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng nhìn về phía bạch linh phượng tại chỗ ngoại trừ nàng này những người còn lại theo công chúa điện hạ ngươi lựa chọn bạch linh phượng nhất khuôn mặt bình tĩnh nhìn sở thiên hành thanh tịnh đôi mắt sáng không giao động chút nào ngươi long nguyệt nhi hơi hơi giận dữ công chúa điện hạ bạch linh phượng bình tĩnh mở miệng chớ có xúc động đúng vậy a long tam phó tiểu thanh khai khẩu tiểu hoàng bội không nên vọng động hiện tại cũng là vị huynh đệ tiêu định đoạt ra sáu long tam phó trong lòng có chút lo nghĩ trước mặt gia hỏa này không biết là lai lịch ra sao hơn nữa tính cách vô thường tiểu hoàng mội ngươi tuyệt đối không thể làm cho tiểu tính tình a nếu là chọc giận hắn chúng ta mấy cái cũng đừng nghĩ rời đi long nguyệt nhi chừng long tam phó một mắt hử long tam phó khỏe miệng giật giật không nói lời nào long nguyệt nhi một mặt không tình nguyện nhìn về phía bạch linh phượng bạch linh phượng khẽ lắc đầu long nguyệt nhi hơi hơi cắn răng nhìn về phía liêu sở thiên hành hảo bản cung thứ nhất danh n sáo long nguyệt nhi ánh mắt rơi vào chúng học viên trong đó một trên người thiếu niên vũ hậu tướng quân tri tử cụ trở về cụ trở về đại hỷ đa tạ, công chúa điện hạ. đa tạ công chúa điện hạ cụ trở về vội vàng đi tới long nguyệt nhi bên cạnh thân s ở thiên hành cười liêu tiếu tốc độ người thứ hai danh lệch chúng học viên kích động công chúa điện hạ ta hà ta cho ta danh lệch ta sáu long nguyệt nhi cắn răng người thứ hai danh lệch thừa tướng c h i tử mã cổ đình quá tốt rồi mã cổ đình xong quyền kích động nắm chặt đa tạ công chúa điện hạ công chúa điện hạ ta đây ta đây công chúa điện hạ phụ vương ta cùng bệ hạ thế nhưng là thủ tục tình thâm cho ta một chỗ a sáu cái thứ ba danh l c h sáu long nguyệt nhi nghiến chặt hàm rằng phiêu kỵ đại tướng quân tam tử đồ thiếu lam công chúa điện hạ cho ta danh lệ ta Văn ngươi. Cho ta một sáu t Nhi danh từng cái danh ngạch. Nhạt nhạt vị ẻ mặt hoặc vô v không cùng nghi hoặc không hiểu. 6. Vị trí cuối cùng sáu từng đợt cầu khẩn tiếng gào vang lên chúng học viên kích động đến có chút kiệt tê nội tình bên trong long nguyệt nhi môi son khẽ mở tiến quốc công chí nữ tiến văn mị tiến văn mị một mặt ngạc nhiên liền ôm quyền đa tạ công chúa điện hạ một tiếng than thở long nguyệt nhi toàn thân buông lỏng cuối cùng kết thúc sáu Không bị chọn lựa chúng học h viên n bị lựa quát n khẽ một tiếng long nguyệt nhi một mặt bất đắc dĩ cũng không phải là bạn cung không muốn mang các ngươi rời đi chỉ là danh lệch có hạn tuyển ra danh sách này bạn cung cũng là vì khó khăn long nguyệt nhi trong lòng sầu lo nơi đây phát sinh sự tình sau khi trở về tuyệt đối không thể nhường các đại quyền thế gia tộc biết được bằng không không biết sẽ mang đến ảnh hưởng bao l ớ n sáu nhất chúng học viên kích động gào thét mảy may nghe không vô long tam phó cùng long đồng nhàn nhạt nhìn xem l o n g nguyệt nhi long nguyệt nhi liếp mắt long tam phó cùng long đồng một mắt hai vị hoàng huynh hai người các ngươi bên cạnh ta chọn người đều là bình đẳng hy vọng các ngươi sau khi trở về có thể thủ miệng như m ì n h bằng không này đối tất cả mọi người không có chỗ tốt hết thệ cho bản công tử ngầm miệng nhất thanh hát sở thiên hành trên t â n thượng vị giả khí thế tràn ra mọi người tại đây trong lòng r u lên nhao nhao yên tĩnh trở lại long nguyệt nhi kinh nghi bất định nhìn xem sở thiên hành người này đến tột cùng là lai lịch ra sao tuyệt không phải là bình thường thế lực từ đệ a sáu s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng công chúa điện hạ chúng ta nên rời đi b ả n cung sáu long nguyệt nhi nhìn xem bạch linh phượng chậm chạp không mở miệng được bạch linh phượng thần sắc bình tĩnh hơi lắc đầu long nguyệt nhi cắn răng một cái môi son hơi hơi mở ra vị bằng hữu này âm trầm âm thanh văng lên một cái học viên dữ tợn nhìn xem sợ thiên hành nếu thật không lưu chúng ta xin lỗ tất nhiên hoành thụ cũng là chết vậy chúng ta cũng chỉ phải liều mạng ít nhất cũng có thể kéo một hai cái chịu tội thay a có chút điên cuồng âm tàn khí tức cấp tốc lây nhiễm mọi người tại đây nhất chúng học viên nhao nhao phản ứng lại đúng vậy a hoành thụ cũng là chết vậy mọi người đều đừng rời bỏ a l i ê u mạng l i ê u mạng chúng ta l i ê u mạng sáu nhất chúng học viên dần dần khát máu điên cuồng long nguyệt nhi bọn người nhao nhao đánh dùng mình long nguyệt nhi trong lòng thất kinh không xong bọn gia hỏa này vậy mà muốn nhường đại gia đồng quy vô tận không để bất luận kẻ nào rời đi liều huyên g ữ công tôn tử tiên hơi hơi nhữ mày ha, ha ha ha một tiếng cũng tiếu s ở thiên hành ngửa đầu cười to ha ha ha ha h sáu ha ha ha ha ha sáu nợ nụ cười chấn càn khôn mênh mông vô ngần khí thế cấp tốc chấn áp toàn trường nhất chúng học viên nao nao du lên kinh nghi bất định liêu huyên mắt hạnh liền nháy hoa thiếu ra lại có như thế sáu như thế sáu khí thế cường đại đây quả thực sáu đơn giản giống như cái gì giống thế gian này chúa tể một d ạ n a công tôn tử tiên nhìn chằm chằm s ở thiên hành cái này chết biến thái thật là khiến người nhìn không thấu a sáu mỹ nhân nhi đôi mắt đẹp dị sắc liên tục phu quân sáu thật là lợi hại sáu b ạ c h linh vượng thần sắc bình tĩnh nhìn xem sở thiên hành nô sáu thế giới này lại còn có nhân vật như vậy sáu long nguyệt nhi trong lòng á m ẩm người này đến tột cùng là lai lịch ra sao khi thế này xa xa so phụ hoàng nội g i ậ n lúc còn muốn c h ấ n nhứt người quan niên kỷ của hắn đoán chừng cũng liền lớn hơn ta một chút chút mà thôi a cái này sao có thể sáu tiếng c ư ờ i chỉ sở thiên hành nhất quét thiên long học viện chúng học viên các ngươi sáu không cam lòng phải không một trăm tám mươi thứ một trăm tám mươi chương mạng sống cơ hội một tám linh hoạt mệnh cơ hội nhất chúng học viên nhao nhao lộ ra ý lùi bước không người dám đáp lại hơi nghiêng trước đây học viên cắn răng mở miệng vị công tử này tất nhiên biết rõ hẳn phải chết chẳng ai sẽ tam tâm hôm nay bất kể có hay không có thể cùng các ngươi chống lại tại hạ cũng sẽ đánh cược một lần còn lại học viên dần dần dối loạn lên không có sáu không sai chúng ta sẽ không ngồi chờ chết sẽ không ngồi chờ chết sẽ không ngồi chờ chết sáu không tệ một tiếng tán thưởng sở thiên hành cười nhạt có khí phách n g ư ờ i tên gì học viên k h e n h ư mày tại hạ một kẻ bình dân hóa phục đề một kẻ bình dân sáu sở thiên hành cười liêu tiếu đã các ngươi có này đấu trí bản công tử cũng là có hứng thú hoác phụng địch mọi người chúng học viên nao nao nghi hoặc t ư ơ n g vọng xoát một thanh âm vang lên sở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến nhẹ nhàng lay động bản công tử cùng các ngươi chơi một cái trò chơi các ngươi nếu có thể q u a ải bản công tử liền cứu các ngươi một mạng chúng học viên nao nao kích động trò chơi gì mau nói chúng ta chắc chắn có thể quá quan nói đi sáu long nguyệt nhi cau lại lâu mày bạch linh p ư ợ n g bình tĩnh nhìn xem sở thiên hành người này thật là khiến người nhìn không thâu sáu sở thiên hành cười liêu tiếu trong các ngươi tuyển một người nếu có thể giành được bản công tử hai vị thị nữ tiếp đó tại bản công tử trong tay chống nổi bà mười chiêu liền coi như các ngươi giành được mạng sống cơ hội chúng học viên xôn xao cái gì nói đùa cái gì ngươi thị nữ kia đã là tụ khí cảnh chúng ta ở đây mặc dù có tụ khí cảnh nhưng lúc trước chống cự lại trận cũng đã bị thương không nhẹ làm sao có thể cùng ngươi thị nữ đối kháng chính là huống chi vẫn là hai vị thị nữ đây không phải ép buộc sao sáu l i u huyên giữ công tôn tử tiên kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành đều là không biết sợ thiên hành có chủ ý gì a sợ thiên hành cười nhạt một tiếng cơ hội bản công tử đã cho các ngươi có thể hay không chắc chắn là của các ngươi sự tình thời gian cũng không nhiều mau chóng quyết định chúng học viên trầm mặc lẫn nhau nhìn xem chúng ta tụ khí cảnh còn có người nào sức đánh một trận vẹn vẹn sức đánh một trận không đủ nhất thiết phải tụ khí cảnh nhị trọng trở lên là cái k i a thị nữ đã là tụ khí nhất trọng một cái khác thị nữ chỉ sợ cũng là tụ khí cảnh trở lên sáu nhất chúng học viên tranh luận không ngừng không người dám nhận phía dưới ta tới a nhẹ nhàng một tiếng vang lên bạch linh phượng bình tĩnh nhìn xem s ở thiên hành vị công tử này tiểu nữ tử có thể hay không chúng học viên ngao ngao xứng sở a s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem bạch linh phượng liêu huyên mắt h ạ n h liền nháy tò mò nhìn bạch linh phượng chúng ta tam lý c h ấ n thiên kiêu trí nữ không biết thực lực của nàng đến tột cùng như thế nào huyên nhi có thể cùng ngang hàng sao chúng học viên hơi kích động đúng a chúng ta còn có linh phượng học bội đối với linh phượng học bội nàng cũng là tụ khí cảnh hơn nữa thực lực phi phạm chúng ta nơi này tụ khí cảnh cũng liền nàng không có quá nhiều bị thương nếu do nàng ra tay tất nhiên có hy vọng sáu sở thiên hành nhìn xem bạch linh phượng không có đáp lại bạch linh phượng thần sắc bình tĩnh không vận sóng chúng học viên hơi lo lắng đều là nhớ tới phía trước sở thiên hành không cho phép long nguyệt nhi chọn lựa bạch linh phượng khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến soát một tiếng khép lại nếu các ngươi người một nhà trong lúc vô tình như vậy tùy ngươi chúng học viên n h a o n h a o vui mừng không có ý kiến chúng ta không có ý kiến linh phượng học m g ồ i mọi người tính mệnh liền giao cho ngươi, ngươi tuyệt đối không thể thua a sáu ân bạch linh p ư ợ n g bình tĩnh lên tiếng trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm u y ê n nhi s ở thiên hành cười liêu tiếu tiểu nương bị này sâu cạn liền từ ngươi trước tiên dò xét một chút a liêu huyên mật người cấp tốc gật đầu một cái ân thiếu ra đám người nhường ra vị trí liêu huyên chậm rãi đến mang bạch linh phượng trước mặt khuôn mặt nhỏ cẩn thận n g h ĩ không ra huyên như vậy mà thực sẽ có cùng nàng giao thủ một ngày thật giống như nằm mơ giữa ban ngày một dạng sáu bạch linh phượng sắc mặt bình tĩnh nhìn liêu huyên linh phượng sáu tỷ tỷ liêu huyên chậm rãi bày ra ứng chiến tư thái xin chỉ giáo thỉnh bạch linh p h ư n g tiêm trưởng nên ra đám người nhao nhao khẩn trương nhìn xem đối mặt phút chốc bạch linh vượng bình tĩnh ánh mắt phía dưới liêu huyên hơi cảm thấy áp lực một tiếng quát nhẹ liêu huyên thân ảnh khẽ động một trường công hướng bạch linh vượng vững vàng bước chân bước ra bạch linh vượng từ t ĩ n h mà động tiêm trưởng đơn giản dễ dàng t i ế p chiêu liêu huyên con người hơi co lại thật mạnh công tôn tử tiên mắt hạnh ngưng lại s ở thiên hành thần sắc bình thản mỹ nhân nhi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt phốc một tiếng văn g nhỏ bạc h linh vượng dễ dàng đón lấy liêu huyên công ra một trường bốn con mắt đối mặt là kinh ngạc cùng bình tĩnh hơi đề khí l i u huyên một trường khác công ra bạch linh vượng một trường khác chuyển động theo bình tĩnh trong hơi thở một tiếng văn nhỏ bạch linh vượng đón thêm một t r ư ở n g trong lòng áp lực dần dần dâng lên liêu huyên nhất t r ư ở n g cấp tốc một lần cấp tốc công ra bạch linh vượng tiêm t r ư ở n g đơn giản dễ dàng k h ẽ động dễ dàng đón lấy liêu huyên một t r ư ở n g khác về lại lại công bạch linh vượng bình tĩnh hoa chiêu trong lúc nhất thời liêu huyên s o n g t r ư ở n g liên tục ra chiêu bạch linh vượng đều là nhẹ nhàng từng cái hóa giải chúng học viên hơi bạo động thị nữ này chính xác không đơn giản t r ư ở n g pháp tinh diệu đáng tiếc nàng gặp phải đối thủ là linh vượng học nội xem ra hẳn là không vấn đề gì linh vượng học nội tại tụ khí nhất trọng bên trong có thể xưng vô địch thủ sáu long nguyệt nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm có linh vượng học tỷ tại vấn đề cũng không lớn phải biết những cái k i a t ụ khí nhị trọng học tỷ học trường cơ hội đều không thắng được linh vượng học tỷ a sáu liêu huyên giữ bạch linh vượng luân phiên so chiêu từ đầu đến cuối bạch linh vượng đều là dễ dàng áp chế liêu huyên công tôn tử tiên kinh ngạc mở miệng cô nương này thật là lợi hại vậy mà có thể dễ dàng như thế áp chế tiểu tiện tỷ sáu tiểu tiện tỷ mỹ nhân nhi hơi hơi h ế u kỳ công tử công tôn tử tiên túi đầu một tiếng cô nương này sáu e rằng chỉ có ngươi có thể ứng phó được a sợ thiên hành cười nhạt một hồi ngươi cùng huyên nhi liên thủ công tôn tử tiên là người ta cùng với tiểu tiện thì liên thủ khiêu chiến vị cô nương kia hai nữ luân phiên so chiêu bạch linh vượng bình tĩnh hai con ngươi hơi hơi lấp lóe bước liên tục đ ậ p mạnh lấn người đẻ ép liêu huyên vi vi cả kinh không ổn bạch linh vượng dễ dàng đem l i ê u huyên ép tới ngựa ra sau bạch linh vượng tiêm trưởng mang theo toàn thân k h í kình mềm dẻo mà ra n h a một tiếng kinh hô liêu huyên không có cách nào chống lại cuộn trào mà đến nu kình lảo đảo liền lùi mấy bước chúng học viên kích động tại linh vượng học mỗi trước mặt thị nữ này vẫn là kém chút cái mạng nhỏ của chúng ta đã bảo vệ đó là linh phượng học mội thiên phú tại chúng ta thiên long học viện thế nhưng là số một số hai tại chính thức thiên tri tiêu nữ trước mặt thì nữ này cũng bất quá là hơi xuất sắc điểm thiên tài thôi sáu hô sáu hô sáu liêu huyên vi vi thở dốc ngưng trọng nhìn xem bạch linh phượng bạch linh phượng bình tĩnh c h i ế n tư yến t ĩ n h chờ đợi liêu huyên liêu huyên hơi mướt cái này linh phượng tỉ tỉ thật sự là lợi hại thực lực ở xa thối hồ ly lẳng lơ tinh phía trên chỉ sợ cũng chỉ có thiếu ra có thể ổn áp nàng sáu bất quá sáu hơi hơi cắn ra một cái l i u huyên mắt h ạ n ngưng lại chiến ý tuân g i huyên nhi cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chịu t a một trăm tám mươi mốt thứ một trăm tám mươi mốt trường hai nữ liên thủ một t á m m ố t hai nữ liên thủ một tiếng kt h é đê ư liều huyên trên thân linh khí phun trào tiêm bước bước ra hồ ảnh bộ thi triển thân ảnh cực nhanh liều huyên cực tốc tránh hướng bạch linh phượng nô bạch linh phượng hơi hơi nghi hoặc hồ ảnh bộ liều huyên thân ảnh cực nhanh c h ư ớ c mắt đã tới bạch linh phượng thần sắc không sợ hãi cấp tốc vừa né người đơn giản dễ dàng n ê n trường một tiếng v a n g nhỏ bạch linh phượng dễ dàng ngăn lại liều huyên nhất trường chúng học viên hơi bạo động thị nữ này sử dụng là hồ ảnh bộ â chúng ta thiên long học viện thì có có chút học trường học tỷ cũng nắm giữ đây chính là hoàng phẩm trung giai thân pháp võ kia muốn thu được cũng không dễ dàng sau sáu mắt hạnh ngưng lại liêu huyên thân ảnh cấp tốc khẽ quấn cực nhanh thân ảnh đi tới bạch linh phượng sau lưng bên cạnh liêu huyên nhất chân quét hướng bạch linh phượng sau lưng bạch linh phượng eo nhỏ nhắn luôn néo s o n g trưởng nhu kình bên cạnh càn một tiếng v a n g nhỏ bạch linh phượng vững vàng ngăn lại quét tới chi chân liêu huyên trong lòng càng trầm trọng không ngừng chút nào nghỉ liêu huyên thân ảnh liên tục chất động liêu huyên từ phương hướng khác nhau liên tục hướng bạch linh phượng phát ra thế công bạch linh phượng xảo vị na di từng chiêu một hóa giải liêu huyên thế công sáu long nguyệt Nhi nhạt thanh khai khẩu. chỉ dựa vào hồ ảnh bộ liền nghị thắng linh vượng học tỷ nào có dễ dàng như vậy ân long tam phó có chút si mê ta linh vượng học mội thế nhưng là thiên tri k i ê u nữ há lại cái này khu khu thị nữ liền có thể giành được ngươi linh vượng học mội long nguyệt nhi lông mày vậy một cái một mặt không vui ừ hoàng huynh ngươi có phải hay không quá đem chính mình coi là chuyện đáng kể chính là long đồng niên g h qua long tam phó một mắt đến thế ngươi long tam phó hơi lung túng không dám ứng thanh sáu hai nữ liên tục so chiêu liêu huyên mảy may không làm gì được bạch linh vượng liệt địa chân một tiếng két ưu liều huyên xoáy nhảy dựng lên một cước quét xuống nô hơi kinh ngạc bạch linh vượng thân ảnh nhẹ nhàng vừa l u i x ả o x ả o tránh đi liều huyên một cước tựa như nước chảy mây trôi động tác liều huyên nhất chân kề sát đất toàn t ạ o mà ra bạch linh vượng cấp tốc hướng phía sau nhảy lên liều huyên hai con ngươi tinh quang loại lên phóng người lên một trưởng linh khí ngưng kết thẳng đến bạch linh vượng hạc anh trưởng hạc chi hư ảnh hiện lên liều huyên khí thế kéo lên lệnh chưa chạm đất bạch linh vượng không có cách nào n h tránh bạch linh vượng bình tĩnh hai con ngơi hơi hơi ba động trùng học sao cái này tiểu mội mội võ kỹ cũng là tam lý chấn sở nhà thường dùng võ kỹ sáu sở thiên hành vi mỉm cười một cái cái này ngu xuẩn tỷ nữ tốc độ tiến bộ ngược lại là nhanh hạnh t r ư ở n g một tiếng q u á t nhẹ bạch linh phượng nhất trưởng nên ra chiêu thức giống nhau phanh một thanh â m vang lên một tiếng h ừ nhẹ vội vàng ứng chiêu bạch linh phượng liền lùi mấy bước nhất chúng học viên nao h nao h hết hồn liêu huyên thân ảnh k h ẽ động cấp tốc bức hướng bạch linh phượng bạch linh phượng linh xảo nghiêng người miễn cưỡng né qua liêu huyên nhất quay người lại cực nhanh thân ảnh gác gao công hướng bạch linh phượng cước bộ vừa lui bạch linh phượng đầu ngón tay vỡ chiêu liên tục tránh lui ngăn cản bạch linh vượng miễn cưỡng chống cự liêu huyên thế công ngăn cản mấy chiêu bạch linh vượng sơ hở hiện ra hai con ngươi tinh quang loại lên liêu huyên xoáy nhảy dựng lên một cức cường thế quét xuống l i ệ t địa chân bạch linh vượng thần sắc bình tĩnh bước chân dừng lại trên thân linh khí phun trào liêu huyên trong lòng nhảy một cái không ổn tiểu hồ ly lảng lơ s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng ra tay công tôn tử tiên cấp tốc hiểu ý thân ảnh tránh ra thiên huyết trưởng bạch linh vượng ngọc trưởng nhấc lên còn không kịp q u n h ra một cố khí tức nguy hiểm hiện lên nô bạch linh vượng trong lòng hơi giật cường chiêu vừa thu lại cấp tốc vừa né người hô một thanh â m văng lên liêu huyên m ũ i chân tại trước mặt quét xuống thân ảnh màu tím xuất hiện ở bạch linh phượng đầu ngón tay linh khí phun trào bên cạnh cản mà ra phanh một thanh â m văng lên đ ê u đau một tiếng bạch linh phượng lảo đảo liền lùi lại thối hồ ly lẳng lơ tinh ngươi sáu liêu huyên ngạc nhiên nhìn xem công tôn tử tiên công tôn tử tiên một t r ư ờ n g duy trì đánh ra động tác linh phượng học tỷ một tiếng kinh hô văng lên long nguyệt nhi c ă n tức nhìn công tôn tử tiên ngươi tại sao có thể đánh lén nhất chúng học viên nào nào phẫn nộ đúng vậy a người tiện nhân này tại sao có thể đánh lén thực sự là quá h è n hạ cái này vô sỉ tiểu thiện nhân sáu h ừ lạnh lùng n g một cái công tôn tử tiên lạnh thanh khai khẩu đây là ý của công tử đám người ngạc nhiên nhao nhao nhìn hướng sở thiên hành bạch linh phượng bình tích nhìn c h ầ m rãi điều tức long nguyệt nhi cắn răng mở miệng vị công tử này ngươi đây là ý gì a sở thiên hành cười liêu tiếu h bản công tử đã nói các ngươi tuyển ra người tới nhất thiết phải thắng bản công tử hai vị thị nữ mới có tư cách cùng bản công tử giao thủ cái gì long nguyệt nhi con ngươi co g i ú lại ý ngươi làm u ố n thắng ngươi cái này hai tên thị nữ liên thủ chúng học viên xôn a o nói đùa cái gì ngươi cái này hai tên thị nữ cũng là tụ khí cảnh cái này hai đánh một công bằng sao đúng vậy a ngươi đây là chơi chúng ta a sáu sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu quy tắc là bản công tử định các ngươi sáu sở thiên hành h i ế p đôi mắt một cái có thể lựa chọn không chơi chúng học viên nao h nhao kinh ngạc một cỗ tức giận tuân ra thỉnh tiếp tục a nhàn nhạt một tiếng vang lên bạch linh nguyệt một tay x i n chiến thần sắc bình tĩnh chúng học viên nao h nhao xứng sở thần sắc khác nhau nhàn nhạt nhìn xem bạch linh p ư ợ n g sở thiên hành cười liêu tiếu có ý tứ công tôn tử tiên hơi lộ ra một tiệm ngưng trọng tiểu tiện thì đậu thủ đi cũng đừng hai người liên thủ đều vừa vậy thì quá mất mặt không có khả năng liêu huyên chậm rãi đứng dậy nhìn chăm chú bạch linh phượng hai người chúng ta liên thủ nàng nhiều nhất chống đỡ hai mươi chiêu chỉ là sáu liêu huyên hơi chần chờ thiếu ra đến tột cùng tại đánh cái gì tính toán nếu chúng ta thắng thiếu ra thật sự liền cái này vị hôn thê cũng không t h i ế u sao đừng như là đậu thủ công tôn tử tiên bước ra một bước cấp tốc công hướng bạch linh p ư ợ n g l i u huyên vội vàng đuổi theo bạch linh p ư ợ n g trong lòng hơi giật một trường nên ra bạch linh vượng đón lấy công tôn tử tiên đánh tới một trường một trường khác phía dưới cản bạch linh vượng chặn lại liêu huyên đánh tới chi trường không chút nào lưu thủ công tôn tử tiên một cấp cấp tốc nâng lên đầu gối xô ra liêu huyên một trường khác công hướng bạch linh vợ n g tim bạch linh vượng vội vàng vừa né người né qua liễu huyên đánh tới chi trường một tay về đỡ bạch linh vượng miễn cưỡng ngăn chở công tôn tử tiên đánh tới đầu gối linh k h í phun trào l i u huyên giữ công tôn tử tiên đồng thời đuổi theo ra một trường bạch linh vượng không dám nhẹ tiếp cấp tốc tránh lui thế công thất bại l i u huyên giữ công tôn tử tiên vội vàng đuổi theo ra liêu huyên giữ công tôn tử tiên xuất liên tục mấy chiêu tê u đau một tiếng bạch linh vượng bị công tôn tử tiên một c ư ớ c bị đá liền lùi mấy bước linh vượng học tỷ long nguyệt nhi hết hồn chúng học viên nhao nhao bạo động đều là một mặt hết hồn công tôn tử tiên không ngừng chút nào nghỉ liên tục công hướng bạch linh vượng liêu huyên hơi có lưu thủ tại liêu huyên giữ công tôn tử tiên liên thủ bạch linh vượng dần dần giật gấu va vai khó mà chống đỡ mấy tức ở giữa bạch linh vượng bị thương nhiều chỗ phu quân sáu mỹ nhân nhi nhẹ thanh khai khẩu dạng này có phải là thật là quá đáng hay không vị cô nương kia người tự hồ rất tốt sáu s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu yến t ĩ n h nhìn xem ân mỹ nhân nhi khẽ gật đầu một tiếng q u á t nhẹ công tôn tử tiên linh khí mãnh liệt một trường ngoành ra bạch linh vượng vội vàng ngắn cản phanh một thanh â m vang lên đau hừ một tiếng bạch linh vượng khỏe môi tiên huyết tràn ra linh vượng học tỷ long nguyệt nhi kinh hãi bạch linh vượng tổn thương liền lùi mấy bước sắp mặt tái nhuận công tôn tử tiên nhàn nhạt nhìn xem bạch linh vượng cô nương nhận thua đi ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta nô sáu một tiếng t h ă n nhẹ bạc linh vượng thần sắc bình tĩnh đầu ngón tay chậm dai tre ở eo phía trước công tôn tử tiên hơi nghi hoặc một trăm tám mươi hai thứ một trăm tám mươi hai chương thực lực chân chính một trăm tám mươi hai thực lực chân chính khánh một tiếng thúy minh một đạo hàn mang lấp lóe đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong một ngụm nhuyễn kiếm từ bạch linh phượng bên hông lấy ra linh khí yếu ớt ba động từ trên trường kiếm tràn ra luyện khí bảo vật liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao kinh ngạc kiếm s ở thiên hành hiếp đôi mắt một cái thần sắc không h i ể u lạnh lẽo nguyên lai là một tiện nhân thiện nhân mỹ nhân nhi nghi hoặc nhìn sợ thiên hành phu quân ngươi sáu vì cái gì mắng chửi người a s ở thiên hành sắc mặt lạnh lùng nhìn xem bạch linh phượng không trả lời mỹ nhân nhi hơi hơi nhũ mày nhuyễn kiếm trong tay vung lên bạch linh phượng linh khí rút vào nhuyễn kiếm thẳng tắp sắp bén thật thấp kêu k h ẽ t ừ trên nhuyễn kiếm chuyển ra bạch linh phượng nhất thân khí tức bình tĩnh trầm ổ n ẩn ẩn không thể dung chuyển chi thế long nguyệt nhi kinh ngạc mặc dù biết được linh phượng học tỷ thường có luyện kiếm nhưng bình thường không tốt tranh đấu còn là lần đầu tiên gặp nàng chính thức dùng kiếm chẳng lẽ đây mới là linh p ư ợ n g học tỷ thực lực chân chính linh p ư ợ n g học tỷ là một gã kiếm giả chỉ là sáu long đồng nhũ mày đây chẳng qua là luyện khí bảo v đối với tụ khí cảnh có thể tạo thành tổn thương sao ừ long tam phó hơi hơi hừ một cái linh phượng học mội tất nhiên dám dùng tự nhiên là có chắc chắn chẳng lẽ bảo vật sử dụng nàng sẽ không rõ ràng sao chúng học viên một mặt kinh nghi bất định sáu tiểu tiện thì công tôn tử tiên túi đầu một tiếng khí thế này có chút không tầm thường không nên k i n h thường chỉ là sáu l i ê u huyên n g h i hoặc nàng dùng là luyện khí bảo vật ra sáu ra tay đi nhẹ nhàng một tiếng công tôn tử tiên một trường cấp tốc công hướng bạch linh p ư ợ n g liều huyên theo sát tại công tôn tử tiên sau đó bạch linh phượng hơi hơi nghiêng một cái thân bước ra một bước kiếm trong tay nhẹ kéo hàn mang một cái c h ư ớ c mắt công tôn tử tiên tiêm trưởng trước công dưới xương sườn thấy lạnh cả người đánh tới bạch linh phượng mũi kiếm điểm nhẹ tại công tôn tử tiên dưới x ư ơ n g sườn công tôn tử tiên động tác cứng đờ, ẩn ẩn b ư ớ c lên một k i a mồ hôi lạnh cái này sáu luyện k í bảo vật có thể bị thương ta một thân ảnh tại công tôn tử tiên bên cạnh thân thoáng qua liêu huyên cấp tốc công hướng bạch linh p ư ợ n g bạch linh p ư ợ n g kiếm trong tay vừa thu lại xoay tròn thân công tôn tử tiên hơi kinh hãi cẩn thận sáu kiếm mang thời gian lập lọe hai nữ thắc th một đạo huyết c h â u mang ra liêu huyên kinh ngạc ánh mắt bên trong bạch linh phượng dễ dàng né qua một trường một kiếm tại l i ê u huyên trên cánh tay phải lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu chúng học viên n g a o n g a o kinh ngạc thị nữ kia bị thương linh phượng học m ộ i luyện khí nhuyễn kiếm vậy mà có thể bị thương tụ khí cảnh v õ giả là thị nữ kia khinh thường sao không có vận khởi linh khí hộ thể sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhìn lẫn nhau một cái đều là nhìn thấy đối phương trong tròng mắt nghiêm trọng sờ lên trên cánh tay hơi đau vết kiếm liêu huyên khó tin nhìn hướng bạch linh phượng n h u ễ n kiếm trong tay vì cái gì nàng luyện khí bảo vật có thể bị thương ta chẳng lẽ vậy không chỉ là luyện khí cảnh bảo vật cùng thiếu ra bạch ngọc phiến một dạng huyên nhi nhìn không ra bạch linh phượng nhuyễn kiếm trong tay quét ngang bình tĩnh mở miệng còn muốn tiếp tục không nô、no. công tôn tử tiên hai con ngươi nhữ lại ngươi là coi thường chúng ta bạch linh phượng khẽ lắc đầu không trả lời h ừ công tôn tử tiên hừ lạnh một tiếng tiểu tiện tỳ đ ộ n g thủ chớ cùng nàng k h á c h khí ân l i ê u huyên nghiêm túc gật đầu một cái hai nữ đồng thời động tác cấp tốc công hướng bạch linh p ư ợ n g bạch linh p ư ợ n g trường kiếm trong tay kéo động kiếm mang thời gian lập lụe suy một t h a nhâm vang lên công tôn tử tiên và táo bị vạch phá một chỗ m u i kiếm một ngón tay bạch linh phượng nhất kiếm điểm hướng liêu h u y ê n bên h ồ n g đem bước lui nhìn lẫn nhau một mắt liêu huyên giữ công tôn tử tiên riêng phần mình k i ê m kỵ thân ảnh lại cử động liêu huyên giữ công tôn tử tiên từ hai bên k i ể m chế tính toán cầm xuống bạch linh phượng bạch linh phượng trường kiếm trong tay xoay múa từng đạo kiếm mang vật ra liên tiếp bước lui l i ê u huyên hai nữ bạch linh phượng trong tay xoay múa trường kiếm hóa thành một đạo không chê vào đâu được phòng ngự tuyệt đối liêu huyên giữ công tôn tử tiên liên tục thăm dò không có cách nào tới gần bạch linh p ư ợ n g nhất chúng học viên sợ hai thản phục thật là lợi hại nghĩ không ra linh p ư ợ n g đây mới là linh vượng học mội chân chính thực lực a sáu luân phiên so chiêu mảy may b ắ t không được bạch linh vượng liêu huyên giữ công tôn tử tiên riêng phần mình ngừng thế công tiểu tiện tỷ sáu công tôn tử tiên hai con ngươi nhữ lại ta ra tay toàn lực người xem tới ân liêu huyên vi vi gật đầu huế nguyễn m ư ờ biến tím hồ mị ảnh một tiếng q u á t nhẹ linh khí phun trào t ử mang chớp lên công tôn tử tiên thân ảnh liền hóa cấp tốc hóa thành chín thân ảnh đám người n a o n a o kinh ngạc đây là cái gì võ kỹ thân pháp võ kỹ sao vậy mà có thể hóa ra chín đạo phân thân hơn nữa còn nhìn không ra phẩm dai sáu bạch linh vượng bình tĩnh hai con người hơi ba động động thủ công tôn tử tiên chín thân ảnh đồng thời phát ra âm thanh công tôn tử tiên chín thân ảnh đồng thời động tác liên tiếp công hướng bạch linh vượng liêu huyên cước bộ một bước sen kẽ về công tôn tử tiên chín thân ảnh ở giữa công tôn tử tiên cực chiêu hạ bạch linh vượng áp lực ra thân thân ảnh đánh tới bạch linh vượng nhất kiếm g ọ t ra trường kiếm dễ dàng g ọ t ra qua đánh tới thân ảnh là hư ảnh cấp tốc vừa nén g ư ờ i bạch linh vượng tránh thoát một thân ảnh kiếm mang lại lên bạch linh vượng kiếm trong tay quét trúng một thân ảnh khác một kiếm dễ dàng gọc qua hư ảnh một cố khí tức nguy hiểm đá bạch linh vượng trong lòng hơi giật trường kiếm trong tay hoành thân chặn lại phanh một thanh â m vang lên một tiếng hử nhẹ bạch linh vượng bị công tôn tử tiên một t r ư ờ n g đánh lui mấy bước một thân ảnh cấp tốc tập kích hướng bạch linh vượng liêu huyên nhất trưởng công bạch linh vượng trước người bạch linh vượng nhất trưởng vội vàng nên ra phanh một thanh â m vang lên đ ê u đau một tiếng bạch linh vượng lảo đảo bên cạnh ra mấy bước c ư c bộ nhất định bạch linh vượng trường kiếm trong tay tròn quét mà ra cấp tốc bước lui tiếp tục công tới liêu huyên giữ công tôn tử tiên hử hơi hơi hử một cái công tôn tử tiên chín thân ảnh cấp tốc bay chung quanh tại bạch linh vượng quanh thân liêu huyên tùy thời mà nhất chúng học viên nào h nào h khẩn trương hai cái này rốt cuộc là cái quỷ gì thị nữ a đã vậy còn quá lợi hại đúng thế khả năng này hoàn toàn không thua chúng ta thiên long học viện thiên tài đứng đầu thị nữ này võ kỹ ta vậy mà mảy may nhìn không ra linh vượng học mội có thể ứng phó được không sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên toàn lực liên thủ bạch linh vượng càng lộ ra giật gấu và va vai rất cảm thấy áp lực bạch linh vượng chậm rãi đóng lại hai con ngươi toàn bộ tinh thần cảm ứng bốn phía biến hóa bạch linh vượng bình tĩnh bất động hừ hừ lạnh một tiếng công tôn tử tiên chín thân ảnh cấp tốc công hướng bạch linh phượng phân thắng b ạ i khí tức thu lại liễu huyên thân ảnh cấp tốc tránh ra công tôn tử tiên chín thân ảnh cận thân thời khắc bạch linh phượng hai con người vừa mở bình tĩnh trong đôi mắt rõ ràng mục tiêu phong tỏa công tôn tử tiên trong lòng nhảy một cái không ổn linh khí phun t r à o ở giữa bạch linh phượng nhất trưởng nên ra phanh một thanh â m vang lên bạch linh phượng bàn tay trái vững vàng chống đỡ công tôn tử tiên đánh tới chi trường lãnh mang lấp lóe bạch linh phượng trở tay một kiếm từ sau lưng trở về đâm mà ra mũi kiếm phá không hàn mang một cái t r ớ c mắt cấp tốc tới gần bạch linh phượng sau lưng liêu huyên con ngươi c o rụt lại mảy may không kịp phản ứng liêu huyên cổ họng hơi hơi phát lạnh bạch linh phượng mũi kiếm nhẹ nhàng gõ t ạ i liêu huyên cổ họng rét thấu xương hàn ý lan khắp liêu huyên toàn thân sáu một trăm tám mươi ba thứ một trăm tám mươi ba trường phổ thông cây quạt một trăm tám mươi ba phổ thông cây quạt k h sáu liêu huyên vi vi nuốt ta sáu ta thua rồi sáu công tôn tử tiên sắc mặt phức tạp nhìn về phía liêu sở thiên hành l ư i ra nhàn nhạt một tiếng sở thiên hành cước bộ bước ra từng bước một đi ra khí tức lạnh lùng từ sở thiên hành trên thân phát ra mọi người tại đây n h o nhao tâm cảm g i á kiềm c h ế liêu huyên giữ công tôn tử tiên chậm rãi thối lui đến mỹ nhân nhi bên này đi tới bạch linh phượng trước người sở thiên hành đối xử lạnh nhạt mà đối đãi bạch linh phượng sắc mặt hơi ngưng trọng xin hỏi công tử tôn tính đại danh xoát một thanh â m vang lên sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến hành r a n g ự a khí lạnh lùng thượng giới khách đến thăm thiên mệnh công tử nô bạch linh phượng trong lòng thầm nghĩ không muốn lộ ra thân phận sao long nguyệt nhi bọn người khẽ nhũ mày chuẩn bị xong chưa sở thiên hành híp đôi mắt một cái thiện nhân bạch linh phượng nao nao đám người nao n a o kinh ngạc liêu huyên nghĩ hoặc thiếu ra như thế nào mắng chửi người công tôn tử tiên chân mày cao lại công tử cảm xúc tựa hồ có chút không thích học sáu bạch linh vượng nghi hoặc mở miệng không biết tiểu nữ tử có chỗ nào đã tội công tử muốn làm nhục như vậy người hử s ở thiên hành lạnh lùng một tiếng kiếm giả đều là tiện nhân Người bạch Linh Phượng nhất khuôn mặt kinh ngạc.、Đám、người nhao nhao kinh ngạc. Thiếp chiều A. Nhàn nhạt một tiếng, sở thiên hành thân ảnh khẽ động.、Bạch、Ngọc phiến vút không mà ra, thẳng đến Thiếp chiều sáu. sở Đám Bạch Bạch Bạ khẽ mặt một vút mà A. ra, dễ dàng hơi mở bạch linh phượng trường kiếm trong tay xoay cho thân s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến cấp tốc gọn hướng bạch linh phượng cổ h ọ n trong lòng kinh ngạc bạch linh phượng cấp tốc hướng lên bài suy một tiếng văng nhỏ một tia tóc xanh phiêu vũ bay ra s ở thiên hành t h ầ n s ắ c lạnh nhạt trong tay bạch ngọc phiến vận k ì n h hướng phía dưới đã ép phanh một thanh â m văng lên t ê u đau một tiếng bạch linh phượng lảo đảo liền lùi mấy bước đám người n a o n a o hai nhiên bản công tử thật là lợi hại rõ ràng cũng là tụ khí cảnh nhất trọng như thế nào sáu không ổn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đối thủ sau sáu liêu huyên n g h i hoặc cái này linh phượng cô nương dùng kiếm là cái gì phẩm giai bảo vật cùng thiếu gia trong tay bạch ngọc phiến so sánh cái nào lợi hại nô、no. mỹ nhân nhi mắt hạnh c h ớ p chớp cái k i a bảo vật phẩm giai không hãy cùng nó tiết lộ ra ngoài khí tức giống nhau sao phu quân cây quạt chính là phổ thông cây quạt nha cái gì liêu huyên kinh ngạc cái này sao có thể nếu là nói như vậy vì cái gì cây kiếm kia cùng thiếu gia cây quạt còn có thể tổn thương được tụ khí cảnh a đây không có khả năng a cái này nhà sáu mỹ nhân nhi hơi nhìn một chút liêu huyên nhắc mắt bởi vì phu quân cùng vị cô nương kia đối với linh khí lực khống chế tương đương thành thạo là lấy có thể làm phổ thông binh khí cũng sinh ra không tầm thường lực tổn thương liêu huyên mắt hạnh trở lên đối với sáu đối với sáu đối với linh khí lực khống chế tương đương thành thạo còn có kiểu nói này h ừ liêu huyên miệng nhỏ m ộ ụ t n h u nguyên lai thiếu ra phía trước một mực t r e o cho ta làm hại huyên nhi nhất thẳng cho là hắn cái tiêu phá cây q u ạ t là cái gì bảo vật đâu nhìn chăm chú bạch linh vượng công tôn tử tiên đôi bàn tay trắng như phấn khẩn trương đối với linh khí lực khống chế tương đương thành thạo mười hai trong cuộc chiến bị sở thiên hành nhất trưởng đánh lui bạch linh vượng cấp tốc ổn định thân hình khí tức trầm tĩnh bạch ngọc phiến trầm rãi lên nắm sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng đây là chiêu thứ nhất bạch linh vượng bình tĩnh trong hai con n g ư ơ i là sâu đậm đề phòng người này có thể vì vượt xa khỏi của ta nhàn giới hắn đ ế n tục cùng là lai lịch ra sao một trận chiến này sợ là không ổn sáu n g ư ơ i s ở thiên hành l ạ n h thanh khai khẩu vì sao muốn đùa nghị tiện bạch linh vượng cao lại lông mày tiểu nữ tử vì cái gì không thể dùng kiếm ngược lại là công tử vì cái gì đối với kiếm như thế thành kiến hư hư lệnh một tiếng sợ thiên hành thân ảnh chất động bởi vì kiếm đạo đức giả khí tức lạnh lùng tập thân bạch linh vượng con người hơi co lại khoai kiếm nên ra hai thân ảnh đụng vào nhau bạch ngọc phiến nhẹ nhàng dọc theo thân kiếm tránh ra bên cạnh trường kiếm một hồi chiến m i n h văng l ã n h trí mạng hàn ý thẳng đến bạch linh phượng trong lòng hơi bẩm bạch linh phượng nhất trưởng cấp tốc ngăn hướng sở thiên hành cánh tay tiêm trưởng chạm đến cánh tay sở thiên hành vi lạnh lùng cười cánh tay cấp tốc hướng về phía trước vận kình bên cạnh ra dễ dàng đẻ xuống bạch linh phượng ngọc t r ư ở n g không cho bạch linh phượng phản ứng chút nào sở thiên hành ám kỉnh một vận cuộn trào chi lực mãnh liệt rung ra p h a n một thanh â m văng lên tê đau một tiếng bạch linh p ư ợ n g lùi lại mà ra chỗ cổ t sở thiên hành thân ảnh chất động không ngừng chút nào nghỉ đám người nhao nhao ngừng thở bạch linh vượng vội vàng ổn định thân hình trường kiếm vội vàng hoành cản sở thiên hành tiện tay hất lên trong tay bạch ngọc phiến rời khỏi tay bạch ngọc phiến cấp tốc lượn vòng mà ra thẳng đến bạch linh vượng thủ cấp nguy hiểm tập kích thân bạch linh vượng cấp tốc hướng lên bài bạch ngọc phiến ở trước mắt lượn vòng mà qua sở thiên hành nhất bước đi tới bạch linh vượng trước người một tay chụp ra bạch linh vượng con ngươi co dù lại không ổn sở thiên hành nhất tay chụp ở bạch linh vượng tay ngọc vận tỉnh vẩy một cái c h u kiếm vũ một tiếng trường ki không chút nào dư bạch linh phượng phản ứng sở thiên hành tựa như nước chảy mây trôi một cái tắt ra tiện nhân ba một tiếng văn dọn trong kinh ngạc bạch linh phượng bị tắt đến một cái lào đảo xoay người đứng vững thời điểm bạch linh phượng trên gương mặt xinh đẹp nhiều hơn một khối cửng đỏ xương d ấ u bàn tay tóc mai hơi hơi lộn xộn h ư u một tiếng bạch ngọc phiến tùy theo trở lại liêu sở thiên hành trong tay đám người một hồi kinh ngạc cứ như vậy bại lúc này mới m ớ i chiêu cái này sao có thể chúng ta xong sau sáu linh p ư ợ n g học t h long nguyệt nhi lăng lăng nhìn xem bạch linh p ư ợ n g công tôn tử tiên n ữ mày công tử đây là sáu không chút nào lưu thủ a sáu liêu huyên sắc mặt phức tạp thiếu ra đây là thế nào thật sự có chút không thích hợp a sáu bạch linh vượng nhẹ nhàng luốt ve có chút c a y gương mặt một mặt bình tĩnh c h i sắc nhìn xem sở thiên hành vị công tử này đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì đối với kiếm có như thế thành kiến lớn thiện nhân ngươi đã thua lạnh l u n g một tiếng sở thiên hành nhấc quay người ở nơi này chậm rãi chờ chết đi chậm đã bạch linh vượng nhẹ thành khai khẩu nô sở thiên hành híp đôi mắt một cái quay người lại nhìn xem bạch linh vượng muốn cầu tha sao không bạch linh vượng lắc đầu linh vượng còn chưa thua đám người nhao nhao s ữ n g sở s ở thiên hành sắc mặt lạnh lẽo thân là một cái tiện nhân kiếm đều bị bản công tử đánh rớt ngươi còn có thể mặt dạn g mày dày nói không bại thiện nhân quả nhiên là thiện nhân a bạch linh p h ư ợ n g lắc đầu song trường nên ra dù cho mất đi kiếm tiểu nữ tử không phải vẫn có sức đánh một trận sao Ngươi 6. Sở thiên hành ngẩn Bản công không ngươi, ngươi ngược như bản công không ngươi. Tiện nhân tiện nhân giết giết cười được hơi vi mới lại Sở tử tử ha ha, ha ha ha ha ha. là vừa ra, A xem long nguyệt nhi bọn người sắc mặt phức tạp đều là trầm mặc bạch linh vượng mỉm cười tiểu nữ tử phải chăng có thể cho rằng như thế công tử ngươi là chịu tiểu nữ tử sắc đẹp mê hoặc không nỡ hạ sát thủ là công tử ngươi đã trúng tiểu nữ tử mỹ nhân kế đám người ngạc nhiên ách sáu liêu huyên sờ sờ gò má cái này linh vượng cô nương vậy mà có thể như thế đem ngụy biện nói đến đạo lý rõ ràng sáu khá lắm miệng mồm lanh lợi tiện nhân s ở thiên hành sầm mặt lại có thể bản công tử coi như người không thua nhưng kế tiếp bản công tử sẽ ở ba mươi chiêu bên trong trực tiếp lấy mạng chó của ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng có thể bạch linh vượng bình tĩnh gật đầu một cái tất nhiên vô luận như thế nào cũng chết cái kia linh vượng cũng chỉ có thể bông tay nhất bác rất tốt s ở thiên hành cười lạnh một tiếng chậm rãi nhấc lên bạch linh vượng nhất bước bước ra trong ý thức một thanh âm vang lên bạch linh vượng trong ý thức âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên tiểu mội ngươi không phải người này đối thủ người này giao ta bạch linh vượng nao nao trong lòng nhẹ nhàng thở ra tỉ tỉ ngươi cuối cùng tỉnh sáu ta tại vừa mới đã thất tình thanh âm trong trẻo lạnh lùng đáp lại hai con ngươi chậm rãi một hạng bạch linh vượng khí tức trên người dần dần phát sinh biến hóa nô sở thiên hành hình như có cảm giác mắt hạnh vừa mở lạnh leo bá đạo khí tức từ bạch linh phượng trên thân mãnh liệt mà ra mọi người tại đây nhao nhao kinh ngạc cái này sáu l i ê u huyên kinh ngạc đã xảy ra chuyện gì sở thiên hành híp đôi mắt một cái khí tức thay đổi ánh mắt lạnh lùng ngưng lại bạch linh phượng nhất như người khí tức mãnh liệt bá đạo lạnh lùng một tiếng kế tiếp từ ta l i n h giáo các hạ cao chiêu một trăm tám mươi b ố thứ một trăm tám mươi bốn t ư ơ n g thiên mệnh vũ hậu một trăm tám mươi bốn ngày mệnh vũ hậu bạch linh phượng nhất thân yên tính khí tức đều tiêu thất thay vào đó là tuyệt đối bá đạo cùng lạnh vụ đám người n a o n a o cảm thấy một cỗ không rõ u sáu nàng nàng có, cái cái có ý tứ sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng thiện nhân ngươi còn cần dùng kiếm sao thư lạnh một tiếng bạch linh vượng nhất trưởng linh khí ngưng kết ta chi song trường một trưởng thiên địa một trưởng võ đạo linh khí bộc phát bạch linh vượng thân ảnh chất động một t r ư ờ n g thẳng đến sở thiên hành a sở thiên hành hai mắt ngưng lại trong lòng bàn tay linh khí phun trào thân ảnh tránh ra hai đạo thân ảnh cực nhanh dây l ắ t chạm nhau phanh một thanh â m vang lên trường đối t r ư ờ n g linh khí kịch liệt tương xung một c ỗ cường hãn khí kình từ hai người bốn phía khóe động mà ra đám người nhao nhao kinh ngạc bốn mắt nhìn nhau s ở thiên hành vi cảm giác áp lực nô sáu bản công tử cái này vị hưu thê không chỉ là hơi thở biến hóa đối với linh khí trưởng khống cùng trước đây cũng là hoàn toàn khác biệt cấp độ bạch linh vượng hai con người ngưng lại người này có thể vì thâm bất khả chắc Và thật ta thở bình sinh ý thấy đến t ộ n cùng là lai lịch ra sao trong ý thức nguyên bản bạch linh phượng thanh â m vang lên tỉ tỉ người này tự xưng thượng giới khách đến thăm thiên mệnh công tử bạch linh phượng tỉ tỉ hơi xưng sở thượng giới khách đến thăm thiên mệnh công tử、ừ. Thư. Thư một tiếng, tiêm trưởng thu một tốc quét thiên thiên nhất tay một tiếng thiên lệnh Bạch Linh Phượng hướng hành hành nhiên nhỏ. hành cước lại, l đứng cản văng vững bảng đón đạm Ba cấp ra. sở Sở Sở vừa đầu. a một tiếng c ư ờ i khẽ sở thiên hành tay kia cả ra lần nữa chế trụ bạch linh p h ư ợ n g thon dài tù tối quắt lạnh một tiếng bạch linh p h ư ợ n g c h ư ớ c mắt từng biến thân eo cấp tốc xoáy xoay bạch linh p h ư ợ n g hai chân xoáy kình mà động dễ dàng thoát ra sở thiên hành trường khống linh khí manh liệt bộc phát bạch linh p h ư ợ n g cực nhanh toàn tảo m ộ t c ước hung hăng kích hướng sở thiên hành nô sáu sở thiên hành hai tay tá kình c ả n ra phúc một thanh n â m vang lên sở thiên hành theo bạch linh vượng nhất trân chi lực tá kình tối lui bạch linh vượng hai chân rơi xuống đất lạnh lùng nhìn xem sở thiên hành nhất chúng học viên nào nào kinh ngạc thật là lợ hại linh vượng học mội vẫn còn có như thế kỹ xào chiến đấu xem ra đây mới là linh vượng học mội chân chính thực lực a sáu vũ vội trên thân cho bụi sở thiên hành đ ạ m nhiên nhìn xem bạch linh vượng côn đương ngươi đến tột cùng là người nào liêu huyên kinh ngạc phía trước không phải cùng thiếu gia nói nàng là bạch linh vượng sao như thế nào thiếu gia còn hỏi chẳng lẽ phía trước không nghe thấy ta bạch linh vượng ánh mắt lạnh lùng ngưng lại một tay chắp sau lưng thượng giới c h i chủ thiên mệnh vũ hậu đám người nao nhao khẽ giật mình sắc mặt cổ quái thượng giới tri chủ sáu l i u huyên mắt hạnh chấp chớp hơi hơi nói thầm thượng giới tri chủ sáu thượng giới khách đến thăm sáu thiên mệnh vũ hậu sáu thiên mệnh công tử sáu linh vượng cô nương đây là chiếm thiếu gia tiện nghi a sáu thượng giới c h i chủ thiên mệnh vũ hậu sáu sở thiên hành lăng thần phúc chốc ngựa đầu cười to ha ha ha ha. vũ hậu a vũ hậu có biết bản công tử thế nhưng là vũ quân a bạch linh vượng lạnh lông m ạ à t r a o lên sở thiên hành có chút hăng hái nhìn xem bạch linh vượng bổn quân cũng là thượng giới c h i chủ bất quá là nam chính mà ngự nhưng là nữ chính xem ra nương tử là không chịu nổi tình mịch cố ý từ trên giới xuống ngồi bột quân đám người nao nhao ngạc nhiên thấm mắng sở thiên hành không biết xấu hổ liêu huyên miệng nhỏ hơi làm thịt thiếu da càng sẽ chiếm t i ệ n nghi da mặt thật dày thử bạch linh phượng hừ lạnh một tiếng trèo lên đồ c h i tử bạch linh phượng nhất bước bước ra thân ảnh tuấn di liên tục biến ảo thân ảnh quý mị lơ lửng không cố định không thể nắm lấy cái này sáu liêu huyên kinh ngạc đây là cái gì võ kỹ chúng học viên nao nhao bạo động không hiểu cùng kinh nghi a sợ thiên hành cười liêu tiếu xem ra đã chạm đến không gian phát tắc nương tử thiên phú chính xác không kém chân chính đưa tới bản công tử hứng thú bạch linh p ư ợ n g chớp mắt đi tới sợ thiên hành bên cạnh thân một trường bạch ra sợ thiên hành nhất tay cả ra vững vàng ngăn trở bạch linh vượng một trường k h ắ c cấp tốc đánh ra sở thiên hành tay kia lại cản bạch linh vượng tay ngọc vì lại cấp tốc đẩy ra sở thiên hành nhấp tay sở thiên hành thuận thế khét quấn để lại bạch linh vượng tay ngọc nô bạch linh vượng ánh mắt lạnh lùng ngưng lại hóa kính để lại sở thiên hành khỏe miệng dâng lên chuyển động theo bốn tay liên tục giao phong dĩ xảo đối với xảo lấy lực hàng lực h ả o sáu thật là lợi hại sáu liêu huyên lên người lần thứ nhất gặp có người có thể cùng thiếu ra như thế xó chiêu linh vượng cô nương không hổ là thiên chi tiêu nữ sáu c ô n giao t ô phong mười t n mấy chiêu sở thiên hành giữ bạch linh vượng song trường lẫn nhau đẻ tựa hồ khó phân cao thấp sở thiên hành cợi nhạt nương tử xem ra ngươi cùng bản công tử ngược lại là triền miên a người bạch linh vượng sắc mặt trầm xuống người này vẫn chưa hết toàn lực một tiếng quát nhẹ bạch linh vượng trên thân linh khí phun trào uống một tiếng quát nhẹ sở thiên hành thể nội linh khí tùy theo phun trào phanh một thanh â m vang lên ám kình tương xung khí kình vân tán bốn phía tuôn ra bạch linh vượng liền lùi lại ba bước sở thiên hành giả khỏi một bước bạch linh vượng trong lòng n g h n g trọng thân ảnh trôi nổi c h ấ p động trước mắt đi tới sở thiên hành sau lưng bạch linh vượng nhất chân quát ra sở thiên hành nhất tay cấp tốc cả ra dễ dàng ngăn lại một chiều qua bạch linh vượng cấp tốc t ố i lui thân ảnh chất động bạch linh vượng đi tới sở thiên hành bên cạnh thân đấm ra một quyền sở thiên hành nhất trưởng tiếp ra vững vàng nắm chặt đánh tới n g ọ c quyền cười nhạt một tiếng sở thiên hành mở miệng lương tử ngươi cái này không thành thục năng lực không gian còn không đủ để uy hiếp được bản phu quân hư hư lạnh một tiếng bạch linh vượng cấp tốc thoát ly sở thiên hành trường khống trước mắt đi tới sở thiên hành sau lưng bạch linh vượng nhất trưởng linh khí phun trào mà ra thiên huyến trưởng thiên huyến trưởng một tiếng quắc nhẹ sở thiên hành quay người lại một trưởng b ạ n h r a hai trưởng r i ê n g phần mình thiên huyến mà ra trùng trùng trưởng ảnh chất chồng phanh một thanh â m vang lên đều đau một tiếng bạch linh vượng liền lùi mấy bước cấp tốc ổn định thân ảnh bạch linh phượng nhìn chăm chú sở thiên hành ngươi sở thiên hành cười nhạt một tiếng đồng dạng cảnh giới chiêu thức giống nhau cùng bản công tử đối chiêu xem ra cũng chỉ có nương tử ngươi có thể không bị thương bạch linh phượng trong lòng hơi trầm xuống người này đối với võ ký cùng linh khí trường khống đã đến ta chưa chạm đến cảnh giới muốn thắng trận chiến này xem ra chỉ có sáu bạch linh phượng ánh mắt lạnh lùng ngưng lại trên thân linh khí mãnh liệt bộc phát nô sở thiên hành mi đầu nhất trọn bạch linh phượng hai tay vén bá đạo khí thế kịch liệt kéo lên tóc xanh tay á o bay múa 185 t h ứ 185 t r ư ờ n g chỉ có ba bước 185 cái có ba bước bá đạo khí thế mãnh liệt lan tràn bạch linh phượng song trưởng bên trong linh k h í kịch liệt nương kết chúng học viên một mặt khẩn trương cùng kinh ngạc chậm đã nhàn nhạt một tiếng văng lên nô bạch linh phượng lộ ra vẻ n g h i hoặc thiếu nương tử s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu ba mươi chiêu đã qua ngươi không cần liều mạng coi như liều lên chiêu này ngươi cũng không thắng được bản phu quân đ ả thương địch thủ ba trăm tự tổn một n g à n có thể nói lợi bất cập hại chúng học viên nao nhau tỉnh ngộ lại đúng a ba mươi chiêu đã qua quá tốt rồi linh vượng học bội chúng ta được cứu rồi sáu n g ư ơ i bạch linh vượng ánh mắt lạnh lùng hiếp lại động tác trong tay không ngừng a s ở thiên hành n h ữ n g mày t i ể u nương tử này cũng không chịu thua sáu chúng học viên lâm vào khẩn trương linh vượng học bội ba mươi chiêu đã q u a A. đúng a có thể ngưng chiến không có tương đối tiếp tục nữa linh vượng học bội đừng chơi như vậy a sáu sáu bạch linh vượng trong ý thức nguyên bản bạch linh vượng thanh â m vang lên t h tỉ dừng ở đây a tiếp tục nữa đối với ngươi ta đều không c h ố tốt nô sáu bạch linh vượng hơi hơi do dự hừ thư l ệ n h một tiếng bạch linh vượng tán đi trong tay cực chiêu a sở thiên hành cười liêu tiếu xem ra tiểu nương tử ngược lại cũng không phải không thèm nói đạo lý l ệ n h lùng nhìn xem sở thiên hành bạch linh vượng khẽ hé môi son tùy ý lại l i n h giáo các hạ cao chiêu dễ nói sở thiên hành cười liêu tiếu ánh mắt l ệ n h lùng một h ạ n bạch linh vượng trên thân bá đạo khí tức cấp tốc tiêu tan nô sở thiên hành một người t i ê n tĩnh khí tức từ bạch linh vượng trên thân dần dần quanh quẩn mà ra chậm rãi mở ra bình tĩnh hai con người bạch linh vượng nhẹ nhàng một lời công tử phải chăng nên làm tròn lời hứa hoàn toàn khác biệt khí t ứ c đám người nao nhao kinh ngạ s ở thiên hành t h ầ n s ắ c lạnh lẽo thiện nhân đám người nhao nhao s ứ n g sở ách sáu liêu huyên kinh ngạc thiếu ra một k h ắ c trước còn nhỏ nương t ử tê ư như thế nào đột nhiên liền trở nên khuôn mặt mắng thiện nhân cũng bởi vì linh vượng cô nương khí tức thay đổi chẳng lẽ trước sau cũng không phải là cùng là một người bạch linh vượng bình tĩnh n ở nụ cười mặc kệ công tử đối với linh vượng có bao nhiêu thành kiến linh vượng đều có thể tiếp nhận chỉ mong công tử có thể làm tròn lời hứa ừ s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng bạn công tử bình sinh căm ghét nhất đúng là các ngươi những thứ này dối trá thiện nhân sợ thiên hành trong lòng thầm nghĩ tiểu tiện nhân này bí mật trên người tạm thời thả xuống sau này sẽ tìm cơ hội tiết lộ a a bạch linh phượng mỉm cười gật đầu vậy không dối trá thiên mệnh công tử ngươi nói chuyện còn giữ lời sao đương nhiên sở thiên hành n h ấ t mặt lạnh nhạt một tay dối ra trong lòng bàn tay linh khí hơi hơi phun trào một đạo trận văn lồng ánh sáng từ sở thiên hành trong tay tràn ra bao trùm phương viên ba bước xung quanh phạm vi bạch linh phượng cùng long nguyệt nhi âm thầm thở phào n h ẹ n h õ m chúng học viên nao nhau vui mừng lạnh lùng nhìn bạch linh phượng nhắc mắt sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu bản công tử quanh thân hai bước phạm vi bên trong ngoại trừ tiện nhân giữ công chủ điện phía dưới những người còn lại không được đi vào. b â n g không các ngươi đều không cần rời đi nơi đây đám người khẽ giật mình công tử bạch linh phượng ngữ khí có chút nghiêm trọng quan ngươi trận này văn phạm vi chẳng lẽ sáu phạm vi an toàn chỉ có ba bước nếu là như vậy lại đi trừ ngươi hai bước phạm vi sáu sở thiên hành lộ ra lãnh đạo ý cười thiện nhân ngươi bây giờ nhưng nhìn minh bạch liêu huyên miệng nhỏ khẽ nhết lần này vấn đề lớn sáu phía trước đều không lưu ý sáu thiếu ra phạm vi an toàn vậy mà chỉ có ba bước chúng học viên nhanh chóng phản ứng cái gì phạm vi an toàn chỉ có ba bước hơn nữa còn muốn trừ bỏ hai bước phạm vi như thế điểm phạm vi làm sao có thể dung hạ nhiều người như vậy a liền xem như tính cả c h ố n g không những cái k i a dung lượng cũng còn thiếu rất nhiều a sáu long nguyệt nhi thần sắc chầm xuống vị này thiên mệnh công tử ngươi chẳng lẽ là cùng b ả n cung nói đùa sao nô sở thiên hành h i ế p đôi mắt một cái công chúa điện hạ ngươi cảm thấy b ả n công tử giống đang mở trò đùa sao n g ư ơ i sáu long nguyệt nhi hơi chậm lại có chút không biết đáp lại ra sao sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu công chúa điện hạ bây giờ cũng minh bạch vì cái gì bạn công tử phía trước không muốn mang các ngươi tất cả mọi người rời đi cái này sáu l o n g nguyệt nhi có chút kinh nghi bất định nguyên lai、like、trước đó sáu cái này thiên mệnh công tử thì ra là vì nguyên nhân này không đáp ứng sao đã như thế mà nói sáu s ở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem l o n g nguyệt nhi thiên long học viện nhất chúng học viên hai mặt nhìn nhau sắc mặt phức tạp thiên mệnh công tử sáu l o n g nguyệt nhi cắn răng mở miệng n g ư y i cái này phạm vi an toàn có phần quá nhỏ còn muốn trừ bỏ hai bước phạm vi vậy căn bản dung không được bao nhiêu người a không biết có thể hay không thương lượng sáu không thể s ở thiên hành lạnh nhạt từ chối hai bước này phạm vi là bản công tử cùng lương tử nhóm phạm vi công chúa điện hạ nếu không phải thân nữ nhi tăng thêm tôn quý thân thể bản công tử cũng không có thể đáp ứng nhường công chúa điện hạ tiến bảo chúng học viên sắc mặt cổ quái cái này sáu long nguyệt nhi sắc mặt hơi đỏ lên có chút khó khăn nhưng mà như thế điểm phạm vi cũng liền mười mấy người vị trí coi như trên người mỗi người ngồi trên một người chen đ ầ y chỉ sợ cũng liền ba mươi người ra mặt vị trí a dạng này làm sao có thể đủ đ â y a cười nhạt một tiếng sở thiên hành quét đám người một mắt đó chính là chính các ngươi sự tỉnh chính các ngươi quyết định đi long nguyệt nhi sắc mặt cứng đờ nhất chúng học viên lẫn nhau nhìn xem có chút không biết làm sao sở thiên hành nhìn về phía bốn phía ngăn cản trận pháp đánh một đám thiên long học viện đạo sư có ba tên i đạo sư bị trận pháp năng lượng thuấn h ệ còn lại hạt nguyên mấy vị đạo sư cắn răng ngăn cản bốn phía có thể hoạt động phạm vi c h ầ m rãi qua vào sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu mấy vị đạo sư sắp không chịu nổi lưu cho các ngươi thời gian suy tính cũng không nhiều đám người nhao nhao khẩn trương lên long nguyệt nhi nhờ giúp đỡ nhìn hướng bạch linh phượng linh phượng học tỷ làm sao bây giờ bạch linh p ư ợ n g sắc mặt phức tạp nhìn xem sở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu trong ý thức vũ hậu thanh em vang lên tiểu muội ta nên ngủ say những chuyện này không phải ngươi ta có thể không cần miễn c ư ỡ n g ai bạch linh phượng k h ẽ t h a n chấm t ĩ n h một lát sau vũ hầu tướng quân c h i tử c ụ trở về hiếp đôi mắt một cái lạnh thanh khai khẩu tất nhiên vị trí có hạn tự nhiên là người có tài sống chi một tiếng r a không khí quỷ dị cấp tốc k h u y ế t tán chúng học viên một cái giật mình nhao nhao đề phòng lẫn nhau lẫn nhau nháy mắt ra dấu sở thiên hành đối xử lạnh nhạt để xem long nguyệt nhi b i ế n sắc không tốt tại như thế cực đoan tình huống bọn gia hỏa này chuẩn bị có cựu báo cựu có toán ba toán lẫn nhau diệt trừ đối lập liêu huyên lộ ra vẻ nghĩ hoặc bọn hắn muốn thế nào xử lý long nguyệt nhi vội vàng mở miệng các loại sáu g i ế t thanh âm lạnh lùng vang lên a một tiếng hét thảm tiên huyết bắn tung tóe một cái học viên bị một tên học viên khác đánh g i ế t một người bắt đầu chúng học viên vì mạng sống cơ hội n h a o nhau hai mắt huyết h ồ n g thừa cơ chém g i ế t lẫn nhau tiếng g i ế t nổi lên m ộ n phía tiên huyết bắn tung tóe bởi vì r i ê n g phần mình đứng tràng khác biệt bình thường tích lũy â n đoán nhân cơ hội này không giữ lại chút nào bộc phát long tam phó cùng long đồng lạnh lùng đối mặt diên phần mình híp đôi mắt một cái muốn gia nhập vào chiến cuộc giữ gìn phe mình thế lực 186 t h ứ 186 t r ư ơ chương rời đi đại trận 186 r ờ i đi đại trận hai vị hoàng minh long nguyệt nhi sầm mặt lại các ngươi tốt nhất đừng đúng tay lúc này vì mạng sống không người sẽ cô kỵ thân phận của các ngươi long tam phó cùng long đồng nao nao trong lòng có chút nghĩ lại mà sợ c h ơ mắt nhìn xem chúng học viên chém giết lẫn nhau long nguyệt nhi trong lòng bất lực tại sao lại như thế sáu ai sáu bạch linh vượng sắc mặt phức tạp s ở thiên hành nhất mặt là n h ạ t liều huyên vi vi n h ư mày có chút bất đắc dĩ chúng học viên chém giết lẫn nhau phút chốc đủ một tiếng k é t ê chúng học viên nao nao khe g ậ t mình long nguyệt nhi lạnh thanh khai khẩu lại rết xuống các ngươi là dự định toàn bộ chết ở chỗ này sao chúng học viên từ khát máu trạng thái hơi thanh tỉnh lại nhìn t r u n g quanh tiên huyết nhiễm b ớ t mặt đất còn dư lại học viên chỉ còn dư hai ba mươi số chúng học viên nao nao dùng mình một cái mặc dù lập trường đối địch nhưng cùng với một đế quốc cùng một học viện vô luận như thế nào chúng học viên lập tức cũng là đồng bạn không muốn ngắn ngủi p h ú t chốc tàn sát lẫn nhau hơn phân nửa sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu xem ra điên cùng lòng đế quốc các đại thượng tầm thế lực ở giữa mâu thuẫn không nhỏ à đám người sắc mặt hơi hơi quái dị t r ầ n mặc không nói sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng như chuẩn bị thỏa đáng vậy thì rời đi a thời gian thế nhưng là có hạn bốn phía có thể hoạt động phạm vi so trước đó nhỏ đi rất nhiều chúng học viên có chút mất tự nhiên mở miệng đi thôi đi thôi mọi người cùng nhau rời đi sáu sáu thiên mệnh công tử sáu long nguyệt nhi trần trờ mở miệng coi như bây giờ vẫn là có chút chen c h ú c có thể hay không cho chúng ta nữ học viên vào đến hai bước bên trong chắc hẳn nữ học viên thiên mệnh công tử ngươi sẽ không để tâm chứ nô、no. sở thiên hành my đầu nhất chọn bản công tử giống như thế bụng đói ăn còn sao、X6. long nguyệt nhi khỏe môi có chút co lại có chút không biết đáp lại ra sao Thử. s ở thiên hành cười nhạt một tiếng nếu không phải giống công chúa điện hạ ngươi loại này mỹ nhân tuyệt sắc nhi những người còn lại cũng không cần cùng bạn công tử nói n g ư ờ i sáu long nguyệt nhi môi son giật giật không cần phải nhiều lời nữa quét đám người một mắt long nguyệt nhi mở miệng đại gia nhanh chóng tụ tập lập tức rời đi địa phương quỷ quái này s ở thiên hành đi tới hạ c nguyên sau lưng hạ c nguyên sắc mặt trắng bệnh c ắ n chặt hàm răng ngăn cản trận pháp oanh í c h sợ thiên hành cười liêu tiếu hạt lão không cần lãng phí sức lực nên rời đi đem sáu h ạ c nguyên gian khổ mở miệng đem láo phu sáu vị trí nhường sáu cho đạo sư của h ắ n sáu nô sáu sở thiên hành lắc đầu cái này không thể được bản công tử tiểu nương tử còn tại đội ngũ của các ngươi bên trong đến lúc đó còn cần hạc lão ngươi hộ tống tiểu nương tử an toàn trở lại thiên long học viện h ạ c nguyên sắc mặt cứng đ ở ngươi sáu không cần kích động sở thiên hành cười liêu tiếu có thể còn sống rời đi nơi đây chắc hẳn các ngươi chuyến này người đều sẽ bị bên ngoài những cái kia không thể tiến vào nơi này người để mắt tới đến lúc đó bản công tử có thể trực tiếp tiến đưa tiểu nương tử trở về thiên long học viện nhưng sở thiên hành ngữ khí hơi trầm xuống các người thiên long học viện những học viên này an toàn nhưng là chưa chắc có người bảo đảm h ạ c nguyên biến sắc h ạ c nguyên nhất cắn răng t ố t a lao phu minh bạch một lát sau sở thiên hành tay khống trận pháp mang theo đám người chậm rãi rời đi sở thiên hành quanh thân hai bước phạm vi bên trong là bạch linh phượng liêu huyên mị nhân nhi chúng nữ vân quanh chúng nữ ở giữa bầu không khí trầm tĩnh có chút quá dị liêu huyên thỉnh thoảng liếp trộm bạch linh p ư ợ n g bạch linh p ư ợ n g nhất khuôn mặt bình tĩnh tri sắc long nguyệt nhi âm thầm quan sát đến sở thiên hành sở thiên hành quanh thân bước thứ ba một vòng thiên long học viện nhất chúng học viên đông đúc chen chút c h u n g một chỗ nữ học viên cùng bộ phận nam học viên ngồi ở phía trên nhất chúng học viên cẩn thận từng ly từng tí đại khí không dám h ồ n hển theo sở thiên hành bước chân bước nhỏ di động một đường đi tới chúng học viên tốn lực không nhiều người người mồ hôi đầm địa đều là bởi vì khẩn trương cùng sợ hai tử vong sáu đang chậm rãi tắt đại trận bên ngoài bởi vì tiềm linh sơn di động tới trước võ giả vô số kể hôn tạc võ giả khí t ứ c cơ hồ cũng là tụ khí cảnh trở lên vỏ đồng cảnh võ giả không thiếu thiết quất cảnh võ giả có một chút trong mơ hồ Tựa tảng hồ cảnh có kim võ sáu đám người bạo động chờ đợi rất lâu một cố năng lượng di động truyền ra đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong sợ thiên hành bọn người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người một đám võ giả nhao nhao bạo động có người đi ra những người này là chuyện gì xảy ra đi ra ngoài phương thức cũng quá cổ quá a không biết những người này là thế lực nào cơ duyên bị bọn hắn nhận được sao sáu cảm nhận được đám người tụ đến ánh mắt thiên long học viện cả đám nhao nhào khẩn trương lên h ạ c nguyên sắc mặt có chút n g ư n g trọng sở thiên hành nhất khuôn mặt đ á m nhiên bạch linh vượng sắc mặt bình tĩnh mỹ nhân nhi nhất khuôn mặt hiếu kỳ bạo động phúc chốc một cái vỏ đồng cảnh võ giả đi ra khỏi vỏ đồng cảnh võ giả nặng thanh khai khẩu các ngươi là người nào khu cụ hạt nguyên ho nhẹ một tiếng chúng ta thiên long học trước viện đến rèn luyện đội ngũ lao phu hạt nguyên trong đội ngũ cũng là đế đô hoàng thân quốc thích tự đệ học viên có công chúa hoàng tử thế tử chờ võ đồng cảnh võ giả sắc mặt cứng đờ những người này không thể t r e o vào sáu đám người kinh ngạc lại là thiên long học viện trong này có còn có công chúa sáu hoàng tử sáu bộ dạng này sẽ không dễ làm sáu sáu số đông võ giả khí diễm cấp tốc hạ xuống nhìn bề ngoài giống như không dám vọng động ẩn ẩn có chút võ giả để lộ ra l ó e lên á n h mắt quét đám người một mắt hạt nguyên mở miệng nếu không có việc khác lao phu chờ rời đi trước lần này rèn luyện không thu được gì ngược lại là thương vong tham trọng lao phu cũng không biết nên như thế nào trở về thông báo thỉnh chư vị chớ có khó xử đám người n h a o n h a o chân chờ long nguyệt nhi chờ thiên long học viện học viên lộ ra vẻ lo lắng đám người rằng có thời khắc đại trận năng lượng ba động dần dần biến mất đại trận triệt để đóng lại hết thể bình thường trở lại đã như thế bầu không khí trở nên càng thêm quỷ dị một võ giả ý vị thâm trường mở miệng hạt lao tiền bối nhiều người như vậy tiến nhập cơ duyên này chỗ tựa hồ chỉ có các ngươi sống sót đi ra a một đám võ giả ánh mắt n h a o n h a o trở nên quái dị nóng bỏng cái này sáu hạt nguyên khé thở dài một tiếng các ngươi cũng hiểu biết nhiều người như vậy tiến vào cũng chỉ có chúng ta những người này sống sót đi ra có thể thấy được trong đó hung hiệp sáu không tệ một thiết cốt cảnh nam tử trung niên mở miệng ở đây cơ duyên chi điện to lớn h u n g hiểm nương theo thường thường là ích lợi thật lớn h ạ c nguyên sắc mặt cứng đờ, nói thật chúng ta chính xác không được đến chỗ tốt gì cũng liền công chúa điện hạ tu vi tăng lên thật nhiều đạt đến luyện khí cảnh đại viên mãn nhưng h ạ c nguyên n h ắ t khuôn mặt bị thương chúng ta trả ra đại giới thế nhưng là tử thương thảm trọng a như thế giới tình huống các ngươi còn muốn tận lực làm khó dễ sao chúng võ giả nhao nhao chầm ặ c ai khe than thở một tiếng một lao giả chậm rãi hướng đi hạt nguyên mọi người theo lão giả bước chân đáng sợ sóng linh khí dần dần tràn ra l ã o giả kim tàng cảnh võ giả chúng võ giả nhao nhao hai nhiên t kim tàng cảnh lại là kim tàng cảnh cường giả cái này lao tiền bối đến tột cùng là lai lịch ra sao sáu h ạ c nguyên trong lòng hơi bẩm tựa hồ có chút không tốt làm sáu kim tàng cảnh láo giả đi tới h ạ c nguyên bọn người trước mặt trầm mặc một hồi đối với các người tao nộ kim tàng cảnh láo giả một mặt vẻ đồng tình lão phu cảm giác sâu s ắ c thông cảm bất quá sáu thiên long học viện trong lòng mọi người hơi giật kim tàng cảnh láo giả chậm rãi xem kỹ lấy đám người ánh mắt về tới hạt nguyên trên thân lão phu hết sức tò mò vì cái gì chỉ có các ngươi có thể còn sống đi ra một trăm tám mươi bảy thứ một trăm tám mươi bảy chương lừa gạt một lần một t á m bảy lừa gạt một lần cái này sáu h ạ c nguyên có chút trần trờ ta có nên hay không nói ra trần tướng bộ phận học viên trần trờ vụng trộm nhìn xem sở thiên hành liêu huyên giữ công tôn tử tiên trong lòng có chút lo nghĩ lao giả này là kim tàng cảnh a sáu lần này làm sao bây giờ sáu a một tiếng cười nhạt sở thiên hành nhất đi bộ r a nô kim tàng cảnh lão giả nhìn hướng sở thiên hành sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến nhẹ nhàng vừa gõ lòng bàn tay tiền bối sở thiên hành cười nhạt một tiếng không biết cao tính đại danh liêu huyên mắt hạnh hơi mở hoa、wow, thiếu ra đây sẽ không là chuẩn bị liền cái này kim tàng cảnh láo giả cũng muốn l ừ a gạt một lần a sáu công tôn tử tiên cùng mỹ nhân nhi đều là tò mò nhìn long nguyệt nhi trong lòng thầm nghĩ cái này thiên mệnh công tử tựa hồ không chút nào đem láo nhân này để vào mắt ta xem ra đúng là lai lịch bất phàm kim tàng cảnh láo giả k h ẽ nhữ mày có chút chần trờ nhìn xem sở thiên hành nhất mặt đ ạ m nhiên kim tàng cảnh láo giả trong lòng thầm nghĩ quan tiểu tử này khí độ sợ là có chút lai lịch chẳng lẽ là điên cùng long đế quốc hoàng tử kim tàng cảnh láo giả nhạt thanh khai khẩu tiểu tử ngươi là điên a sợ thiên hành cười liêu tiếu bản công tử thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử kim tàng cảnh lão giả ngần người bốn phía võ giả đều là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc xoát một thanh â m vang lên s ở thiên hành triển khai bạch ngọc phiến yên tâm s ở thiên hành cười nhạt một tiếng bản công tử cùng thiên long học viện bọn g i a hỏa này không phải một đường hạc nguyên bọn người ngần người a kim tàng cảnh lão giả hiếp đôi mắt một cái tiểu tử này là muốn tìm mượn cớ muốn rút người ra khoe miệng ẩn ẩn nổi lên một tia cười lạnh kim tàng cảnh lão giả bở môi hơi động một chút không đợi kim tàng cảnh lão giả mờ miệm s ở thiên hành vi mỉm cười một cái thiên long học viện bọn gia hỏa này có thể đi ra đó là bởi vì bản công tử dẫn bọn hắn đi ra nô、no. kim tàng cảnh lão giả hai mắt hơi hơi v ừ a m ở có chút phản ứng không kịp chúng võ giả tao động cái gì tiểu tử này nói là hắn mang thiên long học viện những người này đi ra tiểu tử này lời này là có ý gì là muốn nói cơ duyên trong tay hắn sao sáu thiên long học viện cả đám kinh ngạc nhìn xem s ở thiên hành long nguyệt nhi hơi sừng xuất thần gia hỏa này sáu vậy mà trực tiếp thừa nhận chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện sao còn là nói hắn hữu sợ ý trận chiến tiểu t ử sáu kim tàng cảnh láo giả hai mắt hiếp lại lời này của ngươi là có ý gì kim tàng cảnh láo giả ngữ khí có chút ý vị sâu xa không có ý gì s ở thiên hành nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến chính là giải trừ tiền bối trong lòng ngươi nghi hoặc thôi nô、no. kim tàng cảnh láo giả hơi hơi do dự tiểu tử này nhìn cũng không nốc cả loại chuyện này tùy tiện nói ra là bởi vì ở trong đó kỳ thực không có cái gì bí mật còn là nói tiểu tử này hữu sở ý trận chiến không đem láo phu để vào mắt ha ha kim tàng cảnh láo giả cười nhặt một tiếng tiểu tử ngươi lại là như thế nào dẫn bọn hắn đi ra ngoài những người khác vì cái gì lại không ra bốn phía võ giả gắt gao nhìn chằm chằm sở thiên hành đều muốn biết trong đại trận có thứ gì đơn giản sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt đam nhiên bởi vì bản công tử có thể tự do xuất nhập nơi đây Người tàng cảnh láo giả con ngươi co ngươi này linh sơn bí mật. Một đám võ giả nhao nhao ngừng thở. A sở thiên hành tức giận nợ nụ này đáng nhân bên trong Ngươi giả giả gì cười Kim lại biết cái tiềm Cái lại tiềm thôi mật Một đám mật rụt thở tức Bất tu là là co chỉ có cao quả láo là Ý bí bí sở võ vị A ở sở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem kim tàng cảnh l ã o giả phía trước cái này bên ngoài nên xuất hiện thiên địa dị tượng a kim tàng cảnh l ã o giả sắc mặt cứng đ ở một tia mồ hôi lạnh trở xuống là sáu là sáu chẳng lẽ sáu kim tàng cảnh l ã o giả trong lòng đập thình thịch trong này thật sự có cái sắp độ thiên kiếp lao g i a hỏa bốn phía võ giả nhao nhao mặt lộ vẻ hãi nhiên một mặt ngờ vực vô căn cứ suýt sở thiên hành nhất chỉ nâng tại t r ư ớ c miệng nhìn chăm chú kim tàng cảnh l ã o giả sở thiên hành túi đầu một tiếng có nhiều thứ biết liền tốt không muốn nói rõ hiểu chưa liêu huyên lăng lăng nhìn xem sợ thiên hành thiếu ra đây cũng quá có thể hốt du a sáu long nguyệt nhi kinh nghi nhìn xem sợ thiên hành g i a hỏa này nói là sự thật hay là giả hạc nguyên bọn người nhớ tới phía trước vẻ này cường h ã n khí t ứ c nhao nhao sắc mặt k ỳ biến một học viên lăng lăng t h ấ p thanh khai khẩu phía trước bên trong cỗ khí tức kia chẳng lẽ chính là sáu k h ú k h ú một tiếng ho nhẹ s ở thiên hành sắc mặt c h ầ m xuống không nên nói cũng chớ nói lung tung đến lúc đó dẫn tới mầm hai vạn cũng không phải một mình ngươi có thể chịu nổi long nguyệt nhi bọn người n h o nhao chừng người học viên kia một mắt người học viên kia vội và ngầm miệm nhìn xem thiên long học viện cả đám kim tàng cảnh lão giả sắc mặt liên biến ha ha cười to một tiếng kim tàng cảnh lão giả một mặt hòa ái ý cười tiểu huynh đệ không biết ngươi cùng nơi đây có quan hệ gì bản công tử tới đây sáu sở thiên hành nhìn mỹ nhân nhi n h ấ c mắt mỹ nhân nhi nghi ngờ trừng mắt nhìn sở thiên hành cười liêu tiếu bất quá là tiếp vị hôn thê đi ra thôi n h a mỹ nhân nhi khuôn mặt đỏ lên đám người nao nao nhìn về phía mỹ nhân nhi diên phần mình ngờ vực vô căn cứ mỹ nhân nhi thân phận hừ lạnh lùng hừ một cái mỹ nhân nhi nhắc mặt lạnh ý trong lòng mọi người run lên cảm thấy một thấy kim không hiểu ý áp. Liêu huyên kinh ngạc nhìn Liêu ý ác. x e mỹ nhân nhi, cái n à y đẹp n h â n tả tức g i Kim ậ n lên, Nô tảng hảo hưu khí thế 6. Nô 6. Tảng cảnh láo giả hít một hơi thật sâu tiểu tử này cùng tiểu cô nương này quả thật có chút không đơn giản tiểu cô nương này vô cùng có khả năng chính là bên trong cao nhân kia hậu bối h o ặ c đệ t ử sáu kim t ả n g cảnh láo giả nhìn xem mỹ nhân nhi vị tiểu cô nương này không biết ngươi là sáu mỹ nhân nhi lông mày n h ă n lại một mặt lạnh ý cùng ngươi dĩ quan bạn cô nương không thích cùng người xa lạ nói chuyện cái này sáu kim tàng cảnh láo giả sắc mặt cứng đờ lúng túng cười l i u tiếu là lao phu thất lễ là lao phu thất lễ s ở thiên hành hơi nhũ mày bản công tử cái này tiện nghi tiểu n ư ơ n g tử xem ra cũng không phải ngồi không a phía trước rõ ràng còn một bộ tiểu nữ nhi thẹn thùng nhưng lại sáu h ạ c nguyên bọn người kinh nghi nhìn xem mỹ nhân nhi nhao nhao ngờ tới hắn thân phận h ạ c nguyên bọn người đều là biết mỹ nhân nhi là về sau mới xuất hiện phía trước cũng không giữ s ở thiên hành nhất lên tiến vào đại điện tốt s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng nếu là không có sự tình gì các vị mời rời đi a s ở thiên hành nhìn về phía long nguyệt nhi bọn người bản công tử còn có ít lời muốn cùng thiên long học viện những người này nói một chút dù sao bản công tử vốn là không nên dẫn bọn hắn đi ra a trong lòng mọi người hơi giật long nguyệt nhi bọn người trong lòng nhảy một cái kim tàng cảnh láo giả có chút s ứ n g s ờ không muốn trong chốc lát sở thiên hành sẽ đảo khách thành chủ phát hạ lệnh đ ổ i khách đám người có chút trần trờ không chắc tựa hồ không quá nguyện ý cứ như vậy rời đi nô sở thiên hành mi đầu nhất nhăn như thế nào sở thiên hành ngữ khí lạnh lẽo đại gia thật sự cho rằng một mực đợi ở chỗ này rất tốt một cố bao trùm chúng sinh khí thế từ sở thiên hành trên thân tràn ra trong lòng mọi người r u lên kim tàng cảnh láo giả trong lòng hơi giật loại khí thế này tiểu tử này lai lịch nhất định không đơn giản xem ra nhất định là cái nào đó đại thế lực nhân vật trọng yếu thiếu huynh đệ kim tàng cảnh l á o giả vội vàng c h ắ p tay tất nhiên nơi đây không chỗ đặc biệt gì vậy lao phu cáo từ trước thỉnh sở thiên hành n h ấ t tay nên ra kim tàng cảnh l á o giả nhanh chóng rời đi b ố n phía võ giả trần trờ một chút nhao nhao rời đi liêu h u y ê n có chút l â y người ách sáu toàn bộ người cứ như vậy bị sợ đi sáu thiếu ra thật đúng là đem toàn bộ người đều hốt du một lần a sáu một trăm tám mươi tám thứ một trăm tám mươi tám trương mỹ nhân từ tuyết một bát bát mỹ nhân từ tuyết sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem long nhật nhi mọi người vị công tử này sáu hạ c nguyên nhất khuôn mặt cẩn thận từng ly từng t í không biết có gì chỉ giáo sở thiên hành nhẹ l â y động bạch ngọc phiến rời đi nơi đây bản công tử cùng bản công tử vị hôn thê sự tình các ngươi tốt nhất đừng khắp nơi nói lung tung minh bạch hạ c nguyên liền vội vàng gật đầu cái này nhất định cái này nhất định mặt khác sáu nhàn nhạt một tiếng sở thiên hành nhất từng bước đi hướng bạch linh phượng long nguyệt nhi trong lòng nhảy một cái cái này thiên mệnh công tử muốn làm cái gì bạch linh phượng bình tĩnh nhìn sở thiên hành đi tới bạch linh p ư ợ n g trước mặt chạm định sở thiên hành hai mắt h i ế lại tiện nhân sau này bản công tử không cho phép ngươi dùng kiếm、Ngo. bạch linh vượng nao nao vì cái gì liêu huyên mấy người một mặt kinh ngạc không vì sao s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng bản công tử không cho phép ngươi lại không thể bạch linh vượng khẽ lắc đầu tiểu nữ tử có cần hay không kiếm cùng công tử lại có gì quan công tử cử động lần này hơi bị quá mức vô lý ừ người lạnh một tiếng s ở thiên hành ngữ khí lạnh xuống ngươi có thể ngẫu nghịch bản công tử ý tứ nhưng đại giới chính là ngươi sẽ bị bản công tử gạt bỏ đám người nao nhau cả kinh bạch linh vượng cao lại lông mày người này đến tội cùng là ý gì đối với kiếm có thành kiến là một chuyện nhưng bây giờ rõ ràng là đang nhắm vào ta à bạch linh phượng trong lòng trầm tư nô sáu bây giờ trong mơ hồ luôn cảm thấy ta cùng với hắn ở giữa t u a hồ có quan hệ thế nào sáu thiên mệnh công tử long nguyệt nhi mở miệng ngươi cử động lần này hơi bị quá mức bá đạo trong thiên hạ dùng kiếm võ giả vô số kể chẳng lẽ ngươi còn có thể nhường tất cả võ giả cũng không chuẩn dùng kiếm sao thản nhiên nhìn long nguyệt nhi một mắt sợ thiên hành mở miệng công chúa điện hạ chuyện này không có quan hệ gì với ngươi chớ có xen vào việc của người khác chuyện này như thế nào cùng b ả n c u n g không quan hệ sở thiên hành vi hơi s ư ớ n g sở liêu huyên mấy người kinh ngạc nhìn xem long nguyệt nhi sở thiên hành sắc mặt cổ quái đánh giá long nguyệt nhi thiện nhân kia là của ngươi long nguyệt nhi có chút không vui không tệ linh vượng học tỷ chính là b ả n cung thế nào a sở thiên hành phát ra một tiếng cười nhạo không đợi long nguyệt nhi đáp lại sở thiên hành n h ấ t q u a n người huyên nhi chúng ta đi ngươi long nguyệt nhi một mặt tức giận cái tên đáng chết này đây là đang khinh thường bạn cung a xứng sở liêu huyên vội vàng lên tiếng liêu huyên giữ công tôn tử tiên mỹ nhân nhi nhất cùng đi theo sở thiên hành rời đi chờ s ở thiên hành mấy người đi xa long nguyệt nhi nhất miệng thực sự là không hiểu tấu chính là long tam phó mặt coi thường lại còn coi mình là một nhân vật chờ bản hoàng tử trở lại đế đô định n h ư ờ n g hắn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ không tệ long đồng nhàn nhạt một tiếng tiểu tử này cũng chỉ có thể ở đây đùa dỡn một chút uy phong thôi long đồng nhìn hướng bạch linh phượng linh phượng học n bội không cần lo lắng đối đ ạ i chúng ta trở lại đế đô tiểu tử này dám đến kiếm chuyện định ngừng hắn dễ nhìn bạch linh p ư ợ n g mỉm cười đa tạ nhị hoàng tử thôi đi long nguyệt nhi trận c h ắ n mắt long nguyệt nhi mặt coi thường nhìn xem long đồng cùng long tam phó vừa rồi nhân ra ở thời điểm như thế nào không thấy các ngươi lên tiếng n g ư ờ i sáu long đồng cùng long tam phó một mặt lúng túng không dám nhiều lời lười nhác nhìn nhiều long đồng cùng long tam phó long nguyệt nhi sắc mặt dần dần ngưng trọng quét chúng học viên một mắt long nguyệt nhi ngưng trọng mở miệng nhớ kỹ bên trong phát sinh sự tình sau khi trở về sáu tuyệt không thể để lộ ra bất kỳ tiếng gió nào chúng học viên nao g n g a o gật đầu minh bạch công chúa điện hạ yên tâm đi cái này tiềm linh sơn bí mật chúng ta tuyệt sẽ không nhiều lời sáu không long nguyệt nhi hai con ngươi nhữ lại các người vẫn không rõ chúng học viên nao nao bản cung nói tới sáu long nguyệt nhi ngữ khí lạnh xuống là các người tự giết lẫn nhau sự tình chuyện này một khi chuyển trở về sẽ có hậu quả gì các ngươi nhưng có biết chúng học viên trong lòng nao nao phát lạnh hừ long nguyệt nhi hừ lạnh một tiếng đến lúc đó các ngươi thường mạng lạ tiểu chuyện này một khi chuyển đi nhẹ thì đế đô đại loạn nặng thì đế quốc loạn lạc chúng học viên trầm mặc nhớ kỹ long nguyệt nhi lạnh lùng một tiếng bên trong ai rất a y các ngươi ai cũng đừng nghĩ đến cầm tới làm đ ư ợ điểm một khi có người mở cái miệng này chuyện này tất nhiên sẽ triệt để bại lộ đến lúc đó ai cũng chạy không khỏi chúng học viên trong lòng hơi giật yên tâm đi hoàng n g ộ i nhàn nhạt một tiếng long tam phó nhìn hạ nguyên n h ấ c mắt loại chuyện này tin tưởng sẽ không có người ngốc về đến đi nói lung tung chỉ mong long nguyệt nhi khẽ gật đầu nhưng mà sáu long đồng k h ẽ nhữ mày chúng ta người nơi này hẳn là sẽ không nói lung tung cũng không thể cam đoan mấy vị kia sáu long nguyệt nhi trong lòng cả kinh hoàng huynh nguyên là nói thiên mệnh công tử ân long đồng thận trọng gật đầu một cái người này cũng không phải chúng ta có thể khống chế a chúng học viên hơi hơi bạo động đều có chút lo nghĩ long nguyệt nhi trầm mặc ai khe than thở một tiếng h ạ c nguyên mở miệng đi về trước rồi nói sau cái này thiên mệnh công tử chúng ta đến nay cũng không biết hắn là lai lịch ra sao bây giờ lo nghĩ cũng vô dụng huống hồ hắn hẳn là cũng không cần thiết để ý tới chúng ta sự tình ân long nguyệt nhi gật đầu một cái chúng ta đi về trước đi sáu một bên khác hô sáu liêu huyên thở phào một cái nghĩ không ra tìm linh sơn hành trình cứ như vậy kết thúc s ở thiên hành cười liêu tiếu rất tốt thu hoạch tương đối khá hử liêu huyên vi vi hử một cái tiện nghi đều để thiếu ra n g ư ơ i chiếm hết n g ư ơ i đương nhiên tốt a s ở thiên hành nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên chán bản công tử chiếm tiện nghi không phải tương đương với huyên nhi n g ư ơ i chiếm tiện nghi sao liêu huyên miệng nhỏ một i ế u thối hôn đ à n thiếu gia ngươi đoạt huyên nhi cơ duyên còn không biết xấu hổ nói nô sáu s ở thiên hành lắc đầu nếu thật là huyên nhi cơ duyên của ngươi b ả n công tử như thế nào giành được đi thiếu gia ngươi l i u huyên mắt hạnh trở lên hai tay ôm một c á n ngực l i u huyên nhất khuôn mặt thợ phì phì hử thối hôn đ ả n thiếu gia h u y ê n nhi không để ý tới ngươi s ở thiên hành đúng bay một mặt không quan trọng đúng liêu huyên n h i ngờ nhìn về phía mỹ nhân nhi đẹp nhân t ạ tạ đến bây giờ còn không biết ngươi tên gì đâu mỹ nhân nhi hơi xứng sở s ở thiên hành giữ công tôn tử tiên tò mò nhìn về phía mỹ nhân nhi t a á u mỹ nhân nhi k h a n nhữ lại lông mày có chút mê man g nghĩ lại rất lâu mỹ nhân nhi có chút thất lạc lắc đầu ta cũng nhớ không nổi ta gọi cái gì nhớ không nổi s ở thiên hành vi hơi ngạc nhiên dị cái gì cũng không nhớ sao l i u huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao xứng sở ân sáu mỹ nhân nhi đắp một tiếng thất thấp ta liền nhớ kỹ ngủ say phía trước phụ thân đã nói với ta câu nói kia tiếp đó sáu mỹ nhân nhi có chút ngây người ta ngay cả phụ thân là ai cũng không nhớ nội sáu a sở thiên hành n u m ả y trầm thư liêu huyên giữ công tôn tử tiên sắc mặt phức tạp a một tiếng ngạc nhiên liêu huyên nhìn chằm chằm mỹ nhân nhi trước ngực đẹp nhân tà tạ ngươi trên ngọc truy này giống như có chữ viết mỹ nhân nhi trước ngực mang theo một cái màu tím khuyên thai ngọc mỹ nhân nhi hơi xứng sở cầm lấy khuyên thai ngọc xem xét mỹ nhân nhi nhẹ trau lại lông mày từ tuyết từ tuyết liêu huyên mắt hạnh c h ớ p chớp xem ra đây là đẹp nhân tả tạ ruột nằm a t ử tuyết cô nương sáu sợ thiên hành vi hơi chầm xuống â m hẳn không sai ngọc này rơi hẳn là ngươi ngủ say phía trước cố ý lưu lại quan hệ thân thế của ngươi ấ n sáu t ử tuyết thật chặt nắm chặt lại màu tím khuyên hai ngọc một trăm tám mươi chín thứ một trăm tám mươi chín trương thanh mai trúc mã một t á m chín t h a n h mai trúc mã t ử tuyết tỉ tỉ liêu huyên thân mật kéo lại t ử tuyết tiêm cánh tay nô t ử tuyết mật người liêu huyên mở miệng an ủi không muốn khổ sở về sau nhất định sẽ nhớ lại ân từ tuyết gật đầu một cái tới liêu huyên thấp thanh khai khẩu chúng ta đến phía trước đi huyên nhi cùng tử tuyết tỉ tỉ ngươi nói chút thì thầm ân tử tuyết nao nao liêu huyên lôi kéo tử tuyết bước nhanh bước đi liêu huyên tiểu thanh khai khẩu tử tuyết tỉ tỉ ngươi nghe huyên nhi nói hôn tình ngươi thực sự là huyên nhi ngươi đừng nghe thiếu gia thiếu gia hắn chính là một cái lắc lư mạnh sáu ạch sáu tử tuyết sắc mặt lúng t u n g sáu liêu huyên vẫn lẩm bẩm nhứ tử tuyết tỉ tỉ sáu huyên nhi nói cho ngươi a sáu sáu sợ thiên hành tức giận lắc đầu công tử công tôn tử tiên có chút không hiểu ngươi có hay không quá dung túng cái này tiểu tiện tỉ sẽ không sợ sau này xảy ra chuyện sao nô sáu s ở thiên hành hơi trầm mặc công tôn tử tiên hơi hơi nhìn xem s ở thiên hành nguyên s ở thiên hành ký ức tại s ở thiên hành trong ý thức từng cái t h o á n g h i ệ n ai sáu s ở thiên hành k h ẽ thở dài một tiếng một cái có thể ở ngươi chán nản nhất không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào thời điểm vẫn như c ũ không rời không bỏ dốc lòng chiếu cấu ngươi tỷ nữ sáu bình thường có chút ít tùy hứng có chút t i n h khí nhỏi sáu cũng là không ảnh hưởng toàn cục ca sáu công tôn tử tiên nao nao xem ra tiểu tiện tỷ cùng chết biến thái có không ít kinh lịch sáu thính gia sáu sợ thiên hành hơi trầm、nâm. h u y ê n nhi cùng bản công tử tuy là chủ tớ thân phận lại không phải là chủ tớ quan hệ công tôn tử tiên n g â y n g ư ờ i chủ tớ thân phận sáu không phải là chủ tớ quan hệ sáu s ở thiên hành mở miệng như nói đúng ra huyên nhi cùng bản công tử quan hệ càng gần g ố i vu thanh mai ngựa tre ít nhất trong trí nhớ không có ở huyên nhi trước mặt lấy chủ nhân tự xưng thói quen có lẽ sáu s ở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười cái này cũng là huyên nhi bây giờ tính cách này nguyên nhân a công tôn tử tiên trầm mặc thanh mai trúc mã sáu khó trách cái này tiểu tiện tỷ sáu chỉ là sáu công tôn tử tiên hơi chần chờ tiểu tiện tỷ luôn là dáng vẻ như vậy đối với công tử ngươi ở đây bên ngoài hành t ấ u sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu yên tâm đi dạng gì nơi nên có cái gì dạ huyên nhi tự có chừng mực công tôn tử tiên là người tinh tế nhớ tới sáu cái này tiểu tiện t ỷ có đôi khi mặc dù có chút ngu xuẩn nhưng cũng xem như thất khiếu linh lung sáu s ở thiên hành mở miệng h u ố hồ bản công tử cũng đã quen cái này ngù xuẩn tỷ nữ tiểu tính tình ít nhất sáu hơi hơi nhìn về phía công tôn tử tiên s ở thiên hành khỏe miệng một vòng nụ cười ý vị thân trường tại huyên nhi trên thân tuyện sẽ không có phản bội hai chữ công tôn tử tiên run lên trong lòng cái này chết biến thái là ám chỉ ta công tôn tử tiên vội vàng mở miệng công tử xin yên tâm tử tiên nhất định khăng khăng một mực đuổi theo công tử a cười nhạt một tiếng r ồ i tay ra sở thiên hành vững vàng nắm ở công tôn tử tiên eo nhỏ nhắn á c sáu công tôn tử tiên thân thể cứng đờ cái này chết biến thái sáu sở thiên hành vi cười tiểu hồ ly làng lơ bản công tử tin tưởng ngươi công tôn tử tiên biết miệng sáu tam ly c h ấ n sở ra phong tiếp k h á c h chỗ mười mấy nam tử đứng trong đại sảnh cầm đầu một nam tử chắp hai tay sau lưng một mặt tâm trầm sở cựu lập giữ sở ra đại trường lão bọn người một mặt cười làm lành người đến chơi đại hoàng thành sở ra người cầm đầu nam tử đại hoàng thành sở ra tộc bậc cha chú đ ệ đệ sở lục gia ách sáu sở cựu lập khen tặng ý cười không biết sở lục gia tới đây có gì muốn làm sở cựu lập trong lòng thầm mắng những thứ này vương bắt đạn chạy tới nơi này làm cái gì hừ lạnh lùng hừ một cái sở lục gia hai mắt hít lại nghe nói các ngươi sở ra trước đó vài ngày có người đi qua nguyên khâu sơn nguyên khâu sơn sở cựu lập sắc mặt cứng đờ nô sở lục gia bình tĩnh nhìn xem sở cựu lập sở cựu lập trong lòng nhảy một cái không tốt phía trước sở thiên hành cái kêu hôn tiểu tử đi qua nguyên khâu sơn chẳng lẽ trêu chọc đến những thứ này vương bắt đ ạ n sở ra đại trường lão bọn người hơi biến sắc mặt trong lòng kinh nghi không chắc nói một tiếng quát lớn sở lục gia gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sở cựu lập sở cựu lập k h ẽ run lên những thứ này vương bắt đ ạ n sẽ tìm tới tới tất nhiên là có hiểu biết lựa g ạ t là không thể g ạ t được sở cựu lập vội vàng cẩn thận mở miệng là sáu là sáu trước đây chúng ta tam lý chân sở nhà quả thật có một cái tử đệ đi tới nguyên k â u sơn rèn lượt đi người đâu sở lục gia ngữ khí âm u lạnh lẽo cái này sáu cái này sáu sở c ụ u lập nhắm mắt đáp lại người khác bây giờ không có ở đây sở ra không ở sở lục gia hai mắt mở to đi nơi nào sở cựu không biết. Không biết. lục ậ gia sắc mặt tâm trầm ẩn ẩn thấy lạnh cả người sở lục gia tỉnh táo sở cựu lập vội vàng cẩn thận mở miệng ngươi suy nghĩ như thế nào chuyện gì à, ngươi chạy tới hỏi lên như vậy ta cũng là không hiểu ra sao à. nô sáu sở lục gia khẽ nhũ mày hơi trầm âm sở lục gia lệnh thanh khai khẩu chúng ta sở ra thiếu tộc trưởng tại nguyên k â u sơn bị người giết hại cái gì sở c ử u lập sắc mặt đại biến sở ra đại trường lão bọn người nhao nhao cả kinh sở lục gia lạnh lùng nhìn xem sở c ử u lập sở c ử u lập ngươi là có hay không có cái gì mi m ụ ta sáu ta sáu sở c ử u lập khỏe miệng giật giật sở c ử u lập vội vàng lắc đầu việc này ta thật sự không biết ai chúng ta t r o n g tộc tên kia tử đệ rèn luyện trở về cũng không cái gì khác thường à. hừ sở lục gia hơi hơi hừ một cái các n g ư ơ i tên kia tử đệ kêu cái gì thực lực gì khi đó mang theo bao nhiêu người đi nguyên c â u sơn cái này sáu sở cựu lập trần c h ờ một chút chúng ta trong tộc tên kia tử đệ tên là sở thiên hành đi nguyên khâu sơn thời điểm tựa như là luyện khí thất trọng thực lực a khi đó liền mang theo nhất danh luyện khí thất trọng họ khác nữ tử đệ đi nguyên khâu sơn rèn luyện sở lục gia mi đầu nhất nhăn luyện khí thất trọng chỉ có hai người ạch sở cựu lập gật đầu một cái đúng vậy hai người bọn họ là vụ n trộm chạy tới lịch luyện ị c h l chưa qua trong tộc cho phép không có khả năng có t r ư ở n g bối mang đến sở lục gia ngươi sẽ tìm tới cửa hẳn là bao nhiêu cũng từ tâm lý trấn bên trong nắm giữ chút tư liệu a sở cựu lập trong lòng thầm nghĩ sở thiên hành cái kêu hôn tiểu tử đi nguyên khâu sơn thời điểm đúng là luyện khí thất trọng bổn tộc trưởng cũng không có lừa ngươi đến nỗi trở về bao nhiêu thực lực ân sáu ngượng ngùng bổn tộc trưởng cũng đã quên sở lục gia nhữ mày trầm tư chỉ có hai tên luyện khí thất trọng sáu liên điểm ấy không đáng kể thực lực không có khả năng uy hiếp được tiểu chất bọn hắn tiểu chất bản thân liền luyện khí bắt trọng thực lực liền cái này tam lý chấn nho nhỏ sở ra luyện khí thất trọng hai cái cộng lại đều chưa hẳn có thể thắng được tiểu chất một người sở lục gia chậm rãi thở ra một hơi xem ra tiểu chất bọn hắn ngộ hại cùng cái này tam lý chấn phế vật phân ra, hẳn là không quan hệ thế nào nhưng còn lại đi qua nguyên khâu sân nhân cũng không cái gì khả năng a sáu sở lục gia sáu sở cựu lập cẩn thận mở miệng biết đến tạt đều biết nói không biết ngươi còn có cái gì cần hỏi sao quét liêu sở cựu lập giữ sở ra đại trường lão bọn người một mắt sở lục ra khẽ nhữ mày t r ầ m ngâm một hồi sở lục ra mở miệng các ngươi có từng nghe qua thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử sở cựu lập vô cùng ngạc nhiên sở ra đại trường lão bọn người vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc sở lục ra nhữ mày một đám phế vật xem ra cũng không biết bây giờ đầu mối duy nhất liền bốn chữ này sáu nhưng bây giờ một điểm khuôn mặt cũng không có sáu sở lục gia sở c ử u lập mở miệng thiên m ệ n h công tử chúng ta thật không có nghe qua bất quá thiên m ệ n h mộ ta ngược lại thật ra biết sở lục gia ngươi muốn hỏi có phải hay không là thiên m ệ n h mộ thiên m ệ n h mộ sáu sở lục gia khỏe miệng giật một cái thử t h ơ i hơi hử một cái sở lục gia quay người lại chúng ta đi sở lục gia mang theo cả đám rời đi sở c ử u lập bọn người ngạc nhiên sở lục gia cả đám rời đi về sau h ử h ờ i hơi hử một cái sở cựu lập mặt coi thưởng thứ đồ gì tìm chúng ta tam lý chấn sở nhà tới đùa nghịch Tuy phong đừng để chúng ta tam lý chấn sở nhà có cuộc khởi ngày đó không phải vậy nhất định phải đến các ngươi đại hoàng thành sở ra trên đầu đi tiêu nước tiểu sở ra đại trường lao sắc mặt hơi lung túng tộc trưởng hôm nay việc này ngươi xem nhìn cái gì vậy sở cựu lập n h ế t miệng bọn hắn đại hoàng thành sở ra chuyện cùng chúng ta dì quan ngược lại chúng ta cái gì cũng không biết sở ra đại trường lao n g ẩ n người lộ ra một tia hiểu rõ a sáu một trăm chín mươi thứ một trăm chín mươi chương khách không mời mà đến một chín mươi khách không mời mà đến tiềm linh sơn bên ngoài một xe đội dần dần lên đường Thiên l bạch c linh phượng mỹ lại lại môi một cái nhẹ thanh khai khẩu thế sự khó liệu lần này chúng ta có thể còn sống trở về đã là không dễ công chúa điện hạ chớ có quá tự trách Thú hồ, l ân sáu long nguyệt nhi khẽ gật đầu lông mày nhẹ trao lại long nguyệt nhi khẽ mí môi miệng lần này chúng ta có thể còn sống trở về cũng là có nhiều ngày đó mệnh công tử mặc dù người này thái độ lệnh b ả n cung vô cùng không p h ả i mái nhưng không thể phủ nhận hắn đúng là ân nhân cứu mạng của chúng ta sáu chi tiết hắn cũng chỉ có thể mang bọn ta những người này đi ra thiên mệnh công tử sáu bạch linh vượng hơi hơi do dự nhìn xem long nguyệt nhi bạch linh vượng trần trờ mở miệng công chúa điện hạ có mấy lời linh vượng nên tin hay không tin vào nói ân long nguyệt nhi n g à người n linh vượng học tỷ ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi giữa ngươi ta quan hệ cần gì như vậy đà tình cố kỵ bạch linh vượng hơi châm trước linh vượng ẩn ẩn cảm thấy xấu cái này tiên h mệnh công tử có năng lực mang bọn ta toàn bộ người đi ra xấu long nguyệt nhi nao nao linh vượng học tỷ ngươi nói cái gì bạch linh vượng bình tĩnh nhìn long nguyện nhi linh vượng học tỷ ngươi sáu long nguyệt nhi một mặt kinh ngạc ngươi nói thế nào ra hỏa có thể mang bọn ta toàn bộ người đi ra đây là ý gì Nô bạch linh vượng lắc đầu đây chỉ là suy đoán của ta trực giác của ta linh vượng học tỷ ngươi vì sao lại có cái chủng này ngờ tới long nguyệt nhi nghi hoặc bởi vì sáu bạch linh vượng hơi dừng lại bởi vì người này quá mức không đơn giản một lời một hành động của hắn đ ề u ẩn ẩn lộ ra dẫn dụ cùng tính toán long nguyệt nhi hơi hơi nhũ mày cái này sáu làm sao mà biết bạch linh vượng l ặ n g lặng nhìn long nguyệt nhi công chúa điện hạ n g ư ơ i có thể phát giác chúng ta những người này cũng đã có nhược điểm bị ngày đó mệnh công tử nằm trong tay nhược điểm long nguyệt nhi là người một cái ý niệm thoáng qua trong lòng l o n g nguyệt nhi trong lòng cả kinh con ngươi co g i ù lại linh vượng học tỷ ngươi là nói sáu ngày đó mệnh công tử cố ý để chúng ta tàn sát lẫn nhau chế tạo chúng ta điên cùng long đế quốc cao tầng giữa các thế lực lớn thai hoàng ẩm không chỉ sáu bạch linh vượng lắc đầu hắn càng là có thể nhờ vào đó t r a rõ chúng ta điên cùng long đế quốc cao tầng hư thực có từng nhớ kỹ thiên mệnh công tử nhường công chúa điện hạ ngươi lựa chọn mười người tuyển l o n g nguyệt nhi trong lòng một trận hàn ý dâng lên cái này sáu đây cũng là trùng hợp thôi như cái này thiên mệnh công tử thật có này tính toán cái t i ế có phần cũng quá đáng sợ a huống hồ chuyện này với hắn tới nói hẳn là cũng không cái tác dụng gì a nô sáu bạch linh vượng hơi hơi do dự chính xác có thể chỉ là t r ù n g hợp không có ý định mà thôi dù sao những thứ này cũng chỉ là linh vượng nở tới cũng không thực chất chứng cứ đến nôi đối với hắn có hay không dùng vậy phải xem chúng ta là không còn có thể gặp nhau nữa gặp nhau nữa sáu long nguyệt nhi k h ẽ r u lên long nguyệt nhi mí môi một cái cái này thiên mệnh công tử đến tột cùng lại là lai lịch ra sao bạch linh vượng lắc đầu không biết được người này bản thân tựa hồ chính là một cái bí ẩn một cái chúng ta xa xa không cách nào chạm đến bí ẩn ai k đã, đã không biết có bao nhiêu trong đế quốc cùng đế quốc bên ngoài đình phong cường giả đến đây tìm kiếm qua nhưng từ đầu đến cuối đều không người có thể phá giải liền ba ngàn năm trước có một không hai thiên nguyên đại lục cổ kim đến tôn vũ hậu đều không thể nhô ra ảo diệu trong đó bây giờ cái này tiềm linh sơn bí mật liền như thế đột nhiên mở ra tiết lộ bạch linh vượng lắc đầu đối với chúng ta tới nói có lẽ chỉ là biết được một chút manh mối thôi ít nhất sáu ngoại trừ ngày đó mệnh công tử chúng ta cũng chưa từng từng tiến vào đại đại trong điện cái gọi là bí mật chúng ta cũng chỉ là biết được t ừ n g o à i bí mật chân chính chỉ sợ cũng chỉ có thiên mệnh công tử những người kia biết được thiên mệnh công tử sáu long nguyệt nhi một mặt vẽ phức tạp đến tột cùng là thần thánh phương nào chỉ mong không cần gặp phải người này sáu sáu thiềm linh sơn chân núi s ở thiên hành mấy người chậm rãi xuất hiện thiếu ra liêu huyên mở miệng cái này tiềm linh sơn kết thúc chúng ta bây giờ muốn đi đâu a giống như lập tức liền không có mục tiêu a sở thiên hành cười liêu tiếu h chúng ta đi thiên long học viện thiên sáu thiên long học viện liêu huyên vi vi s ứ n g sở thiếu ra trước ngươi không phải nói không đi thiên long học viện sao sao bây giờ lại muốn đi sở thiên hành nhẹ l â y động lấy bạch ngọc phiến tất nhiên t i ề m linh sơn hành trình kết thúc trước mắt đáng giá bản công tử đi cũng chỉ có thiên long học viện a năm liêu huyên hơi nghi hoặc một chút tất nhiên thiếu ra ngươi chuẩn bị đi thiên long học viện vì đi không trực tiếp đi theo vừa rồi thiên long học viện những người kia cùng đi a bởi vì không t i ệ n sở thiên hành đạm thanh bắt lại đi thôi tới trước phụ cận thành trấn nghỉ ngơi cho khỏe tinh dưỡng ân liêu huyên gật đầu một cái s ở thiên hành mang theo chúng nữ dạo bước mà đi sáu vắng vẻ trên đường t ử tuyết nhẹ nhàng kéo lại liễu s ở thiên hành cánh tay nô s ở thiên hành vi hơi xứng sở phu quân sáu t ử tuyết nhẹ thanh khai khẩu chúng ta rời đi t ì m linh sơn dọc theo con đường này có người theo đôi sáu a s ở thiên hành mi đầu nhất trọn nhìn xem t ử tuyết thân sắc s ở thiên hành nhàn nhạt gật đầu một cái tiếp tục gấp rút lên đường ân t ử tuyết khẽ gật đầu liêu huyên lặng lẽ khoác lên từ tuyết t i ê cánh tay từ tuyết tỉ, tỉ. ngươi cùng thiếu ra nói cái gì thì thầm t ử tuyết mọi người hơi lắc đầu không có gì liêu huyên nhất hôn lên khuôn mặt n g ậ t t ử tuyết tỉ tỉ ngươi liền nói một chút đi huyên nhi cũng không phải ngoại nhân s ở thiên hành cười liêu tiếu huyên nhi qua bên này nhường bản công tử ôm một cái một hồi cho ngươi khen thưởng khen thưởng liêu huyên mắt hạnh sáng lên thiếu ra tưởng tượng gì có phải hay không muốn cho huyên nhi công pháp công tử mềm mại một tiếng vang lên công tôn tử tiên nhẹ nhàng đi tới s ở thiên hành một bên khác đem sợ thiên hành tay nắm ở chính mình eo nhỏ nhắn bên trên công tôn tử tiên miệng nhỏ hơi hơi cong lên tử tiên cũng muốn khen thưởng sợ thiên hành mọi người liêu huyên mắt hạnh trợt lên thối h ổ ly lẳng lơ tinh ngươi ha ha ha s ở thiên hành nhịn không được cười to tiểu h ổ ly lẳng lơ ngươi ngược lại là thông minh yên tâm không thể thiếu ngươi một p h ầ n kia công tôn tử tiên hơi hơi vui mừng đa tạ công tử hừ liêu huyên vi vi hừ một cái thối h ổ ly lẳng lơ tinh không biết xấu hổ không để ý tới liêu huyên công tôn tử tiên một mặt t r ờ mong công tử là cái gì khen tưởng a đúng vậy a tưởng tưởng gì một giọng giàn u ô i lạnh nhạt văng lên liêu huyên giữ công tôn tử tiên nao nao cả kinh ai sợ thiên hành khỏe miệm lộ ra một tia cười lạnh sở thiên hành mấy người phía trước xuất hiện một thân ảnh khách không mời mà đến kim tàng cảnh láo giả một trăm chín mươi mốt thứ một trăm chín mươi mốt trường tưởng thưởng gì một trăm chín mươi một t ư ở n g thưởng gì liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhào kinh h ả i liêu huyên khuôn mặt nhỏ ngưng trọng là lao đầu kia không xong h ắ n vậy mà không có bị thiếu ra d ọ a chạy sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng không biết tiền bối không mời mà tới là ý gì a kim tàng cảnh láo giả mỉm cười không còn ý gì khác lão phu chẳng qua là hiếu kỳ tiểu hình đệ ngươi nhóm lai lịch chuyên tới để tìm tòi hư thực a sở thiên hành khỏe miệng hơi hơi dâng lên xoát một thanh âm văng lên bạch ngọc phiến bày ra sở thiên hành bễ nghệ lấy kim tàng cảnh láo giả chỉ tiết sáu ngươi không đủ tư cách biết được a kim tàng cảnh láo giả h i ế p đôi mắt một cái lao giả sở thiên hành mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt tiễn đưa ngươi một cái chữ lan kim tàng cảnh láo giả ngựa đầu cười to ha ha ha ha ha kim tàng cảnh láo giả một thân kim tàng cảnh khí thế mãnh liệt mà ra kinh phong bốn phía bốn phía cảnh l á vang xào xạt liêu huyên giữ công tôn tử tiên trong lòng hết hồn sở thiên hành nhất khuôn mặt đạm nhiên ngưng cười tiểu tử kim tàng cảnh láo giả lạnh lùng nhìn xem sợ thiên、hành. thật sự cho rằng lao phu không dám động tới ngươi sao có biết nơi đây đã rời đi tiềm linh sơn phạm vi ngươi cho rằng cái kia tiềm tu cường giả còn có thể bảo vệ được ngươi a sợ thiên hành sắc mặt lạnh lẽo lao thất phu xem ra ngươi là khăng khăng tìm chết nô、no. kim tàng cảnh láo giả hai mắt nhau lại âm thầm cảm giác bốn phía tiểu tử này từ đâu tới sức mạnh ta dám khẳng định bốn phía này tuyệt đối không có những người khác chẳng lẽ tiểu tử này là đang làm bộ làm tịch liêu huyên trong lòng kinh ngạc vì cái gì thiếu ra lúc nào cũng có thể như thế lực lượng mười phần lựa gạt người a sáu lần này lao nhân này rõ ràng không dễ dàng như vậy mắc lựa a công tôn tử tiên nghi ngờ trong lòng công tử chơi trò x é gì chẳng lẽ là có n ắ m chắc đối phương thế nhưng là kim tàng cảnh cường giả h ừ kim tàng cảnh l ã o giả cười lạnh tiểu tử ngươi quả thật có mấy phần khí phách và lòng can đảm nhưng kim tàng cảnh l ã o giả ngữ khí châm xuống ngươi cũng liền có thể hù dọa một chút những cái k i a phàm p h u tục từ thôi thật sự cho rằng lão phu cái này mấy trăm năm là sống không không tệ s ở thiên hành vỗ vũ, vũ trưởng hơi hơi khen ngợi không biết các hạ là người nào ừ cười lạnh một tiếng kim tàng cảnh láo giả n ạ o n g h mở miệm lao phu chính là tinh vân tông bất d i ệ t tinh quân tọa hạ đệ nhất hộ pháp mây vàng bình liêu huyên mấy người hơi s ữ n g sở liêu huyên n g h i hoặc tinh vân tông bất d i ệ t tinh quân nghe giống như rất lợi hại sáu chẳng lẽ là những cái kia siêu cấp tông m ô người n lao nhân này giống như có lai lịch lớn a khinh thường nhìn xem sợ thiên hành mấy người mây vàng bình mở miệng chắc hẳn mấy người các ngươi mau đầu tiểu gia hỏa cũng không biết chúng ta tinh vân tông sáu không đợi mây vàng bình nói xong sợ thiên hành nhạt thanh khai khẩu bất diện tinh quân tọa hạ đệ nhất hộ pháp chỉ ngươi cái này kim tàng cảnh a sợ thiên hành nhất khuôn mặt khinh thường xem ra tinh vân tông cũng bất quá như vậy Bất bình diệt tinh thủ tiểu tử mặt diện người Ngươi! lai lịch lớn. Liêu người, thiếu đại quân không vàng cứng này đúng lớn. huyên hạ lịch Mây đây là là là lửa gạt đại pháp toàn gạt có sắc có sao? ra ra xem đở, ừ mây vàng bình diện sắc có chút mất tự nhiên tiểu tử tông chủ bọn hắn bây giờ mặc dù không ở nhưng lão phu cái này đệ nhất hộ pháp thân phận thế nhưng là tông chủ phu nhân chính miệng ban cho coi như tông chủ không có ở đây tông chủ phu nhân cùng mấy vị trưởng l ã o thực lực cũng không phải bất kỳ thế lực nào có thể khinh thường sau đó thì sao sở thiên hành nhất khuôn mặt bình thản đường đường tinh vân tông đệ nhất hộ pháp chạy cái này tiềm linh sơn tới làm gì gian luyện tìm cơ duyên bản công tử nhìn thế nào ngươi cũng là một cái bất nhập lưu nhân vật ta ngươi mây vàng bình diện sắc cầm trầm lao phu cũng không cùng ngươi nói n h ả m nhiều thức thời đem tiềm linh sơn bí mật nói rõ ràng lao phu có lẽ có thể tha các ngươi một mạng thật muốn biết sao một tiếng c ư ờ i nhạn sở thiên hành khỏe miệng dâng lên nếu là ngươi có thể gần gũi bản công tử ba bước phạm vi bên trong bản công tử không ngại muốn nói với ngươi nói chuyện sở thiên hành nghiêng đầu nhìn về phía từ tuyết sinh đẹp cho ngươi nói cái gì mây vàng bình hơi hơi giận dữ vốn là lao phu còn định cho ngươi chút mặt mũi xem ra không ăn chút đau khổ ngươi là sẽ không trung thực mây vàng bình thân ả n h k h ẽ động cực tốc tránh hướng sở thiên hành thật nhanh liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao hoảng hốt mảy may không kịp phản ứng sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt cờ ư i nhạt một đạo thân ảnh màu tím c h ấ p động liêu huyên giữ công tôn tử tiên mảy may không kịp thấy rõ phanh một thanh â m vang lên cường h ã n khí tình bốn phía mà ra ách một tiếng kinh ngạc kêu t ê n sở thiên hành ba bước phía trước tử tuyết một quyền vững vàng đánh vào mây vàng ngực phẳng giữa bụng mây vàng luôn bước thân thân thể c o n g lên sao sáu như thế nào sáu người sáu mây vàng yên ổn khuôn mặt khó tin nhìn trước mắt tử tuyết liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao kinh ngạc liêu huyên miệng nhỏ t r ò n trương tử tuyết tỉ tỉ không phải tu vi đều bị phong sao sáu nàng ngôi quyền này liền sáu liền sáu a sợ thiên hành cười liêu tiếu h tiểu nương bị này thế nhưng là lịnh tôn c ả n h a chỉ là một thân này thân thể mềm mại sức mạnh liền đã không phải hạ giới võ giả tầm thường có thể so sánh không phải linh mạch cành không đủ để thương chi đáng giận một tiếng quát lớn mây vàng bình vội vàng thôi động thể nội linh khí khi thế trên người mãnh liệt bộc phát nam xuống lãnh đ ạ m âm thanh vang lên t ử tuyết lạnh lùng lật lên một trường q u a n h một thanh âm vang lên a một tiếng du thảm một h ố i lắc lư mặt đất dạn nước sáu mây vàng vương vức cá nhân bị t ử tuyết nhân xuống mặt đất p h ú c mây vàng yên ổn ngụm máu t ư ơ i phu n r a sắc mặt tái nhận liêu huyên giữ công tôn tử tiên một mặt trận mắt hốc mồm nhìn xem Không sáu mây vàng bình ách thanh khai khẩu không có khả năng sáu không có gì không có khả năng thanh âm nhàn nhạt vang lên sợ thiên hành nhẹ lay động lấy bạch màu phiến đi tới mây vàng bình thân bên cạnh nhìn xuống mây vàng bình s ở thiên hành vi cười mở miệng lao giả ngươi cái này mấy trăm năm mặc dù không có sống ở p h í chỉ t i ế c thông minh quá sẽ bị thông minh hại a muốn trách thì trách ngươi tầm mắt quá nhỏ bản công tử thế nhưng là cho ngươi sống sót cơ hội chỉ tiếc ngươi không hiểu được chắc chắn không không có khả năng mây vàng bình vẫn một mặt không thể tin tiểu cô nương này niên kỷ tuyệt đối sẽ không quá lớn làm sao có thể sẽ có thực lực như thế đối với cái này cái vấn đề sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu chính ngươi từ từ suy nghĩ a ngươi mây vàng bình có chút mở ra miệng từ tuyết sợ thiên hành ngữ khí châm xuống n h ư ờ n g lao thất phu này triệt để mất đi sức chống cự nhưng đừng ngay tàn phế ân t ử tuyết khẽ gật đầu mây vàng bình diện sắp h o à n g hốt các loại sáu không đợi mây vàng bình nói xong t ử tuyết cấp tốc đem mây vàng bình nhấc lên toàn lực một nhấn vanh một thanh â m vang lên a một tiếng hét thảm mặt đất lắc lư phun ra một n g ụ m máu tươi mây vàng bình lại một lần bị nhấn xuống mặt đất mặt đất dạn nước mở rộng t ử tuyết đầu ngón tay nhấc lại lại ấn v a n một thanh â m vang lên a một tiếng hét thảm vanh vanh tiếng hét thảm liên tục vang lên mặt đất liên tục rung dậy sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên thấy hốc mắt chừng ngày công tôn tử tiên khỏe môi hơi rút ra đồng dạng là tu vi bị phòng nhưng tranh lệch này thật là quá lớn cái này t ử tuyết cô nương đến tột cùng là quái vật gì a sáu niên kỷ cảm giác cùng chúng ta cũng gần như a sáu t ử tuyết luân phiên dày vỏ mây vàng bình đã triệt để mất đi sức chống cự bất lực phát ra tiếng k ê u thằng sáu n ừ n g đập cái động tác t ử tuyết mở miệng phu quân có thể sao ân sợ thiên hành gật đầu một cái không sai biệt lắm mây vàng bình khí hơi thở yếu ớt các ngươi muốn làm cái gì x ấ u s ở thiên hành chậm rãi ngồi xuống lấy ra ngân châm lao thất phu trước ngươi không phải hỏi tưởng thưởng gì sao mây vàng bình tâm bên trong nhảy một cái tưởng thưởng gì một trăm chín mươi hai thứ một trăm chín mươi hai trương vào hộ trộm cắp một kiểu nhị và hộ trộm cắp khen thường sáu s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt không hiểu ý cười đó chính là ngươi trên người tu v i a ngươi nói cái gì mây vàng bình hoảng hốt liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao hai con người sáng lên công tôn tử tiên mừng rỡ trong lòng nguyên lai đây chính là công tử nói khen thưởng l i u huyên nhìn một chút công tôn tử tiên lại nhìn một chút mây vàng bình lão nhân này tu vi cao như vậy tuyệt đối đủ huyền nhi cùng tối hồ ly lẳng lơ tinh đều đưa tu vi lên tới tụ khí cảnh ngũ trọng đại viên mãn hai nữ nhìn xem mây vàng bằng thẳng ánh mắt giống như nhìn c h ầ m c h ầ m n ư ớ n g thịt đồng dạng sáu mây vàng đánh chay cái d u n g mình mấy cái này tiểu ra hỏa đến tột cùng muốn làm cái gì ngươi làm cái gì kinh nghi âm thanh v a n g lên mây vàng bình kinh ngạc ánh mắt bên trong s ở thiên hành thể nội huyền lực vật khởi một cây ngân châm chậm rãi định vào mây vàng bình thiên linh phía trên ách sáu một tiếng thấp kém hự nhẹ mây vàng bình hãi nhiên ách thanh khai khẩu ngươi nghĩ làm cái gì sáu sợ thiên hành cười liêu tiếu không nên hỏi nhiều sợ thiên hành nhất từng c h i ế c ngân châm định vào mây vàng bình thân bên trên huyệt vị bên trên không hổ là là kìm tàng cảnh cái này vào châm thực sự là không dễ dàng theo sợ thiên hành nhất từng c h i ế c ngân châm nhập thể mây vàng bình dần dần đã mất đi đối với thể nội linh khí cảm giác mây vàng bình kinh hãi sao sáu như thế nào người muốn đối lao phu làm cái gì a một tiếng cười khẽ sợ thiên hành chậm rãi đứng lên tiểu hồ ly lạng lơ đậu thủ đi ân công tôn tử tiên một mặt vui mừng bước nhanh đi tới mây vàng bình thân bên cạnh công tôn tử tiên thể nội linh khí dần dần vật h ờ i t ử tuyết mặt lộ vẻ n g h i hoặc mây vàng bình ánh mắt bên trong đều là vẻ kinh nghi liêu huyên n h ấ t khuôn mặt chờ mong h u y ế n m g u n biến tím hồ nàng g cấm một tiếng khét đê công tôn tử tiên sau lưng một lớn một nhỏ hai đạo đôi cáo hiện ra t ử mang c h ấ p lên công tôn tử tiên một t r ư ờ n g định tại mây vàng bình phía sau lưng bên trên dần dần từng sợi tinh thần linh khí từ mây vàng bình thân thượng lưu hướng công tôn tử tiên lòng bàn tay bị công tôn tử tiên thu nạp nhà từ tuyết hơi hơi kinh ngạc tử tiên nội bội lại có thể hấp thu người khác tu vi mây vàng bình diện sắc k ị biến cái gì Nha này vậy mà tại hấp thu đầu tu mà vậy vi tại cái ủ a ta. lai Nguyên c này t xong mệnh c ô tử đời á n h là c thời gian dần dần trôi qua mây vàng bình chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm cảm thụ được tu vi một chút trôi qua mặc dù không nhiều ngược lại lệnh mây vàng bình rất cảm thấy dậy vò cùng sợ hai sáu Hô ạch ậ m r sáu cái này sáu công tôn tử tiên lúng túng cười liêu tiếu xin lỗi tiểu mội tụ khí cảnh ngũ trọng đại viên mãn đặt đến bình cảnh không cách nào lại hấp thu á c h từ tuyết mật người bình cảnh sáu mây vàng bình âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng như chút được gánh nặng nguyên lai tiểu nha đầu này còn có bình cảnh h sau một thời gian ngắn tại i ể u đầu nha n sở thiên hành dưới sự tương trợ liêu huyên nhắc khuôn mặt vui vẻ đem tu vi để thăng đến tụ khí cảnh ngũ trọng đại viên mãn liêu huyên ngọn diện mặc cười đa tạ thiếu ra sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười công tôn tử tiên trong lòng không vui thực sự là tiện nghi cái này tiểu tiện tỷ sáu đa tạ thối hồ ly lẳng lơ tinh liêu huyên hướng về phía công tôn tử tiên ngòn ngọc cười á c h công tôn tử tiên khẽ giật mình hơi hơi bĩu m ô i một cái ừ đừng tưởng rằng nói tiếng cảm ơn lao nương liền sẽ vui vẻ sở thiên hành vi cười mở miệng tiểu hồ ly lẳng lơ nhanh chóng một lần nữa đem tu vi t h ă n g đầy tiếp đó cố gắng đột phá tiếp tục đem lao thất phu này tu vi từng thu tới ân công tôn tử tiên gật đầu một cái các loại sáu mây vàng bình âm thanh khàn khàn văng lên、Ngo. sở thiên hành nhàn nhạt nhìn về phía mây vàng bình mây vàng bình ách thanh khai khẩu tiểu h u n h đệ kỳ thực lao phu ngay từ đầu cũng không bao nhiêu ác ý có thể hay không thủ hạ lưu t ì n h tha lão phu một lần a sở thiên hành cười liêu tiếu ngươi có lẽ không có ác ý gì bất quá sáu sở thiên hành cười tà tại ngươi xuất hiện ở nơi đây một khắc này bản công tử liền không dự định để cho ngươi rời đi a ngươi mây vàng bình diện sắc t r ắ n g bệnh kẻ này cũng là thủ đoạn tàn nhẫn hạ người sáu sở thiên hành nhất khuôn mặt vừa ý lao thất phu chỉ cần ngươi thành thành thật, thật có lẽ còn có thể sống lâu một chút mây vàng bình diện như cho t à n nghĩ không ra ta mây vàng bình đường đường kim tàng cảnh võ giả vậy mà lại bị mấy tiểu bối như thế khi nhục sáu bị bọn hắn xem như chăn nuôi gia súc một dạng sáu tùy ý sâu xé ai sáu công tôn tử tiên đi tới mây vàng bình thân bên cạnh bắt đầu thi triển cầm thuật sáu hồi lâu sau công tôn tử tiên tụ khí cảnh ngũ trọng đại viên mãn không tệ s ở thiên hành nhất khuôn mặt hài lòng tiểu hồ ly làng lơ cố gắng đột phá bình cảnh đến lúc đó lại đem lao tất phu này tu vi từng thu tới ân công tôn tử tiên điểm một chút tử tiên cũng sẽ không để cho công tử thất vọng đa tạ công tử để bạn h ừ s ở thiên hành cười liêu tiếu b ả n công tử tất nhiên đáp ứng giúp ngươi sách t h ă n g tu vi đương nhiên sẽ không nuốt lời biểu hiện tốt một chút ta thiếu gia sáu liêu huyên nhất khuôn mặt vô cùng đáng thương cái kia huyên nhi đâu huyên nhi bây giờ công pháp chỉ có thể đến tụ khí cảnh ngũ trọng a sáu s ở thiên hành nhẹ nhàng quét qua l i ê u huyên sinh săn túm núi n h a l i ê u huyên vi vi nhắm lại mắt s ở thiên hành vi cười mở miệng yên tâm chậm một chút cho ngươi lại lộng một bộ công pháp chính là ân liều huyên nhất khuôn mặt vui vẻ đa tạ thiếu gia h u y ê n nhi nhất chắc chắn nhường thiếu ra ở nơi này trên đường hành tàu phải càng có mặt m ũ i t ố t s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng đi thôi chúng ta nên rời đi mang lên lao thất phu này đây chính là kim tàng cảnh võ giả a sáu cũng coi như là một món bảo vật mây vàng yên ổn khuôn mặt khó xử c h i sắc nô t ử tuyết nghi hoặc mở miệng phu quân ngươi không để t ử tuyết mội mội giúp ngươi sách t h ă n g tu vì sao a s ở thiên hành nhạt thanh khai khẩu bản công tử không cần a năm a năm từ tuyết lăng lăng gật đầu một cái công tôn tử tiên n i ế t miệng công tử rõ ràng cũng là bởi vì không có cách nào chính mình lịch chuyển công pháp đem ta tu vi hút đi qua còn giả vờ một bộ dáng vẻ không sao cả sáu liêu huyên trong lòng b u ồ n c ư ờ i ha ha thiếu gia không có cách nào lợi dụng thối hồ ly lẳng lơ tinh cấm thuật vì chính mình sách thăng tu vi trong lòng chắc chắn p h ì m u ộ n mây vàng bình tâm bên trong nghi hoặc tiểu tử này thực lực đoán chừng cũng không yêu a dù sao cái kia vị hôn thê đều như vậy lợi hại sáu mấy cái này tiểu ra hỏa thật là quái vật ta sáu một trăm chín mươi ba thứ một trăm chín mươi ba trương tinh quân phu nhân một cựu tam tinh quân phu nhân t i ế u gia l i u huyên trả sát tay nhỏ sợ thiên hành gật đầu một cái nhớ kỹ đừng động lao thất phu này trên người ngân châm liêu huyên gật đầu một cái thiếu gia xin yên tâm liêu huyên nhấc tay cầm lên mây và mình lao đầu nhi chỉ cần ngươi thành thành thật thật cho chúng ta cung cấp tu vi đợi ngươi tu vi dùng hết lúc huyên nhi sẽ giúp ngươi hướng thiếu gia cầu tình tha cho ngươi một đầu mạng ư ơ i à mây vàng bình khỏe miệng hơi rút ra ngươi này đáng chết x ú n g nhà đầu chở lao phu tu vi dùng hết ngươi còn không bằng trực tiếp giết lao phu liêu huyên n g à người tu vi không còn không phải còn có thể lại tu đi lao đầu nhi ngươi cảnh giới cao như vậy chỉ cần không phải bị triệt để phê đi hàn rất nhanh liền có thể khôi phục lại a mây vàng bình sắc mặt tối sầm ngươi cái này n g u xuẩn nhà đầu chúng tu không cần thời gian a lao phu cao tuổi rồi còn có bao nhiêu thời gian có thể cho ta chúng tu liêu huyên mắt trận trắng lên hừ đó là ngươi chuyện ai bảo ngươi không có hảo ý đụng vào thiếu da trong tay mây vàng bình diện như cho tàn không còn đáp lại s ở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười huyên nhi chúng ta đi thôi ân liêu huyên liền vội vàng gật đầu s ở thiên hành mấy người đi ra mấy bước một cố cường hãn khí tức bao phủ s ở thiên hành mi đầu nhất nhăn linh đăng cảnh linh đăng cảnh liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao sắc mặt đại biến t ử tuyết sắc mặt hơi trầm xuống mãnh liệt trong hơi thở một đạo h u y ề n chuyển dáng người từ trên trời dáng xuống rơi vào liêu s ở thiên hành mấy người trước mặt người tới làm ộ t cái sắc mặt thanh lãnh người mặc xa mỏng thanh y mỹ mạo cô gái trẻ tuổi mây vàng bình đại hỷ là tông chủ phu nhân cô gái trẻ tuổi t i n h vân tông tông chủ phu nhân lương tinh phi liêu huyên giữ công tôn tử tiên trong lòng nhảy một cái cái gì linh đa này n cảnh cường giả lại là lao đầu nhi này tông chủ phu nhân t i n h vân tông tông chủ phu nhân liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao một mặt khao khát nhìn về phía tử tuyết tử tuyết trên gương mặt xinh đẹp là vẻ mặt nghiêm trọng liêu huyên vi vi nuốt xem ra cái này thật sự phiền phức lớn rồi sáu liêu huyên khuôn mặt nhỏ hết hồn nhìn hướng sở thiên hành thiếu gia sáu ngươi còn có thể giải quyết sao sáu lương tinh phi lạnh lùng nhìn về phía bị liêu huyên sách mây và bình. bình vội vàng mở miệng cầu cứu tông chủ phu nhân nhanh cứu ta mấy cái này tiểu ma đầu muốn hút quang tu vi của ta thực lực bọn hắn không đơn giản tông chủ phu nhân tuyệt đối không nên p h ấ t lờ hút sạch tu vi lương tinh phi nao nao lương tinh phi ánh mắt lạnh như băng rơi vào liêu huyên trên thân liêu huyên vi vi r u lên suýt nữa vương lòng tay s ở thiên hành nhàn nhạt bên cạnh ra một bước ngăn tại liêu huyên trước mặt liêu huyên âm thầm thở phào nhẹ nhóm trong lòng chấn định rất nhiều đa tạ thiếu ra sáu quét liêu s ở thiên hành mấy người một mắt lương tinh phi lông mày t a o lên thực lực không đơn giản mấy cái này tiểu ra hòa nhìn chân thực niên kỷ tuyệt đối không lớn có thể có bao nhiêu mạnh thực lực nhưng có thể đem hoàng hậu pháp cầm xuống ít nhất cũng phải kim tàng c h n h sáu lương tinh phi lộ ra một tia lo nghĩ bọn hắn chẳng lẽ là một chút lão cái vật ngụy trang phía trước cái này tiềm linh sơn xuất hiện dị tượng chắc hẳn cũng là đưa tới không thiếu cường giả sáu lương tinh phi lạnh thanh khai khẩu các ngươi là người nào vì cái gì đối với ta tinh vân tông đệ nhất hộ pháp ra tay nô sáu s ở thiên hành vi mỉm cười một cái nguyên lai vị này đại mỹ nhân chính là trong truyền thuyết tinh vân tông mỹ l ệ làm rung động lòng người tinh quân phu nhân a thực sự là thất kính thất kính nô lương tinh phi hơi nhũ mày ngươi là người nào a sợ thiên hành cười liêu tiếu h bản công tử lần đầu đi ra ngoài rèn luyện không tiện lộ ra thân phận lương tinh p h i khen nhữ lại lâu mày người này đến tột cùng là lai lịch ra sao một thế lực nào ở trước mặt ta vẫn như cũ có thể bình tĩnh như thế tất nhiên sẽ không đơn giản s ở thiên hành vi cười tinh quân phu nhân xin yên tâm bản công tử tuyệt đối không phải người xấu gì mây vàng bình vội vàng mở miệng tông chủ phu nhân đừng nghe tiểu tử t h ú i này nói b ậ y tiểu tử t h ú i này rất già hoạt thủ đoạn càng là vô cùng tàn nhẫn tuyệt không phải là cái gì hạ người lương thiện ngâm miệng l i u huyên vội vàng vừa gõ mây vàng bằng t h ằ n đầu mây vàng bình giận dữ x ú nha đầu người liêu huyên t r ừ n g mây vàng yên đ n mắt lại nói lung t u n g bây giờ liền làm thật ngươi lương tinh phi sắc mặt trầm xuống huyên nhi s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu không được vô lễ liêu huyên mật người a sáu a năm hừ mây vàng bình hơi hơi hừ một cái tiểu t ử túi nhanh chóng thả lão phu không để ý tới mây vàng bình s ở thiên hành vi cười nhìn lấy lương tinh phi tinh quân phu nhân không biết đại g i á quang lâm cần làm chuyện gì Cần lương à m chuyện gì. l tinh phi ngữ khí rất lạnh các người đụng đến ta tinh vân tông đệ nhất hộ pháp ra tay bây giờ hỏi bản phu nhân cần làm chuyện gì lương tinh phi trên thân linh nguyên p h u n g trào mạnh liệt uy áp thích ra cường hãn uy áp bên dưới liêu huyên giữ công tôn tử tiên s ắ c mặt t r ắ n g bệnh r u nhẹ n nhẹ liêu huyên trong lòng kinh hãi thật là mạnh sóng linh khí hơn nữa cùng tầm thường sóng linh khí có khác biệt lớn đây chính là linh đan cảnh cường giả chỗ khác biệt sao linh nguyên là võ giả đạt đến linh mạch cảnh linh khí phát sinh chất biến võ giả đạt đến kim tàng cảnh đình phong sau đó linh khí sẽ tràn ngập kỷ kinh bắt mạch lại không cách nào đặt vào càng nhiều linh khí t u vi chấp nhận này đình trệ So、c sợ thiên hành có chút bất đắc dĩ giang tay ra tinh quân phu nhân là vị lao đầu này nhi dụng ý khó giỏ nghị đối bản công tử ra tay bản công tử bắt lấy hắn cũng là về tình về lý a hối hộ lao đầu nhi này mới kim tàng cảnh liền dám tự xưng là bất diện tinh quân tọa hạ đệ nhất hộ pháp bản công tử còn tưởng rằng hắn là muốn mượn bất diện tinh quân danh hào giả danh lựa bịp ai biết hắn thật sự chính là bất d i ệ t tinh quân tọa hạ đệ nhất hộ pháp、à? n g ư ờ i sáu lương tinh p h i sắc mặt có chút lúng túng phong lão gia hỏa này làm phu quân tọa hạ đệ nhất hộ pháp quả thật có chút khó coi nhưng bây giờ lúc dùng người cũng là hành động bất đắc dĩ tiểu tử thúi này dám nhờ vào đó chế nhạo chúng ta tinh vân tông không người thực sự là đáng giận lương tinh p h i xinh đẹp cho bên trên tức giận hiện ra thể nội linh nguyên ba động mãnh liệt mấy phần x o á t một thanh âm vang lên s ở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến tất nhiên tinh quân phu nhân đều thừa nhận lão đầu nhi này là bất diện tinh quân tọa hạ đệ nhất hộ pháp đoán chừng cũng là bởi vì lão đầu nhi này tại tinh vân tông lao khổ công cao a h ơ hơi hơi hơi hử một、cái. lương tinh phi sắc mặt hòa hoãn rất nhiều đã như vậy ngươi còn không thả người ân sáu s ở thiên hành gật đầu một cái người đương nhiên là muốn thả xem ở tinh quân phu nhân trên mặt người này vô luận như thế nào cũng là muốn thả bất quá sáu s ở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem lương tinh phi lương tinh phi lông mày nhăn lại tuy nhiên làm sao s ở thiên hành mở miệng b ả n công tử hy vọng tinh quân phu nhân các ngươi không muốn đem cùng b ả n công tử chuyện có liên quan đến nói ra nếu không phải tinh quân phu nhân đứng ra b ả n công tử có thể không dự định đường lao đầu nhi này còn sống rời đi a mây vàng bình tâm bên trong ru lên Tiểu tử thúi tâm thủ thứ trường một tứ thể. tinh gật một tự nhiên kiểu phi cái, nhiên quả đầu chỗ chỗ này ngoan Lương là là đây lạc. có cố có cố có kỵ kỵ s ự thiên ì n Ơn. Sở t h hành gật đầu một cái chắc hẳn lấy tinh quân phu nhân thân phận cũng sẽ không nứt lời s ở thiên hành tiện tay s á c h qua mây vàng bình ném lương tinh phi lương tinh phi tiện tay nên ra cách không đem mây vàng bình định ở lương tinh phi ngón tay nhỏ nhắn vận kình một điểm một cố khí kình tràn vào mây vàng bình thể nội hiu hiu hiu mây vàng bình thân lên ngân t r o n từng cây bị rung ra một ngụm trọc khí phun ra mây vàng bình khôi phục tự do mây vàng bình vội vàng vì một chân trên đất l i ê n ô n quyền mây vàng bình ách thanh khai khẩu đa tạ tông chủ phu nhân cứu rút lương tinh phi hơi hơi nhữ mày ngươi nội thương không nhẹ mây vàng bình trên mặt tái nhật lộ ra vẻ lúng túng đều do cái kia xúi nha đầu quá bạo lực cái này tất cả đều là bị chấn thương xương cốt đều suýt chút nữa tan thành từng mảnh hơn nữa tu vi của ta cũng bị bọn hắn hút đi bộ phận sáu nhàn nhạt quét liêu sở thiên hành mấy người một mắt lương tinh phi mở miệng chúng ta đi không đợi mây vàng bình đáp lại lương tinh phi quay người nhẹ vọt mà đi là tông chủ phu nhân mây vàng bình vội vàng đuổi theo liền nhìn cũng không dám nhìn sợ thiên hành bọn người một mắt ách sáu liêu huyên vi vi xứng sở bọn hắn cứ thế mà đi à. con tưởng rằng cái k i a tinh quân phu nhân sẽ đối với chúng ta động thủ đâu hù chết h u y ê n nhi s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng bọn hắn có cố kỵ của mình chúng ta cũng đi thôi ai khẽ than thở một tiếng s ở thiên hành c ấ t bộ bước ra đáng tiếc một cái như vậy kim t ả n g cảnh tu vi cung cấp ký ân liêu huyên vi vi gật đầu đáng tiếc công tôn tử tiên khỏe môi hơi rút ra cái này hai chủ tớ thật là không có tâm không có phổi a sẽ không sợ đối phương vạch mà sao Từ tuyết một ặ t mỉm cười đổi rừng một mục một ở giữa lương tinh phi cùng mây vàng bình ngừng lại lương tinh phi nhặt thanh khai khẩu hoàng hộ pháp đây là có chuyện gì vừa mới mấy tên tiểu tử kia là lai lịch gì còn có cái này tiềm linh sơn phía trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra hồi bẩm tông chủ phu nhân mây vàng nhẹ nhàng trì hoãn tự thuật chuyện này sáu hơi nghiêng nô sáu lương tinh phi lông mày nhẹ trao lại thiên k i ế p dị tượng sáu kim tàng cảnh đều không thể tiến vào đại trận sáu độ kiếp cường giả tiềm thu sáu thiên mệnh công tử sáu thiên, thiên mệnh công tử vị hôn thê sáu độ kiếp cường giả hậu b ồ i sáu dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể đem kim tàng cảnh hoàng hậu pháp ngươi nhẹ nhõm đánh bại sáu còn có hấp thu người khác tu vi tà thuật sáu tất cả đều là một cố cường đại thế lực n g ư ờ i vì đó chuyện sáu mây vàng bình tĩnh tĩnh nhìn xem lương tinh phi c h ầ m tư nói như vậy sáu lương tinh phi hơi hơi do dự cái này tiềm linh sơn không có chúng ta cần có cơ duyên chưa hẳn mây vàng bình l ắ t đầu thiên mệnh công tử mấy tên tiểu tử kia tất nhiên cùng cái kia độ kiếp cường giả có liên quan có lẽ trên người bọn họ sẽ có thứ chúng ta cần cũng không nhất định lương tinh phi gật đầu một cái có lẽ sáu tông chủ phu nhân sáu mây vàng bình hơi trần trờ có muốn hay không chúng ta bây giờ lại đi đem mấy tên tiểu tử kia cầm xuống đem ta đánh bại cái kia xuống nha đầu mặc dù nhục thân thực lực cường hãn nhưng tu vi cũng không cao có lẽ nàng là có tu luyện thân thể bị pháp dù sao phía sau nàng thế nhưng là có độ kiếp cường giả độ kiếp cường giả có thể vì chúng ta không thể nào đ o á n trước bất quá nhục thân cường thịnh trở lại hẳn là cũng không cách nào cùng linh mạch cảnh cường giả chống lại đến nỗi mấy vị khác ngoại trừ ngày đó mệnh công tử ta dám khẳng định mặt khác hai cái nha đầu thực lực tuyệt đối sẽ không giống cái kia độ kiếp cường giả hậu bối như vậy thái quá cho nên theo ta nhìn lấy tông chủ phu nhân thực lực hai người chúng ta cùng nhau ra tay muốn bắt lại bọn hắn không khó lắm không lương tinh vi lắc đầu có thể hay không bắt lấy bọn hắn là một chuyện m ẫ u chốt là bây giờ chúng ta tinh vân tông đang gặp thời buổi dối loạn tại tông chủ không khôi phục lại phía trước không nên nhiều gây thù hẳn h u ố n hồ vẫn là loại này không rõ lai lịch sau lưng lại có cường giả tuyệt thế nhân vật ở nơi này tiềm linh sơn phụ cận động thủ chúng ta có thể bảo chứng sẽ không khiến cho động tinh gì sao mây vàng bình khe nhữ mày chỉ là sáu lương tinh vi nhàn nhạt một tiếng không cần nói nhiều bây giờ bên trong cánh cửa mấy cái kia lão già đang lập mưu xoán vị sự tình chúng ta thật sự là t r e o chọc không nổi càng nhiều địch nhân hơn mây vàng bình tâm bên trong khe hơi chầm xuống một cái đi thôi lương tinh phi quay người mà đi tất nhiên cái này t i ề m linh sơn không ta nhóm cần cơ duyên chỉ có thể đi chô khắc tìm nếu có thể nhường tông chủ mau chóng khôi phục lại hoàng hộ pháp ngươi chính là số một công thần chỉ cần tông chủ khôi phục lại tất nhiên có thể vấn đ ỉ n h lần này d ư ớ i chi đỉnh đến lúc đó hoàng hộ pháp ngươi có thể lấy được chỗ tốt có thể tưởng tượng được ân mây vàng bình trịnh chọn gật đầu sáu trên đường nhỏ từ tuyết tỉ, tỉ. liêu huyên mở miệng vừa mới cái kia tinh quân phu nhân ngươi có hay không chắc chắn đánh với nàng một trận công tôn tử tiên tò mò nhìn về phía tử tuyết tử tuyết cao lại lông mày lắc đầu không rõ ràng cũng có thể bất quá cảm giác hội s u ấ t vấn đề liêu huyên nghi hoặc không rõ ràng cảm giác hội s u ấ t vấn đề đây là ý gì nô sáu tử tuyết hơi hơi suy tư ta hẳn là còn có thể vận dụng tự thân tu vi nhưng mà bởi vì phu quân bày cầm chế là lấy ta tự thân chi lực gáp chế tự thân chi lực cho nên ta nếu là vận dụng tu vi có thể sẽ lọt vào lực lượng phản vệ t ử tuyết nhìn về phía liêu sở thiên hành đúng không phu quân ân sở thiên hành hơi gật đầu trên lý luận t ử tuyết ngươi vận dụng bao nhiêu sức mạnh liền sẽ gặp bao nhiêu lực lượng p h ả n vệ đến nỗi t ử tuyết ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu đến từ tự thân lực lượng p h ả n vệ liền muốn xem chính ngươi bất quá lấy bản công tử suy tính t ử tuyết ngươi vận dụng sức mạnh đặt đến kim tàng cảnh sau đó cơ thể hẳn là liền sẽ bắt đầu tổn thương vận dụng sức mạnh đạt đến linh đan cảnh cũng đủ để uy hiếp ngươi tính mệnh ân sáu từ tuyết khé gật đầu linh đan cảnh a sáu l i u huyên thì thào một tiếng cái kêu tinh quân phu nhân thế nhưng là linh đan cảnh nếu thật động thủ đứng lên vậy chúng ta thật vẫn nguy hiểm lại thêm cái kia kim tàng cảnh lao đầu như sáu đúng vậy à. s ở thiên hành cười liêu tiếu kỳ thực bản công tử cũng thật lo lắng cô nương kia sẽ động thủ bất quá nhìn này nương môn tựa hồ có thật nhiều cố kỵ xem ra cái này tinh vân tông ra vấn đề không nhỏ công tử công tôn tử tiên mở miệng cái này tinh vân tông đến tội cùng là lai lịch ra sao siêu cấp tông môn sao nô sáu s ở thiên hành hơi trầm âm cái này không cần hỏi nhiều về sau ngươi liền sẽ biết được a công tôn tử tiên gật đầu một cái liêu huyên trong lòng thầm đủ thiếu gia chắc chắn cũng không biết vì không lộ hãm chỉ có thể tiếp tục lừa gạt người một nhà sáu đúng liêu huyên nghi hoặc m ở m i ệ n g thiếu gia phía trước ngươi tại sao muốn mắng cái kia linh phượng tỷ tỷ tiện nhân a thiếu gia ngươi tựa hồ đối với kiếm rất có thành kiến đây là vì sáu s ở thiên hành sắc mặt trầm xuống ngầm miệng liêu huyên cổ trắng hơi hơi có rút công tôn tử tiên cùng tử tuyết kinh ngạc nhìn xem s ở thiên hành s ở thiên hành lạnh thanh khai khẩu về sau không cho phép tại bản công tử trước mặt nhắc tới kiếm một cỗ băng lanh khí tức chắn ra ép tới chúng nữ có chút thở không nổi a năm ân sáu liêu huyên túi đầu ngập ngừng một tiếng a sáu huyên túi đầu lên tiếng. theo sợ n mọi người rời đi tiềm linh sơn xuất hiện độ kiếp cảnh cường giả tin tức cấp tốc truyền hướng toàn bộ thiên nguyên đại lục 195 t h ứ 195 c h ư ơ n g lẩn tránh thiên kiếp một c ử u ngũ lẩn tránh thiên kiếp sắc độ kiếp hóa linh cảnh v õ giả là hạ giới đỉnh phong tồn tại tin tức c h u y ê n g i a gây nên các phương thế lực manh động s ở thiên hành thiên mệnh công tử c h i danh dần dần bắt đầu bị các phương thế lực chú ý điên cùng l o n g đế quốc đế đô thiên long thành khí thế khoáng đạt trong hoàng cung long nguyện nhi long tam phó long đồng hạt nguyên bọn người tất cả tại hạc đạo sư một thân xuyên c ử u long hoàng bảo nam tử mở miệng nghĩ không ra các ngươi chuyến này sẽ có này tao nộ cựu long hoàng bảo nam tử điên cùng lòng đế quốc, quốc quân long quân hoàng long quan hoàng tướng mạo trẻ tuổi nhìn không ra thực tế n ê n kỷ long quan hoàng tay trái phía dưới bên cạnh ngồi một cái người mặc màu gấm bách hoa váy mạo mỹ nữ tử mạo mỹ nữ tử một thân xuất trần thoát tục khí tức nhìn qua làm cho người có loại thâm bất khả chắc cảm giác những người còn lại đều là đứng mọi người nhìn về phía mạo mỹ nữ tử ánh mắt vô cùng k í n h sợ liền long quan hoàng cũng không ngoại lệ h ạ c nguyên than nhẹ một tiếng lần này tiềm linh sơn hành trình là h ạ c nào đó thất trách có gì trách phạt hạt nào đó cai nguyện gánh chịu một bạch bảo lao giả lắc đầu hạt đạo sư lần này tiềm linh sơn dị tượng hoàn toàn phải không có thể dự đoán chi ý bên ngoài không cần quá tự trách tin tưởng bệ hạ cũng không lại bởi vậy truy cứu lao giả áo b à o trắng thiên long học viện viện trưởng quan phó vệ ân long quan hoàng gật đầu một cái viện trưởng nói rất có lý chuyện này chính xác không thể trách trách tại hạc đạo sư ngươi h ư ớ n g chi sáu hơi quét long nguyệt nhi ba người một mắt long quan hoàng mở miệng mang lên mấy cái này thằng danh con hạc đạo sư ngươi có thể mang theo những người này trở về cũng là không dễ dàng phu hoàng long nguyệt nhi mắt hạnh trận lên miệng nhỏ một đ i ế u long nguyệt nhi thở phì phì mở miệng lần này có thể mang nhiều người như vậy trở về đây chính là công lao của ta ngày đó mệnh công tử nhưng khi nhìn tại mức của ta mới bằng lòng ra tay giúp chúng ta tốt tốt tốt long quan hoàng khoát tay áo n g u y ệ t nhi ngươi nói là cái gì chính là cái gì phu hoàng long n g u y ệ t nhi một mặt không vui ngươi vẻ mặt này phải không tin ta sao phu hoàng long tam phó tiến về phía trước một bước long tam phó cung kính mở miệng thực ra thì ngày đó mệnh công tử xuất thủ tương trợ hoàn toàn là xem ở hoàn g thất chúng ta mặt trên tam hoàng huynh long n g u y ệ t nhi mắt hạnh trừng một cái ngươi cũng không nên khuôn mặt ta còn muốn m ạ sát ta công lao nếu không phải ta đứng ra cùng ngày đó mệnh công tử hòa giải có thể tranh thủ được cơ hội này mà các ngươi lại là tại nhân ra trước mặt liền thở mạnh cũng không dám một chút ừ long tam phó sắc mặt bình thản người nào không biết tiểu hoàng hội chào ngươi làm náo động ai dám tranh với ngươi mặt khác ngay từ đầu nếu không phải tiểu hoàng hội ngươi dẫn đầu hướng về địa phương quỷ quái kia hướng sẽ để cho chúng ta lâm vào hiểm địa sao ngươi đánh rắm long nguyệt nhi giận dữ coi như ta không hướng đoàn người cũng sẽ đến đó chỉ là chuyện sớm hay muộn long tam phó nhàn nhạt một tiếng vậy cũng chưa chắc sáu không đợi long tam phó nói xong、Tốt. uy nghiêm một tiếng vang lên long quan hoàng khe nhữ mày muốn ở mỹ các ngươi ra ngoài ẩm ý ít tại cái này cho chấm mất mặt long tam phó cùng long nguyệt nhi nhao nhao ngầm miệng đối với tiềm linh sơn sự t ì n h long nguyệt nhi bọn người thống nhất che giấu trong đại trận tự giết lẫn nhau một m à n kia nô sáu mạng mỹ nữ tử hơi hơi do dự độ kiếp cảnh cường giả sáu thiên nguyên đại lục mấy trăm năm không xuất hiện qua g i ấ u ở tiềm linh sơn có thể là tại lần tránh thiên kiếp xúc tích lực lượng vì về sau chính thức độ kiếp làm chuẩn bị v i y ệ n cầm tiên tử long quan hoàng kinh ngạc ngươi là nói đây tuyệt thế cường giả tại tiềm linh sơn là vì lần tránh tiên kiếp m ạ mỹ nữ tử gãy vừa q u y đàn Bị đ i ân đáy vừa quyền đàn, đàn khẽ gật đầu vạn năm lâu đến nay mặc cho không có người có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp cái thiên kiếp này nghiễm nhiên đã trở thành tử kiếp làm cho người không thể không hoài nghi là có hay không có thượng giới tồn tại nghe đồn rất nhiều võ giả đỉnh cao đều sẽ nghĩ hết biện pháp chỉ hoãn thiên kiếp đến chính là vì tìm đến thuận lợi vượt qua thiên kiếp phương pháp thiên kiếp sáu long quan hoàng hơi trầm ặ c đây chỉ có số ít thiên tư trắc tuyệt người mới có tư cách chạm đến độ cao châm càng không dám suy nghĩ nhiều a Ai? Khẽ h t ân long quan hoàng gật đầu một cái liền không biết cái này tiềm linh sơn tiềm tu cường giả đến rồi loại tình trạng nào ân sáu đáy vừa quyển đàn hơi trầm âm đã sẽ dẫn tới thiên kiếp dị tượng bằng vào ta tính ra cường giả này đã đến không dám tùy tiện động võ tình cảnh có chút động tác l i ê n muốn lệnh t i ê n kiếp trực tiếp b u ô n g xuống thậm chí đã không dám rời đi tiềm linh sơn bằng không làm sao cần tiềm ẩn tại nơi chờ trận pháp cường đại bên trong chính xác long quan hoàng gật đầu huyện cầm tiên tử nói rất có lý đã như thế chúng ta ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức sẽ trêu chọc đến vị cường giả này lời tuy như thế đ ấ y vực huyện đàn m ở m i ệ n g nhưng như thế một cái cường giả nhưng nếu không thể hiểu rõ tin h tưởng trung pi là làm cho người có chút khó mà an tâm húng chi vực này cường giả tất nhiên cũng sẽ có chút thế lực những thứ này cũng là không thể không suy tính nhân tố không tệ quan phó vệ m ậ miệng Thì như ngày đó mệnh công tử t như mệnh hậu ngày công cùng vị cường giả đó vị kia hậu bối, ân phận đều long à là thập thật, phần thật Nếu là gặp phải, thất nhiên có cần thiết thật tốt phẩm phải, nhiên hiểu gặp phen. bí. Nếu cần Ơn. l có rõ một Ơn. Long quan hoàng gật đầu một cái long quan hoàng nhìn về phía long n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi ngươi cùng ngày đó mệnh công tử có chỗ tiếp xúc có thể có cái gì phát hiện cùng thái độ ân sáu long n g u y ệ t nhi có chút xứng sở cái này sáu cái kia thiên mệnh công tử sáu ân sáu người này a nó i như thế nào đây sáu long n g u y ệ t nhi t r ô m trước một hồi thiên mệnh công tử người này có thể vì cao thâm mặt chắc có thể tại nơi phức tạp đại trận xuất nhập tự nhiên hơn nữa người này mắt cao hơn đỉnh đi nhất định chính là trong mắt không người ngược lại cảm giác hắn không có chút nào đem chúng ta điên cuồng lòng đế quốc hoàng thất để ở trong mắt b ă n g vào ta đoan chừng bản thân hắn cũng hẳn là đến từ cái nào đó siêu cấp thế lực nô sáu long quan hoàng hơi hơi do dự xem ra cũng là người không chọc nổi vật ta nếu là tới thiên long thành chúng ta có thể cẩn thận khoản đãi này l o n g nguyệt nhi nhất miệng phụ hoàng ngươi cứ yên tâm đi giống cái loại người này a đoan chừng cũng là khinh thường với tới chúng ta thiên long thành lòng nguyệt nhi trong lòng thầm đủ tốt nhất tựu được tới không phải vậy không chắc mang đến bao lớn phiến thức đúng ạ i h o vậy sở lục ra một mặt khó coi cũng không biết có phải trùng hợp hay không như thiếu tộc trưởng sự tỉnh thật sự chính là cái này thiên mệnh công tử làm sáu đừng nói nữa sở bạc vinh sầm mặt lại chuyện này về sau đừng muốn nhắc lại một trăm chín mươi sáu thứ một trăm chín mươi sáu chương từ đâu tới một trăm chín mươi sáu từ đâu tới cách tiềm linh sơn sự tỉnh hai tháng sau thiên long thành cách đó không xa một cái chấn nhỏ phục long chấn phục long trên chấn chính b ả o mưa phùn giả dích một ít rượu bỏ chỗ nhà sáu một tiếng duyên dáng đều to vang lên thiếu ra sáu ở đây sáu ở đây sáu liêu huyên tay nhỏ che cái đầu nhỏ một đường chạy c h ậ m vọt vào rượu bỏ bên trong sở thiên hành mấy người đi theo l i ê u huyên đằng sau nao nhao đi tới ít rượu bỏ điếm tiểu nhị tiến lên đón mấy vị khách quan mời ngồi ân sở thiên hành nhàn nhạt gật đầu một cái sở thiên hành giữ liêu huyên tùy ý tìm tương đối sạch sẽ một bàn ngồi xuống mấy vị khách quan điếm tiểu nhị mỉm cười mở miệng các ngươi cần thứ gì sao tùy tiện làm một ít tan a s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng đưa tay tùy ý sửa sang lại một cái trên thân hơi ướt quần áo tuất xin chờ một chút điếm tiểu nhị cấp tốc lui xuống rượu bỏ bên trong có chút tiến tĩnh rời r a c ó mấy bàn người riêng phần mình uống rượu nói chuyện tiếm thiếu ra liêu huyên thanh tẩy lấy ly trên bàn chúng ta lần này vừa đi vừa nghỉ dòng dã hoảng du hai tháng mới đi đến ở đây a dọc theo đường đi đều không thu hoạch gì cũng không tiến triển gì cảm giác giống như chính là đang lãng phí thời gian a a sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng mang ngươi du sơn ngoạn thủy còn không được không húng chi tiểu hồ ly lẳng lơ không phải đột phá bình cảnh sao bản công tử tu vi không phải tăng lên một trọng sao tại sao không có tiến triển liêu huyên chu mỏ một cái du sơn ngoạn thủy có gì tốt hơn nữa thối hồ ly lẳng lơ tinh đột phá bình cảnh tính toán được tiến triển gì ngược lại nàng cũng có huyền phẩm t r u n g giai công pháp thiếu gia tu vi của ngươi mới tăng lên một trọng cầm hoàn toàn chính là tự nhiên mà nhiên sự t ì n h cũng không thể coi là tiến triển gì công tôn tử tiên vẫn đ n g dung nhìn xem liêu huyên liêu huyên chừng công tôn tử tiên một mắt sợ thiên hành cười liêu tiếu h u y ê n nhi ngươi là nhớ ngươi công pháp linh thư a yên tâm đến rồi thiên long học viện bản công tử sẽ nghĩ cách chuẩn bị cho n g ư ơ i một bộ liêu huyên vi vi q u ấ n bách nhỏ giọng thầm thì huyên nhi nào có nhớ thương cái gì công pháp linh thư bất quá là hiếu kỳ thiếu ra như thế nào đột nhiên nhản nhã như vậy mà thôi phía trước đi tiềm linh sơn thế nhưng là một đường cấp bách đổi sáu nay nhất thời k i a n h ấ t thời a s ở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười phía trước các phương diện điều kiện đều không đủ vì mau chóng tăng cao thực lực chỉ có mau chóng thu được tiềm linh sơn cơ duyên bây giờ sáu sợ thiên hành hơi nhìn từ tuyết một mắt chúng ta đã không có quá nhiều nỗi lo về sau tự nhiên có thể hơi hoán một chút huống hồ chúng ta cũng không thể quá r ồ n dập chạy tới thiên long học viện tiềm linh sơn sự tình mới không lâu sau dù sao vẫn cần một đoạn thời gian hoán một chút a năm liêu huyên gật đầu một cái xoát một thanh âm vang lên sở thiên hành triển khai bạch ngọc phiến đừng không vui bây giờ ngươi cũng đã tụ khí ngũ trọng đại viên mãn bản công tử còn tại tụ khí nhị trọng còn có cái gì không vừa lòng nhưng mà sáu liêu huyên thấp giọng lầm bầm huyên nhi coi như tụ khí ngũ trọng đại viên mãn cũng đánh không thăng thiếu ra ngươi tụ khí nhị trọng a sáu đúng vậy a sở thiên hành vi mỉm cười một cái cho nên h u y ê n nhi ngươi có phải hay không nên thật tốt suy xét phía dưới vì cái gì ngươi tụ khí ngũ trọng còn đánh không thắng tụ khí nhị trọng bùn công tử ách sáu liêu huyên vi vi sướng sở s ở thiên hành ngữ khí ý vị thâm trưởng huyên nhi tu vi của ngươi đề thăng đã đầy đủ nhanh nên suy tính đã không phải là tu vi vấn đề à? liêu huyên giật mình công tôn tử tiên khẽ ngẩng đầu nhìn hướng s ở thiên hành nên suy tính đã không phải là tu vi vấn đề phúc chốc điếm tiểu nhị đưa tới một chút quả vặt cùng mấy bầu rượu ngon sợ thiên hành mấy người tùy ý hưởng thụ lấy hơi mơ hồ dưới màn mưa mảnh liêu bông xuống nhỏ xíu trong tiếng mưa lộ ra mười phần t i n h mịch nô sáu t ử tuyết nhẹ thanh khai khẩu ở đây hoàn cảnh rất tốt ân liêu huyên g ậ t đầu một cái kỳ thực chúng ta tìm một chỗ sao cái nhà trải qua an tính tháng này g cũng rất tốt đâu s ở thiên hành từ từ nhắm hai mắt một tay đỡ tại trên bàn nhẹ nhàng chống đỡ đầu nhìn s ở thiên hành giống như đang hưởng thụ lúc này yên tĩnh công tôn tử tiên lắc đầu nào có tốt như vậy có đôi khi cũng không phải n g ư ờ i nghĩ qua an tính tháng này g liền có thể qua nếu là không có thực lực vô luận ở nơi nào lúc nào cũng có thể bị người khi dễ nhớ tới sự tình trước kia liêu huyên vi vi trầm mặc dần dần mưa phủng i ả rích ngừng lại thiếu ra sáu liêu huyên thấp thanh khai khẩu mưa đã t ạ n h ân s ở thiên hành vi khẽ gật đầu liêu huyên n g h i hoặc chúng ta không đi sao chờ một lát đi s ở thiên hành vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt hôm nay là không thể nào đổi tới thiên long thành trước tiên ở ở đây ngồi một hồi chậm một chút tùy tiện tìm gian khách sạn nghỉ ngơi một đêm a a l i ê u huyên lên tiếng hơi nghiêng mấy người đi tới rượu bỏ bốn tên người trẻ tuổi một người trong đó là người mặc hoa lệ phục sức mập mạc mặt khác ba tên trẻ tuổi tiểu ca vây quanh ở mập mạc bốn phía gương mặt tất cúng tất kính nha một tiếng kinh ngạc rượu bỏ lão bản cấp tốc ra đón cao công tử bên trong cho mời bên trong cho mời mập m ạ n cao dịch hồ để t ử thiên long thành quan lớn tử đ ệ ân cao dịch hồ nhàn n h ạ t gật đầu một cái cước bộ phương bước ra cao dịch hồ dừng một chút nô cao dịch hồ nhìn về phía liêu sở thiên hành một bàn kia cao dịch hồ ánh mắt bị l i ê u huyên tam nữ hấp dẫn liêu huyên tam nữ uống ít rượu uống ít rượu ăn ăn vặt ăn quả vặt năm phong cảnh năm phong cảnh sở thiên hành nhắm mắt dưỡng thần không người để ý tới cao dịch hồ mấy người đến cao dịch hồ ánh mắt lộ ra kinh diễm tri sắc ánh mắt định tại liễu huyên tam nữ trên thân cao dịch hồ thấp thanh khai khẩu trưởng quỹ mấy người kia là nơi nào tới lai lịch ra sao ách sáu rượu bỏ lão bản là người rượu bỏ lão bản lắc đầu tiểu nhân cũng không biết tựa như là bên ngoài tới nhìn trang phục cũng hẳn là có chút lai lịch a ân cao dịch hồ gật đầu một cái ăn mặc như vậy tại thiên long thành cũng không tính là ít gặp nhưng ta cao dịch hồ thấy qua quan lại quyền quý nhiều vô số kể mấy người kia nếu là bên ngoài tới đoán chừng cũng chính là thành nào đó thế lực lớn đi ra ngoài con em nồng cốt ta cùng chúng ta thiên long thành những thứ này hoàng thân quốc thích vậy coi như kèm xa a r ư ợ u bỏ lão bản hơi hơi cùng vang cái k i a không biết cao công tử có ý tứ là không trả lời cao dịch hồ nhẹ nhàng đem rượu bỏ lão bản đề ra ách rượu bỏ lão bản nao nao cao dịch hồ đi hướng sở thiên hành mấy người ba tên trẻ tuổi tiểu ca lộ ra hiểu ý đạo đủ cười nhao nhao đổi kịp hừ hừ cao dịch hồ chắp hai tay sau lưng đi tới sở thiên hành một bản này chỗ liêu huyên tam nữ hơi nghi ngờ nhìn về phía cao dịch hồ mấy người cao dịch hồ trừng trừng đánh giá l i u huyên tam nữ sợ thiên hành chống đỡ đầu nhắm mắt dưỡ thần công tôn tử tiên lông mày cho lên mấy tên này muốn tìm chuyện sao mấy vị sáu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 vẹn vẹn cũng bởi vì liễu huyên n h ấ t cái trên danh nghĩa tỷ nữ thân phận liền cho liễu huyên kết luận mặt khác mặc dù văn trung không có kể cả kẽ nhưng dài dàn g dặc mười mấy năm một cái phế mạch công tử có thể kiên trì đến cùng vũ quân gặp nhau thực sẽ cùng bên cạnh còn sót lại duy nhất một tỷ ấm áp không quan hệ có lẽ trong cõi ư u minh liễu huyên giữ vũ quân liền có vận mạng ràng buộc không phải sao cuối cùng hơi tiết lộ một chút liễu huyên là có khác thân phận người hy vọng bộ phận tư lưu ánh mắt có thể nối lòng một chút không muốn nhìn chằm chằm vào tỷ nữ hai chữ nhịn tỷ nữ cũng không phải là tầy không đi là cấn lời đến nỗ một trăm chín mươi bảy thứ một trăm chín mươi bảy trường tàng long ngoạ hồ một trăm chín mươi bảy tàng long ngoạ hồ cao dịch hồ hai mắt mở to ngươi sáu ngươi nói cái gì tiểu tiện nhân cao dịch hồ giận dữ ngươi dám mắng ta là mập mạp ba tên trẻ tuổi tiểu ca nhao nhao mở miệng q u á t lớn tiểu tiện nhân ngươi nói cái gì chúng ta cao công tử ngươi cũng dám n ụ c nhã còn không mau mau dập đầu tạ tội sáu liêu huyên lông mày nhăn lại ngươi một cái mập mạp chết bầm mắng nữa một câu thử thử xem tin hay không bạn cô nương một cước đưa người đã bay mập mạp chết bầm t h ứ thời nhanh chóng cho bạn cô nương lăn ngươi cao dịch hồ dẫn mắt trở lên có chút không dám tin dẫn hé miệng tiểu tiện nhân ngươi có biết x ấ u không đợi nói xong lan không nhịn được một tiếng liêu huyên nhất chân đ á ra máy may không kịp phản ứng a tều to một tiếng cao dịch hồ cả người bị đạp bay phanh phanh một hồi v n g r ộ i cao dịch hồ mập m ạ p cơ thể đập bể một cái bàn rượu bỏ bên trong đám người nhao nhao kinh ngạc ba tên trẻ tuổi tiểu ca trợn mắt hốc mồm phản phản cao dịch hồ khí thế hung hăng đứng lên dám đối với ta cao dịch hồ đập thủ tiểu tiện nhân ngươi cũng đã biết ta là ai liêu huyên nhất miệng ngươi không phải liền là cao dịch hồ sao ngươi cao dịch hồ mật người ngươi biết ta là ai liêu huyên mắt trợn trắng lên vừa rồi chính ngươi nói a ách sáu khoe miệng giật một cái tiểu tiện nhân cao dịch hồ lạnh thanh khai khẩu ta thế nhưng là vũ hầu phủ tướng quân thiếu tướng quân cụ trở về công tử thành anh em kết bái ta thế nhưng là đế đô thiên long thành cao phủ nhị công tử sắc m ặ tâm trầm hướng đi liêu huyên đắc tội ta mặc kệ ngươi là gia tộc nào thế lực nào cũng sẽ không có quả ngon để ăn liêu huyên vi vi nghi hoặc vũ hầu phủ tướng quân thiếu tướng quân cụ trở về công tử như thế nào nghe giống như có chút quen thai a công tôn tử tiên lông mày cho lên tựa như là lần trước tiềm linh sơn vị công chúa kia điểm đến tên một vị hừ cao dịch hồ cười lạnh từ đ â u tới đồ nhà quê liền cụ trở về công tử cũng không biết tiểu thiện nhân hôm nay các ngươi nếu là không thật tốt nói xin lỗi hiến thân phục thị hào bản công tử sáu bằng không hai mắt nguy hiểm nhữ lại các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi l i ê u huyên mắt trợn trắng lên mập mạp chết bẩm ngươi thật đúng là tự luyến a chỉ bằng ngươi cũng dám ở cái này nói khoác không biết ngượng tin hay không bản cô nương đưa ngươi bán được chợ bán thức ăn đi làm t h ị làm heo thì bán ngươi cao dịch hồ tức đến xanh mét cả mặt mày tiểu tiện nhân có phải hay không cho là ngươi vừa mới thừa dịp ta không chú ý đ á n h l ê n ta liền coi chính mình thực lực phải h ư hư lạnh một tiếng ngươi có biết đây là địa phương nào đây là địa phương nào l i ê u hên u y hơi n g h i hoặc ở đây không phải liền là phục long c h ấ n sao không tệ cao dịch hồ ngự khí châm xuống phục long c h ấ n tăng long ngọa hổ phục long c h ấ n một tiếng quát nhẹ cao dịch hồ trên thân sóng linh khí tôn u ra luyện khí bắt trọng c h i cảnh ba tên trẻ tuổi tiểu ca nhau nhau vận khởi thể nội linh khí theo thứ tự là hai tên luyện khí bắt trọng nhất danh luyện khí thất trọng hừ hừ hừ liên thanh cười lạnh cao dịch hồ khí thế ép người ép về phía liêu huyên luyện sáu liêu huyên vi vi khẽ giật mình luyện khí bắt trọng tiểu tiện nhân cao dịch hồ một mặt cao ngạo biết sợ sao có lẽ tại các ngươi những cái kia địa phương nhỏ ngươi xem như có chút ít thiên tài nhưng ở nơi này cách thiên long thành không xa phục long chân sáu ngươi béo ngón tay ra không đủ nhấc lên công tôn tử tiên một mặt không hứng thú lắm nếp miệng sao bây giờ nhìn cái này đế đô đi ra ngoài đều cùng đổ nhà quê tựa như sáu a năm liêu huyên vi vi ngáp một cái bình thản vô vị nhìn xem cao dịch hồ mập mạp chết bẩm ngươi có thể làm sao b ả n cô nương lười nhác tiêu khiển ngươi ngươi hơi chậm lại cao dịch hồ giận dữ chậm quát một tiếng tiểu tiện nhân tự tìm cái chết thân thể mập mạp khé động một tay cấp tốc chụp vào liêu huyên tuy là mập mạp động tác cũng không chậm cao dịch hồ lộ ra vẻ tham lam nhìn chằm chằm liêu huyên ngực nhô ra chi c h ả o vô cùng bẩn thỉu ba tên trẻ tuổi tiểu c a một mặt cười đều tùy thời mà động l i u huyên mặt hàm xương hừ hừ lạnh một tiếng linh khí phun trào l i u huyên nhất chân đá ra cực nhanh ra chân tốc độ cao dịch hồ mảy may không kịp phản ứng phanh một thanh â m vang lên gạo một tiếng du thảm phun ra một ngụm màu tươi cao dịch hồ toàn bộ thân thể mập mạp cấp tốc bay ngược mà ra phanh phanh phanh lan truyền ngay cả tiếng vang cao dịch hồ liên tục rất bể vài cái bàn rượu bỏ bên trong đám người nhao nhao kinh ngạc ba tên trẻ tuổi tiểu ca sắc mặt kinh hãi tụ khí cảnh nhất trọng không muốn quá mức làm người khác chú ý liêu huyên ẩn giấu đi cảnh giới không biết sống chết nhàn nhạt một tiếng liêu huyên cấp tốc đứng lên thân ảnh khé động tự tốc tránh về cao dịch hồ đồ vô xỉ b ả n cô nương hôm nay liền phế bỏ ngươi đường tắt ba tên trẻ tuổi tiểu ca liêu huyên tiêm trưởng quét ra mấy người các ngươi cũng không phải vật gì tốt phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang Á á á. ba tiếng đều thảm vang lên ba tên trẻ tuổi tiểu ca n h a u n h a u bị liêu huyên đánh bay ra rượu bỏ tất cả phun ra một ngụm máu tươi cước bộ không ngừng liêu huyên nhất trưởng cấp tốc ép về phía ngã xuống đất cao dịch hồ nguy hiểm đánh tới còn không kịp đứng dậy cao dịch hồ sắc mặt hoảng hốt không mớn liêu huyên nhất trưởng sắp a n h đến cao dịch hồ thời khắc một thân ảnh cấp tốc đi tới cao dịch hồ trước mặt một trưởng cả ra phanh một thanh em vang lên liêu huyên ngạc nhiên ánh mắt bên trong một nam tử vững vàng chống đỡ liêu huyên một trưởng liêu huyên vi vi khẽ giật mình ngươi cao dịch hồ âm thầm thở phào nhẹ nhõm t i ể u cô đương nam tử trung niên mở miệng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng giá cao công tử thế lực phía sau cũng không phải dễ chê ừ liêu huyên l ô ngày m nhăn lại cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng vừa mới như thế nào không thấy ngươi ngăn cản mập mạp chết bầm này nam tử trung niên trầm mặc không nên thừ h ừ lạnh một tiếng liêu huyên muốn ra tay toàn lực huyên nhi nhàn nhạt một tiếng vang lên liêu huyên nhắc giật mình sợ thiên hành chậm rãi đứng dậy chúng ta cần phải đi X6. liêu huyên là người cấp tốc thu liễm khí thế liêu huyên gật đầu một cái a thiếu ra thiếu ra đám người nhao nhao kinh ngạc đều là kinh nghi sở thiên hành mấy người thân phận quay người lại sở thiên hành đ ạ m nhiên mà đi trưởng quỹ thịt rượu tiền cái kia mập m ạ p chết bầm lót liêu huyên tam nữ nhao nhao theo sở thiên hành rời đi mảy may l ư ử i n h á t dừng lại rượu bỏ bên trong đều là ngây người cao dịch hồ dần dần lấy lại tinh thần hồ tiên sinh cao dịch ồ hướng về phía nam tử trung niên kêu to mấy cái kia vương bắt đặt chạy còn không cho bản công tử đem bọn hắn bắt trở lại nam tử trung niên hồ tiên sinh lắc đầu cao công tử mấy người kia lai、like、lịch sợ là không đơn giản nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện vẫn là thôi đi đánh giám khu khu cao dịch hồ ho ra một ngụm máu tươi tựa hồ t h ụ thương không nhẹ cao dịch hồ giận dữ tiểu tiện nhân kia ở nơi này phục long c h ấ n đả thương bản công tử ngươi vậy mà không dám ra tay sẽ không sợ ném đi phục long c h ấ n mặt của sao c ò n gọi cái r ắ m tàng long n g o a hồ a、X6. hồ tiên sinh cười khổ cao công tử phục long trấn mặc dù là tàng long n g o ạ hồ nhưng bên ngoài tới cũng có khả năng là long hồ a hồ mẫu có thể đứng ra bảo vệ ngươi nhưng chưa hẳn có thể t r e o chọc được những cái kia không rõ lai lịch đại nhân vật ta sáu hừ hơi hơi hừ một cái cao dịch hồ hơi chật vật đứng dậy thực sự là phế vật trông gậy vào ngươi là không thể nào ta tự mình tìm người báo thủ một trăm chín mươi tám thứ một trăm chín mươi tám trương thực sẽ hưởng thụ một trăm chín mươi tám t h ự c sẽ hưởng thụ trên đường cái tiểu tiệt tì công tôn tử tiên liếc mắt liêu huyên nhấc mắt vừa mới cái kia mập m ạ p chết bầm mặc dù thích cắn đòn nhưng giống như có chút lai lịch người ra tay nặng như vậy sẽ không sợ cho công tử dứt lấy phiền phức sao hừ liều huyên vi vi ngựa đầu đương nhiên không sợ thiếu gia vừa rồi đều ngầm cho phép huyên nhi bất kỳ cử động nào thiếu gia chắc chắn trong lòng hiểu rõ không phải vậy sáu nhìn liêu sợ thiên hành n h ấ t mắt không phải vậy thiếu gia cũng sẽ không chậm chạp mới lên tiếng phải không công tôn tử tiên hơi hơi nhũ m ẩ y hơi nhìn hướng sợ thiên hành sợ thiên hành s ắ c mặt đ ạ m nhiên công tôn tử tiên môi son khẽ mở ở đây không thể so với tiềm linh sơn ta vẫn có chút bận tâm bất quá công tử nếu là có chắc chắn chắc hẳn lo lắng của ta cũng là dư thừa yên tâm đi liêu huyên vô vô công tôn tử tiên vai đẹp một mặt rất tán thành nhìn thiếu ra sắc mặt liền biết thối hồ ly lẳng lơ tinh lo lắng của ngươi tất nhiên là dư thừa công tôn tử tiên miết miệng đẩy ra liếu huyên tay nhỏ nhàn nhạt một tiếng tâm lý năm chắc là hảo nhưng người tính không bằng trời tính vẫn cẩn thận điểm cho thỏa đáng a sợ thiên hành cười liêu tiếu không nhiều đáp lại không lâu sau đó một trong khách sạn a chỉ còn dư một gian phòng hảo hạng a một tiếng kinh ngạc liêu huyên lăng lăng nhìn xem khách sạn trưởng quỹ đúng vậy sáu khách sạn trưởng quỹ hơi ngượng ngùng gật đầu một cái liêu huyên tam nữ nhìn nhau một cái sở thiên hành nhất phó vẫn ung dung ý cười khách sạn trưởng quỹ đánh giá sở thiên hành ba người một hồi mấy vị khách q u a n sáu hơi chần chờ chúng ta cái này phòng hảo hạng vẫn đủ lớn không chỉ một tấm rừng lớn còn có một chương tiểu nếu không thì sáu các ngươi chấp nhận một chút sáu hẳn là sáu t h u ấ t a liêu huyên gật đầu một cái vậy thì một gian a khách sạn trưởng quỹ một người công tôn tử tiên mắt hạnh liền nháy có chút không dám tin nhìn xem liêu huyên sở thiên hành lộ ra một tia kinh ngạc liêu huyên miệm nhỏ khẽ mở không có chuyện gì chúng ta ba người thiếu ra liền một người đ ộ n thủ thua thiệt nhất định là thiếu ra ân sáu công tôn tử tiên hai con người sáng lên lộ ra một tia hiểu rõ gật đầu một cái giơ ngón tay cái lên sở thiên hành khỏe miệng giật một cái tử tuyết có chút b u ồ n c ư ờ i sáu sau buổi cơm tối trong phòng khách ào ào tiếng nước vang lên nô sáu một tiếng t h o ả i mái thang nhẹ sở thiên hành nhất khuôn mặt hưởng thụ tựa ở trên thùng tắm huyên nhi sáu hướng bên trái một điểm sáu ân sáu chính là như vậy sáu thiếu ra sáu liêu huyên nhất khuôn mặt bất mãn cho sở thiên hành án lấy vai trái ngươi tắm xong không có a tắm xong liền nhanh đi ra ngoài a chúng ta đều chưa ra đâu công tôn tử tiên đứng tại một bên khác vì sở thiên hành án lấy vai phải gương mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ hồng tử tuyết cầm khăn mặt một lần một lần mối thủy vì sở thiên hành lao sệt lấy không để ý tới liêu huyên sở thiên hành hưởng thụ từ từ nhắm hai mắt tiểu hồ ly lẳng lơ ngươi tay nghề này không được gà thật tốt cùng huyên nhi học một ít phi công tôn tử tiên khẽ gắt một tiếng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ta cũng không phải chuyên môn đến cho công tử ngươi đấm bóp công tử ngươi nếu là tắm xong liền nhanh đi ra ngoài gấp cái gì sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng nếu thật vội vã như vậy mà nói cái này thùng tắm lớn như vậy cao dịch hồ không nhịn được gâm thanh văn lên không muốn sống tiếp tục cho ta cản đường xem sáu liều huyên vi vi khẽ giật mình là cái tiêu mập mạp chết bẩm nhanh như vậy tìm tới cửa sở thiên hành hơi nhũ mày phanh một thanh âm vang lên cửa phòng bị đá văng bảy tám người xuất hiện ở cửa ra vào cao dịch hồ ở phía trước bên cạnh một nam tử phía sau đi theo lục danh niên nhẹ tử đệ sở thiên hành mấy người sắc mặt khác nhau nhìn xem đến người cao dịch hồ nhìn một chút liêu huyên tam nữ chứng hai mắt nhìn hướng sở thiên hành nha a tiểu tử ngươi thực sẽ hưởng thụ a nam tử trung niên cùng lục danh niên nhẹ tử đệ một mặt kinh diễm nhìn xem liếu huyên tam nữ ánh mắt rơi vào sở thiên hành trên thân trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ vẻ hâm mộ dần dần chuyển thành đ ấ kỵ cùng tham lam a năm sở thiên hành hơi nhức đầu vớt vớt huyện thái dương nhàn nhạt một tiếng huyên nhi ngươi xem lần này cho bản công tử dứt lấy bao nhiêu phiền phức liêu huyên mật người môi son k h a n h ế t thiếu ra ngươi sáu hừ hừ cười lạnh một tiếng cao dịch hồ một mặt đắc ý tiểu tử ngươi cái này t ỷ nữ đã thương bản công tử bút chứng này ngươi muốn làm sao tính toán ân nhìn về phía liêu huyên lộ ra một mặt nụ cười không có hảo ý ngô sáu hơi hơi t h a n g nhẹ sở thiên hành chậm rãi mở miệng huyên nhi tiểu hồ ly làng lơ sáu nô công tôn tử tiên xứng sở l i u huyên nghi hoặc thiếu ra cao dịch hồ hơi nhữ mày nhìn xem sợ thiên hành tiểu tử này muốn làm cái gì sợ thiên hành sắc mặt bình thản mười hơi bên trong sáu toàn bộ cầm xuống cao dịch hồ bọn người nhao nhao s ư ơ n g sở liêu huyên nhất vui là thiếu gia công tôn tử tiên gật đầu một cái là công tử cao dịch hồ phản ứng lại hai mắt mở to tiểu tử ngươi nói cái gì khẩu khí thật lớn mười hơi bên trong liền nghĩ cầm xuống chúng ta nam tử trung niên sầm mặt lại c u ồ n vọng khí thế trên người tôn ra tụ khí tam trọng tri cảnh thư lạnh một tiếng hôm nay các ngươi sáu không đợi nói xong liêu huyên giữ công tôn tử tiên nao nao h động tác công tôn tử tiên trên thân tràn ra tụ khí tam trọng sóng linh khí cấp tốc tấn công về phía nam tử trung niên nam tử trung niên sắc mặt hoảng hốt ngươi phanh một thanh â m vang lên công tôn tử tiên cùng nam tử trung niên một t r ư ờ n g tương đối nam tử trung niên trong lòng không dám tin những người này đều là người nào một cái tỷ nữ tụ khí nhất trọng còn chưa đủ còn muốn tới thêm một cái tụ khí tam trọng hơn nữa còn cũng là trẻ tuổi như vậy liêu huyên trên thân tụ khí nhất trọng sóng linh khí tấn công về phía lục danh niên nhẹ tử đệ lục danh niên nhẹ tử đệ nao nao hoảng hốt mảy may không kịp chống cự phanh phanh phanh liên t h a nhẹ n h vang lên lục danh niên nhẹ tử đệ nhau nhau bị liêu huyên tất cả một trường kích h o ắ n g nam tử trung niên giữ công tôn tử tiên hướng về phía t r ư ở n g linh khí tương xung chỉ cảm thấy một cố cường đại áp lực không có cách nào tránh thoát mồ hôi lạnh trở xuống không tốt tiểu nương môn này thực lực nhất định tại chê ta cao dịch hồ hơi hơi v ớ t còn không kịp động tác mập mạp c h ế b ẩm thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên liêu huyên tự tiếu phi tiếu đứng tại cao dịch hồ sau lưng bên cạnh cao dịch hồ k h ỏ miệng giật một cái sắc mặt cứng ngắc n ư ơ i sáu ba một thanh em vang lên liêu huyên đầu ngón tay đập vào cao dịch hồ trên bờ vai quỳ xuống tê u đau một tiếng cao dịch hồ chỉ cảm thấy vạn quân chi lực ra thân phúc một thanh â m vang lên không bị khống chế quỳ xuống đ ầ y đất hừ h ơ i hơi hừ một cái liêu huyên miệng nhỏ hơi n h ế c ngươi một cái mập mạp chết bẩm lại còn dám tìm tới c ử a tới thực sự là tặc tâm bất tử a một trăm chín mươi chín thứ một trăm chín mươi chín trường không biết tốt xấu một cựu cựu không biết tốt xấu ngươi sáu cao dịch hồ nhất khuôn mặt kinh hoàng các ngươi muốn làm cái gì ta thế nhưng là đế đô thiên long thành cao phủ sáu lời con chưa dứt sợ thiên hành thanh em nhàn nhạt vang lên thiên long thành cao phủ nhị công tử vũ hậu phủ tướng quân thiếu tướng quân cụ trở về công tử thành anh em kết bái đúng không cao dịch hồ nao nao người sáu s ở thiên hành gối lên hai tay khoác lên bên thùng nước tắm xuôi theo vẫn ung dung nhìn xem cao dịch hồ cao dịch hồ hơi hơi nuốt người sáu người nếu biết ta là ai sáu còn sáu khoe miệng giật giật âm thanh dần dần có chút khiết đảm còn dám động thủ với ta không trả lời cao dịch hồ s ở thiên hành nhìn liêu huyên n h ấ c mắt ánh mắt bày ra hướng đang cùng nam tử trung niên so tại công tôn tử tiên ân liêu huyên hiểu ý khẽ gật đầu là thiếu gia thân ảnh k h é động một trưởng tấn công về phía nam tử trung niên nam tử trung niên sắc mặt hoảng hốt tại công tôn tử tiên tạo áp lực phía dưới không có cách nào phân thân phanh một thanh â m vang lên têu đau một tiếng nam tử trung niên khỏe miệng tiên huyết tràn ra bị liêu huyên nhất trưởng trọng thương t h ể nội linh khí chấn động cũng lại không chịu nổi công tôn tử tiên tụ khí tam trọng áp lực phốc một thanh â m vang lên phun ra một n g ụ m màu tươi nam tử trung niên sắc mặt cấp tốc tái nhận liền lùi mấy bước h ứ nhàn nhạt một tiếng công tôn tử tiên chậm rãi thu liễm khí t ứ c trong lòng k i n h thường thực sự là không tức thời nam tử trung niên thần sắc phải i ách thanh khai khẩu Các người muốn nhưng cái gì? Ta sáu nam tử trung niên khỏe miệng giật giật sắc mặt có chút khó xử không còn nói tiếp ngoài cửa phòng một người hốt hoảng đi đi vào là điếm tiểu nhị nhìn xem trước mặt tình cảnh điếm tiểu nhị hơi hơi n u ố t cái này sáu cái này sáu điếm tiểu nhị s ở thiên hành âm thanh lạnh nhạt vang lên điếm tiểu nhị trong lòng nhảy một cái tại công tử không cần khẩn trương sở thiên hành cười liêu tiếu ở đây không có chuyện của ngươi đi ra ngoài đi điếm tiểu nhị hơi s ư ớ n g sở nhìn xem cao dịch hồ bọn người nhưng sáu nhưng mà sáu giá cao công tử sáu yên tâm sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng bạn công tử sẽ thả bọn hắn rời đi sẽ không liên lụy đến các ngươi khách sạn cao dịch hồ bọn người âm thầm thở p h à o nhẹ nhõm a năm a năm cái k i a tiểu nhân cáo l u i sáu điếm tiểu nhị lên tiếng vội vàng thối lùi huyên nhi sở thiên hành mở miệng đóng ký cửa cao dịch hồ bọn người trong lòng nhảy một cái là thiếu gia liêu huyên gật đầu một cái nhẹ nhàng đóng cửa lại vị bằng hữu này sáu cao dịch hồ nhất khuôn mặt cứng ngắc ý cười ngươi đây là muốn làm cái gì ai sáu một tiếng thở dốc s ở thiên hành hướng phía sau r ử a vào một chút tựa vào bên thùng nước tắm xuôi theo hơi hơi nhắm mắt lại vẫy vây tay tử tuyết tiếp tục cho bản công tử tắm một cái đúng vậy phu quân tử tuyết gật đầu một cái cầm khăn mặt múc lên thủy vì s ở thiên hành lau nhất thời có chút thiên tĩnh chỉ có hào hào tiếng nước thỉnh thoảng vang lên bầu không khí q á i dị nam tử trung niên không dám lên tiếng cao dịch hồ trong lòng bồn trồn tiểu tử này sáu đến t ộ t cùng muốn làm cái gì cảm thụ được hai bên liễu huyên giữ công tôn tử tiên c h u y ể n tới áp lực không dám đứng dậy hơi hơi mất một tiếng vị công tử này sáu là ta cao dịch hồ không biết tốt xấu có thể hay không tha ta một mạng s ở thiên hành không có phản ứng thưởng thụ lấy t ử tuyết phục thị cao dịch hồ sắc mặt khó xử k h o e miệng giật giật muốn nói lại thôi nô sáu thanh âm thật thấp vang lên s ở thiên hành mở miệng ngươi như thế nào không biết tốt xấu cao dịch hồ nhất xứng sở vội vàng mở miệng ta sáu lời đến khỏe miệng có chút dừng lại Chân chờ một chút, là ta không công nữ một dám ham ta tử tỷ là sợ ắ c càng đẹp, đồ đó, lòng Lại lòng sinh không nên hấn n giáo sau s i ý xấu. bị thiên hành gật đầu một cái ý của ngươi chính là hối hận chính mình không nên xúc động không biết rõ ràng thực lực chúng ta phía trước quá sớm động thủ sau khi trở về muốn dẫn đủ nhân mã lại đến phải không cao dịch hồ nhất khuôn mặt kinh hãi vội vàng mở miệng không không không ta tuyệt đối không có ý tứ này a năm sợ thiên hành tùy ý lên tiếng có hay không ý tứ này không trọng yếu a cao dịch hồ hơi xứng sở s ở thiên hành ngữ khí bình thản mập mạp chết bẩm bản công tử hỏi ngươi một vài vấn đề ngươi thành thật trả lời ách sáu cao dịch hồ i nhất khuôn mặt không biết vì sao khẽ gật đầu h ả o sáu hảo công tử ngươi nói s ở thiên hành chậm rãi mở miệng cùng bản công tử nói một chút bây giờ thiên long thành tất cả thế lực tình huống cái thế lực nào cùng cái thế lực nào là đối địch cái thế lực nào lại là tương đối được xúc ái ngoại trừ hoàng thất cái nào mấy cái thế lực quyền thế lớn nhất a cao dịch hồ nhất khuôn mặt lên người nam tử trung niên trong lòng ám ẩm tiểu tử này hỏi cái này làm cái gì nô s ở thiên hành ngữ khí có chút không vui là muốn bản công tử đánh gây chân chó của ngươi sao cao dịch hồ nhanh chóng phản ứng vội vàng mở miệng không không ta nói ngay bây giờ s ở thiên hành gật đầu một cái nếu là có địa phương nào nói đến không đúng bản công tử cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h nói sai một điểm đánh gây một ngón tay chỉ đánh gây xong liền đánh gây trường trường đánh gây xong liền tay cụt cứ thế mà suy ra cao dịch hồ dùng mình một cái vội vàng mở miệng công tử yên tâm ta nhất định biết gì nói đấy nói đi sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng cao d ị h ồ vội vàng kể tắc kẽ sáu sau một hồi tốt sáu cao dịch hồ nhất khuôn mặt khao khát nhìn xem sở thiên hành công tử nên nói ta đều nói xong có thể thả ta đi sao đi sở thiên hành l ắ t đầu không đội ách cao dịch hồ có chút dự cảm không tốt trần trờ mở miệng không biết công tử còn có cái gì phân phó sáu nô sáu sở thiên hành chậm rãi mở hai mắt ra từ trong thùng tắm đứng dậy tiểu hồ ly lẳng lơ đêm nay nguyên nên nói lại tu vi cao dịch hồ hơi xứng sở cái gì công tôn tử tiên hai con ngươi sáng lên khuôn mặt vui vẻ đa tạ công tử sáu một đêm thời gian trôi qua s ở thiên hành mấy người rời khỏi phòng đi tới khách sạn đại sành chỗ khách sạn trưởng quỹ liền vội vàng nên đón một mặt khẩn trương nhìn xem s ở thiên hành mấy người điếm tiểu nhị sắc mặt lo lắng đứng tại khách sạn trưởng quỹ bên cạnh nô s ở thiên hành n g h i hoặc trưởng quỹ có chuyện gì không cái này sáu cái này sáu khách sạn trưởng quỹ ấp á ấp úng cái k i a sáu cái k i a sáu tào công tử đâu sáu a năm s ở thiên hành cười liêu tiếu cái k i a mập mạp chết bầm a sáu hắn còn ở trong phòng ngủ đâu a khách sạn trưởng quỹ kinh ngạc còn ở trong phòng ngủ tinh tế một phòng đoán trong lòng n h ẹ một cái sắc mặt đại biến chẳng lẽ công tử ngươi sáu yên tâm sở thiên hành vô vô khách sạn trưởng quỹ bà vai một mặt ý cười cái tiêu mập mạp chết bầm tính mệnh không lo không thiếu cánh tay không thiếu chân sẽ không liên lụy đến các ngươi khách sạn các ngươi một mực ra vẻ cái gì cũng không biết là được rồi không có việc gì khách sạn trưởng quỹ một mặt không yên lỏng nhưng sáu hai trăm thứ hai trăm chương chống trời long thành chương hai trăm chống đỡ thiên long thành tốt sở thiên hành vi hơi dùng sức đẩy g i khách sạn trưởng quỹ ách sáu khách sạn trưởng quỹ một cái lảo đạo sở thiên hành cất bước mà đi nhàn nhạt một tiếng bản công tử nói không có việc gì tự nhiên không có việc gì liêu huyên tam nữ cất bước đổi kịp khách sạn trưởng quỹ một mặt khổ tướng n g ư ờ i nói nhẹ n h õ m mười hai sở thiên hành mấy người trước đây trong phòng cao dịch hồ bọn người nằm ngổn ngang nô sáu một tiếng thăm nhẹ cao dịch hồ mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra đây là sáu không đúng cấp tốc tỉnh táo lại một mặt kinh hoàng toàn thân s ờ loạn một cái trận hô sáu âm thầm thở phào nhẹ n h õ m hụ chết may mắn không có chuyện gì sáu ách sáu một thanh âm vang lên nam tử trung niên thanh tỉnh lại thanh âm h u y ê n náo vang lên sáu tên con em trẻ tuổi nhau nhau thanh t ỉ n h nô nam tử trung niên mặt lộ vẻ n g h i hoặc chuyện gì xảy ra chúng ta lúc nào đã ngủ mê man rồi chuyện gì xảy ra h ử hơi hơi h ử một cái cao dịch hồ đứng lên sắc mặt lạnh lẽo tiểu t ử thúi còn có mấy cái kia tiện hóa chờ ta trở về tìm đến vỏ đồng cảnh giúp đỡ nhất định phải đem bọn hắn cầm xuống đem tiểu t ử kia phế đi tiếp đó ở trước mặt hắn hung hăng lăng nhục cái kia mấy cái tiện nhân không tệ nam tử trung niên đứng lên sầm mặt lại nắm chặt quyền p h ẫ n nộ thôi động thể nội linh khí ngay cả chúng ta người của cao g i a cũng dám trêu chọc không biết sống chết yếu đ ớt khí kình c h à n ra sắc mặt cứng đ ở cái này sáu chuyện gì xảy ra thể nội nguyên bản xung doanh linh khí bây giờ liền luyện khí nhất trọng cũng chưa tới sáu sắc mặt cấp tốc hoàng hốt tu h vi của ta chuyện gì xảy ra tu h vi của ta như thế nào không còn cao dịch hồ ngần người tu h vi của ngươi sáu một cách tự nhiên hơi hơi thôi động thể nội linh khí biến sắc ngược lại hút một hơi khí lạnh ta sáu tu vi của ta a âm thanh quái khiếu vang lên như thế nào tu vi của ta cũng m ấ ta a tiếng kêu sợ hãi vang vọng toàn bộ khách sạn khách sạn trưởng quy cùng điếm tiểu nhị nhao nhao dùng mình một cái thật không sẽ xảy ra chuyện a sáu tên con em trẻ tuổi kinh hoàng kêu to liên tiếp vang lên a tu vi của ta tu vi của ta cũng không có xong đời thoáng một cái đánh vệ nguyên hình đây là muốn lại tu luyện từ đầu a sáu trên đường cái s ở thiên hành nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến gương mặt thoải mái công tôn tử tiên khoe miệng khẽ nhếch tụ khí bắt trọng thật nhanh a lại đến nhiều mấy cái không có mắt đoan trừng tụ khí thập trọng cũng không khó lắm đi theo công tử quả nhiên là lựa chọn sáng suốt trên gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra một tia ưu s ầ u tu vi là phi tốc tăng lên nhưng vũ kỹ của ta vẫn chỉ có mấy cái kia thiên phú v õ kỹ cùng từ nhỏ tiện tí nơi đó hiểu ra tới thuộc về chúng ta h ồ tộc h ồ ảnh bộ dạng này cùng cao thủ chân chính đối chiến có chút giật gấu vá vai a sáu l i ê u huyên mắt hạnh vụ sáng vụ sáng v ụ n trộm nhìn công tôn tử tiên phát giác được ánh mắt quái gì, công tôn tử tiên lông mày vẫy một cái tiểu tiệt thì lại đang nghĩ thứ quỷ gì hơi hơi hử một cái công tôn tử tiên miết miệng khẩu thị tâm phi chắc chắn lại tại đánh chút chủ ý xấu đơn giản chính là lại theo dõi trên người ta tu vi nào có liêu huyên khỏe môi n ỗ lên thử tùy ngươi cái thối hồ ly lẳng l ơ tinh nói thế nào ngược lại về sau thiếu gia làm cho ta đến công pháp để cho ta đột phá bình cành phía sau thiếu gia cũng sẽ để cho ngươi truyền tu vi cho ta ngươi tu vi thăng được càng nhanh ta còn càng vui vẻ đâu không muốn nhiều để ý tới liêu huyên công tôn tử tiên nhìn hướng sở thiên hành mắt hạnh bên trong nổi lên nô tình nhẹ nhàng một gọi công tử sáu sở thiên hành k h ỏ miệm dâng lên như thế nào tiểu hồ ly làng lơ lại muốn từ bản công tử ở đây cầu thứ gì không có sáu công tôn tử tiên một mặt dịu dàng ngoan ngoãn chính là sáu nhân gia bây giờ tu vi đứng lên nhưng mà đấu sáu võ kỹ có chút khó coi sáu liêu huyên dùng mình một cái lộ ra vẻ khinh bỉ thử cái này thối hồ ly làng lơ tinh nếm được ngon a ngọn liền triệt để không biết xấu hổ a sợ thiên hành cười liêu tiếu muốn vũ ký cấp cao linh thư đúng không có thể k h ẽ gật đầu đến rồi thiên long học viện có rất nhiều cơ hội cho ngươi tiếp xúc vũ ký cấp cao linh thư công tôn tử tiên vui mừng đa tạ công tử thiếu gia liêu huyên mở miệng đến rồi thiên long học viện huyên nhi có gì cần chú ý sao chú ý s ở thiên hành mi đầu nhất chọn đương nhiên là có ân liêu huyên nghi hoặc s ở thiên hành vi mỉm cười một cái đó chính là chú ý không cần q u á đ hiệu thấp ai dám cho ngươi mặt mũi s ắ c nhìn ngươi cũng không cần k h á c h khí ngược lại khí thế nhất định muốn đẻ người một bậc ạch sáu liêu huyên nhất s ứ n g sở khẽ gật đầu a minh bạch đúng mắt hạnh n á y mắt thiếu ra cái tia sáu cái tia sáu nô、no. sợ thiên hành n h i hoặc liêu huyên trần trờ thấp thanh khai khẩu c sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng chúng ta thuê một chiếc xe ngựa trực tiếp đi tới thiên long thành a ân liêu huyên gật đầu sáu t h ạ n vào tối sợ thiên hành mấy người đi tới thiên long thành thiên long thành bên trong là một mảnh phồn ninh hương thịnh vốn nên là riêng phần mình trở về nhà nghỉ ngơi canh giờ không thấy chút nào kết thúc cảnh tượng hoa liêu huyên sợ hãi thán phục không hổ là đế đô thiên long thành a thật nhiều người A, phòng này lại nhiều lại lớn sáu khu khu một tiếng ho nhẹ công tôn tử tiên n h ạ t thanh khai khẩu tiểu tiện tỳ chú ý hình tượng hừ liêu huyên mỹ môi một cái nhìn s á c trời một chút thiếu ra lúc này không còn sớm ba còn muốn đi thiên long học viện sao hơn nữa cái này thiên long thành giống như rất lớn a sáu chúng ta cũng không biết thiên long học viện ở đâu cái vị trí vẫn là lại thuê một chiếc xe ngựa đi qua không nội sợ thiên hành lắc đầu trước tiên tìm gian khách sạn dàn xếp lại a phu quân sáu tử tuyết nhẹ thanh khai khẩu nơi này cảnh đêm cũng không tệ sáu a s ở thiên hành cười liêu tiếu tử tuyết ngươi nghĩ nhìn cảnh đêm cũng tốt trước tiên tìm gian khách sạn dàn xếp lại dựa mặt một phen đêm nay liền dạo chơi cái này thiên long thành a tử tuyết mỉm cười đà t ạ phu quân nô sáu công tôn tử tiên giật giật y phục tối hôm qua bị cái k i a mập mạp chết bầm nháo đằng một phen còn không có tắm rửa đâu nhanh chóng tìm gian khách sạn a không lâu sau đó sợ thiên hành mấy người đang một gian xa hoa trong khách sạn dàn xếp xuống sáu thiên long thành cửa khẩu phía bắc một chiếc xe ngựa sang trọng dần dần lái vào xe ngựa trong xe cao dịch hồ sắc mặt u bờn song đời sáu bây giờ tu vi mất hết mặc dù có thể trùng tu nhưng mà cũng muốn không thiếu thời gian a hơi hơi càn răng nghĩ biện pháp lộng mấy k h ỏ a linh cảnh đàn a đây chính là dòng d ã năm nghìn lượng hoàn g kim một k h ỏ a a cũng không biết muốn bao nhiêu k h ỏ a mới có thể khôi phục tu vi ai sáu cứ như vậy tu luyện về sau tài nguyên thì ít đi nhiều rất nhiều sáu trên mặt lộ ra vẻ p h ẫ n hận đáng chết kia tiểu từ túi còn có mấy cái kia tiện nhân dám thế ta tu vi chờ đó cho ta sớm muộn có một ngày sợ thiên, thiên hành cười liêu tiếu các ngươi thật đúng là có thể lệ mời a liêu huyên trợn trắng mắt tại sao không nói hôn qua cái thiếu ra ngươi càng lệ mời đâu lại còn muốn chúng ta ba người phục thị ngươi tắm rửa s ở thiên hành hơi tức giận chỉ ngươi thích ba hoa từ tuyết nhẹ thanh khai khẩu phu quân có thể lên đường chưa có thể sợ thiên hành vi mịm cười một cái đêm nay muốn đi nơi nào tùy các ngươi vui vẻ ân t ử tuyết k h ẽ gật đầu một cái bước nhỏ đi tới s ở thiên hành bên cạnh thân một cách tự nhiên kéo lên liếu s ở thiên hành cánh tay ách sáu sợ thiên hành vi hơi m ậ n ra phụ quân chúng ta đi thôi nhẹ nhàng một tiếng t ử tuyết kéo s ở thiên hành hướng bên ngoài bước đi cảm thụ được trên cánh tay truyền tới mềm mại s ở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười công tôn tử tiên giữ liêu huyên hơi sừng xuất thần tiểu tiện tì công tôn tử tiên cao lại lông mày chúng ta làm sao bây giờ thử l i u huyên miệm nhỏ công lên vốn là từ tuyết tỉ tỉ là của ta cứ như vậy bị thiếu ra cướp đi thực sự là quá mức chân nhỏ bước ra đi theo ra ngoài công tôn tử tiên khỏe môi hơi rút ra cái này tiểu tiện tỳ lại còn nhớ chuyện này chẳng lẽ cho là còn sẽ có hy vọng sao suy nghĩ tú thôi cất bước đuổi kịp phút chốc đen đốt sáng trăng trên đường cái liêu huyên kéo tử tuyết tử tuyết kéo sở thiên hành công tôn tử tiên kéo sở thiên hành tay kia bốn người duy trì cổ quái tư thái tại trên đường cái dạo bước lấy dọc theo đường đi liên tiếp hấp dẫn ánh mắt của người đi đường sở thiên hành sắc mặt cổ quái bản công tử bây giờ mặc dù là trái ôm p ả i ấp nhưng sáu như thế nào cảm giác giống như là lạ sáu khu khu một tiếng ho nhẹ s ở thiên hành mở miệng huyên nhi tiểu hồ ly lẳng lơ các ngươi liền không thể đ ư n g lớn như vậy s á t phong cảnh sao liêu huyên thấp giọng lầm bầm cái tia thiếu ra ngươi nói chúng ta nên làm cái gì nhàn d ố i nhìn thiếu ra ngươi cùng tử tuyết tỉ tỉ diễn ân ái cũng rất lúng túng、A6. a sáu a s ở thiên hành cười liêu tiếu cái này đơn giản huyên nhi ngươi cùng tiểu hồ ly lẳng lơ góp một đôi cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh a l i u huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao khẽ giật mình công tôn tử tiên mắt trợn trắng lên công tử ngươi nói nói gì vậy liêu huyên mắt hạnh c h ấ p chớp đúng nga giống như cũng có thể công tôn tử tiên nao nao khoe miệng giật một cái cái này tiểu tiện thì đầu óc thật sự có vấn đề a sáu liêu huyên đôi mắt nhỏ hạt trâu quay tít lấy dường như đang đang suy nghĩ cái gì đi tới đi tới phía trước nên con sáu bảy người là ngươi một tiếng kinh ngạc nô s ở thiên hành vi hơi s ữ n g sở nhìn về phía trước bảy n g ư ờ i cầm đầu là ở còn cùng thành phố gặp qua thế tử long hòa đình long hòa đình kinh ngạc nhìn xem sợ thiên hành thiên mệnh sáu không đợi nói xong sợ thiên hành bày một thủ thế ngăn lại long hòa đình lời nói mỉm cười thế tử đại nhân hạnh ngộ ách sáu long h ỏ a đình hơi s ư ớ n g sở may mắn sáu hạnh ngộ sáu long h ỏ a đình bên cạnh hai bên lôi thành cùng nam tử trung niên đều là một mặt vẻ phức tạp liêu huyên giữ công tôn tử tiên mặt lộ vẻ vẻ cổ cái tử tuyết hơi hơi nghi hoặc sợ thiên hành quét bốn phía một mắt cái này thiên long thành cảnh đêm không tệ long h ỏ a đình dò xét liêu sợ thiên hành bên cạnh tam nữ một mắt gật đầu một cái ân dù sao đây là đế đô hơi lộ ra một tia trần trở không biết sáu công tử phải trăng nể mặt sáu nô sáu sợ thiên hành lắc đầu Bản c ô sợ thiên hành cười liêu tiếu h bản công tử ngày mai tiến vào thiên long học viện thiên long học viện long hòa đình hơi hơi kinh ngạc không đợi làm nhiều suy tư sợ thiên hành mở miệng thế tử đại nhân xin từ biệt nhìn một chút bên cạnh từ tuyết một mắt từ tuyết chúng ta đi cước bộ b ư ớ c r a tử tuyết gật đầu một cái cước bộ theo b ư ớ c r a long h ỏ a đình nhanh chóng phản ứng nhường ra con đường công tử thỉnh lôi thành cùng nam tử trung niên vội vàng nhường mặt khác bốn tên bảo hộ vệ nhất cùng nhường ra con đường bốn tên hộ vệ đều có chút v â y người nghĩ mãi mà không rõ long h ỏ a đình đối với sở thiên hành thái độ vì cái gì cùng kính như thế nhao nhao hiếu kỳ sở thiên hành thân phận sở thiên hành đối với long h ỏ a đình cười nhạt một tiếng mang theo tử tuyết mấy người chậm rãi đi nhìn xem rời đi sở thiên hành mấy người long hòa đình có chút xuất thần thiên mệnh công tử sáu thiềm linh sân sáu độ tiếp cảnh cường giá sáu sâu không lường được lai lịch ra nghe nói công chúa điện hạ cùng hai vị hoàng tử cùng một đám hoàng thân quốc thích đều cùng thiên mệnh công tử có tiếp xúc nhưng tựa hồ cũng đối thiên mệnh công tử bốn chữ tránh không nói sáu lộ ra vẻ n g h i hoặc cuối cùng là vì cái gì giữa bọn hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra lôi thành thấp thanh khai khẩu thế tử nghi không ra hôm nay sáu long hỏa đình khoát tay chặt lại ngăn lại lôi thành lời nói không cần nhiều lời lôi thành trong lòng hơi giật là long hỏa đình như có điều suy nghĩ nô sáu với mới cái này thiên mệnh công tử nói hắn ngày mai muốn đi vào thiên long học viện hơn nữa tựa hồ đối với ta có ám thị ý vị sáu chẳng lẽ là có coi trọng ta ý tứ nô sáu thiên long học viện sáu ngày mai ta cũng nên trở về học viện mười hai sở thiên hành bên này thiếu gia liêu huyên vi vi kinh ngạc nghĩ không ra lại ở chỗ này lần nữa gặp phải cái t i u nghèo túng thế tử s ở thiên hành vi mỉm cười một cái dù sao nhân ra là thế tử trở lại thiên long thành cũng không phải chuyện ly kỳ gì công tôn tử tiên che miệng nợ nụ cười cái này nghèo túng thế tử phía trước không dám trêu chọc chúng ta bây giờ càng thêm không dám liêu huyên nghiêng đầu suy nghĩ một chút thiếu gia chúng ta bây giờ trên đầu tiền tiền đã tiêu đến thất thất bát bát muốn hay không tìm cái kia thế t ử sáu a sợ thiên hành cười liêu tiếu không cần thiết thế này từ trên thân lấy không được bao nhiêu ngày mai chúng ta tiến vào thiên long học viện sau đó chính là có người cho chúng ta đưa tiền liêu huyên hai con ngươi sáng lên thật sự s ở thiên hành m i đầu nhất chọn ngươi nói xem quá tốt rồi liêu huyên sắc mặt vui mừng thiếu gia chuẩn sẽ không nói sai cái kia sáu mắt hạnh nhất chuyển thiếu gia huyên nhi đêm nay liền nho nhỏ tiêu xài một chú ta sợ thiên hành nhất c ư i có bao nhiêu ngươi có thể tiêu bao nhiêu ân liêu huyên nhất gật đầu cái kêu huyên nhi không k h á c h k h í cấp tốc kéo một phát công tôn tử tiên thối hồ ly l ẳ n g lơ tinh đi đi mua đồ vật rồi muốn cái gì huyên nhi bao hết công tôn tử tiên khẽ giật mình a tiểu tiện t ì n g ư ơ i sáu không tự chủ được bị lôi kéo hướng phía trước mà đi s ở thiên hành nhìn t ử tuyết một mắt b ỉ m cười cái này ngu xuẩn tì nữ coi như thức thời mười hai hôm sau thiên long học viện ánh mặt trời sáng rỡ phía dưới bóng liêu trên đường nhỏ hai đạo xinh đẹp dáng người chậm rãi mà đi long nguyệt nhi nhẹ nhàng kéo bạch linh phượng tiêm cánh tay linh phượng tỉ tỉ bất chi bất giác đã hai tháng nghĩ không ra t i ề m linh sơn một lần kia cơ duyên vậy mà lại nhường tiểu mội ta nhanh như vậy đạt đến tụ khí tam trọng a i khẽ than thở một tiếng nếu không phải xảy ra những chuyện kia ta còn thực sự muốn h ả o h ả o ăn mừng một trận bạch linh p h ư ợ n g thần sắc bình tĩnh hơi xuất thần ánh mắt dường như đang suy tư nô sáu long nguyệt nhi hơi hơi do dự ngày đó mệnh công tử giống như cũng im hơi l ặ n g tiếng xem ra sự t ì n h xem như chân chính đã qua một đoạn thời gian hai trăm linh hai thứ hai trăm linh hai trương tiến vào học viện hai t l i h a i tiến vào học viện công chúa điện hạ sáu bạch linh vượng nhẹ thanh khai khẩu linh vượng luôn có loại dự cảm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng cái này thiên mệnh công tử gặp lại ách sáu long nguyệt nhi khẽ giật mình chẳng mấy chốc sẽ gặp lại không có khả năng l i ê n hội vàng lắc đầu hừ chúng ta bây giờ cơ bản đều tại thiên long học viện chẳng lẽ tên kia còn có thể tới thiên long học viện không thành nếu là hắn dám đến sáu đôi bàn tay trắng như phần nắm chặt bạn cũng không đánh cho hắn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ tiếng la cô nãi mãi không thành bạch linh vượng lắc đầu nợ nụ cười công chúa điện hạ lấy thực lực ngươi bây giờ e rằng vẫn như cụ không phải là đối thủ của hắn vậy thì thế nào long nguyệt nhi kiêu ngạo hướng lên bài toàn bộ thiên long thành đều là của ta địa bàn hắn dám đến bảo đảm nhường hắn h í t vui nô sáu bạch linh vượng lắc đầu cái này thiên mệnh công tử nếu là thật sự dám đến tất nhiên là có chuẩn bị mà đến há lại dễ dàng có thể ứng phó được yên tâm đi long nguyệt nhi một mặt không cho là đúng k h o á t tay h á o cái này mắt cao hơn đỉnh ra hỏa nếu là thật dám đến tiểu mội ta tất định là linh vượng tỉ tỉ ngư ơ i r a trước kia tại tiềm linh sơn bị khi nhổ các khí tiêm trưởng nâng lên mắt hạnh nhữ lại hơi hơi khoa tay múa chân khoa tay tiêm trưởng một cái tắt cho hắn tìm không ra bắc a không nhất định phải hai bàn tay tiêm trưởng hơi hơi vận kính hất lên lại hung hăng thêm một cái tát dạng này mới thông khoái sáu thiên long học viện cao lớn nơi cửa sở thiên hành mang theo l i ễ u huyên tam nữ chậm dài đến nô một danh môn vệ nghi hoặc mở miệng các ngươi là người nào tới đây cần làm chuyện gì sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem g á c cổng khoe miệng hơi lộ ra một nụ cười bản công tử thiên mệnh công tử tới đây nhập học gác cổng nao nao thiên mệnh công tử nhập học sắc mặt cấp tốc biến đổi chẳng lẽ ngươi là gần nhất theo như đồn đại sáu thiếm linh sơn vị kia thiên mệnh công tử không tệ sở thiên hành cười nhạt một tiếng cái này sáu gác cổng mặt lộ v ẻ v ẻ kinh nghi quan sát tỉ mỉ liếu sở thiên hành mấy người một hồi trần trờ mở miệng có gì chứng tử chúng ta thiên long học viện bây giờ cũng không phải là nhập học thời gian ai biết các ngươi có phải hay không mượn thiên mệnh công tử danh hào giả danh lừa bịp trong lòng dần dần chắc chắn sắp mặt khôi phục bình thản thúng chi lấy thiên mệnh công tử những người kia thần bí khó lường lai lịch sau lưng còn có độ kiếp cảnh cường giả làm sao có thể cần tìm chúng ta thiên long học việc tới ta xem sáu ngươi nhất định là tên giả mạo a liều huyên mắt hạnh trở lên ngươi cái tên này sáu sở thiên hành vi ve vẫy tay ngăn lại liêu huyên lời nói hướng về phía gác cổng cười nhạt một tiếng để các ngươi thiên long học viện hạc nguyên hạc đạo sư đi ra cùng bản công tử gặp một lần hoặc sáu công chúa điện hạ cũng có thể hạc đạo sư công chúa điện hạ gác cổng mi đầu nhất nhăn có chút trần trờ không chắc chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là thiên mệnh công tử như thế lai lịch bất phà người cũng muốn tới chúng ta thiên long học viện hướng về phía sở thiên hành gật đầu một cái hảo ta bây giờ để cho người ta gọi hạc đạo sư tới đến lúc đó cũng đừng làm cho ta phát hiện ngươi là đang nói láo kết quả ngươi đảm đương không nổi s ở thiên hành khoát tay á o nhanh chóng gác cổng không cần phải nhiều lời nữa quay người sai người đến trong học viện đi mời h ạ c nguyên tới sáu học viện một phòng bên trong h ạ c nguyên liếc nhìn tất cả đạo sư hồi báo tư liệu h ạ c đạo sư nhẹ nhàng một tiếng một cái nữ đạo sư đi đi vào nô h ạ c nguyên n g h i hoặc chuyện gì nữ đạo sư sắc mặt có chút cổ quái nơi cửa truyền đến tin tức sáu có một vị sáu tự xưng thiên mệnh công tử muốn tìm hạt đạo sư người sáu cái gì hạt nguyên nhất khuôn mặt kinh hãi thiên mệnh công tử người xác định nữ đạo sư khẽ lất đầu Ta cũng không b i sáu sau y n đ một n thời gian ngắn hạc nguyên đi tới cửa chỗ trông thấy sở thiên hành mấy người dù là có chỗ chuẩn bị tâm lý vẫn nhịn không được lộ ra vẻ ngạc nhiên khoe miệng có chút co lại thiên sáu không i、no. không vui lòng nhìn thấy bản công tử. không i Gác hạ nguyên liền vội vàng ngất đầu tuyệt đối không có loại sự tình này lão phu chỉ là cảm thấy kinh ngạc nghĩ không ra thiên mệnh công tử tôn quý thân thể cũng sẽ bông xuống chúng ta thiên long học viện phải không sở thiên hành nhất quân mặt nụ cười là nhạt hạ nguyên cấp tốc trừng môn vệ nhắc mắt làm sao làm việc như thế quý khách bông xuống không mời vào trong học viện thật tốt chiêu đãi chính là như vậy chậm trễ cái này sáu cái này sáu gác cổng sắc mặt h o à n g hốt h ạ c đạo sư ngươi nghe ta nói sáu lan quát khẽ một tiếng h ạ c nguyên n h ấ t khuôn mặt tức giận đi một bên đừng tại đây trứng mắt v â n v â n v â n gác cổng vội vàng lùi xuống đi h ạ c nguyên n h ấ t khuôn mặt khen tạo ý cười nhìn hướng sở thiên hành thiên mệnh công tử hạ nhân không hiểu chuyện có chỗ có chỗ tiếp đón không được chú đáo xin chớ chê m a i sở thiên hành cười liêu tiếu không sao h ạ c nguyên hơi hơi nghiêng một cái thân thiên mệnh công tử bên trong cho mời có chuyện gì quan trọng chúng ta đi vào nói chuyện hảo sở thiên hành cước bộ bước ra kỳ thực cũng không tính là gì chuyện quan trọng liêu huyên tam nữ vội vàng đuổi theo h ạ c nguyên trong lòng thầm đủ đối với ngươi có thể không phải là cái gì chuyện quan trọng đối với lao phu liền không nói được rồi sáu bước vào thiên long học viện đại môn liêu huyên có chút hoảng hốt nghĩ không ra đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ chỉ có thể ngẫu nhiên từ chỗ khác người trong miệng nghe một chút thiên long học viện hôm nay ta cùng với thiếu gia sẽ lấy loại phương thức này tiến vào sáu trên đường h ạ c nguyên nhất trận hỏi han lân cần sở thiên hành tùy ý trả lời lấy ánh mắt tựa hồ càng nhiều ở chỗ thiên long học bên trong sân cảnh trí ai một tiếng cảm khái h ạ c nguyên mở miệng nghĩ không ra t i ề m linh sơn từ biệt lão phu còn có thể nhìn thấy thiên mệnh công tử vinh quang của ngươi liêu huyên trong lòng thầm đủ thực sự là cảm phiền cái này h ạ c đạo sư cao tuổi rồi có thân phận có địa vị còn muốn dạng này khen tặng thiếu gia sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu có thể cùng bản công tử gặp lại chứng minh đây là phóng lên trời đối với h ạ c đạo sư sự quan tâm của ngươi h ạ c nguyên hơi chậm lại khoe miệng không thể phát giác một quất trong lòng oán thầm không thôi cái này thiên mệnh công tử thật đúng là không khách khí a sáu công tôn tử tiên giữ liêu huyên nhau nhau trận chắng mắt thật là vô xỉ sáu h ạ c nguyên lúng túng cười liêu tiếu thiên mệnh công tử nói là thiên mệnh công tử nói là không biết sáu thiên mệnh công tử ngươi lần này đến đây sáu không đợi nói xong phía trước chuyển đến thanh âm tức giận cù lão đệ lần này ngươi nhất định muốn giúp ta báo thù a tiểu tử thúi kêu bên cạnh hai tên tiện t ỷ một cái tụ khí tăng trọng một cái tụ khí nhất trọng hắn chính là ỷ vào cái này hai tên tiện t ỷ thực lực đem ta tu vi phế đi cao dịch hồ thanh âm s ở thiên hành mấy người nao nao liêu huyết mắt hạnh chấp chớp là cái kêu mập mạm chết bẩm cái gì một đạo kinh ngạc âm thanh văng lên hai tên tiện tỳ một cái tụ khí tâm trọng một cái tụ khí nhất trọng ngươi nói tiểu tử thú i kia là ai lên tiếng giả vũ hầu tướng quân tri tử cụ trở về cao dịch hồ cùng cụ trở về xuất hiện ở sở thiên hành mấy người phía trước cách đó không xa song phương chạm mặt tiểu tử thú i kia chính là sáu cao dịch hồ lăng lăng mở miệng chính là sáu tập trung nhìn vào g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên hành giống to một tiếng tiểu tử thúi ngươi vậy mà chạy tới nơi này hừ, hừ hừ cười lạnh một tiếng rất tốt lao tử đang g i u như thế nào đưa ngươi bắt được đâu nghĩ không ra vậy mà chủ động đưa tới cửa c ò n dám tới thiên long học viện lần này ngươi nhất định phải chết hai trăm linh ba thứ hai trăm linh ba c h ư ơ ngươi n g nhất định phải chết hai l ạ ba ngươi nhất định phải chết sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem cao dịch hồ liêu huyên vi vi mắt trợn trắng mập mạp chết bầm này thật có thể tự tìm cái chết sáu hạt nguyên nhiễm mày cụ thiếu tương quân các ngươi sáu không đợi nói xong hạt đạo sư cao dịch hồ hét to một tiếng nhanh cầm xuống cái này tặc tử cái này đáng hận tặc tử bất chấp v ư ơ n g pháp tùy ý đả thương người đem ta một tiếng tu vi phế bỏ như thế sáu lời con chưa dứt cụ trở về vội vàng tre cao dịch hồ miệm cao hình ngâm miệm ô ô sáu cao dịch hồ lăng lăng chừng cụ trở về ô ô sáu ô sáu h ạ c nguyên khỏe miệng hơi rút ra cái này tiểu mập mạp là muốn chết a sáu cụ trở về vội vàng một mặt ý cười nhìn xem sợ thiên hành a sáu thiên mệnh công tử cao huynh hắn không từng đi xa nhà không biết trời cao đất rộng xin chớ chê mai sáu cao dịch hồ nao nao thiên mệnh công tử nhanh chóng phản ứng thân thể mập mạp run lên hơi hơi n u ố t chớ sáu chẳng lẽ là cùng cái tiêu tiềm linh sơn độ kiếp cảnh cường giả có liên quan thiên mệnh công tử sợ thiên hành cười liêu tiếu trong tay bạch ngọc phiến lắc lắc ra hiệu cù trở về nhùn đường cù trở về ngần người a năm a vội vàng lôi kéo cao dịch hồ cùng nhau tránh ra sở thiên hành lạnh nhạt cất bước đi về phía trước h ạ c nguyên giữ liêu huyên t ă n g nữ vội vàng đuổi theo đi qua cù trở về cùng cao dịch hồ bên cạnh liêu huyên nhẹ nhàng lường cao dịch hồ một mắt mập mạp chết bẩm về sau lại thu thập n g ư ờ i cao dịch hồ béo mắt hơi hơi vừa mở ô ô sáu miệng bị cù trở về gắt gao ăn lấy nói không ra lời sáu h ạ c nguyên hung á c trợn mắt nhìn cao dịch hồ tiểu mập mạp đừng tìm chuyện cao dịch hồ cổ hơi hơi có rút trong lòng có chút hết hồn có vẻ giống như người người đều như thế e ngại cái này thiên mệnh công tử sáu chẳng lẽ hắn còn có thể cùng chúng ta điên cùng long đế quốc chống lại không thành sáu s ở thiên hành mấy người dần dần đi xa hô sáu cù trở về âm thầm thở phào nhẹ nhõm chậm rãi bông ra cao dịch hồ cù sáu cù lao đệ sáu cao dịch hồ có chút khẩn trương mở miệng cái này sáu đây là thế nào thế nào cù trở về mi đầu nhất trọn hung á c trận mắt nhìn cao dịch hồ một mắt lần này ngươi nhất định phải chết cái gì cao dịch hồ toàn thân run lên một mặt kinh sợ cù lão đệ ngươi đừng làm ta sợ a ta làm sao biết tiểu tử thúi này lại là thiên mệnh công tử a hơn nữa sáu liền xem như thiên mệnh công tử các ngươi cũng không như vậy đi cù không thể quay về để ý tới cao dịch hồ sắc mặt phức tạp cái này thiên mệnh công tử chạy tới nơi này đến tột cùng làm u ố n làm gì tiềm linh sơn phát sinh sự tình tuyệt đối không thể nhường hắn tiết lộ ra ngoài a bằng không coi như lớn thiệt thoái gặp cù có trở về hay không ứng cao dịch hồ càng hoảng cụ sáu cù lão đệ sáu ngươi đừng dạng này a dạng này lão h u n h ta thật sự sẽ hoảng cụ không thể quay về kiên nhẫn khoát tay áo ta có việc đi trước chính mình trọn chuyện chính mình giải quyết cất bước mà đi uy cao dịch hồ kinh hãi cù lao đệ đừng như vậy ngươi không thể thấy chết không cứu a cù trở về cước bộ không ngừng tự nghĩ biện pháp thật tốt hướng thiên mệnh công tử nói xin lỗi đi cao dịch hồ hơi s ư ớ n g sở xin lỗi sáu cù trở về bước nhanh sắc mặt nghiêm trọng chuyện này nhất định phải nhanh chóng thông chi công chúa điện hạ các nàng bây giờ có hạc đạo sư bồi tiếp ngày đó mệnh công tử hạc đạo sư hẳn là sẽ nghĩ cách ổn định thiên mệnh công tử không để hắn đem sự tỉnh nói lộ ra miệm sáu sợ thiên hành bên này thiên mệnh công tử h ạ c nguyên n h ắ t khuôn mặt xin lỗi xin lỗi học viện dạy bảo vô phương lại cho ngươi chê cười n g ư ơ i đại nhân có đại lượng chuyện này sáu không sao s ở thiên hành cười nhạt một tiếng bản công tử liền thích loại này có chí hướng người trẻ tuổi thật tốt quản lý giáo dục vẫn là rất dùng tốt h ạ c nguyên nao nao trong lòng có chút kinh nghi thiên mệnh công tử lời này là có ý gì như thế nào nghe giống như đều không ý tốt gì sáu không nghĩ nhiều nữa cẩn thận mở miệng không biết thiên mệnh công tử ngươi lần này đến đây cần làm chuyện gì nô sáu sợ thiên hành vi hơi trầm xuống âm bản công tử sáu muốn nhập học a năm h ạ c nguyên gật đầu một cái nguyên lai、like、là nhập học a sáu cái gì hơi kinh hãi thiên mệnh công tử ngươi nói cái gì ngươi muốn nhập học là muốn tiến vào chúng ta thiên long học viện nô、no. s ở thiên hành mi đầu nhất chọn có vấn đề sao ạch sáu h ạ c nguyên khỏe miệng hơi rút ra không có sáu không có vấn đề sáu chỉ là sáu chỉ là lấy thân phận của ngươi sợ là có chút không ổn a sáu s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng có gì không thích hợp cái này sáu h ạ c nguyên nhắc ôn mặt khó xử bằng vào chúng ta thiên long học viện sợ là không xứng với thiên mệnh công tử ngươi lao phu sợ sẽ sáu A sợ thiên hành nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến chỉ cần bản công tử vui vẻ không có gì xứng hay không xứng h ạ c nguyên sắc mặt cứng đ ở chỉ cần ngươi vui vẻ sáu ngươi vui vẻ sợ là chúng ta học viện không vui chúng ta toàn bộ thiên long thành toàn bộ điên cùng long đế quốc cũng không vui vẻ a sáu sợ thiên hành khoát tay áo tốt quyết định như vậy đi cái gì h ạ c nguyên hai mắt mở to n、no. ô sợ thiên hành sắc mặt lạnh lẽo h ạ c đạo sư còn có vấn đề gì không Ngươi nguyên Hạc khỏ liêu huyên vi n h ư mày cái này h ạ c đạo sư giống như không quá nguyện ý để chúng ta tiến vào thiên long học viện a vì cái gì đây theo lý tới nói chúng ta bây giờ vô luận phương diện nào đi nữa đều thỏa mãn tiến vào thiên long học viện điều kiện a a sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng h ạ c đạo sư ngươi không làm chủ được đúng không đi gật đầu một cái vậy thì làm phiền h ạ c đạo sư ngươi tiến đến xin chỉ thị viện trưởng đại nhân a bản công tử mình tại cái này thiên long học viện đi chung quanh một chút sẽ không làm phiền phiền h ạ c đạo sư ngươi hả nguyên khẽ gật đầu trong lòng thầm nghĩ một hồi lao phu chắc chắn thuyết phục viện trưởng tuyệt đối đừng đưa ngươi cái phiền t o á i lớn này thu vào học viện sở thiên hành quét h ạ c nguyên sắc mặt một mắt một mặt tự đắc đong đưa bạch ngọc phiến chúng ta đi một hồi thuận tiện cùng trong học viện sắp trở thành bạn cùng trường thanh niên tuấn kiệt nhóm hảo hảo giao lưu giao lưu bày ra bày ra bản công tử phong độ h ạ c nguyên hơi s ữ n g sở cùng trong học viện học viên hảo hảo giao lưu sắc mặt cấp tốc biến đổi không tốt vạn nhất r a hòa này không cẩn thận đem t i ề m linh sơn sự t ì n h cho vạch trần đi ra cái kia toàn bộ thiên long thành chẳng phải là đại loạn liền vội vàng lắc đầu không được không được nô sở thiên hành my đầu nhất chọn cái gì không được không có sáu không có gì hạc nguyên lắc đầu liên tục lão hủ nói là lão hủ bây giờ còn không thể đi xin chỉ thị viện trưởng À! s ở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem hạc nguyên hạc nguyên cảm giác b ờ môi hơi khô khô hơi hơi liếm liếm là như vậy sáu viện trưởng bây giờ có chính sự vội vàng lão hủ không liền đi quấy g i à y sáu sau đó thì sao s ở thiên hành s ắ c mặt bình thản nhiên sáu tiếp đó sáu hạc nguyên nhắm mắt mở miệng lão hủ ý là rằng này thiên mệnh công tử ngươi tạm thời mời về chờ thêm đoạn thời gian viện trưởng không vội vàng lão hủ lập tức đi trước xin chỉ thị viện trưởng có tin tức liền lập tức thông chi thiên mệnh công tử ngươi vừa vặn rất tốt trong lòng thầm nghĩ trước đem ngươi cái phiền thái này đưa ra ngoài lại tìm công chúa điện hạ các nàng hảo hảo nghĩ biện pháp như thế nào đưa ngươi đuổi đi a sáu sở thiên hành vi điểm c ư ờ i đầu ân sáu nguyên lai dạng này a sáu hai trăm linh bốn thứ hai trăm linh bốn chương nhớ mãi không quên hai lẻ bốn nhớ mãi không quên hạt nguyên cẩn thận đánh giá sở thiên hành sắc thiên mệnh công tử như thế nào cũng có thể sở thiên hành gật đầu hạt đạo sư ngươi có chỗ khó bản công tử cũng không tốt đa số khó khăn hô sáu hạt nguyên âm thầm thở phào nhẹn h ó m xem ra tiểu tử này vẫn là dễ nói gạt lộ ra vẻ h ã y náy thực sự là xin lỗi muốn để thiên mệnh công tử ngươi lợi lâu k h á c h khí s ở thiên hành cười liêu tiếu b ả n công tử vừa vặn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đến thiên long thành đi chung quanh một chút bái phỏng bái phỏng các lộ danh môn vọc tộc như thế cũng thuận tiện sau này ở nơi này thiên long thành đi lại giảm bớt không tiếu gặp phải không có mắt phiền phức cái gì hạc nguyên hai mắt mở to ngươi còn muốn bái phỏng thiên long thành các lộ danh môn vọc tộc nô sợ thiên hành my đầu nhất nhăn như thế nào có vấn đề sao hạc nguyên cấp tốc lấy lại tinh thần liền vội vàng lắc đầu không không không khỏe miệng hơi rút ra nếu để cho ngươi đến trong thành thượng lưu giai t ầ n g nói lung tung một trận chẳng phải là càng hỏng bét ngươi tiểu t ử thúi này như thế nào mỗi câu đều đoạn bên trong yếu hại có phải là cố ý hay không a nếu không có việc khác sáu s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng bản công tử liền tạm cáo từ trước c h ấ m đã h ạ c nguyên vội vàng mở miệng giữ lại còn có chuyện gì s ở thiên hành lộ ra một tia không kiên nhẫn h ạ c đạo sư ngươi làm sao có lời gì có thể hay không một lần nói xong ách sáu hạt nguyên có chút không biết đáp lại ra sao trong lòng âm thầm t ê u khổ làm sao bây giờ hảo lưu tiểu tử này không phải không lưu tiểu tử này cũng không phải thực sự là tiến thối lưỡng nan a sáu làm sao bây giờ sáu đúng hai mắt sáng lên trước đi tìm công chúa điện hạ tới kéo dài một chút tiểu tử này đến lúc đó nhìn lại một chút giải quyết như thế nào vấn đề này vội vang một mặt cười làm lành thiên mệnh công tử ngươi muốn bãi phòng thiên long thành các lộ danh môn vọng tộc này ngược lại là nhường lao phu vang lên một chuyện a s ở thiên hành lộ ra một tia y ế u kỳ chuyện gì nô sáu hạt nguyên hơi hơi do dự là như vậy từ lần trước cùng thiên mệnh công tử ngươi từ biệt Chúng thôi a điên cùng long đế cùng lòng công quốc c ú a Điện hạ vẫn đối với ngươi nhớ mãi vẫn nhớ Hạ h k n bền, nghĩ cùng n g g sẽ ư ơ gặp m ộ thôi lần. Liêu u y ê n giữ c n tôn g tử t ê n nhao nhao khẽ g i ậ tình m lộ ra một ra tia t quái. cổ à. sở huống i i ê n hành như có đ ề suy đầu thiếu xuân nguyên tiểu u này, nghĩ nữ miệng gật giật Hạc khỏe thật một tư một tử túi xem m cái, cái, ra A6. là một tắt trục chết、hắn. Thôi thôi, tình cái hắn. h n u ố đặc thù chỉ có thể tạm thời nho nhỏ hy sinh phía dưới công chúa điện hạ danh tiếng sáu m i ễ n cưỡng nở nụ cười cũng có khả năng là muốn cùng thiên mệnh công tử ngươi luận bản võ nghệ một chút cái gì a vừa vặn công chúa điện hạ bây giờ đang ở trong học viện lão hủ bây giờ liền đi thỉnh công chúa điện hạ đến đây đi sợ thiên hành nhất khuôn mặt nụ cười vô hình t ân sáu bản công tử minh bạch h ạ n đạo sư nhanh đi a mỹ nhân nhi ôm ấp yêu thương bản công tử nếu là đường đột đây chẳng phải là quá mức không h i ể u phong tình liêu huyên thầm mắng một tiếng vô sỉ hạc nguyên nụ cười hơi hơi cứng ngắc thiên mệnh công tử lão hủ trước tiên mang ngươi đến lão hủ văn phòng chỗ trờ ngươi không nên đến chỗ đi loạn thiên long học sân vườn nhi đại sợ đến lúc đó không tìm thấy người lão hủ sẽ nhanh đi hồi. sở thiên hành gật đầu một cái một lát sau hạc nguyên vội vã rời đi tìm long nguyệt nhi sáu một bên khác c ú trở về tìm đến rồi long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng vẻ mặt nghiêm túc đem sở thiên hành đến sự tình nói ra cái gì long nguyệt nhi mắt hạnh trận lên thiên mệnh công tử thiên kia chạy thiên long học việt tới bạch linh phượng ánh mắt hơi hơi ba động long nguyệt nhi vội vàng mở miệng hắn bây giờ ở nơi nào tới nơi này làm gì c ú trở về lắc đầu không biết hắn tới thiên long học viện làm cái gì hắn bây giờ hẳn là còn cùng hạc đạo sư cùng một chỗ sáu hạc đạo sư sáu l o n g nguyệt nhi hơi hơi nhữ mày có lao đầu nhi kia đi theo thiên mệnh công tử h ắ n hẳn là sẽ không nhường thiên mệnh công tử dẫn xuất sự cô tới công chúa điện hạ cù trở về mở miệng chúng ta bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ l o n g nguyệt nhi ngẩng người len lén liếc bạch linh p h ư ợ n g n h ấ t mắt bạch linh p h ư ợ n g n h ấ t khuôn mặt bình tĩnh c h i sắc l o n g nguyệt nhi trong lòng t h ầ m đ ủ vừa mới không lâu mới tại linh p h ư ợ n g tỉ tỉ trước mặt nói muốn hung hăng giáo hấn thiên mệnh công tử một trận chẳng lẽ bây giờ thật muốn đi qua động tụ sao hơi có chút bồn chồn giống như không tốt lắm đâu sáu dù sau ngày đó mệnh công tử không rõ lai lịch sau lưng cũng không biết là thế lực gì、xáu. nhưng sáu nếu là không động thủ chẳng phải là quá không nói được dần dần hơi lúng túng một chút làm sao bây giờ hảo đầu sáu mắt hạnh sáng lên đúng ngược lại bây giờ có hạc đạo sư ứng phó ân sáu chúng ta chắc là có thể lấy không cần đi cùng ngày đó mệnh công tử gặp mặt cù trở về nghi hoặc nhìn long nguyệt nhi công chúa điện h ạ hử hơi hơi hử một cái long nguyệt nhi hoàn toàn yên tâm nhàn nhạt mở miệng cái gì làm sao bây giờ chỉ là thiên mệnh công tử thôi tất nhiên hắn có việc đi cầu hạc đạo sư chúng ta cũng bất tất để ý tới nhiều lắm dù sao hắn là có việc cầu ở hạc đạo sư chúng ta bây giờ đi qua sợ là có hại hạc đạo sư mặt mũi việc này tạm thời giao cho hạc đạo sư xử lý a bản cung chậm một chút lại đi qua thu thập thiên mệnh công tử tên kia trong lòng thầm nghĩ hạc đạo sư hẳn là ứng phó thôi đi chờ hắn hôm nay đem ngày đó mệnh công tử đổi u ta đến mai cái lại lớn t r ư ơ n g cờ c h ố n g đi qua làm bộ tìm thiên mệnh công tử tính số sách hừ ngược lại người cũng đi sáu a năm cụ trở về lăng lăng lên tiếng trong lòng thầm đủ công chúa điện hạ ngươi thật giống như liền không có thiếu tổn hại hạc đạo sư mặt mũi a mặt khác ta giống như không nói thiên mệnh công tử là có chuyện đi cầu hạc đạo sư a sáu bạch linh vượng hơi hơi nhũ mày công chúa điện hạ chỉ sợ ngươi là có tất yếu cùng ngày đó mệnh công tử một hồi a long nguyệt nhi trong lòng nhảy một cái mắt hạnh c h ớ p chớp cái gì ta có tất yếu cùng tên kia một hồi không đúng không đúng vội vàng lắc đầu nhàn nhạt một tiếng h ừ bản cung tất nhiên sẽ cùng tên kia một hồi vì linh vượng tỷ tỷ ngươi bản cung như thế nào cũng phải tìm tên kia thật tốt xả giận không áp chế áp chế nhuệ khí của hắn chẳng phải là cho là chúng ta điên cùng lòng đế quốc không người cụ trở về kinh ngạc nhìn xem long nguyệt nhi công chúa điện hạ ngươi nói cái gì ngươi muốn tìm thiên mệnh công tử xuất khí ngươi sẽ không phải là đùa dẫn a long nguyệt nhi hơi hơi trừng cụ trở về một mắt thử cái gì nói đùa bản cung giống đùa dẫn hay sao nhìn ngươi hoảng chẳng phải chỉ là một cái thiên mệnh công tử sao có cái gì tốt hoảng không biết nơi này là địa phương nào sao nơi này là thiên long học viện thiên long thành thiên long học viện bản cung địa bàn cũng không phải cái gì t i ề m linh sơn còn không tới phiên ngày đó mệnh công tử làm cản a năm a năm cụ trở về lăng lăng gật đầu chỉ là sáu cái này thiên mệnh công tử sau l ư n g sáu long nguyệt nhi mắt hạnh trừng một cái sau l ư n g cái gì sau lưng có độ kiếp cảnh cường giả phải không bản cung không sợ nói cho ngươi độ kiếp này cảnh cường giả cũng không phải tùy tiện có thể xuất thủ cái gọi là cường long không đè đ ị a đầu x a tại thiên long thành bên trong cái này thiên mệnh công tử nếu là dám tại bản cung trước mặt sáu công chúa điện hạ một tiếng hơi hơi thanh em hốt hoảng vang lên hạc nguyên vội vàng mà đến hạc lao đầu long nguyệt nhi mắt hạnh mở to trong lòng dâng lên một tia không ổn lao đầu nhi này sẽ không còn không có đem ngày đó mệnh công tử đuổi muốn tới tìm ta hỗ trợ a nô sáu bạch linh vượng ánh mắt có chút phức tạp xem ra thật là có chuẩn bị mà đến a m ư ơ i hai hai trăm linh năm thứ hai trăm linh năm chương tay cầm được điểm hai t l i n ă m tay cầm được điểm đi tới long nguyệt nhi ba người phụ cận h ạ c nguyên nhìn cụ trở về một mắt vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem long nguyệt nhi công chúa điện h ạ thiên mệnh công tử đã đến thiên long học viện chắc hẳn ngươi đã biết được lao phu thực sự đẻ hắn không được mời ngươi bây giờ mau chóng đi tới dây dừa một phen chúng ta mau chóng nghĩ cách giải quyết cái phiền phái này cái này sáu long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp hơi cương cái sáu cái gì ép không được cái kia sú gia hỏa chạy tới nơi này làm cái gì tâm cảm giác không n cái kia sú gia hỏa không phải là đến cho ta tìm phiền phái hắn sáu h ạ c nguyên nhất khuôn mặt cổ quái thiên mệnh công tử muốn đi vào chúng ta thiên long học viện sáu cái gì long nguyệt nhi mắt hạnh mở to hắn muốn đi vào chúng ta thiên long học viện c ú trở về một mặt kinh ngạc thiên mệnh công tử muốn đi vào chúng ta thiên long học viện sáu bạch linh vượng lộ ra một tia kinh ngạc không thể long nguyệt nhi liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nhường hắn tiến vào chúng ta thiên long học viện thì còn đến đâu tiềm linh sơn sự tỉnh đã để thiên long thành bên trong người cảm thấy hiếu kỳ cái này xú ra hỏa lưu lại tất nhiên sẽ có người hiếu kỳ hỏi đến lúc đó nhưng chính là đại phiền t o á i đúng vậy a h ạ c nguyên n h t k hôn u mặt bất đắc dĩ lao phu cũng nghĩ như vậy ai chỉ là cái này thiên mệnh công tử tựa hồ hạ quyết tâm muốn đi vào thiên long học viện bây giờ hắn nghiễm nhiên liền đem mình làm làm thiên long học viện học viên hoàn toàn không có suy nghĩ qua chúng ta thiên long học viện có thể hay không tiếp thu long nguyệt nhi nhữ mày có chút không vui h ạ c lao đầu ngươi sẽ không trực tiếp cự tuyệt sao cái này còn muốn cân nhắc sao cái này sáu h ạ c nguyên cười khổ công chúa điện hạ ngươi cũng không phải không biết cái này thiên mệnh công tử lao phu làm sao có thể trực tiếp cự tuyệt nếu là vạn nhất chọc dẫn tới hắn chẳng phải cũng là cái đại phiền t h i chỉ có thể viện chuyển cự từ ta long nguyệt nhi lông mày t r a o lên vậy không phải còn có cái gì ép không được trước tiên mượn cớ đem hắn đ u ổ i tiếp đó chậm một chút lại tìm thứ gì nguyên nhân đặc biệt từ chối hắn nhập học yêu cầu không phải đúng thế h ạ c nguyên lật đầu lao phu ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy a sáu nô long nguyệt nhi hơi hơi kinh ngạc h ạ c lao đầu ngươi ý tứ chẳng lẽ là tiền kia bây giờ liền muốn cường ngạnh nhập học không phải h ạ c nguyên lật đầu hắn đã đáp ứng yêu cầu của lao phu sáu đáp ứng long nguyệt nhi mắt hạnh máy mắt Có c hắn ú t k h nói muốn trước đến trong học viện đi chung quanh một chút cùng các học viên giao lưu trao đổi 6. Cái gì? Long Nhi làm sao có thể vạn nhất hắn đem tiền linh sơn phát sinh sự tỉnh tiết lộ ra ngoài chẳng phải là phiền phức lớn rồi lay động đầu đây nhất định không được hạng đạo sư nhường hắn đến ngoài học viện hạng nhất a Công chúa điện hạ Hạc điện nguyên n hạ sáu. h ấ t khuôn mặt buồn bực, ngươi có thợ ể phi phi cái này n xú ra hỏa có phải là cố ý hay không a cụ trở về mi đầu nhấp nhăn cứ như vậy chẳng phải là tiến thối lưng nan bạch linh phượng bình tĩnh khuôn mặt cười lộ ra một tia thoải mái quả nhiên sáu từ đầu đến cuối sáu cũng là một cái bây sáu cho nên a sáu h ạ c nguyên cười khổ lão phu cố ý đến đây n h ư ờ n g công chúa điện hạ ngươi đi kéo dài một chút tên kia cái sáu cái gì sáu long nguyệt nhi sắc mặt mất tự nhiên h ạ c lao đầu ngươi nhường b ả n sáu bản cung đi kéo dài một chút cái kia xú ra hỏa ngươi không nói đ ù a chứ ra như thế nào kéo dài ở hắn ai h ạ c nguyên bất đắc dĩ lắc đầu công chúa điện hạ việc này không nên chậm trễ ngươi bây giờ theo lão phu đi gặp ngày đó mệnh công tử a long nguyệt nhi vội vàng mở miệng chờ sáu không đợi nói ra miệng h ạ c nguyên khoát tay áo đi thôi đi thôi trên đường lại nói một đường phải thật tốt thương nghị như thế nào đem cái này thiên mệnh công tử đuổi theo quay người lại uy long nguyệt nhi đứng bất động h ạ c lao đầu nào có cái gì hảo thương nghị tất nhiên tả hữu đều không được trực tiếp mở miệng c ự tuyệt chính là thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy h ạ c nguyên cước bộ cứng đở sắc mặt cổ quái quay người lại nhìn xem long nguyệt nhi long nguyệt nhi sắc mặt mất tự nhiên sao sáu thế nào hạt nguyên hơi n g h i bài hơi hơi liếc mắt nhìn chằm chằm lòng nguyện nhi công chúa điện h ạ đây chính là ngươi ý tứ a sáu lao phu chính mình cũng không dám đ a m hạ nhiều nhất thay chuyển đạt công chúa điện hạ ngươi ý tứ đến lúc đó thật gây ra chuyện gì bưng tới công chúa điện hạ ngươi có thể nguyện chính mình đ a m hạ lấy thiên mệnh công tử thân phận một khi gây ra chuyện gì tất nhiên sẽ kinh động đến bệnh ạ nơi đó nếu như công chúa điện hạ ngươi xác định lao phu này liền đi hướng thiên mệnh công tử chuyển đạt ngươi ý tứ cái này sáu long nguyệt nhi sắc mặt cứng nở ánh mắt có chút t r ù n tránh h u ế hơi cắn ra một cái thừ lạnh một tiếng t a ý tứ theo t a ý tứ chẳng phải thiên mệnh công tử sao b ả n cung tại sao phải sợ hắn không thành n g ư ơ i hạc nguyên khỏe miệng giật một cái công chúa điện hạ n g ư ơ i thế nhưng là đại biểu cho điên cùng long đế quốc việc này cũng không phải đùa giỡn n g ư ơ i dạng này tùy hứng làm việc nhưng là sẽ dẫn xuất mầm hai vạn long nguyệt nhi lông mày nhân lại có chút không vui cái gì đó lại là hạc lao đầu chính n g ư ơ i nói muốn truyền đạt bản cung ý tứ bây giờ lại cho bản cung c h ụ n g chủ mũ tốt xấu đều là n g ư ơ i nói dạng này có ý tứ sao n g ư ơ i sáu hạc nguyên tức dẫn đến có chút dựng râu trứng mắt long nguyệt nhi khoát tay á o được rồi được rồi h ạ c lao đầu ngươi nhanh đi a đem sự tình hướng về bản cung trên thân đầy nhường hắn hướng về phía bản cung tới nếu thật có chuyện gì bản cung một người chịu trách nhiệm chính là h ạ c nguyên lông mày c a o chặt nhìn c h ầ m c h ầ m long nguyệt nhi không nói một lời cũng không rời đi long nguyệt nhi bị nhìn thấy có chút mất tự nhiên ngoái nhìn cùng h ạ c nguyên chừng nhau lấy bạch linh vượng bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ nhàng mới mở miệng công chúa điện h ạ không muốn tránh đi cùng ngày đó mệnh công tử gặp một lần a ách sáu long nguyệt nhi hơi sững sờ lộ ra một tia quán bách chán lay động không có a linh vượng học tỷ ta chưa có trở về tránh chỉ là chuyện ta đi cùng cái kia xú ra hỏa gặp một lần cảm giác thật sự không có tác dụng gì a nô sáu bạch linh phượng lắc đầu công chúa điện hạ có từng nhớ kỹ linh phượng phía trước đã nói cái này thiên mệnh công tử tay n ắ m lấy chúng ta nhược điểm sáu long nguyệt nhi trong lòng cả kinh thân thể k h ẽ run lên linh phượng học tỷ n g ư ơ i là nói sáu chẳng lẽ sáu chẳng lẽ sáu thiềm linh sơn sự tình sáu cụ trở về cùng hạ c nguyên lộ ra vẻ n g h i hoặc không rõ long nguyệt nhi cùng bạch linh p ư ợ n g đang nói cái gì ân bạch linh p ư ợ n g gật đầu một cái bây giờ chúng ta gặp nhau nữa mà n h ư ợ điểm chính xác đối với hắn hữu dụng hắn muốn đi vào thiên long học viện chúng ta không ngăn cản được sáu sáu h ạ c nguyên văn p h ò n g chỗ thiếu gia liêu huyên thấp thanh khai khẩu huyên nhi cảm thấy cái này hạ c đạo sư giống như không quá thích để cho chúng ta tiến vào thiên long học viện s ở thiên hành cười liêu tiếu đây là tự nhiên dù sao cho dù ai cũng không vui lòng mời một cái tay cầm sinh sắt quyền lực chủ tử về đến trong nhà thờ phụng a a liêu huyên hơi n g h i hoặc thì một cái tay cầm sinh sắt quyền lực chủ tử về đến trong nhà thờ phụng không nhiều làm nghĩ lại trần trờ mở miệng cái kia sáu thiếu gia như cái kia hạc đạo sư thật không nhường chúng ta tiến vào thiên long học viện chúng ta làm sao bây giờ x o á t một thanh âm vang lên sở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến nhẹ nhàng lay động bản công tử muốn đi vào thiên long học viện bọn hắn không ngăn cản được cũng không cách nào ngăn cản sáu hai trăm linh sáu thứ hai trăm linh sáu chương luận bàn một hai h a i lẻ sáu luận bàn một hai đ ỉ n h nghỉ mắt chỗ long nguyệt nhi lăng lăng nhìn xem bạch linh vượng linh vượng học tỷ vậy ý của ngươi là sáu bạch linh vượng ngôi son khé mở chúng ta cũng không tránh lui chỗ trống mặc dù cái này thiên mệnh công tử không có nói do ý tứ nhưng sáu chúng ta có lẽ cũng chỉ có thể hơi tới làm rõ sáu long nguyệt nhi miệng nhỏ mất máy có chút trần trờ không chắc bạch linh vượng mở miệng công chúa điện hạ ngươi nếu thật không muốn cùng thiên mệnh công tử gặp một lần vậy l i ề n để hạc đạo sư trở về cùng hắn thương lượng a bất quá sáu chỉ sợ hạc đạo sư ở thiên mệnh công tử trước mặt cũng không quá nhiều lời quyền cuối cùng vẫn là sẽ tìm đến công chúa điện hạ trên đầu ngươi Ách! cái sáu. nháy Cụ Nhi Long Nguyệt ngần người, cái này cụ trở về m hơi hơi hử một cái bộ ngực hơi d ớ t g h y tởm này xú ra hỏa thực sự là khi người quá đáng đã như vậy cái kia sáu bản cung bây giờ liền đi qua tìm hắn tính s ố sách nhìn về phía hạ c nguyên hạc lao đầu hắn bây giờ ở nơi nào cho bản cung dẫn đường ách sáu hạ nguyên hơi cảm thấy đau đầu công chúa điện hạ theo lão phu đến đây đi nhìn thấy thiên mệnh công tử ngươi cũng chớ làm l o ạ n a nói quay người mà đi long nguyệt nhi cất bước đ ổ i kịp yên tâm đi bản cung tự có chừng mực đến rồi giờ này khắc này chúng ta về khí thế có thể tuyệt không thể thua bạch linh vượng có chút bất đắc dĩ lắc đầu sáu sau một thời gian ngắn h ạ c nguyên làm v i ệ chỗ c s ở thiên hành n h ấ t tay chống đỡ đầu nhắm mắt tính t o ạ n liêu huyên giữ công tôn tử tiên riêng phần mình cảm thấy một tia nhàm chán dần dần bên ngoài chuyển đến động tĩnh s ở thiên hành chậm rãi mở mắt ra cuối cùng trở về rồi sao một tiếng quạ kẹt c ử a bị đ ẩ y ra h ạ c nguyên mang theo long n g u y ệ t nhi bạch linh phượng cụ trở lại tới s ở thiên hành vi mỉm cười một cái h ạ c đạo sư ngươi tốc độ này có phần quá chậm chút ách sáu h ạ c nguyên lộ ra vẻ lúng túng xin lỗi nhường thiên mệnh công tử ngươi chờ lâu long nguyệt nhi hai tay ôm ngực trao lên lông mày nhìn xem s ở thiên hành bạch linh phượng sắc mặt bình tĩnh cù trở về hơi hơi lui tại một bên s ở thiên hành chậm rãi quét long nguyệt nhi ba người một mắt ánh mắt rơi vào bạch linh phượng trên thân lúc hơi nhũ mày nhìn về phía long nguyệt nhi khoe miệng dâng lên mỹ l ệ làm rung động lòng người công chúa điện hạng rất lâu không thấy h ạ i n g ư ơ i được nỗi khổ tương tư thực là bản công tử không phải long nguyệt nhi mắt hạnh vừa mở n g ư ơ i nói cái gì cái gì được nỗi khổ tương tư h ạ n nguyên khoe miệng giật một cái ra h ỏ này sáu cù trở về g i ậ mình nô sợ thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ đây là thẹn thùng sao đây chính là h ạ c đạo sư chính miệng nói cho bản công tử công chúa điện hạ ngươi sau khi trở về vẫn đối với bản công tử nhớ mãi không q u ê n a h ạ c nguyên sắc mặt cứng đờ long nguyệt nhi mắt hạnh mở to nhìn xem h ạ c nguyên h ạ c lao đầu ngươi sáu công chúa điện hạ h ạ c nguyên vội vàng mở miệng lão phu chỉ nói là công chúa điện hạ ngươi sau khi trở về một mực lẩm bẩm như lấy thiên mệnh công tử cũng không có ý tứ gì khác đây hoàn toàn là thiên mệnh công tử chính mình hiệu lầm long nguyệt nhi sắc mặt chậm trí hoãn hử hơi hơi h ơ một cái hơi k i n h thường nhìn hướng sở thiên hành thiên mệnh công tử xem ra là ngươi tự mình đa tỉnh a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười nhìn về phía h ạ c nguyên h ạ c đạo sư ở đây hẳn là không chuyện của ngươi a phải chăng nên đi tìm viện trưởng nói một chút bản công tử vào thiên long học viện sự tỉnh cái này sáu h ạ c nguyên hơi s ữ n g sở chậm đã long nguyệt nhi mở miệng thiên mệnh công tử bản cung cùng ngươi sự tỉnh vẫn chưa xong nô sợ thiên hành nghi hoặc sự tình gì một hồi tự mình cùng bản công tử nói chuyện cũng không muộn một mặt ý cởi đánh giá long nguyệt nhi công chúa điện hạ cần gì như thế nóng nổi hừ long nguyệt nhi hử lạnh lần trước t i m linh sơn bản cung liền đã muốn cùng ngư ơ i luận bản m ộ t hai nhưng bởi vì tình huống khẩn cấp đành phải coi như không có gì sở thiên hành vi hơi ngạc nhiên dị a vừa vặn hôm nay có cơ hội này long nguyệt nhi m ắ t hạnh n í u lại thiên mệnh công tử n g ư ơ i sáu không đợi đám người phản ứng a n bản cung một trưởng một tiếng khét ê thân ảnh khét động một trường linh khí phun trào cấp tốc anh hướng sở thiên hành hạc nguyên nhất kinh công chúa điện hạ n g ư ơ i sáu l i u huyên g ữ công tôn tử tiên n h o nhao khẽ giật mình sở thiên hành khỏe miệng dâng lên long nguyệt nhi một trưởng cận thân thời khắc xoát một thanh em vang lên sở thiên hành thân ảnh lóe lên Long n g u y ệ t nhi kinh ngạc ánh mắt bên trong s ở thiên hành n h ấ t bên cạnh bước một c ư ớ c vật r a trong tay bạch ngọc phiến tùy theo quét vào l o n g n g u y ệ t nhi trên lưng l o n g n g u y ệ t nhi sắc mặt kinh hãi a một tiếng duyên dáng kêu to p h a n h một thanh â m vang lên s ở thiên hành phía trước đang ngồi cái ghế bị l o n g n g u y ệ t nhi toàn bộ thân thể mềm mại đập hư sáu hạ nguyên kinh ngạc gia hỏa này tụ khí n h ị t r ọ n g thật nhanh liêu huyên bí môi ta tụ khí ngũ chọn đều đánh không thăng thiếu gia cái này công chúa điện hạ chi có tụ khí tam chọn vậy mà cũng g i m đối với thiếu gia độc tù thuần tùy tự tìm phiến phức a sáu lòng nguyện nhi cấp tóc đứng vậy quay người lại nội trường lấy s ở thiên hành ngươi nô s ở thiên hành vi mỉm cười một cái công chúa điện hạ mặc dù ngươi vội vã ôm ấp yêu thương nhưng bản công tử cũng không phải người tùy tiện à. n g ư ơ i sáu long nguyệt nhi hơi chậm lại đáng giận gầm lên một tiếng tiêm trên lòng bàn tay linh khí mãnh liệt ngưng kết a s ở thiên hành m i đầu nhất trọn trở về linh long thiếu trưởng một tiếng két đ ê long nguyệt nhi tiêm trên lòng bàn tay linh khí ngưng kết phun trào một trưởng r a long thiếu lên khí thế mãnh liệt một trưởng thẳng đến sợ thiên hành liều huyên g ữ công tôn tử tiên n g o n h o kinh ngạc h ạ c nguyên hiếu kỳ cái này hoàng thất đặc hữu đỉnh cấp hoàng phẩm thượng giai, trở về linh long thiếu trưởng có thể làm gì được thiên mệnh công tử sao long nguyệt nhi cường hãn một trưởng cận thân thời khắc sở thiên hành khỏe miệng dâng lên trở về linh long thiếu trưởng một tiếng quát nhẹ một trưởng nên ra trưởng ra quá trình bên trong linh khí cấp tốc ngưng kết phun trào so với long nguyệt nhi mo hơn ngưng chiêu tốc độ long khiếu âm thanh theo vang lên h ạ c nguyên kinh ngạc cái gì cái này sao có thể long nguyệt nhi con ngơi co dù lại đây là có chuyện gì không kịp nghĩ nhiều phanh một thanh âm vang lên hai trưởng va nhau tê đau một tiếng long nguyệt nhi liền lùi mấy bước cấp tốc ổn định thân hình long nguyệt nhi kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành làm sao có thể ngươi làm sao lại trở về linh long thiếu trưởng h ạ c nguyên c ù n g cụ trở về đều là một mặt không hiểu cùng khó có thể tin liêu huyên mắt hạnh chớp chớp thiếu ra cái này mới học dùng liền bản sự thực sự là sáu muốn dọa sợ người sáu không biết còn tốt ít nhất còn t ư ở n g rằng thiếu ra lúc trước học được sáu a sợ thiên hành cười nhạt một tiếng những thứ này cấp thấp võ kỹ liền không có bản công tử sẽ không đáng ra công chúa điện hạ ngạc nhiên như vậy sao ngươi long nguyệt nhi trì trệ trong lòng hãi nhiên cái này xú r a hỏa rốt cuộc là lai lịch ra sao làm sao lại chúng ta điên cùng long đế quốc hoàng thất đặc hữu võ kỹ đây chính là không chuyển ra ngoài a sáu hơn nữa sáu trong lòng kinh nghi cái này xú r a hỏa vừa mới thi triển trở về linh long khiếu trưởng tựa hồ so với ta linh xảo không phải thành chiêu phía sau xuất trưởng mà là xuất trưởng phía sau thành chiêu dường như là theo phát theo thành hạc nguyên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng cái này thiên mệnh công tử đến t ộ n cùng là một thế lực nào như thế nào liền hoàng thất đặc hữu võ kỹ đ ư ợ sẽ hơn nữa vận dụng so công chúa điện hạ còn muốn linh xảo hơn nhiều bạch linh vượng bình tĩnh hai con ngươi nổi lên hiếu kỷ người này thực sự là không đơn giản a sáu hai trăm linh bảy thứ hai trăm linh bảy chương thiếu nợ dạy dỗ a hai t l i h bảy thiếu nợ dạy dỗ a như thế nào s ở thiên hành cười nhạt một tiếng có chút hăng hái nhìn từ trên xuống dưới long nguyệt nhi mỹ lệ làm rung động lòng người công chúa điện hạ còn muốn cùng bản công tử làm xâm nhập giao lưu sao người long nguyệt nhi ngữ khí trì trệ đáng giận một tiếng khét đ ê ờ thân ảnh k h é t động đầu ngón tay từ bên hông cấp tốc lấy ra một đầu vẩy đỏ roi r a thật sự cho rằng bạn cung ngồi không sao roi da rút ra đang xuất sóng linh khí là thiết quất cảnh liều huyên g ữ công tôn tử tiên nhao nhao kinh ngạo cái gì thiết cốt bảo vật sở thiên hành vi hơi ngạc nhiên dị cấp tốc trợt lết người ba một thanh nhâm vang lên vạy đỏ roi ra dễ dàng đem mặt đất đánh nứt h ạ c nguyên khỏe miệng giật một cái công chúa điện hạ các ngươi có thể hay không sáu không đợi nói xong xú ra hỏa chịu chết đi khét đều tiếng vang lên long nguyệt nhi trong tay vạy đỏ roi ra liên tục rút hướng sở thiên hành sở thiên hành khỏe miệng giật một cái thiểu nương bị này thân ảnh cực tốc liên tục né tránh phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang mặt đất từng đạo vết rách hiện ra hạt nguyên sắc mặt cứng ngắc các ngươi có thể hay không ra ngoài đánh sáu long nguyệt nhi hử lạnh hừ bản cung không phát huy ngươi còn lên mũi lên mặt hôm nay bản cung không phải quất đến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trong tay vạy đỏ roi ra quất đến càng khởi kình liêu huyên s ữ n g sở cái này công chúa điện hạ bản thân liền tụ khí tám trọng tăng thêm cái này thiết quất bảo vật liền xem như tụ khí thập trọng đại viên mãn không cẩn thận đều muốn bị rút thành trọng t ư ơ n g sáu liên tục trốn tránh phúc chốc sở thiên hành nhắm ngay cơ hội cấp tốc vọt nhanh ra ngoài cửa tiểu n ư bỉ trong phòng không tốt thi triển chúng ta bên ngoài phân cao thấp ngươi long nguyệt nhi mắt hạnh vừa mở xu ra hỏa thôi trốn thân thể mềm mại loay lên vội vàng đuổi theo r a liêu huyên giữ h ạ c nguyên đám người nhao nhao khẽ giật mình đám người đang muốn đuổi theo r a thời khắc a rít lên một tiếng long nguyệt nhi thanh âm tức giận vang lên ngươi cái này h è n hạ x ú g ra hỏa ngươi lại dám đánh lén b ả n cung a sợ thiên hành cười nhạt một tiếng là công chúa điện hạ ngươi quá không cẩn thận đám người vội vàng kinh ngạc đuổi theo r a ngoài cửa long nguyệt nhi trong tay vẫy đỏ roi ra bị đoạn đôi tay nhỏ bị sợ thiên hành dùng vẫy đỏ roi ra trói chặt lại cả ngươi bị sợ thiên hành gắt gao khống trong lực gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ h n g hạc nguyên mấy người hơi xứng sờ long nguyệt nhi nổi giận người cái người xấu xa này còn không thả b ả n cung s ở thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ cam lòng an phận sao Người、xấu. Long Nguyệt Nhi tiếng nhẹ nguyên miệng, thiên mệnh công Ngươi dáng này đối với công chúa điện、hạ. nếu là bị những người khác nhìn thấy, Ảnh hưởng không tốt xấu. Long Nguyệt Nhi tức giận ngoái nhìn trừng sở thiên hành, còn không thả ra. A5. Sở thiên hành đúng、vai. Nhẹ bung tay, roi bung lỏng hơi lại, đối với vai roi xấu xấu thấy Khu khu, là ho tay, thả một tử tốt tức thả chậm Hạc chúa hạ, khác mở ra ra A5 bộ sở Sở bị l o n g nguyệt nhi trường sở thiên hành h ử đầu ngón tay rúi ra xích hỏa mãng roi đưa ta xích hỏa mãng roi từ xích hỏa mãng ra luyện chế mạt h à n h xích hỏa mãng thiết cốt cảnh linh thú nô sáu sở thiên hành nhìn xem trong tay xích hỏa mãng roi lắc đầu công chúa điện hạ tính cách táo bạo làm việc tùy hứng như thế hung khí nơi tay không biết sẽ nhường bao nhiêu người vô tội gặp nạn mỉm cười cái roi này tạm thời cứ giao cho bản công tử bảo q u ả n a cái gì lăng nguyệt nhi mắt hạnh mở to ngươi nghĩ độc chiếm bản cung xích hỏa mãng roi hạc nguyên mấy người n a o n a o khe giật mình không sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười nói là tạm thời bảo quản bản công tử rời đi thiên long học viện thời điểm sẽ làm tự tay hoàn trả dạng này ít nhất cũng sẽ không không có việc gì liền bị công chúa điện hạ ngươi tới đây sao một roi à. long nguyệt nhi giận dữ đánh rắm thân thể mềm mại k h ẽ động cấp tốc phốc hướng sở thiên hành xích hỏa mãng roi đưa ta a sở thiên hành cười nhạt một tiếng long nguyệt nhi cận thân thời khắc sở thiên hành thân ảnh l ó e lên dễ dàng né qua long nguyệt nhi trong tay xích hỏa mãng roi dương lên thiện tay rút ra ba một tiếng vắt giòn a một tiếng tức giận duyên dáng kêu to sở thiên hành nhất roi quất vào long nguyệt nhi trên mông đẹp lực đạo mặc dù không lớn nhưng long nguyệt nhi vẫn là cảm thấy mông đẹp một hồi cảm giác nóng hừng hực hạ nguyên sắc mặt cổ quái công chúa điện hạ lần này là gặp phải thiên địch sao sáu cù chủ đề khôi phục t ạ n công chúa điện hạ sáu lấy long nguyệt nhi khuôn mặt đẹp cùng thân phận đối no ái mộ cùng người theo đuổi hẳn là không thiếu cù trở về là một cái trong số đó sở thiên hành lắc đầu nợ n ụ cười công chúa điện hạ ngươi thực sự là thiếu nợ dạy dỗ a long nguyệt nhi quay người một mặt tức giận t r ư n g sở thiên hành ngươi n ữ khí phát lạnh xú ra hỏa dám làm lục như vậy bà cung Bạn bàn cũng người cho chết. Chật chật. phải tội sở thiên hành nhất khuôn mặt trêu thức không nói trước công chúa điện hạ ngươi có thể không thể ban thưởng được bản công tử tội chết sáu k híp đôi mắt một cái hôm nay công chúa điện hạ ngươi một mà tiếp làm khó dễ bản công tử sáu trong tay doi dương lên một quất không h ả o h ả o điều giáo ngươi là không được ngươi long nguyệt nhi sắc mặt kinh hãi vội vàng nói lên roi sượt qua người một hồi hai hùng kiếp vía phanh một tiếng sở thiên hành nhất roi đem long nguyệt nhi bên trần mặt đất đánh nứt trong tay roi lại dương lại rút long nguyệt nhi vội vàng kinh hãi né tránh phanh phanh, phanh. ngay cả tiếng vang sở thiên hành trong tay xích hỏa mãng roi liên tục rút ra long nguyệt nhi sợ hết hồn hết vía liên tục né tránh trên mặt đất từng đạo vết rách hiện ra long nguyệt nhi hơi chút đình trệ sở thiên hành trong tay xích hỏa mãng roi cấp tốc hướng long nguyệt nhi trên mông đẹp một quất ba một tiếng v a n giòn a một tiếng duyên dáng kêu to long nguyệt nhi tức giận t r ừ n g sở thiên hành ngươi sở thiên hành khỏe miệng dâng lên đáp lại là trong tay xích hỏa mãng roi long nguyệt nhi sắc mặt đại biến vội vàng né tránh phanh, phanh phanh ngay cả tiếng vang liêu hơn mấy người đều là sắc mặt cổ quái nhìn xem hạt nguyên thầm cười khổ tiểu nha đầu còn nghĩ cho người ta ra v a i phủ đầu cái này thật đúng là x ấ u long nguyệt nhi vội vàng kinh hoàng t ê u to d ừ n g tay mau d ừ n g tay a nhàn nhạt một tiếng s ở thiên hành đem xích hỏa mãng roi thu quân đến trong tay m ị c ư ơ i nhìn xem long n g u y ệ t nhi công chúa điện hạ lần này đ à n g hoàng sao long nguyệt nhi k h í tức thở nhẹ nhìn xem s ở thiên hành ngươi x ấ u ngươi x ấ u nô s ở thiên hành vi t r a o lên lông mày như thế nào hạt lao đầu long nguyệt nhi âm thanh t ê o to bản cung như thế bị người nhục nhã các ngươi còn thất thần sao còn không cho bản cung cầm xuống cái này vô xỉ cồn hạc nguyên sắc mặt cứng đờ cái này sáu a năm s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng xem ra dạy dỗ cường độ là không đủ a trong tay xích hỏa mãng roi d ơ n g lên lần nữa quất hướng long nguyệt nhi n g ư ơ i long nguyệt nhi mắt hạnh mở to kinh hoàng trốn tránh phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang mặt đất dần dần phá thành mảnh nhỏ sáu hạc lao đầu long nguyệt nhi thét lên còn chưa động thủ s ở thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ hôm nay ngươi la rách cổ họng cũng không có người cứu được ngươi thành thành thật thật cho bản công tử nói lời xin lỗi bằng sáu hôm nay để cho ngươi cái mông nhỏ đỡ hoa trong tay rút roi động tác hơi tăng tốc ba một thanh â m vang lên a d í t lên một tiếng s ở thiên hành nhất roi quất vào long nguyệt nhi trên mông đẹp long nguyệt nhi kêu to hạt lao đầu hạt nguyên hơi trần trờ bước ra một bước thiên mệnh công tử sáu hai trăm linh tám thứ hai trăm linh tám chương vì người mà đến hai l i tám vì người mà đến hạt đạo sư s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng đối với công chúa điện hạ bạn công tử còn có thể lưu mấy phần chút tình m ọ n đến nỗi ngươi nếu là giám động thủ sáu n ữ khí lạnh lẽo kết quả ngươi đảm đường không nổi hạt nguyên toàn thân run lên trong lòng hơi giật tiểu tử này sáu dần dần bất đắc dĩ ai sáu thôi cái này thiên mệnh công tử bây giờ càng nhiều là trêu đùa công chúa điện hạ ý tứ ta nếu là ra tay chỉ sợ sẽ làm cho sự t ì n h trở nên càng hỏng bét long nguyệt nhi giận dữ xú ra hỏa sáu a một tiếng kinh hô vội vàng né qua rút tới xích hỏa mãng roi cấp tốc mở miệng nhanh chóng cho bạn cung dừng tay sở thiên hành chậm lại ra roi tốc độ cười liêu tiếu như thế nào công chúa điện hạ là muốn nói xin lỗi sao long nguyệt nhi lạnh thanh khai khẩu người nằm mơ t ứ c thời nhanh lên đem xích hỏa mãng roi còn cho bạn cùng tiếp đó lan ra thiên long thành Chúng Chết hạc cung có cái khắc cường Thiên Thành không ngươi. không. không Nhưng, thể nhường Thiên long Thành Long đón ngươi. Bằng ngươi. bản Long giả ta trào tay lao ra với đầu dám l ợ i hại ngươi hơn đánh h đưa c ế thiên A Sở t hành thu hồi xích hỏa mãn roi long nguyệt nhi thở nhẹ khí thử lạnh một tiếng thử biết sợ s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng xem ra công chúa điện hạ là chuẩn bị vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn Người、sáu. Long Nguyệt Nhi lông nhăn lại.、Thử. Thơi mày Thử. h cho nên sáu ngươi nhanh chóng giao ra xích hỏa mãn g roi cho bản cung lăn xa xa tốt h a s ở thiên hành gật đầu một cái các ngươi tại tiềm linh sơn thời điểm vì mạng sống đối bản công tử ăn nói khép nép thậm chí tự giết lẫn nhau bây giờ trở lại thiên long thành thật không ngờ lấy oán trả ơ n chuyện này nếu là chuyện đi toàn bộ điên cuồng l o n g đế quốc sợ làm ấ t hết mặt mũi a long nguyệt nhi biến sắc ngươi dám h ạ c nguyên c ù n g cụ trở về nhau nhau sắc mặt khó xử mạch linh vượng ánh mắt hơi hơi l o ạ lên cuối cùng ra chiêu sao sáu sợ thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ các ngươi dám làm còn sợ người nói sao n g ư ờ i sáu l o n g nguyệt nhi sắc mặt liền biến cái này x ú g ra hỏa mặc dù chỉ là bắt chúng ta điên cuồng l o n g đế quốc mặt mũi nói chuyện nhưng việc này truyền đi tất nhiên sẽ liên lụy đến càng nhiều quả như linh phượng tỷ tỷ nói tới ra hỏa này đánh ngay từ đầu liền tính toán lấy chúng ta sắc mặt châm xuống ngươi đến t ộ t cùng muốn như thế nào s ở thiên hành vi mỉm cười một cái mỹ lệ làm rung động lòng người công chúa điện hạ bản công tử bất quá chỉ là muốn tiến vào giá cao đắt tiền thiên long học v i ệ n thôi vì cái gì khó khăn như vậy đâu l o n g nguyệt nhi nhữ mày lấy thân phận của ngươi căn bản là không có tất yếu tiến vào thiên long học viện ngươi đến tội cùng muốn làm cái gì ai khe than thở một tiếng s ở thiên hành thâm tình nhìn xem long nguyệt nhi bản công tử muốn tiến vào thiên long học viện cũng là vì công chúa điện hạ ngươi à. long nguyệt nhi nao nao hai con ngươi mở to vì ta hạt nguyên sắc mặt cổ quái nguyên lai、like、cái này thiên mệnh công tử lại là vì công chúa điện hạ sáu nếu thật như thế đây cũng là chuyện tốt ta sáu c ụ trở về biến sắc cái gì chẳng lẽ cái này thiên mệnh công tử cũng xem trọng công chúa điện hạ sao không tốt liêu huyên tam nữ nhao nhao mắt hạnh hơi mở đúng vậy a sở thiên hành nhất khuôn mặt bất đắc dĩ bản công tử không phải liền là suy nghĩ nhiều cùng mỹ l ệ làm rung động lòng người công chúa điện hạ ngươi tiếp xúc nhiều sao không phải vậy bản công tử cần gì phải thật xa chạy tới cái này thiên long thành tiến vào thiên long học viện đâu n g ư ờ i sáu long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên cái này xú ra hỏa không phải là nói thật ta liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao thầm mắng không biết xấu hổ tử tuyết trên gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra một tia không vui long nguyệt nhi quét liêu huyên tam nữ một mắt hướng về phía sở thiên hành vi hơi hử hử người đánh giám người cái tên này căn bản không thiếu nữ nhân căn bản chính là cầm bản cung làm mực cớ làm sao lại s ở thiên hành lắc đầu ai sẽ ngại mỹ nhân bên người nhiều nhất là giống như là công chúa điện hạ như ngươi loại này tuyệt sắc huấn hồ sáu tiềm linh sơn nếu không phải là xem ở công chúa điện hạ mức của ngươi bản công tử sẽ mang các ngươi đi ra không n g ư ơ i sáu long nguyệt nhi trần trờ không chắc cái này xú ra hỏa thật là vì ta nghe hắn kiểu nói này tinh tế tưởng tượng còn giống như thực sự là chuyện như thế sáu trong lòng không hiểu dâng lên vẻ thẹn thùng cùng ý mừng bạch linh vừa ánh mắt hơi hơi phức tạp đây thật là mục đích của hắn sợ thiên hành đúng mai, nói nhiều như vậy cũng nên nói chuyện chính nhìn về phía hạ c nguyên hạ c đạo sư nhanh chóng cho bản công tử an bài một chút cái này tiến vào thiên long học viện sự tỉnh ạch sáu hạ nguyên hơi s ữ n g sở hơi suy tư gật đầu một cái hảo sáu chậm đã long nguyệt nhi vội vàng mở miệng nô sở thiên hành m i đầu nhất trọn thân yêu công chúa điện hạng chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản bản công tử tiến vào thiên long học viện không thành có biết ngươi dạng này thương bản công tử tâm bản công tử một khi phát điên lên tới cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì a hừ long nguyệt nhi hừ lạnh muốn đi vào thiên long học viện liền cùng bản công tử mình nói chuyện n g ư ơ i có thể không thể tiến vào thiên long học viện b ả n cung định đoạt a sở thiên hành cười liêu tiếu h mặc dù biết công chúa điện hạ lời ngươi nói không coi là chuẩn nhưng tất nhiên công chúa điện hạ thịnh tình mời b ả n công tử riêng tư gặp bản công tử từ đều đồng ý a Ngươi Long Nguyệt Nhi khỏe môi một quất, thật muốn đánh chết cái này xú ra hỏa. Bước bước ra, ngươi theo bản cung、tới. Linh Phượng học tỉ, chúng ta đi. Hảo. Sở thiên hành gật đầu một cái. Quét liêu huyên n gật bước bước môi cái Tiếm tới. đi. cái. liêu theo Hảo. quất, đầu Quét một thật chết tỉ, ta một tam khỏe hỏa. học xú ra ra, Sở như công chúa điện hạ cùng cái này thiên mệnh công tử thật có thể thành một phen c h u y ệ n tốt đối với chúng ta điên cuồng long đế quốc tới nói cũng là một cọc đại hỷ sự tình chỉ là thiên mệnh công tử đã có vị hôn t h ê a sáu cù chủ đề khôi phục tạp công chúa điện hạ sáu chẳng lẽ ta chỉ có thể từ bỏ sao một ư ơ i hai thiên long học viện tĩnh lặng trên đường nhỏ long nguyệt nhi mở miệng ngươi thực sự là vì bản cung tới sở thiên hành cười liêu tiếu đương nhiên long nguyệt nhi hơi h ầ nghi mở miệng ngươi là thế lực nào sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng không thể nói long nguyệt nhi nhữ mày tên của ngươi là cái gì sở thiên hành đạm thanh đắc lại t h i ê n mệnh công tử n g ư ờ i sáu long nguyệt nhi hơi chậm lại cái này xú ra hỏa cái gì cũng không dự định lộ ra không vui mở miệng nếu là vì bạn cung mà đến công tử ngươi ngay cả thân phận cũng không nguyện cho thấy phải t r ă n g quá không nói được s ở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười bạn công tử bất quá là không muốn rước lấy phiền thoái không cần thiết thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ báo cho công chúa điện hạng tốt ta long nguyệt nhi gật đầu một cái ngắm liêu s ở thiên hành trong tay xích hỏa mãng roi một mắt xích hỏa mãng roi trước tiên trả v ư ợ cung không thể sợ thiên hành dứt k h á t lắc đầu long nguyệt nhi mắt hạnh vừa mở ngươi sở thiên hành vi cười mở miệng công chúa điện hạ hà tất sinh khí đâu bản công tử không trả cái roi này bất quá là suy nghĩ nhiều giữ công chủ điện phía dưới ngươi tiếp xúc thôi thử nghĩ công chúa điện hạ roi nơi tay bản công tử sao lại dám bông tay giữ công chủ điện phía dưới tự mình ở trung đâu chẳng lẽ còn muốn hạ thủ nặng đả thương công chúa điện hạ không thành bản công tử có thể không nỡ a long nguyệt nhi lông mày n h ă n lại ngươi đánh giám ừ hơi, hơi hừ ơ i h một cái tạm thời tính ngươi là vì bản cung mà đến nhưng ngươi nếu muốn lưu lại thiên long học viện nhất định phải đáp ứng bản cung một việc a sở thiên hành mi đầu nhất trọn c h u y A năm thứ 209 chương tới chương ụ mục c đích 209 tới đây mục đích đây Nhi mở miệng, linh tới Nguyệt tiềm miệng, mở Long s ơ n sự thiên ì n bản cung không n cho g phép ư ơ trước bất nhắc kỳ ai l A Sở t hành i ê n h gật đầu một cái nguyên lai là việc này a như loại này chuyện nhàm chán bạn công tử đồng dạng cũng lười cùng người k h á c nói long nguyệt nhi nhăn lại lông mày không phải bình thường là vô luận như thế nào cũng không chuẩn nô sáu s ở thiên hành vi hơi chầm xuống âm cái này coi như khó làm sáu mười sáu long nguyệt nhi hơi hơi giận dữ ngươi đây là ý gì ai khe than thở một tiếng s ở thiên hành bất đắc dĩ mở miệng đối với cái này chờ lông gà vỏ tỏi sự t ì n h bản công tử bình thường đều phải không như thế nào lưu tâm không cẩn thận có thể nói ra cũng không biết long nguyệt nhi sầm mặt lại ngươi cái này xú ra hỏa là cố ý a ngươi đến tột cùng muốn thế nào s ở thiên hành cười liêu tiếu h công chúa điện hạ chớ có kích động kỳ thực chỉ cần công chúa điện hạ thỉnh thoảng nhắc nhở một chút bản công tử bản công tử tự nhiên sẽ chú ý thỉnh thoảng nhắc nhở ngươi long nguyệt nhi chân mày cao lại lời này của ngươi là có ý gì cái này a sáu sở thiên hành mở miệng ý tứ chính là công chúa điện hạ ngươi cũng không có việc gì liền đến bản công tử bên cạnh đi loanh quanh dự phòng một chút bản công tử có thể hay không không cẩn thận nói lộ ra miệng Người、sáu. Long Nguyệt Nhi hạnh Ngươi nghịch bản cung.、Sở、thiên hành đúng vai, bản công tử nói thế nhưng là sự thật Long Nguyệt Nhi tình định, chẳng lẽ cái này xú gia hỏa thật là vì cùng bản cung cận sao? Sở thiên hành mở miệng, công chúa điện hạ, còn vai, cái tiếp là là lẽ là to, sao. chuy đây mắt tử thế thật ta. mặt bất thật hỏa. hỏa chúa hạ, mở âm mở sắc Sở Sở xú ra đùa ra có sự vì xem hắn an bài thế nào chờ ngày mai công chúa điện hạ tới phiên ngươi mang bản công tử thật tốt với vùng cái này thiên long học viện chắc hẳn công chúa điện hạ ngươi cũng không hy vọng bản công tử khắp nơi đi loạn không cẩn thận nói lỡ miệng à. ngươi long nguyệt nhi hơi hơi giận dữ hừ linh phượng học tỷ chúng ta đi cất bước trực tiếp mà đi bạch linh phượng hơi nhìn liếu sở thiên hành nhắc mắt bước nhẹ đuổi kịp long nguyệt nhi sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem bạch linh phượng bóng lưng rời đi khe nhũ mày tiểu tiện nhân này sáu hoa tâm đại la bạc thiếu gia liêu huyên thanh âm vang lên đừng xem người đều đi trong giọng nói hơi hơi gh tị a sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười quay người lại đi chúng ta trở về tìm hạt lao đầu liêu huyên chép miệng sáu long nguyệt nhi bên này linh phượng tỷ tỷ sáu long nguyệt nhi mở miệng có thể nhìn ra manh mối gì bạch linh phượng khẽ lắc đầu người này lời nói bên trong thật thật giả giả khó phân biệt hư thực duy nhất có thể lấy xác nhận chính là hắn chính xác sớm đã lợi dụng tiềm linh sơn sự t ì n h uy hiếp chúng ta dự định hừ long nguyệt nhi hừ lạnh cái này thối hôn đản dịu dàng lòng d ạ lại thâm trầm tất nhiên không phải là cái gì đồ tốt hắn chạy thiên long học viện tới mục đích đến tột cùng là cái gì thật là vì b ả n cung sao bạch linh vượng lắc đầu không rõ ràng nhưng vô luận như thế nào e rằng tại chúng ta lần đầu gặp mặt nói rõ thân phận thời điểm người này cũng đã đem đây hết thể tính toán kỹ bất kể có hay không có mục đích khác hay là thật sự vì công chúa điện hạ ngươi tất cả chúng ta trong mắt hắn sợ là đều càng gần gũi một quân cờ sáu long nguyệt nhi hơi hơi dùng mình một cái người này bất luận nhìn thế nào đều không phải là rất muốn cùng linh vượng tỉ tỉ ngươi xem một chút chúng ta bây giờ nên làm cái gì nhưng có biện pháp đem giá hỏa này mau chóng đổi đi nô sáu bạch linh vượng khanh h u lại lông mày bây giờ vấn đề lớn nhất là sáu thân phận của người này tại không tin tưởng thân phận của hắn phía trước thật sự không thể nào gắng sức sáu cái này sáu long nguyệt nhi lông mày nhũ chặt muốn điều tra thân phận của hắn nói nghe thì dễ căn bản là không có đầu mối bạch linh vượng lắc đầu nếu là chân thực tồn tại người tất nhiên có hắn đầu n g u ồ n tiếp xúc thời gian dài khó tránh khỏi không lộ ra dấu vết chúng ta tạm thời chậm đợi a long nguyệt nhi khẽ gật đầu tốt a sáu s ở thiên hành bên này thiếu ra sáu liêu huyên nhìn xem s ở thiên hành trong tay xích hỏa m a roi hơi bất mãn mở miệng ngươi thật là vì cái kia công chúa điện hạ mới đến đây thiên long học v i ệ n sao s ở thiên hành lung lay trong tay xích hỏa mãn roi thích hùng liêu huyên lăng lăng gật đầu một cái ưa thích sáu s ở thiên hành khỏe miệng d ư n g lên xích hỏa mãn roi tiện tay nhét vào l i ê u huyên trong ngực ưa thích thì lấy đi a n h a l i ê u huyên vi vi sướng sở thiếu ra mắt hạnh chấp chớp ngươi muốn đem cái này thiết cốt bảo vật cho huyên nhi thế nhưng là đây là cái kia công chúa điện hạ a công tôn tử tiên lăng lăng nhìn xem liễu huyên trong tay xích hỏa m ã roi trong mắt là tràn đầy hâm mộ và thốt lên một lời công tử ta cũng muốn sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười cái roi này chỉ là thay bảo quản sớm muộn phải c ò n người công tôn tử tiên môi son nhấp nhẹ thay bảo quản cũng tốt a sáu tử tiên cũng nghĩ thử xem cái này thiết cốt bảo vật vi lực sáu thối hồ ly lẳng lơ tinh liêu huyên đem xích hỏa mãng roi nhét vào công tôn tử tiên trong tay a cầm lấy đi ạch sáu công tôn tử tiên nao nao tiểu tiện tỷ ngươi sáu sở thiên hành vi hơi ngạc nhiên dị nhìn xem liêu huyên hừ liêu huyên vi vi hừ một cái trước hết để cho thối hồ ly lẳng lơ tinh ngươi đem chơi thưởng thức trận một chút lại cho huyên nhi cũng giống vậy Công tôn tử tiên hơi nhìn l i ê u huyên nhất sẽ gật đầu một cái cũng không nói nhiều l i ê u huyên nhìn hướng sở thiên hành thiếu gia ngươi vẫn chưa trả lời huyên nhi vấn đề đâu a sở thiên hành cười liêu tiếu tiện tay nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên chán đây không phải trọng điểm không cần hỏi nhiều thiếu gia ngươi sáu l i ê u huyên miệng nhỏ một i ữ u ừ phu quân sáu t ử tuyết nhẹ thanh khai khẩu nô sở thiên hành vi thoáng nghi nghi ngờ t ử tuyết hơi hơi bất mãn t ử tuyết không cho phép phu quân ngươi khắp nơi chiêu phong dẫn điệp sở thiên hành nhất g i ậ mình ách sáu liễu huyên trong lòng cười thầm từ tuyết tỉ tỉ làm khó dễ nhìn thiếu ra làm sao bây giờ sở thiên hành bất đắc dĩ mở miệng t ử tuyết yên tâm đi bản công tử làm việc tự có chừng mực t ử tuyết mím môi một cái khẽ gật đầu ân cái kia phu quân tới nơi này nguyên nhân là cái gì ở đây giống như cũng không đáng giá gì phu quân ngươi xem nặng đồ vật ta tốt h ta sở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu cũng không ngại nói với các ngươi một chút đi bản công tử tới đây là vì phát triển lên một cái thuộc về mình thế lực một cái tại tương lai có thể nhất thống toàn bộ hạ giới thế lực mục đích cuối cùng nhất tự nhiên là vì sau cùng phi thăng thờ giới liêu huyên tam nữ nhao nhao khe giật mình liêu huyên kích động trong lòng thiếu ra vậy mà đã có xa như vậy lớn dự định sáu nghe thực sự là không hiểu t r ờ mong a sáu công tôn tử tiên kinh hỉ nghĩ không ra công tử lại có xa như thế lớn mục tiêu nhất thống toàn bộ hạ giới n g h e mặc dù có chút hoang đường sáu nhưng lấy công tử năng lực có lẽ sáu tử tuyết kinh ngạc mở miệng nhưng mà cái này sáu s u t sợ thiên hành lắc đầu nhiều cũng đừng hỏi các ngươi yên tâm đi theo bản công tử bên cạnh mọi thứ nghe bản công tử an bài liền có thể có chỗ tốt gì không thể thiếu các ngươi ân tam nữ nhao nhao gật đầu、6. hai trăm mười thứ hai trăm mười chương viện trưởng bãi phòng hai một linh viện trưởng bãi phòng trở lại h ạ c nguyên làm việc chỗ h ạ c đạo sư sở thiên hành cười nhạt một tiếng như thế nào phải chăng làm gốc công tử sắp xếp xong xuôi h ạ c nguyên gật đầu một cái thiên mệnh công tử ngươi theo lão hủ đến đây đi lão hủ trước tiên vì ngươi an bài chỗ ở hảo s ở thiên hành vi khẽ gật đầu sáu sau một thời gian ngắn h ạ c nguyên mang theo sở thiên hành mấy người đi tới một thanh t ĩ n h tiểu việt chỗ bốn phía rộng lớn rất thưa thất trồng một chút rất khác biệt có cây thiên mệnh công tử h ạ c nguyên mở miệng khu nhà nhỏ này là thiên long học viện tốt nhất mấy chỗ chỗ ở một trong vừa thoải mái dễ chịu lại yên tĩnh các ngươi thêm chút thu thập một chút liền có thể hy vọng các ngươi có thể hài lòng sở thiên hành cười liêu tiếu h ạ c đạo sư ngươi tự mình ăn bài bản công tử tự nhiên hài lòng ân h ạ c nguyên gật đầu một cái vậy lão hủ cáo lui trước là trời mệnh công tử ngươi ăn bài tốt còn lại sự nghi sở thiên hành gật đầu làm phiền h ạ c nguyên quay người mà đi tốt sở thiên hành cười liêu tiếu chúng ta đi vào đi một lát sau l i u huyên giữ công tôn tử tiên đem tiểu viện thu thập thỏa đáng trong phòng nhỏ s ở thiên hành nhất k hôn u mặt thư thích ngồi bưng lên liễu huyên ngâm vào nước tràn g o n tinh tế nhấm nháp thiếu ra liễu huyên mở miệng ở đây thật đúng là hoàn cảnh không tệ so chúng ta bên ngoài ở những cái kia khách sạn tốt hơn nhiều s ở thiên hành cười liêu tiếu đó là nơi này chính là thiên long học viện a ân sáu liễu huyên mím môi một cái kế tiếp chúng ta muốn làm sao ở nơi này thiên long học viện làm cái gì a học tập tu luyện sao s ở thiên hành nhẹ nhàng n g ử i người hương trà huyên nhi ngươi cùng tiểu hồ ly lặng lơ thật tốt lợi dụng cái này thiên long học viện tài nguyên tu luyện liền có thể n h ì n về phía từ tử tuyết, tử tuyết, tu hạn hạn tuyết gật đầu một cái có phu quân ngươi ở đây t ử tuyết cũng không cái gì tốt lo lắng hết thể nghe theo phu quân an bài chính là liêu huyên lộ ra vẻ nghĩ hoặc cái kia thiếu ra ngươi đây sở thiên hành cười liêu tiếu bản công tử tự nhiên cũng là tu luyện vi chính bất quá tương đối các ngươi tới nói sẽ có càng nhiều chuyện hơn cần xử lý thôi bây giờ trước tiên làm quen một chút một chút cái này thiên long học viện a liêu huyên tam nữ khẽ gật đầu sáu trạm v à o tối một lão giả đi tới sở thiên hành trong tiểu viện viện trưởng quan phó vệ nô sở thiên hành vi hơi ngạc nhiên dị vị tiền bối này tôn tính đại danh quan phó vệ hơi hơi dò xét l i ê u s ở thiên hành mấy người một mắt một mặt hữu hảo ý cười lão phu thiên long học viện viện trưởng quan phó vệ chuyến tới để gặp qua thiên mệnh công tử Thiên mệnh công tôn tử tiên sắc mặt hơi hơi cổ quái thoáng một cái thân phận tăng mạnh thật là có điểm không thích đứng được a sáu a sợ thiên hành cười liêu tiếu nguyên lai là viện trưởng đại nhân đại gia u a n lâm bản công tử thất tính t h ỉ n h viện trưởng đại nhân đi vào ngồi xuống a khách khí quan phó vệ gật đầu một cái trong lòng thầm nghĩ cái này thiên mệnh công tử chính xác không đơn giản khí độ lạ thường a sáu đi tới trong phòng nhỏ liêu huyên vì sợ thiên hành giữ quan phó vệ ngâm vào nước tốt t r à sợ thiên hành nhẹ nhàng bưng c h é n t r à không biết viện trưởng đại nhân đại gia u a n lâm có gì chỉ giáo không dám quan phó vệ khẽ lắc đầu lão phu đến đây chủ yếu là tới lên tiếng chào hỏi không muốn chậm trễ thiên mệnh công tử như thế quý khách tiện hỏi một chút thiên mệnh công tử ngươi ở nơi này thiên long học viện nhưng còn có cái gì cần sở thiên hành lắc đầu viện trưởng đại nhân không cần khách khí như thế bản công tử bây giờ cũng coi như là thiên long học viện học sinh hết thể làm phiền viện trưởng đại nhân an bài liền có thể a năm quan phó vệ gật đầu một cái đã như vậy nếu là thiên long học viện có gì không chu toàn chỗ thiên mệnh công tử ngươi xin chớ chê m a y nói tiếng liền có thể lao phu tự sẽ là trời mệnh công tử ngươi xử lý thỏa đáng nô sáu sở thiên hành chậm rãi đặt chén trả xuống vừa chắp tay mỉm cười học sinh kia ở đây đa tạ viện trưởng đại nhân quan phó vệ vội vàng chắp tay đáp lại k h á c h khí k h á c h khí hai người tán gấu một hồi quan phó vệ đứng dậy cáo tử lúc rời đi một mặt vui mừng liêu huyên nhìn xem sợ thiên hành biểu lộ không hiểu môi son khẽ mở thiếu ra sáu nô、no. sợ thiên hành nhắc khuôn mặt ý cười huyên nhi người muốn nói thứ gì liêu huyên mím môi một cái chán nhẹ lay động không có gì huyên nhi đi giặt quần áo quay người mà đi sợ thiên hành lắc đầu n ở nụ cười sáu đêm trong hoàng cung quốc quân long quan hoàng một mặt bình thản xử lý công vụ một nữ quan bước nhẹ mà đến c u n lúc này thiên long học viện đồng dạng cũng không có gì sự tình cân trực tiếp chuyển đến chấm ở đây nữ quan sắc mặt hơi hơi n g h i g m trọng quan viện trưởng chuyển đến tin tức nói sáu nói thiên mệnh công tử đến rồi thiên long học viện sáu cái gì long quan hoàng kinh ngạc ngươi nói cái gì thiên mệnh công tử gần đây vị kia cùng độ kiếp cảnh cường giả có liên quan bị truyền đi phí phí dương dương thiên mệnh công tử ân nữ quan nhẹ nhàng gật đầu long quan hoàng hít một hơi thật sâu một mặt vẻ trịnh trọng nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nữ quan nhẹ nhàng mở miệng chuyện này sáu hơi nghiêng nữ quan đem sự tình đại khái nói rõ nô sáu long quan hoàng sắc mặt liên tục biến ảo thiên mệnh công tử tiến vào thiên long học viện vì nguyệt nhi mà đến t sáu hơi hơi rút khẩu khí chậm rãi đứng dậy đi qua đi lại nô sáu việc này nhưng không cùng tiểu khả a sáu lại là vì nguyệt nhi mà đến việc này cần phải làm cho nguyệt nhi nói rõ ràng sáu hai tay trả sát nhìn về phía nữ quan ngươi sáu hơi k h ẽ to mày chuyến chấm cầu dụ nhờ nguyệt nhi thật tốt chiêu đ á i thiên mệnh công tử chớ chậm trễ mặt khác để cho nàng đem thiên mệnh công tử sự t ì n h cùng chấm nói rõ ràng là nữ quan con người thi lễ thần linh mệnh cấp tốc lui xuống nô sáu long quan hoàng do dự thiên mệnh công tử sáu người này đến tột cùng là lai lịch ra sao đây chính là quan hồ độ kiếp cảnh cường giả a nghị không ra vậy mà lại vì nguyệt nhi mà đến sáu chuyện này đối với chúng ta điên cuồng long đế quốc là tốt hay là xấu sáu hai trăm mười một thứ hai trăm mười một chương công bằng quyết đấu hai từng cái công bằng quyết đấu hôm sau sáng sớm trong tiểu viện ba ba ba từng tiếng giọt vang công tôn tử tiên cơ xích hỏa mắn roi liêu huyên ngồi t r ồ m hổm ở một bên nhìn xem đầu ngón tay chống cảm thối hồ ly lẳng lơ tinh cảm giác như thế nào công tôn tử tiên ngừng lại tinh thế nhìn xem xích hỏa m ắ roi cảm giác không tệ phối hợp ta bị kỹ hẳn là miễn cưỡng có thể cùng vỏ đồng cảnh nhất trọng võ giả một trận chiến hoa、wow. liêu huyên vi vi cả kinh lợi hại như vậy công tôn tử tiên nhìn liêu huyên nhắc mắt trong tay xích hỏa mãng roi ném liêu huyên tiểu tiệt thì cho ngươi đùa dỡn một chút ách sáu liêu huyên vi vi k h ẽ giật mình vội vàng đưa tay tiếp nhận c h ầ m rãi đứng d ậ y ân、uhm. tốt tá huyên nhi cũng thử xem sáu không lâu sau đó sở thiên hành giữ t ử tuyết t ử trong phòng đi ra ngoài sở thiên hành cười liêu tiếu chơi chán sao ân、uhm. liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao gật đầu sở thiên hành cười nhạt một tiếng chơi chán l i ê n theo bản công tử ở nơi này t i ê n long học viện đi một chút đi quay người cất bước mà đi liêu huyên liền vội vàng đem xích hỏa mãng roi thu hồi treo ở bên hông giữ công tôn tử tiên cùng nhau đổi kịp ra tiểu viện đi ra mấy bước đâm đầu vào nghênh đón hai người long nguyệt nhi cùng bạch linh vượng nha s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt ý cười nguyên lai là mỹ l ệ làm rung động lòng người công chúa điện hạ thực sự là xảo a hừ long nguyệt nhi hơi hơi hừ một cái xảo cái gì bản cung cố cô ý tới tìm ngươi a sợ thiên hành kinh ngạc không biết công chúa điện hạ có chuyện gì quan trọng Long nguyệt nhi nhất miệng bớt làm bộ làm tịch bản cung chính là tới canh t r ừ n g ngươi không để ngươi tắc quái trong lòng phiên muộn hừ cái này x ú g ra hỏa nghĩ không ra thậm chí ngay cả phụ hoàng đều để ta tới chiêu đãi cái này x ú g ra hỏa nhìn ý tứ giống như ước gì lập tức đem ta gả cho cái này x ú g ra hỏa tựa như a năm s ở thiên hành gật đầu một cái thì ra là như thế a sáu có công chúa điện hạ bực này mỹ nhân tuyệt sắc làm bạn đúng là một cọc c h u y ệ n tốt sáu nô、no. một tiếng nghi hoặc long nguyệt nhi ánh mắt rơi vào liều huyên bên hông xích hỏa mãng roi bên trên liều huyên vi vi khẽ giật mình long nguyệt nhi sắc mặt lạnh lẽo mắt hạnh trường hướng s ở thiên hành ngươi sáu một mặt xưng ơ l ạ n h ngươi cái này xú ra hỏa dám đem bản cung xích hỏa mãn g roi đưa cho tỷ nữ a s ở thiên hành nhất khuôn mặt lơ đ ễ m công chúa điện hạ ngươi nói cái này a sáu bản công tử nói tạm thời thay bảo quản cái roi này nhường tỷ nữ cầm có vấn đề sao cũng không thể nhường bản công tử một mực c ầ m a ai này còn thể thống gì ngươi long nguyệt nhi giận dữ xú ra hỏa ngươi đừng khinh người quá đáng a sợ thiên hành nghi hoặc bản công tử như thế nào khinh người quá đáng làm phiền công chúa điện hạ chỉ điểm m ư ờ hai Long nguyệt nhi lạnh lùng căm tức nhìn s ở thiên hành, n g ư ơ i đem b ả n cùng vũ khí thiếp thân giao cho tỷ nữ, đây là đ ố i b ả n cùng n h ã cái này sáu s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt bất đắc gì ý cười công chúa điện hạ n g ư ơ i ý tưởng này hơi bị quá mức nông c ậ n a b ả n công tử tỷ nữ cũng liền đại biểu cho b ả n công tử a thay b ả n công tử bảo quản tài vật có gì không thích hợp long nguyệt nhi một mặt tức giận xú ra hỏa ngươi hôm nay nếu là không đem sáu t ố c tất sợ thiên hành tức giận k h á t tay đánh gãy mị cười công chúa điện hạ không cần tức giận không phải liền là bất mãn huyên nhi cầm ngươi doi sao không bằng như vậy đi sáu long nguyệt nhi chân mày cao lại như thế nào đem xích hỏa mang roi trả v ư ợ cung sở thiên hành ánh mắt rơi vào l i ê u huyên trên t h ầ n l i ê u huyên vi vi n g h i hoặc thiếu ra lại tại đánh ý định quỷ quái g ì sáu sở thiên hành vi cười đánh giá long nguyệt nhi nếu là công chúa điện hạ ngươi có thể giành được huyên nhi bản công tử hôm nay liền đem roi trả lại ngươi nếu là không thắng được bản công tử như thế nào bảo quản cái roi này công chúa điện hạ ngươi cũng không thể có ý kiến nữa long nguyệt nhi chân mày cau lại đánh giá liêu huyền chỉ cần thắng cái này t ỷ nữ liền có thể cầm lại xích hỏa mang roi bản cung thế nhưng là nhớ rõ phía trước tại tiềm linh sơn cái này t ỷ nữ chỉ có tụ khí nhất trọng thực lực a một mặt vẻ ngờ vực thực sẽ có chuyện dễ dàng như vậy cái này xú ra hỏa rảo hoạt như thế không có lừa dối a đến tột u cùng muốn hay không đáp ứng sáu l i u huyên trong lòng thầm đủ thiếu ra thật đúng là biết chơi a sáu công tôn tử tiên sắc mặt cổ quái nhìn xem long nguyệt nhi xem ra cái này công chúa điện hạ lại muốn bị công tử đổ nghịch sáu bạch linh phượng hơi hơi nghi hoặc nhìn lưu i huyên chỉ cần thắng nàng liền có thể cầm lại xích hỏa mãn roi lấy cái này thiên mệnh công tử thủ đoạn cũng không có thể đơn giản như vậy chỉ là sáu đến tột cùng nơi nào có vấn đề sáu như thế nào s ở thiên hành vi mỉm cười một cái công chúa điện hạ chẳng lẽ liền bản công tử bên người một cái thì nữ cũng không dám khiêu chiến sao nếu là như vậy sáu vậy cái này do i nhường bản công tử cái này t ì nữ bảo còn lấy cũng không tính toán bôi nhọ công chúa điện hạ ngươi đi người sở thiên hành nhất khuôn mặt ý cười nô dám vẫn là không dám hử hơi hơi hử một cái long nguyệt nhi lạnh lùng một tiếng công bằng quyết đấu sao người cái này t ỷ nữ không biết dùng xích h ỏ a mãng roi cùng b ả n cung giao thủ a xoát một thanh âm vang lên sở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến nhẹ nhàng lay động đương nhiên sẽ không b ả n công tử luôn luôn là công bình công chính không khi dễ người hai người các ngươi nhất định là công bằng quyết đấu cũng không biết công chúa điện hạ có dám chê cười một tiếng t i n h thường long nguyệt nhi hơi hơi ở ngực nếu là công bằng quyết đấu bạn cùng có gì không dám người cái này hai tỷ nữ cộng lại đều không phải là linh p h ư ợ n g học tỷ đối thủ b ả n c u n g còn có thể sợ cái này một cái hào khí phách sợ thiên hành nhẹ khen một tiếng tất nhiên công chúa điện hạ đồng ý huyên nhi ngươi liền giữ công chủ điện xuống hai tay a năm liêu huyên sắc mặt cổ quái nhìn xem long nguyệt nhi long nguyệt nhi chân mày cau lại nhìn xem liêu huyên liêu huyên một tay l ê n ra công chúa điện hạ thỉnh ban thường chiêu a long nguyệt nhi hai con ngươi híp lại thái độ này nhìn thế nào đều giống như xem thường bản cung a sáu ừ hơi hơi hừ một cái tụ khí tam trọng sóng linh khí tràn ra t h â người ảnh n khẽ đ ộ tiêm t r ở n tấn công g cấp tốc phía về ê sáu y n Đối mặt lòng nguyệt nhi tới Long nguyệt nhi một mặt khó xử tri sắc vì cái gì ngươi lại là tụ khí tam trọng ngươi lần trước rõ ràng chỉ có tụ khí nhất trọng thực lực l i ê u u h y ê n sắc c mặt bình thản, bình n ô g chúa đ i ệ nguyệt Hạ thể khí đều có thể tụ t n h ê n Nhi tăng trọng, Người Long khí thật quái tụ kỳ sáu. u sao. y nhi hơi chậm lại sắc mặt liên tục biến đảo đúng vậy a sáu cái này tì nữ thế nhưng là theo cái kia số ra hỏa từng tiến vào trong đại điện ta tại bên ngoài đều có thể thu được cơ duyên sách thăng tu vi cái này tì nữ ở trong đại điện thu được cơ duyên cũng không kỳ quái a sáu sầm mặt lại khinh thường làm sao lại không nghĩ tới điều này khó trách cái kia số ra hỏa có lòng tin như vậy các loại sáu c bốn mươi hai liên quan tới đổi mới không phải là không muốn nhiều càng thật sự là nhiều chuyện trạng thái không tốt mặc dù cắn răng cũng có thể nhiều càng mấy chương nhưng không muốn vì ứng phó chư vị thư h i ế u không để ý chất lượng góp số lượng từ qua loa mặt khác đa tạ chư vị bạn đọc khen thưởng cùng phiếu đề cử cũng đa tạ chư vị thư hữu nhắn lại ủng hộ cùng đề nghị tính chất bình luận Có rảnh đều sở ẽ sẽ xem sách một chút bình, mặc sách cái chút phục. chương cho chết cho chết chỉ có bình, không nhất định hồi thứ tha tha Nhi lệnh thành khai khẩu, rõ ràng chỉ có tụ khí nhị trọng, vì cái gì cái này thì lại là tụ khí tội tội Nguyệt tụ trọng, tụ tăng trọng. vì gì ngươi ngươi Long ngươi ràng ngươi này nữ dù cái lại A5. là rõ thiên hành cười liêu tiếu cái này a sáu bởi vì huyên nhi thiên phú tu luyện cao a long nguyệt nhi giận dữ n g ư ơ i đánh giám coi như sáu sở thiên hành khoát tay não huyên nhi mặc dù là công chúa điện hạ nhưng nếu là công bằng đ ọ sức vậy thì không cần thiết quá làm cho lấy đừng ở đó ngớ ra long nguyệt nhi nao nao người sáu a năm liêu huyên lên tiếng nhìn xem long nguyệt nhi công chúa điện hạ cẩn thận hơi một vật kình cấp tốc đẩy ra long nguyệt nhi tiến g t r ư ở n g một t r ư ở n g khác công ra long nguyệt nhi trong lòng hơi g i ậ n vội vàng xoay tay lại ứng chiêu hai nữ bốn tay liên tục phân cao thấp giao thủ đến khắc liêu huyên hơn một chút một tay đem long nguyệt nhi cánh tay ngọc ép vào ngực ám kình một vận đ ê u đau một tiếng long nguyệt nhi ra khỏi hai bước một mặt không thể tin làm sao có thể bản cung vậy mà lại bại bởi một cái tỷ nữ a sở thiên hành c ư ờ i liêu tiếu có thể trở thành bản công tử tỷ nữ tự nhiên cũng là vạn vạn c h i tư thiên phú tại công chúa điện hạ phía trên cũng không lạ thường công chúa thôi. điện ngươi thiên kinh người. Sáu, Long Nguyệt Nhi tiếng, ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Sở thiên hành đúng、mai. Long Nguyệt Nhi nhìn gắt hạ phú khẽ thu mai. đại đi một Vì. làm xem Sở liêu huyên tiêm trưởng nên ra đạm nhiên đứng chiêu liên q u a mấy chiêu trở về linh long thiếu trưởng một tiếng khét đều long khiếu tiếng vang lên long nguyệt nhi cường thế một trưởng thừa cơ v a n h ra h ạ ả n h trưởng một tiếng khét đều hạc chi hư ảnh hiện liêu huyên nhất trưởng nên ra phanh một thanh â m vang lên đều đau một tiếng liêu huyên thể nội khí huyết quần quận biến sắc không ổn thật là lợi hại chiêu thức liên l u i mấy bước hừ long nguyệt nhi k h ỏ môi dương lên ngươi cuối cùng vẫn là kém chút trở về linh long thiếu trưởng lại là một tiếng k é t đều tiêm trưởng linh khí ngưng kết thừa thắng oanh r a liêu huyên thần sắc hơi giật một tiếng q u á t nhẹ trên thân sóng linh khí phát sinh biến hóa từ tụ khí tam trọng đ ể thăng đến tụ khí ngũ trọng long n g u y ệ t nhi sắc mặt kinh hãi cái gì một mặt khó có thể tin b ạ c h linh vượng kinh ngạc sắc mặt cổ quái tụ khí ngũ trọng cái này x ấ u liêu huyên nhất trưởng cấp tốc nên ra hạnh t r ư ở n g phanh một thanh em vang lên đều đau một tiếng long nguyện nhi sắc mặt cấp tốc tái n h u ậ liền lùi mấy bước lảo đảo đứng n g n g một mặt kinh ngạc nhìn xem liêu huyên gặp ủy ngươi vậy mà tụ khí ngũ trọng liêu huyên tiêm trưởng thu hồi khuôn mặt nhỏ hơi hơi trang nghiêm gật đầu một cái ân như thế nào sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt ý cười công chúa điện hạ còn muốn tiếp tục không long nguyệt nhi khỏe môi giật giật này đáng chết xú ra hòa sáu như thế thiên chi tiêu nữ vậy mà cũng chỉ là hắn tỷ nữ sáu hắn vẫn người sao sắc mặt liên tục biến nào mặc dù những cái tia siêu cấp thế lực quả thật có thể dùng đại lượng thiên tài địa bạo tướng môn bên trong thiên phú không tệ đệ tử tu vi t r ồ n g lên tới nhưng cái tia cũng giới hạn cá biệt thân phận không giống bình thường đệ tử làm sao có thể cho tỷ nữ mất máy môi thôi dù sao cái này xú ra hỏa s o n lương quan hệ cái k i a độ kiếp cảnh cường giả có thể có dạng này tỷ nữ có lẽ cũng không tính là gì quái sự x ấ u nhìn về phía liêu sở thiên hành hừ thời hơi hừ một cái bạn cung cũng lời cùng một tên tỷ nữ tính toán chẳng phải chỉ là xích hỏa mãng doi sao để cho nàng bảo quản chính là ngược lại sớm muộn cũng là muốn còn cho bạn cung có một cái tốt tỷ nữ thay bạn cung bảo q u ả n lấy ngược lại cũng không cho bạn cung mất mặt a sở thiên hành vi mỉm cười một cái công chúa điện hạ quả nhiên là đại nhân có đại lượng l i u huyên trong lòng thầm đủ cái này công chúa điện hạ thật tốt mặt mũi sáu đã như vậy sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt tự đ ắ c công chúa điện hạ liền bồi bản công tử thật tốt dạo chơi dạo chơi cái này thiên long học viện long nguyệt nhi lông mày nhăn lại ngươi chưa quen thuộc cái này thiên long học viện bản cung mang ngươi quen thuộc a a sở thiên hành gật đầu một cái như thế rất tốt làm phiền công chúa điện hạ sáu một lát sau trên đường sở thiên hành mở miệng công chúa điện hạ đây là muốn mang bản công tử đi đ â u long nguyệt nhi nhàn nhạt một tiếng học đường học đường sở thiên hành hơi nhũ mày không cần thiết ta học đường giống như không có ý gì a long nguyệt nhi khỏe môi một quất tiến vào học viện chẳng lẽ liền chính mình học đường đều không cần biết nói ra ngươi sẽ không sợ cười đi người giang hàm a sợ thiên hành cười liêu tiếu vực này việc nhỏ có gì đáng cười long nguyệt nhi nhất miệng lười nhác đáp lại đi phút chốc đâm đầu vào đi tới một cái mập một g ầ y hai thân ảnh cụ trở về cùng cao dịch hồ gặp s ở thiên hành mấy người cụ trở về hai người hơi s ữ n g sở s ở thiên hành sắc mặt bình thản nô l i ê u huyên mắt hạnh c h ấ p chớp lại là ngươi mập mạp chết bẩm cụ chủ đề chỉ có chút phức tạp nhìn đi sóng vai long nguyệt nhi giữ sợ thiên hành nhắc mắt cao dịch hồ sắc mặt có chút khiết đảm long nguyệt nhi lộ ra một tia không vui hai người các ngươi ngăn tại trên đường này làm cái gì cụ trở về cấp tốc lấy lại tinh thần liền môn lắc đầu không không không. công chúa điện hạ là như vậy sáu ánh mắt cẩn thận rơi vào sở thiên hành trên thần ta là mang cao hình hướng thiên mệnh công tử nói xin lỗi sáu a năm long nguyệt nhi nhất miệng xin lỗi a không nhịn được khoát tay áo t ố t nhận được các ngươi có thể lăn cái này sáu cụ trở về nao nao cẩn thận nhìn xem sở thiên hành sắc trong lòng thầm nghĩ công chúa điện hạ là ở vì chúng ta giải vây a chỉ là thiên mệnh công tử sáu cao dịch hồ mừng thầm trong lòng công chúa điện hạ đứng ra sẽ không có chuyện gì đi s ở thiên hành vi mỉm cười một cái tất nhiên công chúa điện hạ cho các người đứng ra q u y n kia công tử sáu cụ trở về cùng cao dịch hồ nhao nhao vui mừng s ở thiên hành nhìn xem cao dịch hồ ngữ khí trở nên bình thản tạm tha ngươi mập mạp chết bầm này tội chết đ a dâng lên một phần tạ lễ liền có thể rời đi cao dịch hồ nao nao vội vàng gật đầu một cái tốt tốt tốt cấp tốc từ trong ngực lấy ra một sấp tiền phiếu thiên mệnh công tử đây là sáu nô sợ thiên hành sắc mặt trầm xuống tiền này cũng có chút t ụ khí、X6. cao dịch hồ sắc mặt cứng đờ c h â n chớ mở miệng cái k i a sáu ngày đó mệnh công tử ngươi muốn cái gì tiểu nhân hôm nay trên thân chỉ dẫn theo những thứ này nếu không thì thiên mệnh công tử ngươi nói một chút tiểu nhân lập tức trở về cho người đưa tới sáu cái này sao sáu s ở thiên hành vi hơi trầm xuống ngâm nhìn về phía liêu huyên huyên nhi mập mạp chết bầm này nhiều lần đụng phải ngươi ngươi nói nhường mập mạp chết bầm này dâng lên cái gì tạ lễ hảo liêu huyên là người nhanh chóng phản ứng ta muốn huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư cái gì cao dịch hồ sắc mặt kinh hãi huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư cụ trở về vô cùng ngạc nhiên long nguyệt nhi khỏe môi hơi rút ra cái này t ỷ nữ thật đúng là dám mở miệng sáu hai trăm m ư ơ i ba thứ hai trăm m ư ơ i ba trương thái tử điện hạ hai một ba quá tử điện hạ a sáu s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư a sáu gật đầu một cái hảo nhìn về phía cao dịch hồ mập mạp chiếc bẩm có nghe hay không nhanh chóng cầm một bộ huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư đến đây đi cao dịch hồ khỏe miệng liên rút một mặt khổ tướng thiên sáu thiên mệnh công tử cái này sáu cái này huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư dòng dã mấy vạn lượng hoàng kim tri vật tiểu nhân làm sao có thể cầm ra được a, a. s ở thiên hành m i đầu nhất chọn đường đường cao phủ cao thượng sách c h i tử chỉ là huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư đều không lấy ra được á c sáu cao dịch hồ một mặt khó xử thiên mệnh công tử chúng ta cao phủ quả thật có thể lấy ra huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư nhưng cái này cũng không đại biểu tiểu nhân có thể a nếu để cho phụ thân biết tiểu nhân sợ là sẽ phải bị đánh chết a sáu a năm s ở thiên hành gật đầu một cái nguyên lai mập mạp chết bẩm người cái này mạng nhỏ tại cao thượng sách trong mắt còn không đáng một bộ huyền phẩm thượng g i a công pháp linh thư a vậy rất đơn giản sáu lộ ra một tia cười lạnh vậy ngươi sẽ chết mất tính toán cao dịch hồ sắc mặt đại biến không không không thiên mệnh công tử tha mạng thiên mệnh công tử tha mạng long nguyệt nhi lông mày vẩy một cái thư lạnh một tiếng cao mập tử còn ở lại chỗ này thất thần làm cái gì còn không mau trở về cầm một bộ huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư tới cao dịch hồ nhanh chóng phản ứng liền vội vàng gật đầu v â n v â n v â n tiểu nhân lần này trở về xử lý tiểu sáu tiểu nhân cáo lui vội vàng t ố i lui cụ trở về cẩn thận nhìn liếu sợ thiên hành cùng long nguyệt nhi một mắt chắp tay thi lễ tiểu thần cũng cáo lui cấp tốc theo cao dịch hồ rời đi sở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ nhàng thở dài ai những thứ này nông dân thực sự là không có chút nào biết được làm việc long nguyệt nhi khỏe môi một quất cũng không nói nhiều mang theo sở thiên hành mấy người tiếp tục hướng phía trước bước đi liêu huyên trong lòng cực kỳ vui mừng ân sáu thực là không t ồ i nghĩ không ra như vậy thì lấy được một bộ huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư công tôn tử tiên trong lòng thầm nghĩ xem ra ta cũng phải suy nghĩ một chút như thế nào làm cho những n à y tiên long thành hoàng thân quốc thích đưa chút tạ lễ mười hai sau một thời gian ngắn sở thiên hành đám người đi tới học đường cách đó không xa đâm đầu vào nghênh đón mấy người nhìn đều là hơn hai mươi đếm được bộ dáng cầm đầu một thanh niên mặc đại khí một thân khí độ bất phàm khí thế thanh niên cầm đầu bên người mấy tên nam nữ trẻ tuổi mặc đều là bất phàm thanh niên cầm đầu điên cùng long đế quốc thái tử long phong lệ long phong lệ kinh ngạc nhìn xem long nguyệt nhi mấy người tiểu hoàng hội ánh mắt rơi vào t ử tuyết tam nữ trên thân có chút ngây người thiên long học viện lúc nào lại tới ba vị tiểu mỹ nhân long phong lệ bên cạnh mấy tên nam nữ trẻ tuổi đều có chút hiếu kỳ đánh giá sợ thiên hành mấy người sợ thiên hành nhàn nhạt nhìn xem long phong lệ đám người gặp qua quá tử c a c a long nguyệt nhi hơi hơi thi cái lễ gặp qua quá tử điện hạ bạch linh vượng khẽ thi lễ gặp qua công chúa điện hạ long phong lệ bên cạnh mấy tên nam nữ trẻ tuổi đối với long nguyệt nhi hành lễ long phong lệ ánh mắt rơi vào bạch linh vượng trên thân lộ ra vẻ ái mộ linh vượng học nội sáu người là bản thái tử nhàn nhạt một tiếng không cần đa lễ nhìn hướng sở thiên hành mấy người có chút không vui mấy người kia là nơi nào tới nhìn thấy bản thái tử vậy mà không hành lễ long phong lệ bên cạnh mấy tên nam nữ trẻ tuổi hơi hơi kinh ngạc sở thiên hành nhìn xem long phong lệ khoe miệng lộ ra một nụ cười quá tử điện hạ sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên hơi hơi kinh ngạc t ử tuyết sắc mặt bình thản không có hứng thú chút nào tựa hồ đối với sở thiên hành mấy người thái độ có chút bất mãn long phong lệ n h ạ t thanh khai khẩu tiểu hoàng bội mấy người kia là long nguyệt nhi c h á p miệng ngón tay cái chỉ vào sở thiên hành cái này xú ra hỏa là bản cung người theo đổi u người theo đổi u long phong lệ hơi s ữ n g sở sở thiên hành cảm thấy có chút b ộ t người l i u huyên g ữ công tôn tử tiên đều là trong lòng cởi thẩm long phong lệ nhìn từ trên xuống dưới sở thiên hành tiểu tử này ngược lại là có mấy phần khí thế chẳng lẽ có chút lai lịch hơi nghi hoặc tiểu hoàng ngụi ngươi cũng không giới thiệu một chút long nguyệt nhi liếc qua sở thiên hành cái này xú ra hỏa không ra hơi hơi bĩu môi một cái đang muốn mở miệng tựa h ồ nghĩ tới điều gì nhãn t r â u xoay đậu nhàn nhạt một tiếng loại tiểu nhân vật này có cái gì tốt giới thiệu nếu không phải nhìn hắn dâng lên hậu lễ đầy đủ n h ư ờ n g bản cung tâm động bản cung đều chẳng muốn đem hắn mang theo bên người sở thiên hành hơi n h ữ mạnh ì n xem long nguyệt nhi tiểu nương bị này muốn gây sự liêu huyễn g ữ công tôn tử tiên nhao nhau sắc mặt cổ q á i a -5. long phong lệ nhàn nhạt một tiếng thiểu nhân vật sáu đối với sở thiên hành lộ ra một k i a khinh thường thực sự là t r ứ n g mắt cho bản thái tử cút qua một bên sở thiên hành nhất khuôn mặt lạnh nhạt nhìn xem l o n g phong lệ tựa hồ không nghe được l o n g phong lệ mà nói đồng dạng l o n g phong lệ mi đầu nhất nhăn tiểu hoàng bội ngươi người theo đuổi này hơi bị quá mức không biết cấp bậc lệ nghĩa a lại là như thế này đừng trách bản thái t ử động đến mặt mũi của ngươi hừ long nguyệt nhi hơi hơi hừ một cái, cái này xú ra hỏa cả một cái theo đôi một dạng đuổi đều đuổi không đi quá tử ca ca ngươi nếu là muốn động thủ liền động thủ đi không cần cho b ả n cung quá khách qua đường khí l o n g phong lệ nao nao có chút kinh ngạc nhìn xem long nguyệt nhi xú nha đầu này nói là sự thật nếu thật nổi nóng lên nàng thế nhưng là ngay cả ta cũng không cho mặt m ũ i sẽ có đuổi không đi người theo đuổi còn là nói cái gọi là hậu lễ sáu s ở thiên hành thản nhiên nhìn long nguyệt nhi một mắt tiểu nương bị này là muốn mượn bản công tử c h i thủ dòng dã thái tử này long phong lệ hầu nghi nhìn xem long nguyệt nhi tiểu hoàng bội chuyện này là thật sẽ không tới phụ hoàng nơi đó làm khó dễ bản thái tử long nguyệt nhi gật đầu một cái quả thật hơi không nhịn được khoát tay áo nhanh chóng đậu đi long phong lệ nhàn nhạt gật đầu một cái nhạc thanh khai khẩu hồ danh cho bản thái tử thật tốt giáo hấn một chút tiểu tử này dạy một chút hắn cái gì là cấp bậc lễ nghĩa là nhàn nhạt một tiếng long phong lệ bên cạnh một cái nam tử trẻ tuổi đi ra hồ danh phiêu kỵ đại tướng quân trường tử tụ khí nhị trọng c h i cảnh hồ danh lạnh lùng nhìn xem sở thiên hành tiểu tử xưng tiên gia nhường quá tử điện hạ xem ngươi là nơi nào nhô ra không có mắt sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem hồ danh không nói một lời n ô hồ danhíp đôi mắt một cái tiểu tử đầu góc ngươi thật sự không dùng được sở thiên hành lộ ra một nụ cười không lên tiếng hồ danh sắc mặt trầm xuống rất tốt một tiếng quát nhẹ trên thân sóng linh khí tràn ra một tay cấp tốc dò xét hướng sở thiên hành liêu huyên đang muốn động tác công tôn tử tiên hai con ngươi sáng lên cơ hội làm cản một tiếng quát nhẹ thân ảnh loay lên cấp tốc đi tới sở thiên hành trước người hồ danh cùng lòng phong l ệ bọn người kinh ngạc ánh mắt bên trong công tôn tử tiên tụ khí tam trọng một trường nên ra phanh một thanh â m văng lên têu đau một tiếng hồ danh liền lùi mấy bước vô cùng ngạc nhiên tri sắc ngươi tụ khí tam trọng trong lòng kinh ngạc tiểu cô nương này tuổi còn trẻ vậy mà tụ khí tam trọng cái này sao có thể chẳng lẽ giữ công chủ điện tiếp theo dạng là lấy được cơ duyên long phong lệ bọn người đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem công tôn tử tiên nhìn hướng sở thiên hành mấy người long phong lệ ánh mắt lộ ra vẻ của quái tự a hồ có chút không thích hợp a mấy người kêu lai lịch tự a hồ không đơn giản sáu hai trăm mười bốn thứ hai trăm mười bốn chương ăn nói bừa bãi hai ă m ộ t bốn ăn nói bừa bãi liêu huyên kinh ngạc nhìn xem công tôn tử tiên nghi ngờ trong lòng cái này thối hồ ly lẳng lơ tinh thế nào tích cực như vậy sở thiên hành như có điều suy nghĩ long phong lệ nhìn về phía long nguyệt nhi khe nhữ mày tiểu hoàng n g ộ i mấy người kia rốt cuộc là lai lịch ra sao đừng có đùa bản thái tử long nguyệt nhi liếc liêu sở thiên hành n h ấ c mắt n h ế c miệng xú ra hỏa còn không tự giới thiệu mình một chút bình thường không phải rất dám tối sao long phong lệ càng lộ vẻ n g h i hoặc có thể để cho tiểu hoàng n g ộ i thái độ như thế tiểu tử này đến tột cùng là người nào lúc nào nhô ra ta cũng không nhớ kỹ tiểu hoàng n g ộ i lúc nào quen biết một nhân vật như vậy a sở thiên hành cười liêu tiếu tất nhiên công chúa xinh đẹp điện hạ có lệnh bản công tử liền tuân mệnh đối với sở thiên hành giọng nói khinh m ạ n long phong lệ khe nhữ mày Tiểu tử này thật này sở ự rất ngông cùng A6. s thiên hành nhàn nhạt nhìn xem long phong lệ nhẹ lay động bạch ngọc phiến thiên mệnh công tử gặp qua quá tử điện hạ trong giọng nói đều là bình thản long phong lệ hai mắt vừa mở thiên sáu thiên mệnh công tử hồ danh cùng long phong lệ bên cạnh mấy tên nam nữ trẻ tuổi nhao nhao kinh ngạc long phong lệ một mặt kinh nghi nhìn xem sở thiên hành trong truyền thuyết tiềm linh sơn xuất hiện vị kia thiên mệnh công tử chính là sở thiên hành cười liêu tiếu long phong lệ sắc mặt biến n g u ễ n cái này thiên mệnh công tử làm sao lại chạy thiên long học việc tới tiểu hoàng ngồi theo đội sáu cái này sáu. ha ha cười khan một tiếng nguyên lai là thiên mệnh công tử hành ngộ hành ngộ s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng k h á c h khí long phong lệ mở miệng vừa mới chỉ là một hồi hiểu lầm thỉnh thiên mệnh công tử vạn vạn chớ có để ở trong lòng s ở thiên hành cười nhạt chỉ l à việc nhỏ không đáng nhắc đến long phong lệ hơi trầm âm mở miệng không biết thiên mệnh công tử phải chăng có thể nể mặt sáu xoát một thanh âm v ă n g lên s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến hợp lại lắc lắc bạn công tử hôm nay phải bồi công chúa điện hạ du thưởng cái này thiên long học viện sẽ không nhiều cái dày quá từ điện hạ long phong lệ sắc mặt cứng đờ vậy mà liền dạng này cho bạn thái tử hạ lệnh c h ú c khách cái này tiên mệnh công tử quả thật giống như tin đồn mắt cao hơn đỉnh công tử công tôn tử tiên nhìn xem hồ danh người này đả thương tử tiên đám người nhao nhao khẽ giật mình liêu h u y ê n mắt hạnh liền nháy cái này thối hồ ly làng lơ tinh bị thương không có khả năng a sáu hồ danh hai mắt mở to có chút không rõ ràng cho lắm cô nương ngươi nói cái gì tại hạ như thế nào đả thương ngươi mới vừa đối trưởng rõ ràng là ngươi chiếm thượng phong sợ thiên hành khỏe miệng lộ ra một nụ cười cái này tiểu hồ ly làng lơ sáu a nhàn nhạt một tiếng tiểu hồ ly làng lơ tất nhiên người này không có mắt đã thương ngươi ngươi muốn như nào đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn hướng sợ thiên hành công tôn tử tiên mở miệng công tử nhường hắn bồi một bộ huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư cho tử tiên a cái gì h ồ danh kinh hãi huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư long phong lệ bọn người đều là khỏe miệng hơi rút ra long nguyệt nhi khỏe môi một quất cái này thiên mệnh công tử hai cái tỷ nữ đều không phải là đèn đã cạn dầu gì a sáu liêu huyên mắt hạnh trận lên nguyên lai thối hồ ly lạng lơ tinh đánh là cái này chú ý sáu đây cũng quá mặt dạy vô xỉ đi sáu hộ danh sắc mặt trầm xuống cô đương ngươi đây là ăn nói bừa bãi ngươi đây là do dẫm công tử công tôn tử tiên một mặt nũng nịu nhìn hướng s ở thiên hành ngươi xem hắn còn ác nhân cáo trạng trước long phong lệ bọn người khỏe miệng liên rút nô sáu s ở thiên hành vi hơi chầm xuống ngâm đã thương bản công tử tiểu hồ ly l à g lơ thái độ còn ác liệt như vậy chính xác sáu hồ danh một mặt tức giận các ngươi chớ có sáu không đợi nói xong long phong lệ nhạt thanh khai khẩu hồ danh bồi vị cô nương này một bộ huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư hồ danh nao nao kinh ngạc nhìn về phía long phong lệ quá tử điện hạ sáu long phong lệ híp đôi mắt một cái h à n mang lấp lóe chuyện hôm nay đúng là chúng ta không phải hồ danh trong lòng hơi giận cắn răng gật đầu là sáu là ai nhẹ nhàng một tiếng s ở thiên hành mở miệng tiểu hồ ly lẳng lơ người này mặc dù đã thương ngươi nhưng thương ngươi không nhẹ mở miệng chính là huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư liền có chút khi dễ người nhường hắn b ồ i một bộ tốt một chút huyền phẩm trung giai võ kỹ linh thư a công tử công tôn tử tiên kinh ngạc nhìn xem sợ thiên hành long phong lệ mấy người hơi xứng sở sắc mặt tốt lên rất nhiều sợ thiên hành cười nhặt nhìn xem công tôn tử tiên công tôn tử tiên khẽ gật đầu nhẹ nhàng lên tiếng ân công tử nói là tốt s ở thiên hành cười liêu tiếu hôm nay việc này liền như vậy tính toán nhìn xem long phong lệ quá tử điện hạ ngươi cho rằng như thế nào long phong lệ khen nhữ n g mày cái này thiên mệnh ý của công tử tựa hồ cũng không quá muốn cùng b ả n thái tử huyên nào quá căng gật đầu một cái đa tạ thiên mệnh công tử đại lượng vừa chắc tay bản thái tử tạm cáo từ trước s ở thiên hành vi mỉm cười một cái thỉnh long phong lệ nhìn hồ danh bọn người một mắt nhàn nhạt một tiếng chúng ta đi cất bước mà đi hồ danh bọn người riêng phần mình nhìn liếu sợ thiên hành nhấc mắt n h a nhau đổi k ị long phong lệ đám người sau khi rời đi s ở thiên hành nhìn xem long nguyệt nhi công chúa điện hạ chúng ta tiếp tục ca long nguyệt nhi nhét miệng dày vò tới dày vò đi kết quả sáu nhìn công tôn tử tiên một mắt vẫn là để thiên mệnh công tử ngươi chiếm tiện n g h i a s ở thiên hành vi mỉm cười một cái toàn do công chúa điện hạ ban thưởng hừ h ơ i hơi hừ một cái long nguyệt nhi tiêm bước bước ra đi thôi mang ngươi đến học đường nhìn một chút trong lòng thầm nghĩ mặc dù không xác định cái này thiên mệnh công tử có phải là thật hay không vì bạn cung hạ đến nhưng sáu nếu là có thể lợi dụng một chút uy thế của hắn đối với ta cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt x ấ u s ở thiên hành nhất khuôn mặt nụ cười nhàn nhạt đội kịp đi tới bên ngoài học đường long nguyệt nhi dốc lòng cầu học nội đường chép miệng nô vào xem đây chính là chúng ta học đường trong học đường một cái nữ đạo sư hướng dẫn một loại học viên s ở thiên hành cười liêu tiếu chúng ta học đường đúng vậy a long nguyệt nhi một mặt không kiên nhẫn đ o á n chừng là đáng chết kia hạc lao đầu c ủ ý an bài a s ở thiên hành gật đầu một cái lao đầu kia cũng là thất thời tốt học đường cũng nhìn chuyển sang nơi khác a long nguyệt nhi mở miệng không vào trong lộ, lộ diện không cần thiết sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng bản công tử trên căn bản là sẽ không tới cái này nhàm chán chỗ đương nhiên nếu là công chúa điện hạ muốn đi vào bản công tử tự nhiên cũng vui vẻ làm bạn long nguyệt nhi nhất miệng tốt đa bản cung cũng không cảm thấy hứng thú đi thôi vừa dứt lời trong học đường chuyển ra động tĩnh nữ đạo sư mang theo nhất chúng học viên nhao nhao đi ra học đường công chúa điện hạ nữ đạo sư kinh ngạc nhìn xem long nguyệt nhi giữ sở thiên hành mấy người sáu một bên khác long phong lệ lông mày sâu nhữ mang theo hồ danh bọn người đi ở trên đường nhỏ quá tử điện hạ hồ danh sắc mặt phức tạp mở miệng vừa mới người kia thực sự là thiên mệnh công tử sao hắn làm sao sẽ chạy đến chúng ta thiên long học v i ệ tới t long phong lệ nhìn hồ danh một mắt nhạc thanh khai khẩu quan tiểu hoàng ngội thái độ thăng thêm cái kia tụ khí tam trọng t ỷ nữ tiểu t ử này hẳn là thiên mệnh công tử không có sai hai trăm mười lăm thứ hai trăm mười lăm chương đi cửa sau hai một năm đi cửa sau hồ danh sắc mặt khó xử người này thật chẳng lẽ là vì công chúa điện hạ mà đến nghe đồn hắn không phải có vị hôn thế sao hừ long phong lệ hơi hơi hừ một cái không nhìn hắn bên cạnh ba tên nữ tử cũng là tuyệt sắc sao có lẽ cái kia vị hôn thê ngay tại trong đó cũng khó nói người này xem xét chính là một cái nhân vật phong lưu coi trọng tiểu hoàng n ộ i sắc đẹp cũng không phải là thường sự tình hồ danh sắc mặt tâm trầm cái này thiên mệnh công tử mấy người quá mức phách lối không coi ai ra gì n h ư n g hắn một mực chờ tại thiên long học viện cũng không phải là chuyện tốt long phong lệ n h ư mày chuyện này không phải ngươi cai quản chuẩn bị kỹ càng huyền phẩm trung g i a i võ k ỹ linh thư hiến tặng cho thiên mệnh công tử a hồ danh m l t người quá tử điện hạ thật muốn bồi hắn một bộ huyền phẩm trung d a võ ký linh thư vừa mới bọn hắn rõ ràng chính là sáu long phong lệ thản nhiên nhìn hồ danh một mắt không phải bồi là hiến tặng cho cũng minh bạch mặt khác sáu bản thái tử cũng sẽ mặt khác dâng lên một bộ huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư cho cái này thiên mệnh công tử hồ danh nao nao cái này sáu long phong lệ không tiếp tục để ý hồ danh hai mắt hiếp lại thiên mệnh công tử đến p h ù hoàng tất nhiên đã biết được p h ù hoàng sớm muộn sẽ cùng thiên mệnh công tử một hồi chỉ cần một ngày không chính thức đăng vị bản thái tử vị trí này vẫn là tạm thời cũng không thể nhường hai vị hoàng đệ có đoạt mất cơ hội a sáu hồ danh trong lòng hơi giật sắc mặt biến luyễn long phong lệ bất nhanh như tiểu hoàng ngội thực sự là bị thiên mệnh công tử v ừ i ý cái kêu bản thái tử đối đai tiểu hoàng ngội thái độ sợ là muốn tất cả cải biến sáu sáu bên ngoài học đường long nguyệt nhi hơi i ị u m ô i nhìn xem nữ đạo sư a sáu chú ý đạo sư a sáu chú ý đạo sư sắc mặt vui mừng thật sự là quá tốt ta đang chuẩn bị mang theo đại gia đi luận bàn diễn tập nghĩ không ra nay liền gặp phải công chúa điện hạ ngươi cùng linh phượng học viên trở về đi học đi thôi đi thôi chúng ta cùng đi diễn võ trường chúng học viên đều là một mặt vui mừng nhất là một đám nam học viên、X6. l o n g nguyệt nhi khỏe môi giật giật các loại bản cung không phải trở về đi học chỉ là trùng hợp có việc x ấ u không đợi nói xong nô、no. chú ý đạo sư dò xét liêu sợ thiên hành mấy người một mắt đúng công chúa điện h ạ mấy vị này là a năm l o n g nguyệt nhi nhàn nhạt một tiếng mấy vị này là mới tới học viên chú ý đạo sư kinh ngạc a mới tới học viên học viện bây giờ không tới chiêu sinh thời gian a chúng học viên đều là lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem s ở thiên hành ba người càng nhiều ánh mắt chính là rơi vào từ tuyết tam nữ trên thân lòng nguyệt nhi hơi hơi nhữ mày cái này sao sáu chầm tư một chút chỉ chỉ sợ thiên hành kỳ thực chính là cái này xú ra hỏa vì truy cầu bảng cung đi cửa sau hối lộ hạc lao đầu mang người mang nhà mang người tới đám người nhao nhao s ữ n g sở sợ thiên hành tức giận nợ nụ cười liêu huyên giữ công tôn tử tiên sắc mặt c ổ a khoái nhao nhao trong lòng tầm h ngủ mặc dù không là có chuyện như vậy nhưng nói đến còn giống như thực sự là đi cửa sau sáu chú ý đạo sư khỏe môi một quất công chúa điện h ạ loại chuyện này tại sao có thể phất cờ dòng trống nói ra đây nếu là chuyện đi đối với học viện danh tiếng không tốt làm sáu chúng học viên nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ bộ phận nam học viên c à n g là đối với sở thiên hành lộ ra một chút xíu đ ị c h trí khổ cụ một tiếng ho khan chú ý đạo sư mở miệng tốt ta nếu là học viên mới vừa vặn cùng nhau đi diễn võ trường làm quen một chút ta long nguyệt nhi nhất miệng bản cung cũng không có cái này rảnh rỗi bản cung bây giờ thế nhưng là tụ khí tam trọng cùng các người đi diễn võ trường luật bản nhất định chính là lãng phí thời gian chúng học viên nao n h a o lộ ra vẻ xấu hổ chú ý đạo sư vội vàng mở miệng công chúa điện hạ người cái này tụ khí tam trọng thế nhưng là cơ duyên mà đến trung quy vẫn là muốn thực chiến vững chắc huấn hồ sáu nhìn liêu sở thiên hành mấy người một mắt cũng có thể thuận đường mang mang nơi g ư đây cái này mới tới học đ ệ học nội học đ ệ học nội long nguyệt nhi mắt hạnh c h ớ p chớp tàng lễ sở thiên hành lộ ra một tia cổ quái tính như vậy cái này x ú g ra hỏa thật đúng là xem như bản cung học đ ệ a sáu ân sáu dạng này nghe rất thuận miệng sáu bộ phận nam học viên nao nhao mở miệng đúng vậy à đúng vậy a công chúa điện hạng mang mang cái này mới tới học đ ệ học nội cũng tốt không tệ chúng ta những học trưởng này học tỷ hẳn là thật tốt mang mang mới tới học đ ạ học nội công chúa điện h ạ cứ như vậy quyết định đi sáu thanh âm nhiệt tình bên trong tựa hồ có chút cổ quá i ý vị nô sáu long nguyệt nhi lông mày trao lên nhẹ nhàng nhìn xem s ở thiên hành môi son có chút mở ra học đệ ngươi xem coi thế nào s ở thiên hành tức giận cười liêu tiếu h cũng lười nhiều tính toán mỉm cười mở miệng theo công chúa điện hạ ngươi ưa thích hôm nay ngươi là chủ nhà bản công tử tự nhiên muốn làm gì cũng được tốt lắm long nguyệt nhi trong lòng c ự c kỳ vui mừng thử về mặt thân phận đ ẻ cái này xú ra hỏa một đầu cảm giác cũng là không tệ đối với chú ý đạo sư mỉm cười vậy thì đi diễn võ trường a ngược lại cũng là muốn thuận đường mang học đệ quen thuộc cái này thiên long học viện gặp long nguyệt nhi đối với sở thiên hành thái độ như thế chúng nam học viên trong lòng càng là không thoải mái diễn phần mình lộ ra một bộ ma quyền s á t t r ư ở n g bộ d á n g hảo hảo chú ý đạo sư một mặt vui mừng chúng ta bây giờ liền đi qua a sáu một lát sau sở thiên hành mấy người theo chú ý đạo sư cả đám đi tới thiên long học viện diễn võ tràng rộng rãi chú ý đạo sư mỉm cười mở miệng công chúa điện hạ trong khoảng thời gian này tu vi đột nhiên tăng mạnh đã đạt đến tụ khí t ă n trọng bây giờ liền từ lý khôn minh học viên giữ công chủ điện phía dưới luận bàn một chút mọi người tốt học tập một chút á c sáu cái này sáu lý khôn minh nao nao lộ ra một nụ cười khổ chú ý đạo sư đừng nói dẫn sáu học sinh tại sao có thể là bây giờ công chúa điện hạ đối thủ a thực lực này t r ê n lệch quá xa không phải hẳn là từ linh vượng học bội giữ công chủ điện phía dưới luận bàn sao cảm giác chúng ta cái này trong học đường cũng liền linh vượng học bội có thể miễn cưỡng giữ công chủ điện phía dưới tỷ đấu một chút t lo nguyệt nhi nhất miệng thực sự là không còn dùng được mạnh linh vượng hơi hơi nhìn lý khôn minh một mắt lý khôn minh một mắt lúng túng ó xử chú ý đạo sư hơi hơi n h ữ mày nói đến có chút đạo lý nhìn hướng bạch linh phượng vậy thì do linh phượng học viên sáu các loại sáu lý khôn minh mở miệng nô、no. chú ý đạo sư nghi hoặc nhìn lý khôn minh lý khôn minh học viên ngươi là thay đổi chủ ý chuẩn bị giữ công chủ điện tiếp theo so sánh long nguyệt nhi hơi kinh ngạc nhìn xem lý khôn minh không phải không phải lý khôn minh liền vội vàng lắc đầu học sinh làm muốn nói sáu nhìn xem long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng linh phượng học m g ồ i giữ công chủ điện phía dưới thực lực đã là không tầm thường các nàng đọ sức lưu lại phía sau tương đối thích hợp bây giờ không bằng sáu nhìn về phía liêu sở thiên hành mỉm cười không nếu như để cho học sinh trước chỉ đạo chỉ đạo cái này mới tới học đệ a sở thiên hành lông mày hơi nhỉu long nguyệt nhi sắc mặt của quái tên ngu si này vậy mà muốn chỉ đạo cái kia xú ra hỏa đây là tự tìm phiền phức k sáu lý khôn minh trong lòng thầm nghĩ t hừ tiểu t ử thúi này đi cửa sau chạy vào lại còn có thể chiếm được công chúa điện hạ niềm vui không hào hào nhường hắn tại công chúa điện hạ trước mặt số mặt không thể được k sáu hai trăm mười sáu thứ hai trăm mười sáu trương mạc vẫn xuất xứ hai m ộ t sáu mạc vẫn xuất xứ một đám nam học viên nhao nhao gây dối đứng lên đúng vậy a đúng vậy a chỉ đạo mới tới học đệ chỉ đạo mới tới học đệ không sai chỉ đạo học đệ học muội là chúng ta những học t r ư ở n g này học tỷ nghĩa vụ sáu dạng này a sáu chú ý đạo sư lông mày mẹ trao lại cái này từ hoàng số một trong học đường cơ bản đều là vì giữ công chủ điện phía dưới tiếp cận t ừ trong đế đô chui vào có quyền thế tinh anh tử đệ người người đều để người đau đầu A thiên long học trong nội viện học viện học đường năm đoạn lấy thiên địa huyền hoàng phân chia mỗi cái năm đoạn phân số m ộ ư ơ i hai học đường mỗi hào học đường cơ bản sẽ không vượt qua sáu mươi vị học viên tình huống đặc biệt phía dưới nhiều nhất có thể đạt đến bảy mươi vị học viên từ hoàng năm đoạn phải không vượt qua một ư ơ i sáu tuổi học viên huyền chữ năm đoạn là một ư ơ i bảy tuổi cùng một ư ơ i tám tuổi học viên m à chữ năm đoạn là một ư ơ i chín tuổi cùng hai mươi tuổi học viên chữ thiên năm đoạn là hai mươi một tuổi cùng hai mươi hai tuổi học viên học viên vượt qua hai mươi hai tuổi liền có thể tốt nghiệp rời khỏi học viện hoặc tiếp tục lưu lại học viện tu luyện những thứ này vượt qua hai mươi hai tuổi học viên không có học đường phân phối gọi chung là tán tu tán tu học viên không thể vượt qua hai mươi năm tuổi vượt qua hai mươi năm tuổi sau đó nhất thiết phải tốt nghiệp rời khỏi học viện chú ý đạo sư nhẹ nhàng đánh giá sở thiên hành trong lòng thầm nghĩ cái này đi cửa sau tiến vào tiểu gia hỏa sợ là phải xui x ẹ o bọn gia hỏa này rõ ràng là chuẩn bị c h e n ép hắn để tại công chúa điện hạ trước mặt biểu hiện sáu đạo sư lý khôn minh mỉm cười mở miệng s o n g chưa nhường học sinh chỉ đạo chỉ đạo cái này mới tới học đệ cũng tốt cho hắn biết về sau nên như thế nào cố gắng lời nói bên trong h à n g nghĩa có chút ý vị sâu xa sở thiên hành nhất khuôn mặt cười nhạt liêu huyên giữ công tôn tử tiên lẫn nhau riêng phần mình lộ ra vẻ của cái ân sáu chú ý đạo sư khẽ gật đầu cũng tốt các ngươi liền lẫn nhau quen thuộc một chút đi sáu trong lòng thầm nghĩ tiểu gia hỏa này kháo tàu cửa s a u đi vào thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh hy vọng hắn biết được biết khó mà lui a hơi hơi cảm thán tại từ hoàng số một trong học đường đồng dạng đạo sư cũng không dám có quá lớn uy nghiêm đồng dạng học viên sau lưng nếu là không có điểm cường ngạnh bối cảnh hoặc vô cùng ưu tú thực lực cũng không có dễ lăn lộn như vậy a sáu h một tiếng cười quá dị lý khôn minh hướng sở thiên hành trách miệng học đệ chúng ta có mặt ở giữa đi a sở thiên hành nhất khuôn mặt nụ cười l ạ n nhạt lý khôn minh không để ý tới sở thiên hành Bước bước bàn lớp Chúng học Học học. cả đi đệ, đi Đúng đi. đọ viên dối. ra. Trên nhao nhao gây dối. Học đệ, nhanh A. A. Nhanh lên đi. Trên lớp học, Nếu ngay cả luận gây sáu ứ c cũng không d m nhưng l sợ thiên, thiên hành cười liêu tiếu cước bộ bước ra đi hướng giữa sân ở giữa đám người nao n h a o một bộ xem kịch vui bộ dáng chú ý đạo sư bất đắc dĩ lắc đầu tiểu g i a hỏa tự cầu nhiều phúc đi cái này lý khôn minh thế nhưng là thực lực gần với công chúa điện hạ cùng linh phượng học viên mấy vị học viên một trong hơn nữa phụ thân hắn càng là thượng thư bộ lại sáu đi tới chính giữa sân lý khôn minh nhìn xem trước mặt sở thiên hành một mặt ý cười cái này vị học đệ sáu rất lạ mặt chắc hẳn không phải thiên long thành a bất quá hay là trước cho biết tên họ a học trưởng cũng tốt cân nhắc một chút nên như thế nào chỉ đạo a một tiếng cười nhạt sở thiên hành mở miệng anh hùng mạc vẫn xuất xứ đã chỉ đạo sao lại cần c h â m trước hết sức nỗ lực liền có thể a năm lý khôn minh gương mặt ý vị sâu xa anh hùng mạc vẫn xuất xứ a sáu trong lòng khinh thưởng ý k i a chính là không nhiều lắm lai lịch chúng học viên một bộ liễu nhiên bộ dáng long nguyệt nhi trong lòng tâm đủ cái này xú ra hỏa quả thật là lòng dạ thâm t r ầ m hút đản l ừ a gạt lên người đến thực sự là đạo lý rõ ràng sáu lý khôn minh nhìn về phía long nguyệt nhi công chúa đ i ệ n hạ một hồi tiểu thần nếu là có sợ thất tay không cẩn thận bị thương cái này học đệ ngươi cũng sẽ không trách tội a tùy tiện tùy tiện long nguyệt nhi không nhịn được khoát tay áo nhanh chóng đ ộ n g thủ đi coi như ngươi đem cái này x ú ra hỏa đánh chết b ả n cung m ỹ mắt cũng sẽ không nháy một chút trong lòng bổ sung một câu đương nhiên ngươi cái này không biết chết sống đứa đần nếu là bị đánh chết bạn cung cũng là không thèm liếc mắt nhìn lại ngược lại cũng sẽ không có người dám cho ngươi đứng ra a sáu lý khôn minh sắc mặt vui mừng hoàn toàn yên tâm xem ra công chúa điện hạ cũng không phải rất để ý tiểu tử này đi hh ắ c ắ c vậy ta cũng không k h á c h khí nhìn hướng sở thiên hành mỉm cười v ớ y tay một cái học đệ động thủ đi đừng nói học t r ư ở n g không để ngươi nô sáu sở thiên hành lắc đầu cũng là người động thủ trước cá bản công tử hiếm có động thủ trước quen thuộc a lý khôn minh m i đầu nhất chọn học đệ rất tự tin a sáu sở thiên hành cười liêu tiếu còn tốt có chút ít thực lực tự nhiên là có một ít tự tin một tay nên ra thể nội linh khí hơi hơi thúc giục luyện khí thập trọng sóng linh khí tràn ra che giấu thực lực long nguyệt nhi hơi xứ sở luyện khí thập trọng cái này xú ra hỏa chuẩn bị dùng luyện khí thập trọng cùng lý khôn minh luật bàn đây không khỏi quá coi thường người a cái này lý khôn minh thế nhưng là dùng qua mấy k h ỏ a linh c ả n h đan sớm đạt đến tụ khí cảnh bất quá sáu nhớ tới tiềm linh sơn một m à n kia trong lòng thầm nghĩ cùng là tụ khí nhất trọng cái này xú ra hỏa thế nhưng là liền tức giận linh phượng tỷ tỷ đều có thể đánh bại lấy luyện khí thập trọng tới ứng đối lý khôn minh có lẽ cũng có thể thắng cũng khó nói sáu chúng học viên cùng chú ý đạo sư hơi lộ ra một tia kinh ngạc luyện khí thập trọng lý khôn minh khinh thường sắc mặt thoáng thu liễm nhàn nhạt gật đầu một cái xem ra học đệ n g ư ơ i ngược lại cũng coi là có chút bản sự coi như không đi đằng sau cũng chính xác đủ tư cách tiến vào từ hoàng số một học đường bất quá sáu một tiếng quát nhẹ trên thân linh khí phun trào tu khí nhất trọng sóng linh khí tràn ra a năm sở thiên hành lộ ra một t i ê u kinh ngạc lại là tụ khí nhất trọng a thiên long học viện quả nhiên nhân tài đông đúc dễ nói một tiếng cười nhạt lý khôn minh vẫy vây tay học đệ còn muốn học trường ta động thủ trước sao nô sáu sở thiên hành vi hơi chầm x u ố ngâm cái này s a o sáu lắc đầu nợ nụ cười cũng là người động thủ trước ta người lý khôn minh nao nao s ở thiên hành nhất khuôn mặt ý cười bản công tử sợ một khi động thủ người sáu n ữ khí bình thản sẽ không có cơ hội động thủ chú ý đạo sư cùng chúng học viên nhao nhao kinh ngạc nhìn xem s ở thiên hành diễn phần mình trong lòng thầm mắng s ở thiên hành c u ồ n g vọng tự đại c u ồ n g vọng nhất thanh chấm hát lý khôn minh thân ả n h k h é i động bén nhọn một quyền cấp tốc quanh hướng s ở thiên hành chúng nam học viên n h o n h o lộ g i vẻ hư vấn chú ý đạo sư thầm nghĩ nô sáu lý khôn minh học viên mặc dù có chôn nương tay nhưng cái này cũng là b ả y thành thực lực một quyền đủ để nhất kích nhường cái này luyện khí thập trọng tiểu g i a hòa triệt để mất đi sức chống tự sáu quyền phong sông tới mặt sở thiên hành vi m ỉ m cười một cái thân ảnh k h ẽ động cấp tốc vừa nén g ư ờ i hôm ộ t tiếng chú ý đạo sư cùng chúng học viên ánh mắt kinh ngạc bên trong lý khôn minh quyền phong tại sở thiên hành trên mặt bay s ư ợ t mạ qua sở thiên hành lệnh một ly tránh khỏi lý khôn minh một quyền lý khôn minh trong lòng kinh ngạc thật nhanh tốc độ phản ứng tâm niệm lại lên hừ xem ra quả thật có chút bạn sự nhưng một tiếng quá lớn chỉ có luyện khí thập trọng cuối cùng không đáng chú ý một quyền khắc không chậm trễ chút nào liên tiếp quanh hướng s ở thiên hành hai trăm mười bảy thứ hai trăm mười bảy chương chỉ có tu vi hai một thất không có tu vi s ở thiên hành sắc mặt đ ạ m nhiên một tay nên ra quyền t r ư ở n g chạm nhau thân ảnh theo lý khôn minh một quyền chi lực làm dịu lui về phía sau lý khôn minh một quyền giống như đánh vào đ ô n g bên trong gương mặt kinh ngạc như thế nào gặp quỷ trong lòng hơi bẩm tiểu tử này có gì đó quái lạ nhất thiết phải ra tay toàn lực không thể xem thường một tiếng quát nhẹ một bước đuổi theo ra xong quyền phát ra liên miên thế công sợ thiên hành khỏe miệng dâng lên hai tay liên tục nên ra thân ảnh không ngừng theo đánh tới quyền k ì n h l ệ n h vị trí né tránh lý khôn minh từng quyền đánh ra tựa hồ khẩn thiết thất bại không dùng sức mảy may không làm gì được sở thiên hành không khỏi kinh hãi trong lòng đây là có chuyện gì mỗi một quyền rơi vào trong tay hắn giống như đánh vào tung bay vải bông bên trên một dạng tiểu t ử này là người sao chúng học viên nhao nhao kinh ngạc ngây người cái này x ấ u đây là có chuyện gì hoàn toàn xem không hiểu cái này học đệ rõ ràng chỉ có luyện khí t h ầ p trọng vậy mà có thể ở lý khôn minh thủ hạ thành thạo yêu luyện đúng vậy a cái này học đệ nhìn rõ ràng là ra tay ngăn cản nhưng nhìn hoặc như là đang không ngừng né tránh thực sự là gặp quỷ sáu chú ý đạo sư một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sở thiên hành trong lòng kinh ngạc thân pháp cái này đi cửa sau tiến vào tiểu gia hỏa nhìn giống như nắm giữ mười phần cao minh phải thân pháp tiểu gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch ra sao từ tuyết chúng nữ đều là hết sức chuyên chú nhìn xem sở thiên hành động tác long nguyệt nhi trên gương mặt xinh đẹp có chút ngu ngốc s ư n g sở cái này xú gia hỏa sáu thật sự sáu thật sự thật lợi hại sáu lai lịch lại là bất phàm như thế nếu là thật vì ta mà đến sáu có lẽ sáu có lẽ sáu trên gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra một tia đỏ ửng liên tục đón lấy lý khôn minh mười mấy chiêu sở thiên hành bên cạnh cản một q u y ề n thân ả n h theo dời qua một bên âm thanh lạnh nhạt vang lên chỉ có một thân tu vi sáo lộn h ư n g là cứng nhắc cứng nhắc cùng bình thường tụ khí thất trọng võ giả trên lệnh không khác lý khôn minh sắc mặt cấp tốc đỏ lên một mặt giận dữ ngươi nói cái gì hung á c một quyền mánh liệt mà ra bản công tử tụ khí nhất trọng tri cảnh vô luận như thế nào cũng không phải ngươi cái này khu khu luyện khí thập trọng có thể so sánh sở thiên hành cười nhạt một tiếng nhẹ tiếp đánh tới tri quyền Thân ảnh làm dịu lui về phía sau xem ra học trưởng là chỉ chuyên chú tại tu vi để thăng như thế mặc dù có thể ở võ đạo trước người khác một bước đạt đến cảnh giới cao hơn nhưng cứ thế mãi chú định sau này bất lực rất nhiều học viên trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ quái dị ánh mắt có chút phức tạp chú ý đạo sư ánh mắt hơi hơi lấp lóe tiểu g i a hỏa này ánh mắt thật c a y độc lý khôn minh đúng là quá mức chuyên chú tu vi tăng lên tu vi mặc dù kinh người nhưng rất nhiều phương diện đều không phải là quá như ý sắc mặt có chút bất đắc dĩ trên thực tế ở nơi này thiên long thành rất nhiều quyền thế tử đệ đều cùng lý khôn minh một dạng bởi vì có đầy đủ tài nguyên cung cấp càng nóng lòng với cấp tốc sách t h ă n g tu vi trong lòng khe khẽ thở dài mặc dù chỉ cần thiên tư đầy đủ cao liền có thể nhanh chóng đem tu vi để lên nhưng chẳng mấy chốc sẽ gặp phải bình cảnh cuối cùng sẽ đỉnh t r ễ rất lâu lại có chỗ tiến triển sáu ngâm miệng gầm lên một tiếng lý khôn minh căm tức nhìn s ở thiên hành bản công tử đã tụ khí nhất trọng c h i cảnh đến thiên ngươi cái này khu khu luyện khí thập trọng tới thuyết giáo sao trước tiên thắng bản công tử lại nói thể nội linh khí mãnh liệt bộc phát bạo liệt tật phong quyền một tiếng quát lớn bốn phía khí lưu kịch liệt p h o n trào khí thế mãnh liệt nhanh như điện tiệm một quyền bạo a n h mà ra bạo liệt tật phong quyền đỉnh cấp hoàng phẩm thượng giai v õ kỹ bạo liệt tật phong quyền một tiếng q u á t nhẹ sở thiên hành thân ảnh xê dịch khí lưu phun trào ở giữa đồng dạng một q u y ề n nghiêng người oanh ra cái gì lý khôn minh con ngươi co rụt lại trong lòng hoảng hốt không ổn oanh một thanh â m vang lên đau hừ một tiếng lý khôn minh toàn lực nhất kích bị sở thiên hành xào rượu nẹ qua ngực phải bị sở thiên hành nhắc quyền a n h thực thể nội khí huyết cuộn như rời sông lấp biển đang đang liền lùi mấy bước phương đứng thân hình sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng liên tục biến ả o chỉ cảm thấy thể nội linh khí hỗn loạn nhất thời k h ó mà lại phát ra thế công một mặt khó tin nhìn xem sở thiên hành ngươi chú ý đạo sư cùng chúng học viên nhao nhao kinh ngạc đều là không thể tin được lý khôn minh sẽ như thế đột ngột bị sở thiên hành đánh bại xoát một thanh â m v a n g lên sở thiên hành tiện tay bày ra bạch ngọc phiến đa tạ học trưởng chỉ đạo lý khôn minh hai mắt mở to sắc mặt hơi hơi xấu hổ đỏ lên cấp tốc tái n h ợ t hơi hơi cắn răng một cái liên ô quyền lý mỗi tâm phục khẩu phục các hạ đến tột cùng là người nào a sở thiên hành cười liêu tiếu anh hùng mạc vẫn xuất xứ đám người nhao nhao khẽ giật mình nghe được câu này lần nữa trong lòng tư vị cùng t ạ m thụ hoàn toàn khác biệt lý khôn minh trong lòng phức tạp nghĩ không ra ta vậy mà lại thua với nhất danh luyện khí thập trọng học đệ chẳng lẽ là như hắn nói tới ta quá mức chuyên chú sách t h ă n g tu vi ba ba ba tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vâng lên chú ý đạo sư một mặt tán thưởng vị này mới tới học viên người sáu không đợi nói xong s ở thiên hành mở miệng nợ nụ cười tất nhiên chỉ đạo xong như đệ chư vị học trường học tỷ phải chăng nên chỉ đạo chỉ đạo học nội đám người nhao nhao khẽ giật mình không đợi đám người phản ứng s ở thiên hành tự mình mở miệng nhìn chư vị học trường học tỷ phía trước một bộ n h i ệ t huyết m ê n h mông bộ dáng chắc hẳn cũng là hết sức vui vẻ huyên nhi nhàn nhạt một tiếng đúng lúc ngươi muốn tập l u y ệ n roi liên đệ chư vị học trường học tỷ cùng nhau chỉ đạo chỉ đạo ngươi đi a liêu huyên vi vi s ư ớ n g sở nhanh chóng phản ứng mắt hạnh máy mắt a a đúng vậy thiếu ra bước nhanh đi tới trong sân chúng học viên nhìn xem liêu huyên nhao nhao lộ ra hiếu kỳ cùng vẻ nghi hoặc chúng nam học viên xì xào bàn tán đứng lên cái này học mọi thực lực hẳn là sẽ không như vậy thái quá a Ai đi tất h ử một t lần.、Thất、nhiên nàng dám đi lên hẳn là cũng sẽ không quá yêu sáu ân vẫn là tụ khí cảnh bên trên tương đối ổn một điểm sáu sáu chú ý đạo sư xem ra liễu huyên nhắc mắt lại nhìn một chút sở thiên hành chân chớ mở miệng vậy cái này một hồi liền từ sáu a sở thiên hành cười liêu tiếu chư vị học trường học tỷ đang do dự gì đây bản công tử thế nhưng là để các ngươi cùng nhau vươn ngón tay đạo huyên nhì a cái gì đám người nao h nhau kinh ngạc để chúng ta cùng nhau ra tay cái này vị học đệ lời này của ngươi có phải hay không quá ngưng cuồng đúng vậy a đây cũng quá xem thường người a sáu một cái học viên đi ra ngoài một mặt lạnh nhạt h ừ liền để ta ngô phương hùng tới lĩnh giáo một chút cái này tiểu học m g ộ i cao chiêu a ngô phương hùng ngự sử đại phu lục tử tu khí nhất trọng c h i cảnh một người s ở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười cũng có thể liền nhường học trưởng ngươi tốt nhất biểu hiện biểu hiện một hồi lại để cho các học tỷ học trưởng cùng nhau đến đây đi ngươi ngô phương hùng sắc mặt chầm xuống các hạ chính xác bất phạm nhưng chớ có quá lân chúng ta từ hoàng số một học đường không người lấy các hạ thực lực nếu là chúng ta tất cả mọi người liên thủ muốn bắt lại các hạ vẫn là rất sự tình đơn giản chẳng lẽ vị này tiểu học nội thực lực còn có thể viễn siêu các hạ ngươi không thành a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười nhiều lời vô ích nhàn nhạt một tiếng huyên nhi nhường cái này vị học trường tăng một chút kiến thức a liếu huyên lên tiếng tiệ n tay từ bên hông lấy ra xích hỏa mãng roi hơi vận kình hất lên ba một tiếng v a n g giòn xích hỏa mãng roi bên trên thiết cốt cảnh sóng linh khí tràn ra chúng học viên nao n h a o trận mắt l i ế u lưới cái này cái này cái này hai trăm mười tám thứ hai trăm mười tám trương thu làm tiểu nội hai m ộ t tám thu làm tiểu nội thiết cốt bảo vật đây là thiết cốt bảo vật các loại đây không phải là công chúa điện hạ xích hỏa mãn roi sao đúng a đây là công chúa điện hạ xích hỏa mãn roi tại sao lại ở đây học bội trong tay sáu đám người nao h n h a o nhìn về phía long nguyệt nhi hừ long nguyệt nhi hơi hơi hừ một cái cái này học bội sâu hợp bản cung nhãn duyên đã bị bản cung thu làm em gái xích hỏa mãn roi thưởng nàng đùa nghịch một đoạn thời gian có vấn đề sao đám người nao h n h a o s ữ n g sở liêu huyên n g ò n mặt cười đa tạ công chúa tỷ tỷ long nguyệt nhi nhàn nhạt gật đầu một cái ân ngoan liêu huyên trong lòng cười thầm công chúa điện hạ thực sự yêu thương mặt núi nô phương hùng nhìn xem xích hỏa mãn roi khóe miệng liên rút mở sáu nói đùa cái gì chỉ chúng ta thực lực bị cái đồ chơi này tới một lần tử không chết cũng phải trọng thương căm tức nhìn sở thiên hành các hạ chẳng lẽ là cố ý tới trêu chọc ta nhỏ a a sở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem nô phương hùng học trưởng ngươi không phải muốn một người chỉ đạo chỉ đạo huyên nhi sao Người、6. Nô Phương Hùng như chúng chi Hơi hơi cái, coi sáu. sắc. khó Hử. hử một mặt một xử không được không được chúng học viên ngao n h a o n h ư mày nô phương hùng sắc mặt trầm xuống chúng ta đều nhận vừa các hạ còn muốn như thế nào s ở thiên hành cười liêu tiếu h trên lớp học nếu ngay cả luận bàn đ ỏ sức cũng không dám nhưng là sẽ bị đổi ra thiên long học viện nghe quen thuộc lời nói chúng học viên ngao n h a o hai mắt mở to nô phương hùng hơi hơi mở miệng còn chưa tới kịp nói ra lời s ở thiên hành nhìn về phía long nguyệt nhi m ỉ m cười công chúa điện hạ ngươi nói đúng không không sai long nguyệt nhi gật đầu một cái không dám luận bàn đấu toàn bộ đổi ra thiên long học viện công chúa điện hạ nô vương hùng kinh ngạc nhìn xem long nguyệt nhi chúng học viên đều là vô cùng ngạc nhiên tựa hồ phát hiện manh mối gì nao nhao ngờ tới long nguyệt nhi giữ sở thiên hành quan hệ trong đó công chúa điện hạ sáu chú ý đạo sư nhìn xem long nguyệt nhi muốn mở miệng hòa giải không đợi chú ý đạo sư đem lời nói ra miệng sở thiên hành vi cười mở miệng mỹ nhân đạo sư yên tâm đi sẽ không xảy ra án mạng ách chú ý đạo sư ngầm người sắc mặt cổ q á i nhìn xem sở thiên hành trong lòng thầm nghĩ tiểu gia hòa này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu a thực sự là nhìn lầm nhìn lầm a sáu hảnh âm trầm thấp vang lên nô phương hùng nặng thanh khai khẩu đọ sức liền đọ sức không phải liền là nhiều kiện thiết cốt bảo vật sao chúng ta từ hoàng số một học đường nhân tài đông đúc liên thủ lại còn có thể sợ một cái mới tới tiểu học nội quét chúng học viên một mắt đại gia nói có phải hay không chúng học viên ngao n g a o kích động không tệ đọ sức liền đọ sức không phải liền là thiết cốt bảo vật sao có gì phải sợ cái này tiểu học nội đoán chừng cũng là không đến tụ khí cảnh cho dù có một kiện thiết cốt bảo vật lại như thế nào chúng ta từ hoàng số một học đường cũng không phải ngồi không chúng ta nơi này chính là có vài tên tụ khí nhất trọng tứ phương vị kiềm chế cái này tiểu học mội có thể m ạ i chúng ta gì đi đoàn người cùng một chỗ gặp một lần cái này tiểu học mội nhìn nang một cái có bao nhiêu bản sự sáu n h ấ t chúng học viên khí thế hung hăng đi tới giữa sân cảm thụ được chúng học viên khí thế liêu huyên vi vi phát r u n s ở thiên hành nhất khuôn mặt xem kịch vui ý cười chúng học viên nao h nao h mở miệng thử tiểu học mội đến đây đi tiểu học mội động thủ đi chúng ta chuẩn bị xong đến đây đi để chúng ta xem ngươi có bao nhiêu bản sự sáu liêu huyên lăng lăng nhìn xem chúng học viên gật đầu một cái a sáu thể nội linh khí hơi hơi thôi động tu khí nhất trọng khí tức tràn ra chúng học viên ngao nhào kinh hãi từng đợt đổ rút khí lạnh âm thanh văng lên t t tu khí nhất trọng không ổn tu khí nhất trọng lại thêm thiết cốt bảo vật thì còn đến đâu đại gia động thủ trước sáu chúng học viên ngao nhào động thủ tấn công về phía liêu huyền liêu huyền trong tay xích hỏa mãng roi cấp tốc vung lên quất hướng đi đầu vọt tới một cái tủ khí nhất trọng học viên cực nhanh động tác ra tay làm cho tủ khí nhất trọng học viên mảy may không kịp né tránh ba một tiếng văng i ò n gào một tiếng rú thảm Tu khí n viên. Viên ba ba ba ngày cả tiếng vang rào rào ngao ngao liên tục rú thảm phát ra mấy tên học viên ngao nhau bị quất bay liêu huyên động tác trong tay không ngừng xích hỏa mãng roi liên tục rú thảm phát ra ba ba ba ngày cả tiếng vang rào một tiếng rú thảm a một tiếng nữ học viên thê lương thét lên gạo sáu trong lúc nhất thời rú thảm liên tục chú ý đạo sư thấy hốc mắt chực n h ả nghĩ không ra tiểu cô nương này vậy mà lại là tụ khí nhất trọng hơn nữa thân thủ cũng là không tệ tăng thêm cái này thiết cốt cảnh xích hỏa mãn roi thực sự là sáu trong chốc lát chúng học viên tiếng hét thảm dần dần biến mất chúng học viên ngổn ngang nằm trên mặt đất có cấp sáu Tốt. s ở thiên hành hài lòng gật đầu một cái công chúa điện hạ cái này diễn võ trường cũng du lặn qua chúng ta đi địa phương khắc ca chú ý đạo sư hơi xứng sở long nguyệt nhi gật đầu một cái â đi b ả n cung dẫn n g ư ơ i đi địa phương khác đi một chút huyên nhi s ở thiên hành cười liêu tiếu cất bước mà đi chúng ta đi a năm liêu huyên lăng lăng lên tiếng vội vàng thu hồi xích hỏa mãn roi cung tử tuyết chúng nữ đổi kịp s ở thiên hành ải các loại chú ý đạo sư vội vàng mở miệng cái này vị học viên ngươi tên là gì a như là đã là chúng ta từ hoàn g số một học đường học viên dù sao cũng nên lưu cái tên cho đạo sư ta đi thiên mệnh công tử s ở thiên hành nhàn nhạt trả lời một tiếng mặc dù bản công tử về sau căn bản là sẽ không tới học đường tới nhưng một cái danh hiệu hay không keo kiệt tại lưu lại thiên sáu. Thiên mệnh công tử chú ý đạo sư ngần người tự a hồ nghĩ tới điều gì biến sắc thiên mệnh công tử thiếm linh sơn vị k i a thiên mệnh công tử n ằ m dưới đất học viên nhao nhao có phản ứng t thiên mệnh công tử thiếm linh sơn vị k i a thiên mệnh công tử khó trách khó trách công chúa điện hạ sẽ như thế thái độ nguyên lai là trong tin đồn thiên mệnh công tử chúng ta thua không hoàn a đại gia ta đã nói tại sao đột nhiên xuất hiện nhân vật như vậy nguyên lai là thiên mệnh công tử thực sự là bị hồ lớn còn cái gì học đ ạ học nội mấy vị này hoàn toàn chính là tiểu tổ tông a sớm biết sẽ không tham gia náo nhiệt sáu chú ý đạo sư sắc mặt cổ quái có chút khó có thể tin tiểu gia h o a kia thực sự là trong tin đồn thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử làm sao lại chạy tới thiên long học viện bất quá nếu không phải thiên mệnh công tử lại còn có thể là người thế nào mười hai rời đi diễn võ trường long nguyệt nhi mở miệng xú g i a hỏa ngươi còn nghĩ đi chỗ nào ngữ khí không còn giống phía trước như vậy bất mãn sở thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ ngươi cảm thấy học viện này địa phương nào thú vị liền mang bản công tử đi chỗ nào a Long n g u y ệ t n h i h ơ i hơi trăm y cái n một h i mươi chín Bình trương nguyện o i trừ không h có chuyện tìm cầm tiên t h m tử hai trăm một chút. Giống mươi gì chín luyện là cầm, cầm tiên tử long nguyệt nhi dẫn đầu dưới sở thiên hành tại thiên long học viện dạo qua một vòng đại khái hiểu thiên long học viện hoàn cảnh thiên mệnh công tử đi tới thiên long học viện tin tức cấp tốc chuyển ra màn đêm dần dần bung ô xuống long nguyệt nhi giữ sở thiên hành mấy người chậm rãi đi trở về chỗ ở sở thiên hành vi cười mở miệng công chúa điện hạ thực sự là quá k h á c h k h í bản công tử nhận ra trở về sân nhỏ lộ công chúa điện hạ không cần như thế đưa tiễn long nguyệt nhi mắt trận trắng lên x ú ra hỏa ngươi đừng nghĩ nhiều bản cung bất quá là thuận đường mà thôi ách sáu sở thiên hành lúng túng cười liêu tiếu một lát sau sở thiên hành mấy người cùng long nguyệt nhi nói tạm biệt về tới tiểu viện trong tiểu viện một đạo thân ảnh hiệu điệu xuất hiện ở sở thiên hành mấy người trước mặt thân ảnh hiệu điệu đưa lưng về phía cửa ra vào đôi tay nhỏ gánh vác sau lưng liêu h u y ề n vi vi cả kinh ai nô、no. sở thiên hành vi hơi chầm xuống âm quý khách tới chơi thật là có mất v i ế n nên thiên mệnh công tử khách khí thanh đạm âm thanh v a n g lên thân ảnh hiệu điệu quay người lại huyện cầm tiên tử đáy vừa quyển đàn đáy vừa quyển đàn nhìn xem sở thiên hành đáy vừa quyển đàn gặp qua thiên mệnh công tử a sở thiên hành cười liêu tiếu nguyên lai là điên cùng lòng đế quốc đệ nhất vĩ nhân huyện cầm tiên tử liêu huyên trong lòng kinh ngạc lại là huyện cầm tiên trong truyền thuyết chúng ta điên cùng long đế quốc đệ nhất cửa giả nàng tới nơi này làm gì đây sẽ không cũng là đến bái phòng thiếu giá a đ ấ y v ừ a quyển đàn mỉm cười thiên mệnh công tử chê cười s ở thiên hành vi cười mở miệng h u y ể n cầm tiên tử mời vào bên trong ngồi xuống a không cần đ ấ y v ừ a quyển đàn lắc đầu ta tới này bất quá là thay vậy hạ tới lên tiếng chào hỏi không muốn chậm trễ thiên mệnh công tử ngươi a năm s ở thiên hành gật đầu một cái thì ra là thế vậy làm phiền u y ệ n cầm tiên tử thay bản công tử hướng cùng lòng quốc quân gửi lời thăm hỏi ân đáy v ư ợ quyển đàn khẽ gật đầu mặt khác sáu môi son khẽ mở thiên mệnh công tử ngươi là vì cái gì mà đến sở thiên hành nhất khuôn mặt cười n h ạ t nhìn xem đáy vượt quyền đàn vì công chúa điện hạ mà đến nô sáu đáy vượt quyền đàn hơi hơi do dự cái này thiên mệnh công tử thật là vi nguyệt nhi mà đến nhìn xem sở thiên hành hai mắt hơi nghiêm túc thiên mệnh công tử ngươi là nghiêm túc sao vẫn là nhất thời cao hứng a sở thiên hành cười liêu tiếu bạn công tử đương nhiên là có ý định truy cầu công chúa điện hạ bằng không cần gì xa xôi ngàn d i m đến đây nhưng sáu đáy vượt quyền đàn cao lại lâu mày nghe nói thiên mệnh công tử ngươi đã có vị hôn thê nói mắt hạnh quét từ tuyết chúng nữ một mắt không tệ sở thiên hành gật đầu một cái bản công tử quả thật có vị hơn thê nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bản công tử truy cầu cái khác giai nhân a lấy bản công tử thân phận c ư ớ i một hai đế quốc công chúa cũng không thể coi là cái gì a nhưng có thể để cho bản công tử cảm giác hứng thú công chúa nhưng là không nhất định sẽ có a đ ấ y vừa quyển đản chân mày cao lại xem ra cái này thiên mệnh công tử chính là một cái phong lưu công tử nếu thật n h ư ờ n nguyệt nhi theo hắn cũng chưa hẳn là chuyện tốt a như thế nào sở thiên hành nghĩ hoặc u y ệ n cầm tiên tử còn có cái gì nghi vẫn sao không có sáu đ ấ y vượt quyển đàn khẽ lắc đầu nhẹ nhàng vừa chắp tay thiên mệnh công tử đ ấ y vượt quyển đàn cáo tử không đợi s ở thiên hành mấy người trở về ứng lách mình mà đi s ở thiên hành vi hơi xuất thần nô sáu huyện cầm tiên tử sáu liêu huyên mở miệng huyện cầm tiên tử xem như điên cuồng long đế quốc đệ nhất cường giả cũng chỉ được linh mạch cảnh phía trước gặp phải vị tia tinh vân tông tông chủ phu nhân thế nhưng là linh đàn c ả n h đâu trên lệch này có chút xa、A6. a sáu a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười tinh vân tông dù sao cũng là siêu cấp tâm môn thực lực tự nhiên không tầm thường đến nội huyện cầm tiết tử c A năm chỉ nhất điên nổi cùng long đế quốc trên mặt nổi đệ nhất cường giả. Phải liêu huyên gật đầu một cái phu quân sáu t ử tuyết thanh âm nhẹ nhàng vang lên nô s ở thiên hành n g h i hoặc t ử tuyết có chuyện gì t ử tuyết mí môi một cái như thế nào ta cảm giác phu quân người sáu giống như thật dự định truy cầu cái kia công chúa điện hạ sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên hơi xứng sở soát một thanh âm vang lên sợ thiên hành bày ra bạch ngọc phiến nhàn nhạt một tiếng không tệ bản công tử chính xác dự định truy cầu công chúa điện hạ từ tuyết tam nữ nhao nhao khẽ giật mình từ tuyết lộ ra vẻ hữu h o á n phu quân ngươi tại sao có thể gặp một cái liền thích một cái sáu a sở thiên hành cười liêu tiếu cước bộ b ư ớ c ra chuyện này bản công tử đi vào cùng các ngươi nói do a sáu một bên khác trên đường nhỏ long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng sóng vai đi về phía trước long nguyệt nhi cước bộ nhẹ nhàng khỏe môi mang theo như ẩn như hiện ý cười toàn thân quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt vui sướng công chúa điện hạ sáu bạch linh p ư ợ n g nhẹ thanh khai khẩu người sáu coi trọng thiên mệnh công tử long nguyệt nhi bước chân dừng lại nao nao trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một k i a xấu hổ nào có bản cung làm sao có thể vừa ý cái kia x ú u ra hỏa bạch linh phượng cười liêu tiếu có cũng tốt không có cũng được linh phượng chỉ muốn nhắc nhở công chúa điện hạ cái này thiên mệnh công tử lòng dạ quá mức thâm trầm chớ có phớt lờ người này quanh thân chúng đẹp v ầ n quanh cũng chưa hẳn là đáng giá phó thác người t i ê n tâm đi t i ê n tâm đi long nguyệt nhi khoát tay á o cho là bản cung là những cái kia tiểu hòa si sao bản cung mới sẽ không dễ dàng bị cái kia xú ra hỏa lửa gạt đi huống chi sáu nhìn xem bạch linh vượng kỳ thực bản cung càng ngớ thích thế nhưng là linh vượng t ỷ t ỷ người a bạch linh vượng cười một tiếng cũng không nhiều làm đáp lại kỳ thứ sáu long nguyệt nhi mấp máy môi son cảm giác cái k i a xú ra hỏa đối với chúng ta cũng không có cái gì ác ý a ân sáu bạch linh vượng khẽ gật đầu xem ra đến bây giờ chính xác nhìn không ra có ác ý gì nhưng phải chăng có mục đích khác vẫn là không thể biết h ừ long nguyệt nhi hơi hơi hử một cái chúng ta mỗi ngày theo dõi hắn nhìn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì sáu trở lại sở thiên hành bên này trong phòng nhỏ tử tuyết hơi hơi bị môi nói đi phu quân ngươi có phải hay không thật muốn làm một cái ba ngàn hậu cung s ở thiên hành lắc đầu nợ đủ cười vậy cũng phải có nhiều như vậy giai nhân tuyệt sắc mới thành a t ử tuyết m ắ t hạnh trở lên phu quân ngươi sáu liêu h u y ê n giữ công tôn tử tiên đều là trường s ở thiên hành tốt tốt s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến lắc lắc chỉ đùa một chút mà thôi quay về chính đ ề a t ử tuyết chép miệng s ở thiên hành nhìn xem t ử tuyết bản công tử chính xác chuẩn bị cầm xuống cái này công chúa điện hạ đến nỗi nguyên nhân tự nhiên không chỉ là bởi vì công chúa điện hạ sắc đẹp từ tuyết nghĩ hoặc cái kia còn có cái gì s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng bởi vì thân phận của nàng quyền thế của nàng từ tuyết nao nao ta không hiểu s ở thiên hành dường như vô tình gõ gõ cái ghế nắm tay bản công tử bây giờ tại cái này thiên long thành có chỉ là tên thế mà công chúa điện hạ chính là có quyền thế thực thế nếu là bản công tử đem cái này công chúa điện hạ cầm xuống vậy kế tiếp phải làm rất nhiều chuyện đều có thể sáu thuận buôn xuôi gió hai trăm hai mươi thứ hai trăm hai mươi chương tím hồ thiên h u y ễ n nhị, nhị nhị linh tím hồ thiên h u y ễ n cái này sáu l i u huyên nhất giật mình lông mày nhẹ trao lại thiếu ra ngươi đây là đang lợi dụng công chúa điện hạ dạng này không tốt lắm đâu sáu tử tuyết giữ công tôn tử tiên đều là sắc mặt khác nhau nhìn xem s ợ thiên hành a s ợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười có cái gì lợi dụng không lợi dụng theo bản công tử đương nhiên sẽ không bạc đái nàng húng chi theo bản công tử cái này công chúa điện hạ cùng bản công tử ở giữa cũng bất quá là lẫn nhau dựa thế thôi bản công tử mượn công chúa điện hạ quyền thế tại điên cùng long đế quốc bên trong làm việc có thể dễ dàng hơn công chúa điện hạ mượn bản công tử tên thế tại điên cùng long đế quốc bên trong địa vị càng là nước lên thì thuyền lên cùng long quốc quân cũng không thể không càng coi trọng công chúa điện h ạ ít nhất coi như tương lai quốc quân thay đổi điên cùng lòng đế quốc bên trong vẫn như cũ không người dám khinh thị công chúa điện hạ tồn tại nên biết được công chúa điện hạ bây giờ có hết thảy dựa vào toàn do cùng lòng quốc vương xung ái cùng lòng quốc quân chi vị cuối cùng có đổi chủ ngày đó đến lúc đó công chúa điện hạ còn có thể dựa vào ai nếu là đi theo bản công tử dựa g i ố n g bản công tử tên thế công chúa điện hạ có thể có được không thể so với bây giờ thiếu như thế chuyển đổi cũng chưa chắc là ai chiếm của người nào tiện nghĩ a chỉ là sáu l i u huyên miết nhỏ thiếu ra ngươi làm như vậy giống như không có quá lớn ý nghĩa a Chúng t a cũng k h ô n năng g khả d à i lâu n hành ư thế trở ở nơi n y t r o g lòng có c ỗ lắc o l n g t đầu ngu xuẩn tí nữ cái gì gọi là không có quá lớn ý nghĩa muốn so với người khác tu vi tăng lên càng nhanh cần chính là cái gì liêu huyên mật người hơi hơi n h g mày muốn so với người khác tu vi tăng lên càng nhanh cần chính là cái gì sáu công tôn tử tiên ánh mắt hơi hơi loại lên nhẹ thanh khai khẩu cần đại lượng vật tư cung cấp công pháp võ kỹ đủ loại đàn dược sáu tóm lại chính là đủ loại tài nguyên a sáu s ở thiên hành đối với công tôn tử tiên cười l i ê u tiếu gật đầu một cái vậy những này tài nguyên tu luyện như thế nào mới có thể tới cũng nhanh tới ổn định cái này sáu công tôn tử tiên nhữ mày trầm tư c h â n c h ơ mở miệng chẳng lẽ là nhận được quyền thế trưởng khống một phương thế lực không tệ s ở thiên hành vi m ỉ m cười một cái trưởng khống một phương thế lực một phương đủ cường đại thế lực như thế muốn cái gì vật tư tất nhiên là được một cách dễ dàng mà công chúa điện hạ đối bản công tử tới nói chính là một cái vô cùng tốt để bảo liêu huyên nhẹ trau lại lông mày không có chút nào gián ra hơi hơi mở miệng chỉ là thiếu gia sáu huyên nhi s ở thiên hành lắc đầu không muốn chỉ là bản công tử biết được ngươi muốn nói cái gì nói như vậy sáu chỉ cần bản công tử bắt lại công chúa điện hạng điên cùng long đế quốc quyền thế liền sẽ cấp tốc dẫn vào bản công tử trong tay cái này sẽ là một cái không thể nghịch c h u y ể n khuynh hướng đến lúc đó sáu hơi hơi nắm chặt quyền toàn bộ điên cùng long đế quốc sẽ tận trưởng bản công tử trong tay cái này sáu liêu huyên nhất khuôn mặt kinh nghi thiếu gia ngươi nghị trưởng không toàn bộ điên cùng long đế quốc chẳng lẽ ngươi nghĩ xoá vị a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười xoá vị không cần thiết xoán vị chỉ có thể bằng thêm rất nhiều phiền phức đến lúc đó trọng trình cục diện cần thời gian hao phí cùng tinh lực nhưng là không cách nào dự đoán bản công tử m u ố n chỉ là tại phía sau màn trưởng không chân chính thực quyền liền đủ để duy trì điên cuồng long đế quốc ổn định đương nhiên vẫn là từ chính bọn hắn xử lý cho thỏa đáng liêu huyên gật đầu một cái a sáu có chút cái hiểu cái không nhưng sáu huyên nhi vẫn là cảm thấy thiếu ra việc cần phải làm sẽ không đơn giản như vậy sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu những chuyện này ngươi không cần cân nhắc thành thành thật, thật nghe theo bản công tử an bài an tâm trở lấy cái này đ i ề n cùng l o n g đế quốc các phương thế lực cho ngươi đưa lên hậu lễ liền có thể liêu huyên mấp máy miệng nhỏ không còn mở miệng trong lòng thầm đủ huyên nhi chính là sợi g ấ y không thể gói được lửa a sáu sợ thiên hành nhìn về phía tử tuyết như thế nào minh bạch bản công tử ý tứ sao tử tuyết khẽ gật đầu có chút không vui mở miệng nhưng tử tuyết vẫn là cảm thấy phu quân ngươi làm như vậy không tốt lắm a sợ thiên hành cười liêu tiếu có hay không hảo cũng không trọng yếu các ngươi chỉ cần biết được bản công tử sẽ đối với các ngươi khỏe liền có thể tử tuyết t r ầ mặc công tử sáu công tôn tử tiên nhẹ nhàng mở miệng kỳ thực sáu sự tình có thể đơn giản hơn một chút sáu a sở thiên hành vi hơi xứng sở tiểu hồ ly làng lơ người có gì cao kiến công tôn tử tiên lắc đầu cao kiến cũng không dám làm hơi quét mấy người một mắt thệ nội linh khí thúc giục nguyễn u y ờ i biến tím hồ thiên huyễn một tiếng quát nhẹ một đạo mê ly tử quan g kháng hiện sở thiên hành mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong công tôn tử tiên huyễn hóa thành long nguyệt nhi bộ dáng mảy may nhìn không ra manh mối công sáu công chúa điện hạ liêu huyên nhất khuôn mặt kinh ngạc thối hồ ly làng lơ tinh ngươi sáu Người sáu. nô g ư i sáu sở thiên hành có chút hăng hái nhìn xem hóa thành long nguyệt nhi công tôn tử tiên mỉm cười mở miệng ngược lại là đã quên tiểu hồ ly l ẳ n g lơ ngươi còn có biến thành năng lực năng lực này chính xác vô cùng hữu dụng công tôn tử tiên cười liêu tiếu h hơi hơi một chống lạnh x ú ra hỏa còn không m a u đi đem cái k i a tên giả mạo giam lỏng ngữ khí mười phần long nguyệt nhi ạch sáu sở thiên hành vi hơi mật ra l i ê u huyên chấp hai con ngươi nhìn xem công tôn tử tiên trong lòng kinh ngạc thật giống như a sáu hoàn toàn liền phân biệt không được sáu các loại thối hồ ly lảng lơ tinh giống như có thể biến ảo thành bất cứ người nào nếu nói như vậy sáu đôi mắt nhỏ hạt trâu dạo chơi loạn chuyển đứng lên sáu ha ha ha ha s ở thiên hành phá lên cười công tôn tử tiên khỏe môi hơi vện xú ra hỏa như thế nào chỉ cần tử tiên thay thế công chúa điện hạ công tử cũng không cần đi bắt cái gì công chúa điện hạ đi s ở thiên hành gật đầu một cái quả thật không tệ bất quá sáu nô、no. công tôn tử tiên n g h i hoặc công tử còn có vấn đề gì không s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem công tôn tử tiên tiểu hồ ly l ẳ n g lơ ngươi có nắm chắc tại công chúa điện hạ quen thuộc người trước mặt không lộ ra mảy may chân ngựa sao cũng ó thể h bảo c không phải ngươi trước đó đợi địa phương rách nhỏ a ngươi ảo thuật này tại một ít thời khắc mấu chốt ngược lại là có thể có chút tác dụng a năm công tôn tử tiên hơi hơi nhũng mày nó như vậy đứng lên bây giờ tử tiên ảo thuật này liền vô tác dụng s ấ u theo tản đi m i thuật khôi phục nguyên trạng làm sao lại thế liêu huyên thanh âm vang lên s ở thiên hành giữ công tôn tử tiên nao nao liêu huyên mắt hạnh hơi hơi sáng lên nhìn chằm chằm công tôn tử tiên thối hồ ly l ẳ n g lơ tinh người hảo thuật này tuyệt đối có tác dụng lớn đâu tuyệt đối không thể tự coi nhẹ mình a công tôn tử tiên kinh ngạc nhìn xem liêu huyên cái này tiểu tiện t ỷ là thế nào tại liêu huyên sốt ruột ánh mắt quái dị phía dưới công tôn tử tiên toàn thân cảm thấy một k i a không được tự nhiên cái này tiểu tiện tỳ vậy mà tại khen ta nàng cái h t lại đang nghĩ thứ gì quỷ đồ vật hai trăm hai mươi mốt thứ hai trăm hai mươi mốt trường huyên nhi, tiên nhi nhị nhị một huyên nhi, tiên nhi tốt sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng nếu không có việc khác hôm nay liền đến chỗ này mới thôi tử tuyết có chút chân trở sở thiên hành đi tới tử tuyết trước mặt nhẹ nhàng nuốt ve tử tuyết gương mặt không nên suy nghĩ quá nhiều về sau ngươi liền sẽ rõ ràng tử tuyết gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên gật đầu một cái ân sáu sáu trong hoàng cung đấy vừa quyển đàn đi tới long quan hoàng trước mặt nhẹ nhàng mở miệng bệ hạ long quan hoàng gật đầu một cái kết quả như thế nào người này sáu đấy vừa quyển đàn hơi t r o n trước chính xác bất phạm có lẽ hắn thực sự là vi nguyệt nhi mà đến sáu nhưng lo lắng của ta là người này cũng không phải là thực tình chẳng qua là nhất thời cao hứng nếu là như vậy đối với điên cùng long đế quốc đối nguyệt nhi đều không phải là chuyện tốt nô sáu long quan hoàng nhữ mày do dự chấm tư phúc chốc mở miệng ân minh bạch chấm sẽ thông báo nguyệt nhi để cho nàng chú ý nhiều hơn như cái này thiên mệnh công tử thật có lòng tự nhiên có thể được nguyệt nhi tán thành chấm cũng không dị nghị gì đ ấ y vừa quyển đàn chán hơi lắc liền sợ trong lòng của hắn không có ý định lọt vào cự tuyệt sau đó sẽ không để ý đến thân phận vạch mặt đã như thế đối với chúng ta điên cùng long đế quốc có thể gặp phiền á i điểm này mới là lo lắng của ta sáu long quan hoàng hơi suy tư lắc đầu điểm này hẳn là sẽ không đơn giản nhất một sự kiện trước đây cao thượng sách tri tử cao dịch hồ tiểu tử này nhiều lần đắc tội thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử cũng chỉ là phế bỏ hắn tu vi cũng không phải là đem triệt để trở thành không cách nào tu luyện phế nhân thậm chí lấy cái mạng nhỏ của hắn nhìn ngược lại là hoàn toàn liền chưa đem cao dịch hồ sự t ì n h để ở trong lòng có thể thấy được cái này thiên mệnh công tử cũng không phải tí nhai tất báo người như truy cầu nguyện nhi không thành công chắc cũng sẽ biết khó mà lui a ân sáu đ ấ y vừa quyển đàn gật đầu một cái như thế nói đến cũng là có chút đạo lý xem ra là ta đa tâm sáu đêm khuya thiên long học viện s ở thiên hành mấy người trong tiểu viện công tôn tử tiên trong phòng một đạo thân thể mềm mại thân hành l ạ g y ê n đến ai công tôn tử tiên hơi kinh hãi nhìn chăm chú vừa mở lông mày nhăn lại là ngươi tiểu tiện tì khuyết quát ngươi tới ta chỗ này làm cái gì thiên nhi t ạ t ạ liêu huyên mười phần thân thiết â m thanh v a n g lên huyên nhi muốn theo ngươi thương lượng chút chuyện công tôn tử tiên là người thiên nhi tà tà chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt nóng hừng hực vẫn liếc chính mình trong lòng kinh nghi cái này tiểu tiện tì làm cái gì như thế nào này lại bộ dạng này ngữ khí gọi ta tiên nhi tà tà toàn thân không được tự nhiên mở miệng tiểu tiện tì chuyện gì ta đều b u ồ n ngủ không thể đến mai cái lại nói sao cần phải khuya khoát chạy tới tiên nhi tà tà liêu huyên thân ảnh khẽ động n h a một tiếng kinh hô bất ngờ không kịp để phòng công tôn t ử tiên bị liêu huyên vững vàng nhào vào trên thân một mắt thất kinh tiểu tiện tì ngươi làm cái gì tiên nhi tà tà liêu huyên nóng bỏng âm thanh vang lên huyên nhi đêm nay tại ngươi chỗ này ngủ chúng ta bồi dưỡng một chút cảm tình thương lượng sự kiện nhi n g ư ờ i sáu công tôn tử tiên hốt hoàng âm thanh văn lên tiểu tiện thì n g ư ơ i dừng tay cho ta đừng sờ loạn sáu a năm còn không dừng tay sáu hôm sau trong viện sở thiên hành tập luyện lấy thân pháp thiếu gia liêu huyên thanh â m hương phấn văn lên nô sở thiên hành dừng tu luyện lại quay người lại nhìn lại hơi s ư ơ n g sở huyên nhi n g ư ơ i sáu trước mặt hai đạo giống nhau như lúc s i n h s ắ n thân ảnh hai cái liêu huyên trái biên liếu huyên khuôn mặt vui vẻ phải biên liếu huyên hơi miếch miệng gương mặt không vui sợ thiên hành nhanh chóng phản ứng tức giận nợ nụ cười huyên nhi tiểu hồ ly làng lơ các ngươi làm cái gì là muốn đến cho bản công tử ở mức sao cái gì đó trái biên liêu huyên một mặt không vui thiếu ra không cho phép ngươi lại để tiểu hồ ly làng lơ thân thiết kéo lên phải biên liêu huyên tiêm cánh tay bên cạnh đây là huyên nhi loan sinh t ả t ỷ tiên nhi liêu tiên uy phải biên liêu huyên mở miệng tiểu tiên t ỷ đừng cho ta loạn đặt tên phải biên liêu huyên công tôn tử tiên l i u huyên miệng nhỏ một hữu tiên nhi tà tạ tối hôm qua thế nhưng là đã nói xong về sau bảo ta huyên nhi hoặc huyên nhi em gái công tôn tử tiên khoe miệng c o n g lên chỉ cần ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước lại cho ta xách trút cổ quá yêu cầu ta liền đáp ứng ngươi a năm liêu huyên bất tình nguyện lên tiếng t ố t ta thiên nhi tà tả, tả. s ở thiên hành khoe miệng hơi rút ra cái này hai ngu xuẩn tỷ nữ đang làm cái gì một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên t ử tuyết tử trong phòng đi ra ngoài a một tiếng kinh ngạc t ử tuyết xứng sờ nhìn xem l i ê u huyên giữ công tôn tử tiên mắt hạnh chớp chớp huyên nhi mội mội các ngươi sáu liều huyên nhất khuôn mặt vui vẻ từ tuyết tỉ tỉ đây là huyên nhi loan sinh tà tỉ thiên nhi có phải hay không giống nhau như lúc công tôn tử tiên trong lòng buồn b ự c cái này tiểu tiện t ỷ thực sự là đầu góc có vấn đề a cái gì khát vọng một cái loan sinh tạm bội thực sự là gặp quỷ bị nàng cọ sát một đêm ta lại còn đáp ứng nàng sáu t ử tuyết mắt hạnh liền nháy vừa đi vừa về nhìn xem hai cái liêu huyên có chút không bình tĩnh nổi huyên nhi em gái loan sinh tả tỷ sáu thiên nhi sáu đúng vậy a liêu huyên gật đầu loan sinh tả tỷ thiên nhi từ tuyết dần dần lấy lại tinh thần nhìn xem phải biên liêu huyên trần trờ mở miệng ngươi là tử tiên muộn ân công tôn tử tiên gật đầu một cái sở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu đừng đ ù a huyên nhi nhanh đi lộng điểm tâm a một hồi chúng ta đi tàng thư cát a năm liêu huyên gật đầu một cái kéo công tôn tử tiên tay tiên nhi tả tả đi chúng ta cùng đi làm điểm tâm công tôn tử tiên m ặ t không biểu tình các loại sở thiên hành mở miệng nô liêu huyên dừng bước lại nghi hoặc nhìn sở thiên hành thiếu ra còn có cái gì phân phó sao sở thiên hành nhìn xem công tôn tử tiên biện trở lại a nếu là người có thể tùy ý huyên hóa thành người khác bộ dáng năng lực tiết lộ ra ngoài sau này đối với chúng ta làm việc cũng không lợi liêu huyên liền vội vàng lắc đầu không cần không cần thiếu gia tiên nhi tả tả liền tự mình huyện hóa thành huyên nhi bộ dáng liền có thể có người ngoài liền khôi phục hình dáng cũ không có gì đáng ngại sở thiên hành m i đầu nhất nhăn n g ư ờ i sáu thiếu gia sáu liêu huyên c h ơ mắt nhìn sở thiên hành nô sáu sở thiên hành tâm niệm nói lên k h ẽ gật đầu đã như vậy cái kia tiểu hồ ly lẳng lơ về sau đều cái bộ dáng này a về sau cũng là tiên nhi khoe miệng dưng lên chờ bản công tử có cần thời điểm mới là tiểu hồ ly lẳng lơ liêu huyên giữ công tôn tử tiên n h o nhao khẽ giật mình liêu huyên lộ ra vui mừng vậy thì tốt quá đà tạ thiếu ra công tôn tử tiên lộ ra vẻ không hiểu công tử sáu vì cái gì sở thiên hành không trả lời công tôn tử tiên nghi vấn trên dưới đánh ra công tôn tử tiên bộ dáng một hồi tiên nhi một mực duy trì lấy bộ dáng này có ảnh hưởng sao cái này sáu công tôn tử tiên hơi chần chờ lắc đầu bây giờ tử tiên tu vi tăng lên một mực duy trì lấy huyễn thuật không có cái gì ảnh hưởng nếu là sáu mấp máy miệng nhỏ nhường tử tiên đột phá tu vi đến vỏ đ ồ n g cảnh tử tiên huyễn thuật có thể có cảng vi diệu biến hoa sáu hai trăm hai mươi hai thứ hai trăm hai mươi hai chương đang n u ô i tiểu thiếp nhị nhị hai đang n u ô i tiểu thiếp sở thiên hành cười liêu tiếu yên tâm bản công tử biết được ngươi muốn cái gì đi theo bản công tử đoạn thời gian này bản công tử có từng bạc đ á i ngươi công tôn tử tiên m à người lắc đầu không có công tử chờ tiên nhi không tệ đi thôi sở thiên hành khoát tay áo nhanh đi làm điểm tâm đi biểu hiện tốt một chút chờ thời cơ chín ngồi bản công tử sẽ cho các ngươi không tưởng tượng được công pháp cùng võ kỹ linh thư các ngươi bây giờ xa xa không cách nào nộ hiệu công pháp cùng võ kỹ liều huyên g ữ công tôn tử tiên đều là chấn động trong lòng ngày h nhao o tử. Chúng ta Chúng đi l m điểm tâm.、Sáu. Điểm tâm đi qua. Xú hôm nay g n ngươi chuẩn bị đi nơi nào bạch linh phượng kinh ngạc nhìn xem liễu huyên giữ hóa thành liễu huyên bộ dáng công tôn tử tiên cái này a sáu sợ thiên hành hơi suy tư đi tàng thư các xem một chút đi cái này thiên long học viện hẳn là cũng không có gì khả năng hấp dẫn bản công tử bản công tử đi lật qua tất cả đế quốc địa lý trí cùng giã sử a long nguyệt nhi ngần người hầu nghi nhìn xem sợ thiên hành lật qua tất cả đế quốc địa lý trí cùng giã sử hơi lộ ra một tia cổ quái nhìn không ra hứng thú của ngươi vẫn rất cao nhà a còn tưởng rằng ngươi chỉ thích nhìn mỹ nhân sợ thiên hành lắc đầu cười liêu tiếu đi thôi a một tiếng kinh ngạc long nguyệt nhi cũng phát hiện manh mối kinh ngạc nhìn hai cái liêu huyên không đúng như thế nào có hai cái giống nhau như lúc viên nhi em gái loan sinh tạm bội nghi ngờ nhìn hướng sợ thiên hành phía trước nhớ rõ ràng xú ra hỏa bên cạnh n g ư y i một cái khác tỷ nữ không phải loan sinh tạm mộ i a tỷ nữ đó đâu a sợ thiên hành cười liêu tiếu một đôi đại thủ mở ra bao quát n h a hai tiếng d u y ê n g i ă n g kêu to đồng thời vang lên sợ thiên hành đồng thời nắm ở l i ê u huyên giữ công tôn tử tiên e o thon nhìn xem công tôn tử tiên mỉm cười mở miệng tiểu hồ ly lẳng lơ trở về hồi báo vị này là huyên nhi loan sinh tạ tỷ thiên nhi tới đó n ban hầu hạ bản công tử liễu huyên g ữ công tôn tử tiên n h o n h o trắng liêu sợ thiên hành nhấc mắt đồ lưu manh hử long nguyệt nhi hơi hơi hử một cái ngược lại thật sự là sẽ hưởng thụ trong giọng nói tựa hồ có chút ghen tuông bạch linh vượng như có điều suy nghĩ là trở về hồi báo hành tung sao long nguyệt nhi nhàn nhạt một tiếng đi thôi quay người cất bước mà đi sở thiên hành vi mỉm cười một cái b u n g lòng ra liếu huyên giữ công tôn tử thiên cất bước đổi kịp cùng long nguyệt nhi đi xóm b a y long nguyệt nhi hơi hơi liếc liêu sở thiên hành n h ấ t mắt cái này hoa tâm đại la b ậ c mười hai trên đường cao dịch hồ cao m ậ p tử tìm tới môn thiên mệnh công tử cao dịch hồ một mặt duy duy nặc nặc lấy ra một bộ linh thư đây là huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư thỉnh qua mắt liêu huyên sắc mặt vui mừng mập mạp chết b ầ m này thật đúng là đem huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư lấy ra quá tốt rồi công tôn tử tiên lộ ra vẻ hâm mộ s ở thiên hành cười liêu tiếu a bản công tử đều quên chuyện này ngươi một cái mập mạp chết b ầ m ngược lại là trung thực a cao dịch hồ lung túng cười liêu tiếu đa tạ thiên mệnh công tử khích lệ sáu long nguyệt nhi trợn trắng mắt ngươi là có thể không có tim không có phổi quên a giá cao mập mạp cũng không dám s ở thiên hành nhạt thanh khai khẩu huyên nhi thu cắt đi ân liêu huyên vội vàng gật đầu một cái tiến lên tiếp nhận cao dịch hồ trong tay linh thư cao dịch hồ kinh ngạc đánh giá liêu huyên giữ công tôn tử tiên a cái này đẹp tì nữ còn có một cái loan sinh tạm bội long nguyệt nhi lông mày n h ă n lại cao m g ạ c tử không có việc gì cũng đừng ở đây ngại nhãn ách sáu cao dịch hồ ngẩn người l i ê n vội vàng gật đầu v â n v â vân. n vân vân. thiên mệnh công tử công chúa điện hạ nếu không có việc khác thiểu nhân cáo lui trước long nguyệt nhi không nhịn được khoát tay háo cao dịch hồ vội vàng lui ra s ở thiên hành cười liêu tiếu huyên nhi vui vẻ a ân l i u huyên khẽ gật đầu một cái long nguyệt nhi nhìn l i u huyên nhấc mắt trong lòng dâng lên một tia cái tị cái này xu ra hỏa thật là lớn thủ bút liên h u y ề n phẩm thượng giai công pháp linh thư đều lấy ra tiễn đưa tỷ nữ cái này vẫn là tỷ nữ đ ã n h ngộ đơn giản giống như đang nuôi tiểu tiếp h ừ liêu huyên nhẹ nhàng n g ắ m công tôn tử tiên một mắt trong tay linh thư đưa ra tiên nhi t ả t ả cho ngươi công tôn tử tiên nao nao ách sáu tiểu sáu huyên nhi m ộ i m ộ i ngươi sáu khuôn mặt cười lộ ra vẻ kinh ngạc long nguyệt nhi hơi nghi hoặc nhìn l i ê u huyên hai nữ sợ thiên hành nhất mặt như có chút suy nghĩ liêu huyên nhẹ thanh khai khẩu tiên nhi tà tà trước ngươi không phải là muốn huyên phẩm thượng giai công pháp linh thư sao ách sáu cái này sáu công tôn tử tiên trong lòng kinh ngạc cái này tiểu tiện sáu cái này huyên nhi thái độ này đơn giản giống như biến thành người khác một dạng a chẳng lẽ cũng bởi vì cái này loan sinh tạm m ộ i sao khẽ lắc đầu huyên nhi mượn mội, mội không cần ta bây giờ không vội ở sách thăng tu vi ngược lại là càng muốn củng cố căn cơ nếu đây là võ kỹ linh thư cái kia còn không sai bịt lắm tiểu nhan cười liêu tiếu cho nên cái này công pháp linh thư vẫn là huyên nhi mội mội ngươi chính mình giữ lại dùng để đột phá bình cảnh a năm dạng này a sáu liêu huyên gật đầu một cái ân tuất tiên nhi tà lần sau lấy tới võ kỹ linh thư liền cho ngươi a long nguyệt nhi trong lòng thầm nghĩ cái này loan sinh tảm bội cảm tình thật tốt A đơn giản đều nhanh bắt kịp ta theo linh phượng tỷ tỷ sáu s ở thiên hành trong lòng b u ồ n c ư ờ i nghĩ không ra cái này hai ngu xuẩn tỷ nữ cứ như vậy bắt tay giảng hòa thân giống như chân tỷ mội vậy sáu s ở thiên hành mở miệng đi thôi chúng ta đi tàng thư các a mấy người tiếp tục hướng phía trước bước đi sáu sau một thời gian ngắn s ở thiên hành mấy người đi tới thiên long học viện tàng thư các chỗ tàng thư các lầu các cao lớn chiếm một diện tích mấy chục trượng hết hệ tầng ba mỗi tầng có ba người cao thiên long học viện trong tàng thư các cất dấu sách đều là chân quý điện tịch ngoại trừ điên cùng long đế quốc cao tầng viện trưởng cùng mấy vị thượng vị đạo sư những người còn lại chưa qua qua phê chuẩn đều là không thể tiến vào tàng thư các sở thiên hành mấy người đi tới cửa một lao giả lạng yên xuất hiện lao giả hơi hơi thi cái lễ gặp qua công chúa điện hạ long nguyệt nhi nhàn nhạt một tiếng không cần đa lễ lao giả mở miệng công chúa điện hạ lại tới đọc qua điện tịch sao ân long nguyệt nhi gật đầu một cái mở cửa a lao giả đánh giá sở thiên hành mấy người ánh mắt rơi vào s ở thiên hành trên thân vị công tử này ngươi chính là mới tới học viên thiên mệnh công tử sao s ở thiên hành vi điểm c ư ờ i đầu lao giả hơi hơi liền ôm quyền thất kính thất kính lao hụ sáu được rồi long nguyệt nhi không nhịn được khoát tay háo mặc lao đầu nhi ngươi cũng đừng ở nơi này t á n gấu nhanh chóng mở cửa ngươi cũng không phải cái gì mỹ nhân nhi cái này xú ra hỏa sẽ không đối với ngươi cảm giác hứng thú ách sáu lao giả một mặt vẻ xấu hổ công chúa điện hạ ngươi sáu sợ thiên hành trên mặt lần thoáng qua vẻ x ấ hổ từ tuyết tam nữ âm thầm cười trộm long nguyệt nhi mắt hạnh hơi hơi chừng một cái còn không mở cửa để chúng ta đi vào cái này sáu lao giả một mặt trần trờ nhìn hướng sở thiên hành công chúa điện h ạ cái này thiên mệnh công tử cũng muốn đi vào sao hai trăm hai mươi ba thứ hai trăm hai mươi ba chương bản cung nhân nhị nhị ba quyển cung nhân nói nhảm long nguyệt nhi mắt trợn trắng lên hắn không vào t r o n g bản cung còn dẫn hắn tới làm gì lao giả lộ ra vẻ khổ sở chỉ là hắn sáu chỉ là cái gì l o n g Nguyệt n h i n ở chỉ là y n ó i c h o n g ư ơ i m ặ ì lao đầu nhi các ngươi trong này giấu đi cái gì phá bí tịch bản mẫu cái này xú ra hỏa là coi thường liền bản cung đều chẳng muốn nhị hắn chỉ là đến xem nơi này địa lý trí cùng giã sử bí tịch bản mẫu k ỹ càng miêu t ả võ k ỹ cùng công pháp đ i ệ t tịch chuyên môn dùng bảo tồn bí tịch lấy không đến mức thất truyền chỉ cần có đầy đủ thiên phú hoặc bản thân đã đạt đến khá cao tu vi cũng là có thể trên hoa một chút thời gian lĩnh ngộ bí tịch bản mẫu bên trong nội dung đương nhiên đối với linh thư tới nói tốc độ lĩnh ngộ tự nhiên là kém quá nhiều á c sáu lao giả lộ ra vẻ xấu hổ công chúa điện hạ lời tuy là như thế nhưng cái này cuối cùng không hợp quy cụ a sáu long nguyệt nhi mắt hạnh trừng một cái như thế nào không hợp quy cụ cái này su gia hỏa đã là bản c u n g nhân và một phá t à n g thư các còn có vấn đề gì cái này sáu lao giả khỏe miệng giật một cái tiểu tổ tông ngươi đường đường công chúa điện hạ nói chuyện có thể hay không chú ý một chút phân tức lời này thế nhưng là rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm đấy sáu bất đắc dĩ lắc đầu t ố t ta tất nhiên công chúa điện hạ nói như thế vậy lao phu đã không còn gì để nói chậm rãi quay người lại một trường linh khí v ậ n khởi thúc giục hướng đại môn thiết q u ố t thập trọng tri cảnh vừa dây vừa nặng đại môn từ từ mở ra lao giả cung kính thi cái lễ công chúa điện hạ thiên mệnh công tử thỉnh Ừ. Long n g u y ệ trong Nhi hơi hơi hử cái, đi một t vào trong tàng thư các t thiên tiếu. theo tử tuyết chúng nữ cùng nhau tiến nhập tàng thư cắt. Sở s hành chúng nhau nhập đối với giả cười liêu Mang nữ cùng lao u Trong tàng thư t rộng rãi thoải mái dễ chịu từng hàng giá sách có thứ tự trưng bày trên giá sách trần liệt đủ loại điện tịch cùng cổ lao thẻ tre trên sách không thấy có chút cho bụi tựa hồ thường có người chỉnh lý giữ gìn long nguyệt nhi bước tiêm bước chắp hai tay sau lưng x ú ố n g hỏa muốn nhìn cái gì điện tịch tùy tiện nhìn nơi này điện tịch đoan chừng có thể để ngươi nhìn mấy năm sở thiên hành cười liêu tiếu vậy cũng phải nơi này có đáng giá bản công tử nhìn mấy năm điện tịch liêu huyên giữ công tôn tử tiên tò mò đánh giá bốn phía sách sở thiên hành vận tay cầm lên một bộ sách tùy ý lật qua lật lại hơi lắc đầu đem sách thả trở về công chúa điện hạ xử sách loại điện tịch để ở nơi đâu nô long nguyệt nhi hơi nhìn một chút sở thiên hành thật đúng là chỉ muốn nhìn chút cùng tu luyện không liên quan a sở thiên hành vi điểm cười đầu nơi này võ kỹ cùng công pháp bản công tử không để vào mắt không cần thiết lãng phí thời gian long nguyệt nhi hết lên thử, thật kiêu ngạo quay người lại đi theo ta a phút chốc thang thư các lầu hai một giá sách phía trước long nguyệt nhi tùy ý cầm lấy một bộ sách ngươi nghĩ nhìn sách hẳn là đều ở nơi này sở thiên hành gật đầu một cái một tay tại giá sách trên sách chậm rãi phất qua tay dừng ở một bộ trên sách trên sách ba chữ vạn năm kỷ nô sáu sở thiên hành vi hơi chầm xuống ngâm vạn năm kỷ sáu cầm sách lên tịch lật nhìn đứng lên lọt vào trong tầm mắt tờ thứ nhất vạn năm trước d i ệ t thế thiên kiếp buông xuống thiên đ i ệ biến sắc không gian chấn động cả mảnh trời nguyên đại lục dị tượng bộc phát làm người tuyệt vọng thiên kiếp tri lực phía dưới hóa linh cảnh cơn ư giả g đều là khó đảm bảo người tất cả trật tự đều phá hư chúng sinh thai kiếp khó thoát thời khắc diệt thế thiên kiếp cấp tốc biến mất lưu lại một mảnh lũ lụt chuyên n g ô n thiên mệnh mộ là diệt thế thiên kiếp ban sơ buông xuống chỗ cũng là diệt thế thiên kiếp cuối cùng biến mất chỗ sở thiên hành con người co g i ú lại thiên mệnh mộ vạn năm trước diệt thế thiên kiếp buông xuống sáu hơi hơi nắm chặt quyền xem ra bùn quân chính là vào lúc này bị thiên nguyệt cùng chủ tiện nhân kia cùng chín vực linh vị tính toán vỡ lạc trong đôi mắt lần l n vẽ tức giận thừ vì triệt để phong ấn một quân vậy mà không tiếc đại giới phá vỡ không gian bức tường ngắn vung xuống hạ giới tựa hồ phát giác được sở thiên hành cảm xúc ba động liêu huyên nghi hoặc mở miệng thiếu da thế nào nô sở thiên hành vi hơi ngần da lắc đầu không có gì chỉ là cảm khái cái này vạn năm trước lâu đời sự tỉnh a năm liêu huyên lên tiếng t o mò nhìn hướng sở thiên hành trong tay vạn năm kỷ sở thiên hành trong lòng hơi hơi cảm khái vạn năm s a u sáu vậy mà đã qua vạn năm s a u n g h ĩ không ra đã qua năm tháng khá dài như vậy sáu thượng giới bây giờ là loại cảnh tượng nào sáu thiên nguyện cung chủ tiện nhân kia lại như thế nào sáu thiếu ra sáu liêu huyên kinh ngạc c ô n thanh v a n g lên ân s ở thiên hành n g h i hoặc liêu huyên đầu ngón tay chỉ ra nhẹ thanh khai khẩu thiếu ra ngươi xem cái này x ấ u s ở thiên hành tiếp tục xem hướng trong tay vạn n ă m kỷ diệt thế thiên kiếp sau khi biến mất lưu lại thiên mệnh mộ bực này ngăn cách sinh linh cấm điệp không thiếu cường giả tất cả biểu thị ẩn ẩn phát g i á c được có thượng giới tồn tại đáng sợ bưng xuống hoài nghi diệt thế thiên kiếp là thượng giới tồn tại bưng xuống đưa tới thậm chí có có thể là thượng giới tồn tại muốn đối với hạ giới bất lợi thiên mệnh mộ xuất hiện phương làm cho từ trên giới hạ xuống tồn tại tiêu thất đám người nao nhao, nhao phỏng có lẽ là bởi vì thiên nguyên đại lục khí số chưa hết là lấy phóng lên trời giáng xuống thiên mệnh mộ bực này thiên mệnh t r i địa c á c đức thượng giới tồn tại buông xuống nhiên đã trải qua diện thế thiên cấp buông xuống thiên nguyên đại lục xảy ra hoàn toàn biến hóa vốn có rất nhiều thế lực quốc gia nhao nhao phá diệt tiêu thất toàn bộ thiên nguyên đại lục một mảnh tiêu điều hết thể giống hệ từ thái cổ lại bắt đầu lại từ đầu đồng dạng càng nghiêm trọng hơn sự t ì n h dường như là bởi vì chịu đến diện thế thiên cấp ảnh hưởng từ vạn năm trước đến nay lại không người có thể vượt qua thiên tiếp phi thăng thượng giới căn cứ vào một chút cổ tịch ghi chép d i ệ t thế thiên kiếp sau đó độ kiếp cảnh cơn ư giả đối mặt phi thăng thiên kiếp vượt rất xa d i ệ t thế thiên kiếp phía trước đối mặt phi thăng thiên kiếp liêu huyên ngón tay nhỏ nhắn khoảng điểm ở nơi này một chỗ mắt hạnh bên trong là một mảnh kinh ngạc từ vạn năm trước đến nay lại không người có thể vượt qua thiên kiếp phi thăng thượng giới sáu lại có loại chuyện này không phải là thật sao cái tia thiếu ra phía trước nói muốn phi thăng thượng giới sáu mất tự nhiên ánh mắt nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành sắc mặt cứng áp từ vạn năm trước đến nay lại không người có thể vượt qua thiên kiếp đây tuyệt đối không phải chịu đến cái gì diện thế thiên cướp ảnh hưởng nắm đ ấ m nắm chặt tất nhiên là thiên nguyện cung chủ tiện nhân kia liên hiệp chín vực linh vị tại phi thăng thượng giới trên lối đi bố trí cấm chế hai mắt hiếp lại chẳng lẽ các nàng dự liệu được bổn quân có khả năng bài trừ phong ấn vì để phong vẫn nhất cho nên bố trí cấm chế hơi lắc đầu không có khả năng sáu điểm này khả năng không lớn như tại loại kia tình trạng bổn quân thật có thể bài trừ phong ấn các nàng lại làm sao có thể tự tin cho rằng nàng nhóm bảy cấm chế sẽ hữu dụng có lẽ sáu trong lòng dần dần n g h i ê trọng là vì phòng ngừa có người bông xuống hạ giới làm góp quân bài trừ phong ấn a nhưng bất kể như thế nào lấy bổn quân tình trạng hiện tại tương lai gặp phải cấm chế kia thiên kiếp sáu ta sợ là khó khăn trầm trọng hai trăm hai mươi bốn thứ hai trăm hai mươi bốn chương nạ nở dê bao nhiêu thiên kiếp nhị nhị hơn bốn lượt thiên kiếp nô long nguyệt nhi nghi hoặc thế nào nhìn cái vạn nam kỷ cũng có thể một mặt trầm trọng chẳng lẽ cái này vạn nam kỷ cùng bạn cung nhìn có chỗ khác biệt á c sáu sợ thiên hành một người t r ầ m rãi lắc đầu không phải sáu chỉ là bản công tử n h ị n không được đang suy nghĩ muốn thế nào mới có thể thuận lợi đột phá cái thiên kiếp này đột phá thiên kiếp long nguyệt nhi sắc mặt cổ quái ngươi không phải là dự định ở nơi này phá tảng tư các vì cái kế độ kiếp cảnh cường giả tìm được độ kiếp phương pha á p đừng nói dỡn nếu là ở đây có thể tìm tới vậy trong này sẽ không gọi thiên long học viện sở thiên hành tiếp tục lật xem vạn n ă m kỷ mọi thứ không có tuyệt đối có đôi khi thời cơ thường thường chính là xuất hiện ở một chút địa phương không đáng chú ý long nguyệt nhi n h ú n v a i tùy ngươi ngược lại ngươi lợi hại ngươi nói tính toán sở thiên hành cười liêu tiếu không đáp lời thời gian dần dần trôi qua sở thiên hành nhất trang trang liếc nhìn vạn nam kỷ đi tới ba năm trước ghi chép ba năm trước đến tôn vũ hậu đột nhiên xuất hiện đến tôn vũ hậu vũ đạo thiên phú Có một thiên không hai nguyên mặt đã vậy còn quá lợi hại qua ba ngàn năm trước lâu như vậy bây giờ cũng không ở a sợ thiên hành như có điều suy nghĩ quét cách đó không sa bạch linh phượng n h ắ t mắt bạch linh vượng đang lật xem đ i ệ t tịch tựa hồ có cảm giác ngầm đầu nhìn về phía liêu sở thiên hành sở thiên hành tiếp tục đọc qua sách một tờ vừa qua đến tôn vũ hậu vì ứng phó phi thăng thiên kiếp áp chế tu vi mấy trăm năm t u vi ngưng luyện đến c ự c hạ gần như làm đủ vạn toàn chuẩn bị toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả cho rằng đến tôn vũ hậu có thể đột phá vạn năm trước tới nay gông cùng xiềng xích thuận lợi phi thăng t h ư g i ớ i đến tôn vũ hậu đ ậ kiếp này thiên nguyên đại lục tất cả linh đan cảnh trên c ờ g i ả nhao nhao đến quan sát trợ uy phi thăng thiên kiếp gông xuống đến tôn vũ hậu quả thật không mọi người thất vọng một thân tuyệt đỉnh tu vi vững vàng trong lúc kháng cự làm người tuyệt vọng run sợ đáng sợ thiên k i ế p trong tin đồn thiên k i ế p thông đạo cuối cùng hiện ra chúng cường giảm một mảnh xôn s a o bên trong thượng giới c h i cảnh mơ hồ ẩn hiện đến tôn vũ hậu nhất cổ tắc khí s ô n g thẳng lên giới nhưng mà đến tôn vũ hậu tiến vào thiên k i ế p thông đạo thời khắc lại một trọng càng mạnh hơn đáng sợ hơn phi thăng thiên k i ế p b u ô n g xuống đến tôn vũ hậu mặc dù bất ngờ nhưng cũng là chuẩn bị phong phú cắn răng ngạnh sinh xin tiếp nhận lựa tiên tiếp thứ hai mọi người ở đây nhẹ nhàng thở ra thời khắc lại nhất trọng phi thăng thiên tiếp luôn xuống Đám người từ đó phi thăng thiên kiếp tại thiên nguyên đại lục tất cả cường giả trong lòng in dấu xuống không thể xóa nhỏ bóng tối chúng cường giả đối với phi thăng thượng giới càng nhiều hơn chính là sáu tuyệt vọng cùng sợ hai sáu nhìn xem vạn năm kỷ bên trong nội dung liêu huyên trên khuôn mặt n h ò nhắn là thật lâu rung động phi thăng thượng giới thật không ngờ chi gian khổ l i ê n gái này vũ đạo thiên phú có một không hai thiên nguyên đại lục cổ kim đến tôn vũ hậu đều thất bại đây chẳng phải là sáu lăng lăng nhìn hướng sở thiên hành đại biểu chúng ta không có chút hy vọng nào phi thăng thượng giới sở thiên hành s ắ c mặt bình thản trong lòng c h ị u nặng nặng bao nhiêu thiên k i ế p sáu đây cũng không phải là người hạ giới dựa vào tự thân tu vi liền có thể trải qua khảo nghiệm sáu liền xem như đột phá hóa linh cảnh cũng không khả năng trải qua sáu một cỗ tức giận dâng lên đáng chết nghĩ không ra thiên nguyện cùng chủ tiện nhân kia cùng đám kia tiện buộc vậy mà lại làm đến như thế đây là đóng chặt hoàn toàn trên dưới giới, giới ở giữa thông đạo nhìn xem sở thiên hành thật lâu đứng tại vạn năm kỷ một trang này trong nội dung liêu huyên n h ị n không được nhẹ thanh khai khẩu thiếu ra sáu ạch sở thiên hành lần người nghi ngờ nhìn về phía liêu huyên huyên nhi thế nào liêu huyên lắc đầu sở thiên hành lại lật ra vạn năm kỷ một tờ lòng có chút không yên xem ra bây giờ là nhất thiết phải nhất thống hạ giới vâng không mơ tưởng có một tí phi thăng thượng giới cơ hội sáu mặt khác sáu thiên mệnh mộ m ộ ư ơ i hai hoàng hôn sở thiên hành đại khái xem xong vạn năm kỷ bên trong nội dung chậm rãi đem sách khép lại long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nhìn hướng sở thiên hành sú gia hỏa trên lệnh thời gian không nhiều lắm ngươi có muốn hay không lưu tại nơi này qua đêm sở thiên hành không yên lòng lắc đầu long nguyệt nhi hơi kinh ngạc cái này sú gia hỏa đang suy nghĩ gì mất hồn như thế đi thôi sở thiên hành mở miệng ngày mai lại tới a a năm long nguyệt nhi nhàn nhạt, nhạt lên tiếng phút chốc sở thiên hành giữ long nguyệt nhi cùng nhau rời đi tàng thư cát nhìn xem sở thiên hành bóng lưng rời đi đứng tại tàng thư các cửa láo giả một mặt quái dị cái này thiên mệnh công tử vậy mà nhìn một ngày vạn nam kỷ cái này vạn nam kỷ có đẹp mắt như vậy sao、Sáu. đi trở về trên đường s ở thiên hành nhất trên đường đều là không quan tâm bầu không khí có chút nặng nề long nguyệt nhi cảm thấy có chút không được tự nhiên cái này xú ra hỏa đang suy nghĩ gì đấy xem xong vạn năm kỷ sau đó liền một bộ âm u đầy t ử khí dáng vẻ sáu hơi n h ư mày hắn sẽ không thật là trông cậy vào từ trong tàng thư các giúp cái k i a độ kiếp cảnh cường giả tìm được phi thăng thượng giới biện pháp a đây hoàn toàn chính là chuyện không thể nào đi sáu từ tuyết tam nữ đều là phát giác được dị thường liều huyên trong lòng lo nghĩ thiếu ra không phải là bị đạ k k hãn tự hồ rất để ý phi thăng thượng giới sự tình đâu nhưng mà bằng vào chúng ta tình trạng hiện tại cách phi thăng thượng giới còn xa a tám gậy tre đều đánh không được chuyện nhi sáu bạch linh phượng hơi nghi ngờ bí mật quan sát lấy sở thiên hành trong lòng thầm nghĩ cái này thiên mệnh công tử kiến thức cũng không cạn vì cái gì nhìn qua vạn n ă m kỷ sau đó sẽ như thế b ộ dáng chẳng lẽ hắn trước đó chưa có xem vạn n ă m kỷ bên trong nội dung lấy thân phận của hắn không phải a sáu đi tới đi tới đâm đầu vào đi tới mấy người quá tử điện hạ long phong lệ đám người cùng mặt khác mấy tên lạ lâm thanh niên nhà long phong lệ mỉm cười mở miệng tiểu hoàng m ộ i thiên mệnh công tử Bản thái tử rốt cuộc tìm được các ngươi nô、no. long nguyệt nhi sắc mặt cổ quái nhìn xem long phong lệ quá tử c a c a có chuyện gì không s ở thiên hành không quan tâm tựa hồ mảy may không hứng thú để ý tới long phong lệ bọn người mấy tên lạ lâm thanh niên đều là ánh mắt quái dị đánh giá s ở thiên hành giữ cùng tử tuyết tam nữ đối với tử tuyết tam nữ mấy tên lạ lâm thanh niên đều là lộ ra kinh diễm tri sắc nhất là đối với giống nhau như đ ú c liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhìn xem liếu huyên hai nữ long phong lệ cảm thấy kinh diễm cùng nghi hoặc h ả một đôi kiều tiếu loan sinh tạm ư ờ i sáu phía trước cũng không có nhìn thấy a do rằng chỉ có một sáu trong lòng cảm t h á n ai Cái sáu? n à g thắn i hai trăm bên hai mươi lăm thứ hai trăm hai mươi lăm chương thân có hô nước nhị nhị năm thân có hô nước công tôn tử tiên trong lòng vui mừng xem ra là vũ kỹ của ta linh thư liêu huyên vi cười nhìn công tôn t ử tiên một mắt tiên nhi tả tả linh thư cũng tới tay a năm nhàn nhạt một tiếng s ở thiên hành mặt không biểu tình đem nhận lỗi dâng lên các ngươi có thể rời đi long phong lệ sắc mặt cứng nở vô cùng khó xử h ồ danh bọn người nhao nhao khe giật mình mấy tên lạ lâm thanh niên nhao nhao nhữ mày cầm đầu một cái thanh niên chúc m ặ t hào hai mắt hiếp lại tiểu tử này chính là thiên mệnh công tử thật không ngờ trực tiếp rơi quá t ử điện hạ mặt m ũ i quả thật đủ điên cuồng long nguyệt nhi trong lòng thầm ngủ cái này xú ra hỏa thế mà tuyệt không cho quá tử ca cả mặt m u i sáu nhìn sáu lộ ra một tia hư vấn thật rất đau nhanh a nếu là cái này xú ra hỏa thật bị b ả n cung đã thu phục được về sau chẳng phải là sáu ha ha long phong lệ lúng túng cười liêu tiếu xem ra thiên mệnh công tử hôm nay là có chuyện vụ c u â n tân nhìn về phía một bên hồ danh hồ danh đem nhận lội dâng lên a a năm a năm hồ danh vội vàng gật đầu một cái chúc mặc hào mấy người n g t người n nhao nhao đối với long phong lệ lộ ra vẻ khinh thường chúc mặc hào trong lòng cười lạnh cái này quá tử điên hạ thực sự là phế vật cho chúng ta điên cùng long đế quốc mất hết mặt mũi mặt hừ thật h ư n g phụ thân xem trọng hắn xem ra cần phải làm cho phụ thân sửa đổi một chút chủ ý long nguyệt nhi lông này giật giật chật chật sáu còn là lần đầu tiên nhìn thấy quá tử ca ca bị người như thế trước mặt mọi người đánh mặt còn một bộ cung kính bộ dáng thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái ấ n sáu xem ra bản cung quả thật có tất yếu hy sinh điểm sắc đẹp đem cái này xú ra hỏa mê ngoan ngoan mới được sáu h ồ danh túi đầu sắc mặt phức tạp đi tới sở thiên hành trước mặt hai tay dâng lên hai bộ linh thư thiên mệnh công tử ở đây một bộ là tiểu nhận lỗi huyền phẩm trung g i i võ kỹ linh thư liệt hổ n ộ diễn quyền một bộ khác là quá tử điện hạ là trời mệnh công tử dâng lên lễ gặp mặt h u y ề n phẩm thượng giai công pháp linh thư thỉnh qua mắt lời ấy ra đám người nhao nhao kinh ngạc công tôn tử tiên đôi mắt đẹp lấp lóe lại một bộ huyền phẩm thượng giai công pháp linh thư huyên nhi mội mội đã có vậy cái này một bộ sáu t r ú c mặc hào trên mặt mấy người khinh bị c h i sắt sâu hơn s ở thiên hành tự thất thần bên trong hơi hồi thần lại đánh giá long phong lệ một mắt khẽ gật đầu quá tử đ i ệ n hạng ư ờ i sáu quả nhiên là thành đại sử người thiên nhi thu cất đi công tôn tử tiên là người vội vàng gật đầu một cái a a tiến lên nhận hai bộ linh thư trong lòng một mảnh kinh h ỉ quá tốt rồi long phong lệ trên mặt vui mừng đa tạ thiên mệnh công tử tán thưởng hưng phấn trong lòng t h ừ đã như thế cái kia hai cái đứa đần hoàng đệ thì càng đừng muốn cùng b ả n thái tử tranh hoàng vị đám người nhao nhao xứng sở chúc m ặ t hào mặt coi thường một cái phế vật thái tử một cái tự cho là đúng tự dắt vàng lên mặt mình ra hỏa nhìn xem thật đúng là làm cho người ác tâm quá tử điện hạ sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng nếu không có việc khác tùy ý mới hào hào một hồi a long phong lệ hơi hơi liền ấu quyền minh mạch bạn thái tử sẽ không làm nhiều cái g i theo lui qua một bên cũng không rời đi ánh mắt như có tâm h ý nhìn về phía trúc mặc hảo long nguyệt nhi nhìn về phía trúc mặc hảo lông mày t r a o lên cái này con rồi đáng ghét lại muốn tới óng o ó n g gọi bậy ánh mắt liếc liêu sợ thiên hành n h ấ t mắt hôm nay có cái này xú ra hỏa tại sáu có phải hay không muốn sáu sợ thiên hành sắc mặt bình thản không chút nào nhìn nhiều trúc mặc hảo mấy người một mắt trúc mặc hảo n é t miệng nở nụ cười cất bước đi tới long nguyệt nhi trước mặt vừa mới bộ kia dế n h u i chủ tớ trao đổi hình ảnh thật là khiến bản t i ệ u suất cảm động không thôi a trong giọng nói đều là ý trào phúng long phong lệ sắc mặt lạnh lẽo trúc mặc hảo xem ra ngày thường còn vọng quen、thuộc. thực sự là đã không coi ai ra gì không biết trời cao hai mắt hiếp lại phụ thân ngươi quả thật có đầy đủ ảnh hưởng phụ hoàng quyết định thái tử vị năng lượng bản thái tử ngày thường không thể không khách khí với ngươi một chút nhưng hôm nay sáu trong lòng cười lạnh tại ngày này mệnh công tử trước mặt cùng vọng ngươi chính là đang tìm cái chết chỉ cần bản thái tử lấy được thiên mệnh công tử toàn lực ủng hộ ngươi trúc mặc hảo bất quá là một cái chê cười thôi long nguyệt nhi có chút buồn cười nhìn xem trúc mặc hảo sắc mặt lộ ra một tia cổ quái đại con r u ộ a người nghị gây sự bản cung cũng sẽ không nói cho ngươi ngươi hôm nay ở đây hoang long gọi vậy tùy thời có khả năng sẽ bị t r ụ p chết tá liếu huyên vi như mày ra hỏa này a i vậy hắn vừa rồi lời kia không phải là nói thiếu ra cùng quá t ử điện hạ、à. nhìn hắn bản mặt n h ọ kia thật làm cho người chán ghét tựa hồ cảm nhận được bốn phía ánh mắt quái dị t r ú c mặc hào sắc mặt có chút không vui k i n h thường quét liêu sở thiên hành n h ấ t mắt hướng về phía long nguyệt nhi mỉm cười công chúa điện hạ ngươi hôm nay muốn đi nơi nào bản thiểu xuất cùng ngươi đi một chút long nguyệt nhi một mặt ý cười cũng không đáp lại chúc mặc hào lại nhìn hướng bạch linh vượng linh vượng họng hội chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy vừa mới cái kia hạ người vô năng duy duy nặc nặc trò h bây giờ hẳn là biết được hạng người gì mới thật sự là nam nhân chỉ cần ngươi đi theo bản thiểu xuất cũng sẽ không để cho ngươi chịu đến một chút xíu ủy khuất long phong lệ một mặt khó xử cùng lãnh ý bạch linh phượng lộ ra một k i a cười yếu ớt đa tại trúc thiểu xuất hảo ý chỉ là linh phượng thân có hô nước không tiện đáp ứng trúc thiểu xuất tâm ý sở thiên hành hơi kinh ngạc nhìn hướng bạch linh phượng một mắt l i ê u huyên trong lòng kinh ngạc cái này linh phượng tỷ tỷ nói thân có hô nước không phải là chỉ cùng thiếu ra hô nước ca nàng tán thành hô nước này nàng lại không thể biết bây giờ thiếu ra sáu hơi nhìn liếu sở thiên hành nhắc mắt lấy linh phượng tỷ tỷ bây giờ điều kiện sáu nhìn thế nào đều khó có khả năng là trước kia thiếu da có thể trèo cao nổi a nàng sẽ bởi vì hô nước lựa chọn ít như vậy ra mà không phải sáu ánh mắt lướt qua trúc mặc h ả o cùng long phong lệ mà không phải cái này tựa hồ có lai lịch lớn cái gì trúc thiểu xuất cùng thân phận tôn quý quá tử đ i ệ n h ạ a trúc mặc h ả o cười liêu tiếu h linh phượng học m g ộ i ngươi cái kia cái gọi là hô nước b ạ n thiểu xuất đã điều tra tam ly c h ấ n sở ra phế mạch công tử sở thiên hành như thế một cái phế vật d ẫ m hắn một cước bản t i ể u xuất đều sợ ô u ế đế dạy phế vật như vậy như thế nào có tư cách cùng linh phượng học ngội ngươi quyết định hô nước nói ra chẳng cười phải là đương i n g ờ i thiên hạ giang hàm. Phế vật như vậy, xứng với Linh trong vật như xứng Phượng học người hạ hàm. Phế mọi vậy, với học nhiên nếu là linh vượng học mọi người nghĩ dùng cái này tự nâng giá trị bản thân đối với bản t h i ể u x u ấ t chơi d ụ n cầm cố túng bản t h i ể u x u ấ t cũng là có thể hiểu được dù sao giống linh vượng học mọi người xuất sắc như thế giai nhân tuyệt sắc nhi mặc dù xuất thân thấp hèn nhưng cố hưu thận trọng vẫn là phải có long nguyệt nhi mắt trợn trắng lên cái này con dồi chết mỗi ngày tự luyến như vậy cũng là đủ đủ liêu huyết nhất khuôn mặt không vui ừ cái này cái gì trúc thiểu xuất đến tột u cùng người nào a nói chuyện cùng phung phân tựa như cũng dám nói thiếu ra không phải hơi nhìn hướng s ở thiên hành thiếu ra chỉ cần ngươi cho một cái chỉ thị huyên nhi nhất định sẽ cái mông của hắn rút cái nháo nhuẹn s ở thiên hành nhìn chằm chằm bạch linh p h ư ợ n g tựa hồ mảy may không hứng thú để ý tới còn lại sự tình liêu huyên có chút l â y người thiếu ra sáu đây là bị linh p h ư ợ n g tỉ tỉ lời khi trước cảm động sao bạch linh p h ư ợ n g khẽ không người linh p h ư ợ n g vẫn là đa tại trúc thiểu xuất hào ý đến nỗi linh vượng trên thân việc hôn n ư ớ sáu chúc mặc hào nhữ mày trong lòng không vui tiểu tiện nhân đừng quá mức không tán thường tự nâng giá trị bản thân cũng nên có một độ cho tới nay bản hiệu suất đã cho ngươi đầy đủ mặt mũi